mà hắn không cần suy nghĩ cũng biết trần uyên mời không thể cự tuyệt không phải thật sự là thai họa ngập đầu cho dù tổn thương chút mặt mũi vậy so hỏa diệt môn đến muốn tốt lại nói mình không cần bồi thường c a m nguyện dâng lên trưởng môn tín vật cho dù trần uyên tâm địa là thiết thạch làm cũng phải nhận hạ phần tình nghĩa này ngày sau có lẽ liền có thể có tác dụng lớn không thể không nói vệ tín là cái cực kỳ thông minh biết bo bo giữ mình người thoáng suy nghĩ về sau liền biết nên làm lựa chọn gì mới có thể đối thần tiêu đường nhất có có ích chương hai trăm bảy mươi b ố thiên tiêu đường nhất có có ích liền cảm ơn vệ tiền bối trước sau xưng hô biến hóa cũng có thể nhìn ra trần uyên thái độ đây là vệ tín đang cùng hắn lấy lỏng trần uyên tự nhiên muốn tiếp xuống quả thật trần uyên có được hủy diệt thần tiêu đường thực lực vùng cánh tay hô lên trương huyền cùng đ ả o thanh nguyên đ á m người đều muốn cho chính mình cái này mặt mũi xử vân long càng là hội sung phong đi đầu nhưng vẫn là câu nói kia vệ tín thất thời trước đó càng là đối với mình có chút chỉ điểm tình nghĩa nếu như ra tay với thần tiêu đường chính hắn ngược lại cũng có chút băn khoăn hắn là cái ân oán rõ ràng người có thủ báo thủ có ân báo ân điểm này từ triệu nam sơn vương bình bọn người trên thân đều có thể nhìn ra lợi mình không giả nhưng đầu tiên phải có mình làm việc chuẩn tắc vệ tín hoàn toàn là thấy được điểm này cho nên mới hội không cần trần uyên bồi thường trực tiếp nhịn đau cắt thịt đem trưởng môn tín vật trực tiếp tặng cho trần uyên làm sâu sắc tình nghĩa tương lai nếu là thần tiêu đường gặp phải cái gì thai hoàng ở đầu có phần tình nghĩa này tại cũng tốt mở miệng muốn nhờ với lại vệ tín kỳ thật còn có một cái dự định không có nói ra trưởng môn tín vật cho trần uyên chẳng phải là nói trần uyên liền là thần tiêu đường trần môn đương nhiên, chuyện này vệ tín vậy chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi không dám vọng tưởng trần uyên thật có thể trở thành thần tiêu đường t r ư ở n g môn đứng người lên vệ tín thập phần cởi mở c ư ờ i nói đ à m cái gì tạ chữ vệ mộ sớm muốn kết giao trần đại nhân là trần đại nhân cho thần tiêu đường cái này cơ hội thôi nếu là nói chút cũng nên là vệ mộ cảm ơn trải qua đột phá thất bại cùng thần tiêu đường suy sụp về sau thói đời nóng lạnh vệ tín mình đều cảm thấy mình trở nên lói đời đi lên một bên đệ tử túi đầu không nói thêm lời cái gì tựa hồ vậy nhìn ra cái này chút nói chuyện bên trong nguy hiểm như quái cũng chỉ có thể trách thần tiêu đường có yếu hiện tại còn tính là trần uyên nệ tình không phải như hắm tìm cái cơ đánh đến tận cờ đến thần tiêu đường lại như thế nào có thể cản muốn không bằng sớm trần đại nhân không ngại hiện tại liền cùng vệ mô cùng nhau đi tới tổ sư đường như thế nào vệ tín thập phần chân thành mời nói、Tốt. trần ố t n g u y ê n nhẹ gật đầu thần tiêu đường tổ sư đường ở vào đại điện hậu phương tiểu dáng phong cách cổ xưa có mười mấy cái tên đệ cầm kiếm thủ vệ nhìn thấy vệ tín đ á m người đến đây lập tức không b ì n h hành lễ theo vệ tín đi vào trần n g u y ê n không chút biến sắc mở ra thiên nhãn thanh quang lấp lóe ánh mắt tập trung tại một thanh bên trên cúng bái chất ngọc bảo kiếm phía trên ngọc kiếm ước chừng lớn cỡ bàn tay nhỏ toàn thân thanh bích bị một tòa phong cách cổ xưa tế đàn ân g thiên dưới mắt tỏa ra nồng đậm bích sắc ánh sáng nhìn kỹ phía dưới có thể nhìn thấy ngọc kiếm bên trong chậm chạp du động một đạo tiểu x à xác nhận mục tiêu về sau trần n g u y ê n liền thu hồi ánh mắt tại thần tiêu đường tổ sư công đường hạ đánh giá một phen phía trên trưng bày từng cái bài vị những người này đều là thần tiêu đường trưởng lao cùng tổ sư linh vị vệ tín tiến vào tổ sư đường về sau k hít sâu một hơi từ đệ tử trong tay tiếp qua một nén nhang nhóm lửa n g h i m ặ t quỳ gối bồ đoàn bên trên dập đầu ba lần trong lòng mặc n i ệ m lấy hậu bối đệ tử bất tài gặp đây trần liên mí mắt một đạp vậy tiếp qua một n không người c ắ m vào lư hương phía trên đã vệ tín như thế thức t h ờ i m à hắn vậy không có khả năng không nể mặt mũi không quản là nhìn xem trần u y ê n uy thế vẫn là cái khác cũng tốt dù sao đối với mình là đã làm đến tốt nhất rồi mặc dù hắn là một tông trưởng môn đem truyền thừa trưởng môn tín vật cho mình vậy hội tiếp nhận chỉ trích trông thấy trần u y ê n dân hương vệ tín trong lòng cuối cùng là có chút vui mừng cảm thấy trần u y ê n làm việc tác phong mặc dù tàn nhẫn một chút nhưng cũng không phải hoàn toàn bất cận n h â n t ì n h không người hai tay gỡ xuống trên tế đài ngọc kiếm vệ tín đi đến trần liên bên người thấp dậm nói thần tiêu đường là những châu phụ khác di chuyển đến năm lăng trôi này ngọc kiếm đã cung phụng trên trăm năm lâu. nghe nói là sơ đại tổ sư châu phối chi kiếm bàn tên cho thần tiêu nay ngọc càng là cực phẩm linh ngọc cái gọi là bảo kiếm tặng anh hùng hôm nay trôi này thần tiêu kiếm liền tặng cho trần đại nhân nhìn trần đại nhân ngày sau có thể thiện đợi vật này tiếp qua ngọc kiếm trần n g uyên sắc mặt trịnh trọng nhẹ gật đầu bấm tay k h e b vớt tuy là ngọc kiếm nhưng trần n g uyên cũng có thể cảm giác được thứ này có chút phong mang lại liên tưởng lên kiếm này bên trong tiên tiên linh khí hắn cảm thấy thành vì một kiện pháp khí thứ này cũng đủ thích hợp nhất kiếm tu trần mỗ hội thở dài ra một hơi vệ tín gạt ra một vòng dáng tươi cười bất kể như thế nào chuyện này tính là quá khứ. thần tiêu đường càng là cùng trần uyên kết xuống tình nghĩa đáng tiếc nếu là trần uyên đảm nhiệm nam lăng thanh sứ lời nói có lẽ tốt hơn cất k ỹ ngọc kiếm về sau vệ tín không đợi trần uyên đưa ra cáo tử trực tiếp bày xuống n i ế n hội cùng trần uyên cộng ẩ m mấy bầu rượu hơi có chút bạn vong niên y tứ qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị về sau vệ tín càng là đem mình trước đó không có nói qua một chút bản thân kinh nghiệm nói cho trần uyên thậm chí có chút liên quan đến hắn tu hành nền tảng nếu là đối địch với trần uyên lại càng dễ tìm tới hắn được điểm nhưng hắn lại vui vẻ như thế dù sao đã đôi trần uyên làm ân nghĩ những chuyện này trần u y ê n vậy nhìn cực kỳ thông thấu biết vệ tín như thế giao tốt chính mình dù ý ngày sau nếu là thần tiêu đường cầu đến trên người hán nếu có thể giúp t ử sẽ không keo k i ệ t nhưng chắc hẳn cơ hội cũng không lớn mình rời nam lang phủ về sau còn không biết là lưu tại thanh châu thành vẫn là trao quyền cho cấp dưới đến phía dưới phụ vực đảm nhiệm thanh sứ cùng thần tiêu đường ở giữa kéo dài khoảng cách về sau muốn giúp vậy không có cách nào ngược lại là trương huyền bên kia mình có thể nói tốt vài câu chỉ cần thần tiêu đường không t ạ o phản trương huyền ngược lại là có thể đối nó mở một con mắt nhắm một con mắt có thể đoán được chỉ cần trường nhạc bang cùng thần tiêu đường tiếp nhận trước đó kim sơn tự cùng long h ổ môn thanh giao hội lợi ích hai phe thế lực thực lực nhất định về tăng nhiều rời đi thần tiêu đường thời điểm sắc trời đã có chút mở tối vệ tín nguyên bản định là muốn cho trần nguyên ngủ lại thuận tiện để mấy cái thân ra trong sạch nữ đệ tử phục thị lại thêm sâu một điểm giao tình nhưng bị trần nguyên khéo lời từ chối cũng không phải bởi vì nữ sắc mà là hắn đã có chút không thể chờ đợi được muốn từ c h ố i này thần tiêu kiếm bên trên lấy r a cái kia một sợi tiên tiên linh khí đối với tu hành trần nguyên luôn luôn ôm cực lớn hứng thú đây là hắn ở cái thế giới này trọng yếu nhất ỷ vào vậy là người khắc kính sợ hắn c thực lực mới là hết thảy trở lại trần phụ thời điểm sắc trời đã hoàn toàn lờ mờ nếu không phải trên trời treo cái kia một vòng trăng tròn phát ra ánh sáng bình thường phổ thông bách tính thật đúng là thấy không rõ lắm con đường ngần g đầu nhìn một chút trần uyên không có cái gì cảm giác nhớ nhà q u e n quần nên muốn đã sơ nghĩ hắn hiện tại đã có thể đem mình suy nghĩ đẻ xuống đã đi tới cái thế giới này vậy là tốt rồi tốt còn sống sống đến để cho mình hài lòng tình trạng kia trong phủ thủ vệ vân giang tứ quỷ phát giác có người tiến vào phủ đệ vừa định kinh hô bị trần uyên một ánh mắt ngăn lại để bọn hắn thay phiên nghỉ ngơi thủ vệ tiếp theo trần uyên liền đi tới mình bố trí tỉ mị qua trong mặt thất hắn hiện tại bảo bối không ít huyết sát đ a u chân long vải giáp trước đó ngộ ra vô g i a n sát đạo cái tiêm một tấm hát sắc tảng đá cùng vừa mới đạt được thần tiêu ngọc kiếm ngón tay tại ngọc trên thân kiếm nhẹ vô vệ trần uyên thì là nghĩ lại lấy cái này tiên thiên linh khí rốt cuộc là thế nào đến trước đó vệ tín liền đã nói qua ngọc này kiếm đều được c u n g phụng trăm năm lâu là thần tiêu đường sơ đại tổ sư lưu lại vẫn là trăm năm vận dưỡng đi ra trần uyên sau khi tự định giá vẫn là có khuynh hướng cái sau nếu như thần tiêu đường tổ sư thật biết rõ cái này tiên thiên linh khí lời nói khẳng định không có khả năng không nói cho hậu thế con cháu. như vậy vấn đề liền đến trăm năm vẫn dưỡng làm sao có thể vẫn dưỡng ra tiên thiên linh khí đâu mình ngày sau vẫn dưỡng có thể hay không vậy vẫn dưỡng ra linh khí đâu ánh mắt sáng tối chập trờn trần u y ê n suy tư một trận k h ẽ lắc đầu khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên thần tiêu ngọc kiếm l ặ n g lặng bày ra tại trong tay mình mặc dù hắn không có phương pháp gì lấy ra bên trong tiên thiên linh khí nhưng khí vận tế đàn chắc là có điểm này đã sớm thí nghiệm qua trải qua nửa năm này rèn luyện cùng giải hắn cũng coi là đối thứ này có hiểu rõ nhìn như có được linh trí kỳ thực lại là không phải chỉ là một kiện vì chính mình chỉ dẫn vật phẩm thôi mà làm dùng hẳn là chỉ dẫn tiên h cơ lấy khí vận vì nhiên liệu tiêu hao về sau có thể vì chính mình tìm tới thích hợp nhất mình tu hành đồ vật hoặc là linh vật hoặc là có thể tăng trưởng tu vi bảo vật về phần cái gì đem mình xem như giật dây con dối càng là lời nói vô căn cứ nếu thật là như thế lời nói trần n g u y ê n căn bản không có khả năng vận dụng tế đàn bên trong tiềm ẩn khí v ậ n sớm đã bị cái gì trong cõi u minh không thể nói nói đại nhân vật lấy đi đương nhiên nghĩ là nghĩ như vậy nhưng hắn như c ũ không có đôi thứ này bông lỏng cảnh giác một ngày không có cha ra khí vận tế đàn lai lịch một ngày liền không có khả năng thư giãn tập n i ệ m vứt bỏ trần uyên tâm thần một mực quán t r ú tại thần tiêu ngọc kiếm phía trên ước chừng mười mấy hơi thở về sau một cỗ màu xanh khí vận từ khí vận tế đàn bên trong tuân ra giống như là du tẩu tiểu x a bình thường chui vào ngọc kiếm thân kiếm bên trong sau một khắc t i ê n lặng hồi lâu thần tiêu ngọc kiếm phảng phất bị tỉnh lại giống như đ ỗ n g nhiên từ trần uyên trong tay bay ra dừng lại tại trước người hắn thân kiếm phun tỏa hạ quang cả gian phòng đều bị chiều sáng ngay tiếp theo trần uyên sắc mặt đều bị làm nổi bật trở thành màu xanh nhưng hắn như cũ ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm thứ này tiếp theo hắn rõ ràng nhìn thấy một sợi linh khí từ ngọc kiếm bên trong bị dẫn dắt mà ra giống như là một đầu vận sống bình thường tại trần uyên quanh thân dạo chơi vẹn vẹn hô hít một hơi trần uyên liền cảm giác thần thanh khí sảng toàn thân thư thái thái huyền kinh công pháp vận chuyển trần uyên toàn thân khiếu huyện mở ra giống như từng cái ngón cái lớn nhỏ vòng xoáy mong muốn đem trước mặt cái này một sợi tiên tiên linh khí thôn vệ trong đó vậy cái này một sợi tiên tiên linh khí phảng phất là có linh trí bình thường vợn quanh mấy vòng thẳng tắp từ trên đầu của hắn chui vào dường như nóng bức mùa hè bỗng nhiên tiến vào phòng băng một c ô mát m ẻ cảm giác sông lên đầu theo dẫn dắt trần u y ê n trong cơ thể trong kinh mạch tiên tiên h linh khí đi khắp quanh thân phản phất toàn bộ thân thể đều bị cỗ này linh khí gột rửa một bản trước đó lưu lại á m thương thôn vệ đan dược còn sót lại đan độc tất cả đều bị cỗ này tiên tiên h linh khí trục ra ngoài thân thể một cỗ mùi hôi thối từ trên người trần u y ê n t r u y ề n ra nhưng hắn lại là trong mắt lại là dị thường sáng lời hắn vạn lần không ngờ cái này một sợi tiên tiên h linh khí thế mà có thể cùng tẩy t ù y linh châu bình thường tẩy luyện quanh thân với lại trong đó còn chất chứa một cỗ lớn lao lực lượng cái k i a c ổ tiên tiên linh khí không ngừng tại trần nguyên lục thân bên trong kinh mạch dạo chơi giống như là muốn đem hắn thân thể lại lần nữa tẩy luyện một bản giờ phút này hắn hiện tại chỉ cảm thấy thông thấu võ giả đột phá thông huyền cương khí hóa chân nguyên bản thân liền hội tẩy luyện lục thân mà chân nguyên cũng được xưng làm tiên tiên chân nguyên nhưng đây cũng chỉ là xưng hô cũng không phải là thật có thể chuyển hóa làm tiên tiên chi thể nhưng bây giờ trải qua tiên tiên linh khí h u ậ n dưỡng chuyển hóa hắn thật có thể cảm giác được mình lục thân tựa hồ được tinh luyện một bản khí huyết chiết xuất nhục thân càng thêm cường đại kinh mạch trở nên cứng quả bốn sau đó đợi đến trần nguyên nhục thân triệt để không cách nào lại bài xuất cái gì t ạ m chất thời điểm hắn liền bắt đầu đem cái kia một cỗ tiên tiên linh khí dẫn dắt đến trong đan điển t r ầ n nguyên cùng linh khí sơ tiếp xúc cái kia cố mạnh mẽ lực lượng trong nháy mắt liền cùng t r ầ n nguyên hòa làm m ộ thể t trong lúc đó không có chút nào khó chịu cảm giác càng không có bài xích d u n g hợp về sau trần nguyên trong đan điển t r ầ n nguyên nước lên thì t r ờ lên tu vi cấp tốc bắt đầu bạo tăng hôm sau sáng sớm trong mật thất trần nguyên như cũ còn tại tu hành một cỗ khí thế mạnh mẽ ngưng quấn ở tại quân thân so sánh với tối hôm qua trận tăng một đoạn giờ phút này h ắ n trong đan điển chân nguyên đã đến đầy tràn trạng、thái. trần liên i không rõ ràng tiên thiên linh thể rốt cuộc giá trị bao nhiêu nhưng lấy chính hắn phán đoán tuyệt đối là thế gian khó được có thể tăng trưởng tu vi linh vật với lại tiên thiên linh khí tác dụng còn không chỉ như thế đem n h ụ thân đều chuyển hóa làm tiên thiên trí thể hiện tại hắn có thể cảm giác được mình hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ tăng trưởng không ít cho hắn tiếp xuống tu hành đánh xuống nền móng vững chắc dù sao thông huyền đệ nhị cảnh thiên nguyên cảnh tu hành chính là từng bước đả thông h u y ệ t khiếu quanh người khí huyết viên mãn quán thông quanh thân kinh mạch cùng thiên địa nguyên khí tương hợp khiến cho thực lực tăng nhiều mà hắn hiện tại kỳ thật đã làm được rất nhiều trước đưa chuẩn bị h u y ệ t khiếu quanh người đã cơ bản mở ra khí huyết mặc dù còn không có viên mãn nhưng với hắn mà nói cũng không phải là quá khó duy nhất chỗ khó liền là đả thông quanh thân kinh mạch cùng thiên địa nguyên khí tương hợp nhưng có tiên chi thể tại trần liên cùng thiên địa nguyên khí tương hợp hội đơn giản rất nhiều có thể nói thông huyền đệ nhị cảnh đối với hiện tại trần n g u y ê n tới nói căn bản vốn không xem như cái năn đề đợi đến hắn đem b ỗ n g nhiên bạo tăng chân nguyên tinh luyện một bản lũy thực c ă n cơ tùy tiện liền có thể đột phá đệ nhị cảnh hiện tại chỉ là không muốn mà thôi bốn thông huyền cảnh giới chân chính chỗ khó hay là tại đệ tam cảnh mở ra hai mắt trong mắt tinh quang trợ hiện bên trong mật thất hiển thị rõ sáng tỏ trần n g u y ê n thật d à i phun ra một n g ụ m luyện không chừng dài hơn ba thước trong cơ thể cái tia cố cùng chân nguyên dung hợp tiên thiên linh khí đến tận đây xem như triệt để tan g ã tại thể nội biến thành hắn tu vi trước người trôi này thần tiêu ngọc kiếm vậy đã mất đi linh tính hiện tại chỉ là một khối phàm ngọc mà thôi t i ê n lặng một lát trần uyên đứng người lên đẩy ra mật thất đại môn bên ngoài thời tiết lạnh xuống nhưng đối với hiện tại hắn tới nói cùng bình thường lúc cũng đều cùng nóng bức giá lạnh hiện tại trên cơ bản đã không thể đối với hắn tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng khí huyết hùng hồn cưng khí hộ thể cơ hồ ngang ngửa với ở trên người hắn thực hiện một cái vòng bảo hộ v ớ i tay một cái treo trên tường một thanh nhạn linh đao một chiêu một thức giống như linh dương ngóc sừng không thể suy nghĩ phía trên quán chu cơ khí nhẹ nhàng vạch một cái trong hư không liền ngưng hiện ra một đạo đa mang h á n tại đối với mình bạo tăng tu vi k h ô n g chế đặt tới như cánh tay khuất khiến trạng thái tiên tiên linh khí chuyển hóa mà đến tu vi cuối cùng không phải mình chậm rãi tu hành mà đến chỉ cần thật tốt tôi luyện không thể để cho căn cơ phủ phiếm ước chừng sau nửa canh giờ trần u y ê n bỏ đao trong tay xuống cái chán không có toát ra mảy may mồ hôi dịn chậm rãi ngồi tại một cái trên mặt ghế đá trước mặt trên mặt bàn đã bày ra lên vân giang tứ quỷ sớm chuẩn bị thật sớm ăn mà tiểu dáng k h n g nhiều một trông d ư ơ muối mấy lồng bánh bao cộng thêm một bát đậu hoa an an trần liên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh triệu Bắc Sơn Hỏi. hôm nay là ngày gì bầm đại nhân ngày hai tháng hai ngày hai tháng hai trần uyên miệng bên trong thì thầm một câu nhẹ gật đầu là tốt nhớ thời gian rồng n g n g đầu trong lúc vô tình trần uyên đi vào cái thế giới này hẳn là tám tháng thời gian nghiên hiệu vậy đi tới cảnh thái tám năm tám tháng thời gian từ mới vào võ đạo đến thông huyền một cảnh đình phong hắn nhưng là bỏ ra không ít cố gắng cho đến ngày nay mới xem như tại nam l a n g phủ triệt để đứng vững bước, bước chân chỉ tiếc cuối cùng vẫn là đợi không được quá lâu mấy người bọn hắn tu hành như thế nào trần uyên lại hỏi triệu bắc sơn đương nhiên biết trần uyên hỏi là ai vội vàng trả lời bẩm đại nhân đông sơn huynh đệ mấy cái hiện tại đã đang chuẩn bị đột phá công việc nói xong triệu bắc sơn vậy bỗng nhiên có chút cảm thán từ khi theo trần n g uyên hiện tại vậy có năm sáu tháng thời gian bọn hắn mấy huynh đệ vận mệnh vậy phát sinh biến hóa long trời lở đất hắn bây giờ đã đột phá thành công trở thành ngưng cương cảnh cao thủ cái khác ba huynh đệ mặc dù lạc hậu hắn một bước nhưng cũng không có kéo xuống quá nhiều tại trần n g uyên rất nhiều tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng phía dưới bây giờ vậy đều đến đột phá con đầu thả lúc trước đây là bọn hắn không thể tưởng tượng sự tỉnh nếu là không có trần uyên đừng nói là đột phá ngưng cường chỉ sợ sớm đã vẫn lạc tại thanh càng đừng đề cập mấy người bọn hắn hiện tại uy danh từ khi trần n g u y ê n hủy diệt thanh g i a o hội kim sơn tự nhóm thế lực uy danh phóng đại về sau ngay tiếp theo huynh đệ bọn họ m ấ y cái đều cáo mượn oai hùm ăn hôi không ít hiện tại nam lang phủ thành bên trong người nào không biết bọn hắn vân giang tứ quỷ là cùng trần n g u y ê n l a n lộn mấy ngày trước đây triệu bắc sơn bởi vì vì một chuyện nhỏ cùng thành nam một cái gia tộc nhỏ tộc trưởng lên xung đột kém chút đánh nhau nhưng hắn báo ra mình danh hào về sau đối phương lập tức đệ thấp làm nhỏ chịu nhận lỗi sợ đối phương đem việc này báo cho trần liên nếu không phải còn có chút tự mình hiểu lấy biết nhà mình đại nhân không thích t r ừ dương hắn chỉ sợ cũng đến hào khí vượt mây nói một câu đến nam lăng cửa này có việc tìm triệu bắc sơn mà những địa vị này toàn bộ đều là trước mặt cái này nhìn như thường thường không có gì lạ người trẻ tuổi mang đến nghĩ tới đây triệu bắc sơn ngẩng đầu nhìn dùng đến sớm ăn mà trần u y ê n bình an huyện bên kia như thế nào trần u y ê n thả ra trong tay b ú a trước đó hủy diệt long h ổ môn về sau trần u y ê n liền đem hứa l ă n g thiên đầu lâu cùng long h ổ môn trưởng môn tín vật để triệu bắc sơn tìm người mang đến triệu nam s ơ n chỗ cho hắn biết lúc trước đầu tư không có thua thiệt trần liên thật thay hắn hoàn thành tâm nguyện chỉ tiếc hứa thải nguyện mẫu thân đã qua đời không phải ngược lại là có thể làm cho triệu nam sơn tỏa sáng cái thứ hai xuân ngày hôm qua sư phụ bên kia đã sai người đưa lời nhắn nói là cảm ơn đại nhân ngài triệu bác sơn thấp giọng nói trước đó triệu nam sơn chỉ điểm hắn bọn hắn đã có quan hệ thầy trò vương bình bên đó đây trần n g uyên tiếp tục hỏi bình an huyện bên trong hắn biết rõ người liền mấy cái như vậy mình không bao lâu liền sẽ rời đi vậy không có khả năng lại rút ra thời gian trở về nhớ lại cái gì nhưng vẫn là muốn biết, biết bọn hắn tình hình gần đây vương bình huynh đệ hiện tại đã là bình an huyện bộ đầu triệu bác sơn nói như vậy lông mày nhữ lại trần uyên ngược lại là hơi kinh ngạc không nghĩ tới vương bình hiện tại thế mà đi hắn đường xưa trở thành bình an huyện bộ đầu trước đó còn là xem thường hắn mình mặc dù để lại cho hắn không ít tu hành tài nguyên nhưng nếu là không có một viên khổ tu trí tâm vậy tuyệt không có khả năng ngắn ngủi mấy tháng liền có thể đột phá đến luyện cốt cấp độ về phần bộ đầu vị trí cũng không phải trần u y ê n tự n g ạ o nhưng hắn cảm thấy vương bình có thể thượng vị bộ đầu khẳng định cùng mình có hoặc nhiều hoặc ít quan hệ nô thanh phong tên kia là người thông minh không có khả năng không biết mình hiện tại lợi hại trên thực tế trần liên còn thật không có đón sai nô thanh phong sở dĩ hướng vào vương bình thượng vị ngoại trừ hắn đột phá nguyên nhân càng lớn nguyên nhân kỳ thật vẫn là bởi vì trần、nguyên. đối với cái này từ bình an huyện đi ra ngoài bộ đầu lô thanh phong một mực tại mật thiết chú ý vậy chứng kiến hắn là như thế nào từ bộc lộ tài năng đến uy c h ấ n nam lăng mà giữa bọn hắn tình cảm không đủ để để trần uyên lại cùng hắn có liên quan gì cho nên hắn liền nghĩ đến trần uyên trước đó tiểu t ù y tùng vương bình trải qua cùng huyện úy thương nghị về sau hai người trực tiếp hạ lệnh vô dụng bất luận cái gì khảo hạch trực tiếp bổ nhiệm vương bình vì bộ đầu liền là hy vọng ngày sau trần uyên tâm huyết dâng trào trở lại bình an huyện thời điểm có thể nhớ kỹ bọn hắn hiện tại hắn đã có để cho người ta định bợ địa vị bao quát trước đó thanh thủy huyện tên kia huyện ý cũng là như thế bởi vì s í c h dương khoáng thạch duyên cớ liên tiếp đưa lên tin tức hy vọng cùng trần uyên lại kéo gần một chút quan hệ chỉ bất quá cái này chút đều đồ vật trần uyên đều chuyển giao cho trương huyền cái kia chút bạc hắn hiện tại đã coi thường giữ lại ngày sau thậm chí còn có thể là phiến phức chẳng bằng làm t h u ậ n nước dòng thuyền cho trương huyền đi xử trí nhàn hàn huyên một hồi trần uyên dùng quá sớm ăn mà về sau tiếp tục về tới mật thất khổ tu tu vi tăng vọt không ít nhưng cũng không thể quá mức đột n ộ t không phải sớm tối bị người phát giác được q á i gì cho nên trần uyên nhất định phải tạo nên ra một cái khổ tu tư thái lại thêm thiên phú kinh người cấp tốc tu vi tăng bọt, liền lộ ra chẳng phải đột nột. Liên tiếp Nguyên trên hơn 10 ngày, Trần uyên trên cơ bản đương ề u tu qua, đầu tại trong phút bắt kết thúc, ngoài giờ khổ không có khả bên bên ổn náo động này dần dần năng ảo g độ mà vậy có ờ người người i tin mới toàn ánh trên hắn. chắn hẳn bốn. ư đều đem toàn bộ ánh mắt đều đ mắt tức mới thay thế bộ chú Chắc có ý sẽ nhiên những ngày qua trần uyên cũng tịnh không phải một lần đều không có ra qua ra môn c h ỉ ít hắn còn cùng trương huyền đạo thanh nguyên đ á m người gặp nhau mấy lần cùng thẩm cô nương vậy trao đổi mấy lần à, Huyên 18 thức vậy có dùng nơi. nhưng qua mấy lần cũng làm cho hắn từ đáy lòng cảm thán sướng ngấm nói thế nhân coi là đó là thần tiên động t hơn ậ t t h không biết quan tranh mười bên ớ độ ta không phải sống n g dưới ư h ạ ngày người. Hơn n g tu hành trần uyên đã đem tu vi vững chắc trừ cái đó ra còn mỗi ngày tu hành đạo pháp thân pháp để mà tăng cường thực lực thanh châu thành bên kia dù chưa có thúc g i ụ nhưng hắn biết rõ mình tiếp tục chờ đợi thời gian không nhiều lắm đoạn này thời gian nhất định phải tận khả năng tăng cường thực lực như thế cho dù là đến thanh châu thành cũng có thể nhiều có một ít sức tự vệ kỳ thật tương đối mà nói trần u y ê n càng muốn trở thành một phụ thanh sứ khống chế một vùng có được lớn lao quyền thế chi tiết trần u y ê n tư lịch cùng công huân đều không đủ lấy trèo chống hắn trực tiếp đảm nhiệm thanh sứ vị trí nếu không sẽ gặp người chỉ trích giống như là trương huyền cho dù là có một vị tứ đại thần sứ cấp độ phụ thân cũng phải dựa theo quy củ đến góp nhặt công huân nhiều nhất so người bên ngoài tiện lợi một điểm mà thôi đương nhiên chuyện này trần u y ê n vậy hỏi qua trương huyền lấy phụ thân hắn quyền thế quả thật có thể an bài cho hắn tốt hơn chỗ chỉ bất quá trương huyền mong muốn ma luyện một phen mình nếu không lời nói ở kinh thành đảm nhiệm một con nửa t r ư c càng thêm thư thái trần u y ê n bên này hành trình thanh châu thành không có thúc d i ụ c nhưng đào thanh nguyên bên kia lại không được đem nam lang phủ một ít sự vật giao tiếp cho trương huyền về sau thanh châu thành bên kia liền tới mệnh lệnh theo đào thanh nguyên nói là kim sứ khương hạ tự mình hạ mệnh lệnh giao trách nhiệm hắn trong vòng bảy ngày đến thanh châu thành sự vật cụ thể không có nói rõ nhưng trương huyền suy đoán hẳn là kinh thành bên kia chức vị thúc d i ụ c không thể trí hoãn quá nhiều thời gian nhất định phải nhanh tiền nhiệm trần u y ê n vậy đáp ứng lời mời đi đến đào thanh nguyên tiễn đưa hiến nói là tiết diệu thực lại chỉ là một trận tiểu tụ mà thôi chỉ có trương huyền trần liên ba người ở đây địa điểm ở vào trương huyền tại tuần thiên ti nha môn phụ đệ bên trong đào thanh nguyên ở chủ vị trương huyền trần huyên hai người một trái một phải trong ba người luận đến quyền thế trương huyền thứ nhất luận đến thiên phú trần h u y ê n thứ nhất nhưng đối với đào thanh nguyên ở thủ vị hai người không có chút nào ý kiến dù sao hắn xem như hai người lao cấp trên bất luận là trương huyền vẫn là trần h u y ê n tại nam l a n g phủ bên trong đều nhận được hắn c h i ế u cố mặc dù tính cách cũng không phải là quả quyết loại hình nhưng bình tĩnh mà xem xét hắn đối trần u y ề n cùng trương huyền phi thường coi trọng trước đó đã từng thay bọn hắn xử lý qua một ít chuyện càng là vì trần u y ề n chặn lại một chút áp lực vốn nghĩ cùng ngươi cùng nhau đi tới thanh châu thành chỉ đáng tiếc vẫn là ta đi trước một bước đào thanh nguyên nhìn xem trần h u y ê n cười khẽ một tiếng trần nguyên đại nhân công vụ bề bộn bây giờ ở kinh thành chức vị quan trọng trần mỗ lại là khác biệt bây giờ trên thân đảm nhiệm vẫn là tuần thiên sứ trước kinh thành chức vị quan trọng ha ha đào mỗi đời này hạn mức cao nhất cũng chính là như thế nhưng hai người các ngươi lại không giống nhau dạng ngày sau còn muốn đều nhờ được hai người các ngươi đề đề b à đào thanh nguyên dơ chén lên ra hiệu nói hãn có tự mình hiểu lấy t r ư n u y ề n có bối cảnh có tài nguyên mà trần u y ề n có thiên phú có nghị lực tương lai thành tựu không thể đón trước hiện tại đã sớm không còn k i n h thường trương huyền nhàn nhạt một cười đào đại nhân lời ấy sai rồi hiện tại đào đại nhân chính vào trắng n i ê n đợi đến thương thế khỏi hẳn tương lai cũng không phải là không có hy vọng g i ò m ngó đ a n c ả n h chi diệu trương huynh nói là cực trần u y ê n gật đầu cười nói các người a đào thanh nguyên chỉ vào trần huyền cùng trương huyền cười cười cười nói vài câu đào thanh nguyên đưa mắt nhìn trần huyền một chút nói ngươi đã chậm trễ không ít thời gian cho dù tự kiểm chế thiên phú qua người vậy không thể để khương kim sứ bên kia không thích tốt nhất vẫn là nhanh chóng tiến về a trần liên mỹ mắt một đạo biết đào thanh nguyên đây là ý tốt đề điểm lập tức nói đại nhân yên tâm việc này trần m ỗ bớt trước đó chậm trễ một chút thời gian chủ yếu vẫn là củng cố tu vi cảnh giới nhiều nhất bảy ngày nhất định lên đường tiến về thanh châu thành trong lòng rõ ràng l i ệ n tốt khương kim sứ t u ổ i không lớn lắm thậm chí so đảo mố còn mố u nhỏ n nhưng tính cách lại là quả quyết lăng lệ ngày sau bên trong vạn chớ chống đối Tiếp theo, đào Thanh Nguyên nói mấy cái liên quan tới khương Hà sự tình. Nổi danh nhưng không nghĩ tới đối phương tùy tiện liền tìm được liên quan tới vị cường giả kia tội trạng ngay trước thanh châu thành mấy chục vạn người mặt một kiếm phá cửu tiêu đem c h ạ m rồi kiếm đến tận đây khương hà đại danh mới xem như triệt để nổi danh thanh châu đại nhân yên tâm khương kim sứ danh hào đoạn này thời gian cũng coi là hiểu rõ một chút biết nó phong cách hành sự tự nhiên sẽ không tùy tiện chống đối hắn lại không phải người ngu khương hà đây chính là đứng hàng phong vân bảng mười bảy cường giả được người t ô n xưng là kiếm thần tu vi càng là cao thâm mặt trác làm sao có thể sẽ cùng hắn kết thù kế toán thậm chí hắn dự định còn muốn tạm thời đầu nhập vào vị này khương kim sứ có cái này chỗ dựa tại trần uyên không nói hoành hành không cố kỵ nhưng ở thanh châu cái này mặt đất vậy không cần thiết e ngại bất kỳ thế lực nào cho dù là có được đan cảnh phía trên tồn tại tọa chấn đỉnh tiêm thế lực vậy sẽ không dễ dàng t r e o chọc khương h à dạng này tồn tại vậy thì tốt rồi đào thanh nguyên đốt dâu cười cười nhưng trong đ ấ y lòng vẫn là tránh không được lo lắng trần uyên hắn làm việc trừng dương động một tí sát phạt cùng người kết thù kết toán mặc dù thiên phú qua người nhưng cứng quá dễ gãy vạn nhất trêu chọc một ít cứng giả rất có thể sẽ gặp phải an toàn nếu là có thể nghĩ đến đào thanh nguyên ánh mắt chuyển hướng trương huyền trở lấy hắn nói chuyện lần này mở tiệc chiêu đại trần h u y ề n không chỉ là vì hắn tiến đưa kỳ thật cũng nhận một chút trương huyền ám chỉ tựa hồ là muốn đem trần h u y ề n thu nhập trường thị phe phải bốn chuyện này tại song phương đều hưu ích chỗ hắn cũng là mừng rỡ thôi động cảm giác được đào thanh nguyên ánh mắt trương huyền trầm ngâm một lát nhẹ giọng đối trần h u y ề n nói ta biết ngơi ư thiên phú cao tuyệt tương lai cũng không phải vật trong ao nhưng thiên tài cũng phải trưởng thành mới có thể được xưng là thiên tài giang hồ hưng hiểm triều đình cũng giống như thế mong muốn tại triều đình đi lên không chỉ cần phải thực lực mình cùng công v n cũng phải có người trông năm bốn c à ngay xong về sau trần nguyên trầm mặc một lát nhất thời không nói tiếng nào trương huyền gặp này lông mày nhỏ không thể thấy nhăn năn dưới thầm nghĩ chẳng lẽ là mình nói thời cơ không đúng không đợi hắn hoa giải trần nguyên mở miệng nói trương huynh ý tứ ta rõ ràng đối ta ân tình nguyên một mực vậy nhớ nhung trong lòng cùng trương thị giao hảo cũng là ta chi mượn vậy nhưng bây giờ huyên cảnh giới thấp chỉ sợ không vào được trương thị mắt lần này mời là trương h i n h tự mình làm chủ a trương huyền sắc mặt nhỏ không thể thể hiện lên một vòng xấu hổ xác thực mời trần uyên là hắn ý tứ cũng không cùng trương thị phe phái người thương nghị bởi vì trần uyên nói đúng hắn hiện tại cảnh giới chỉ là đập vào mắt còn chưa tới m ờ i tình trạng chỉ là hắn ái tài sốt u ruột mà thôi bây giờ nói cái gì phe phái còn quá sớm một chút cùng người ta song phương đều không phải là một cái tốt lựa chọn không bằng đợi đến tại hạ kết thành thiên đan về sau bàn lại tin tưởng khi đó uyên cũng có thể nhập trương thị mắt cũng sẽ không để cho trương h u n h có làm đây là trần uyên châm chức về sau nói ra lời nói phe phái cái gì hắn hiện tại còn không muốn quá sớm tham gia trương thị phe phái tại thành châu cũng cho không được hắn bao nhiêu trợ giúp nếu là cờ sĩ tươi sáng đánh lấy trương thị nhất hệ cờ sĩ, không chỉ có hội làm cho đối phương địch nhân ghi hận chỉ sợ cũng sẽ để cho kim sứ khương hà không thích vị này kim sứ đại nhân nghe nói liền là không vào bất luận cái gì phe phái nhưng bằng mượn thực lực bản thân cùng thiên phú cho dù là tuần thiên ti bên trong mấy cái phe phái vậy không người nào dám khinh thường với hắn còn có trần u y ê n không muốn mất đi trương huyền, huyền phụ thần vị kia thần sứ làm hạch tâm mà ngưng tụ thành phe phái trương huyền địa vị tất nhiên là không thể nghi ngờ nếu là hắn gia nhập về sau cùng trương huyền ở giữa liền không như vậy thuần túy đợi đến hắn kết đan về sau liền không có cái này chút lo lắng đến lúc đó coi như không gia nhập trương hệ vậy có thể cùng giao hảo có lẽ còn có cái khác lựa chọn cũng khó nói cuối cùng trần u y ê n cho tới bây giờ đều không phải là một cái sông dưới người hàng người hắn có gia tâm không hy vọng bị giam cầm t i ê n lặng thưởng thức trần u y ê n trong lời nói ý tứ trương huyền biết mình tựa hồ càng hẳn d ỡ trần u y ê n đối với phe phái cũng không nóng l ò n g với lại ẩn ẩn cùng có chút bình đẳng chi ý đương nhiên điểm này trương huyền trong lòng cũng không có cái gì không dễ chịu cùng trần liên tiếp xúc thời gian mặc dù không dài nhưng hắn cũng biết hắn là cái dạng gì tính cách hiện tại lúc mời cơ xác thực không đúng với lại hắn còn ý thức được mình một sai lầm liền xem như mời cũng không nên là hắn tới nói hắn mối cảnh thâm hậu bằng hữu không nhiều kỳ thật cũng muốn không dựa vào phụ ấm giao mấy cái bình đẳng bằng hữu trần uyên hiện tại cùng hắn quan hệ liền có phương diện này xu thế nếu là đem mời nhập trương hệ giữa bọn hắn quan hệ bốn đào thanh nguyên nhìn xem tràng diện có chút t i ế n tĩnh lập tức giơ lên trong tay chẩn l u n rượu ra hiệu hai người uống rượu hắn không nói lời gì vậy không cho rằng trần uyên không biết điều vẫn là câu nói kia hắn cùng trần uyên khác biệt hắn nhưng trần uyên tương lai còn có rất lớn khác biệt đan cảnh ngưỡng cửa này liền rất tốt tông sư cấp cường giả bất kỳ thế lực nào đều phải coi trọng thậm chí trần uyên cũng có thể tự lập làm một phương thế lực ngươi nói đúng nếu như thế vậy liền đan cảnh về sau lại nói người ta ở giữa không nói cái khác lẫn nhau có phần hợp khẩu vị ngày sau lấy gọi nhau huynh đệ là được trương huyền nâng trần nói trần uyên hiện tại mặc dù không có đồng ý nhưng có hắn tại trần uyên làm theo là theo chân bọn họ nhất hệ thân cận hắn có dự cảm trần uyên tương lai trưởng thành nhất định bất phảm thậm chí trần uyên trưởng thành quỹ tích để hắn phản phất thấy được một cái khác hương hà Cười cười, t lần này tiểu hiến rất là hòa hợp ba người ai đều không có khinh thường mà là đã bình ổn các loại tư thái nhìn nhau ước chừng mấy canh giờ về sau trần liên cảm giác không sai bị lắm cho trương huyền sử một ánh mắt đồng thời đứng người lên hướng về phía đào thanh nguyên nâng chén nói ra núi cao đường xa đào đại nhân chuyến này vạn chớ cẩn thận người ta ngày sau còn có tướng hội thời điểm đào thanh nguyên hảo khí cười vài tiếng vớt cằm nói t ố t nhận hai vị c á t n ô n kinh thành nước sâu chuyến này nhất định hành sự cẩn thận các ngươi hai cái cần phải nhanh chóng đến đây a t ứ t yên tâm chương hai trăm bảy mươi bảy những người khác đều ra ngoài đào thanh nguyên đi đi cực kỳ cấp tốc ngày đó tiểu yến qua đi ngày thứ hai liền vội vã rời đi nam l a n g phủ thậm chí không để cho trần huyền cùng trương huyền đưa tiễn hắn rời đi về sau trương huyền vị này thanh sứ cũng coi là chính thức thợ vị trực tiếp phát xuống số đạo mệnh lệnh bởi vì chi mấy lần trước diệt môn sự kiện không người không dám không nghe theo trương huyền tên bắt đầu cấp tốc tại nam lăng phủ truyền bá mà lúc này trần u y ề n hiện tại cũng đã chuẩn bị rời đi cầm trong tay sự vật có thể giao tiếp đều giao tiếp cho trương huyền đồng thời đem vệ tín dẫn tiến cho hắn thanh thủy huyện cái kia phần sản nghiệp vậy đủ số báo cho tuần thiên ti bên trong nguyện ý đi theo trần nguyên rời đi bắt một cái phú quý người không nhiều chỉ có mạc đông hà cùng nghiêm thanh hai người dương phong mấy người có chút do dự nhìn ra về sau trần nguyên vậy không có cơ cầu ngược lại là nhạc sơn làm một phen tranh đấu về sau vậy nói cho trương huyền muốn cùng trần nguyên rời đi để trương huyền cười nói trần nguyên ngắn ngủi thời gian nửa năm liền đem hắn tâm phúc thủ hạ cho truyền hóa hắn không có sinh khí cùng trần nguyên gần nhất quan hệ vậy hơi có chút không sai nguyện ý đem nhạc sơn cái này thủ hạ đắc lực cho hắn còn nói cho hắn biết nhạc sơn nhục thân bất p h ẳ m ngày sau có lẽ có thể có thành tựu đối với cái này trần nguyên cười đáp ứng triệu bác sơn cái khác mấy cái huynh đệ mấy ngày nay vậy lục lục tục tục thành công đột phá cho trần nguyên thủ hạ mang đến một cỗ cực kỳ cường đại lực lượng nếu là coi như lời nói hắn thủ hạ hiện tại đã có bảy vị ngưng cương v õ giả à đáng nhắc tới là nghiêm thanh tên kia cảm giác được trần nguyên thủ hạ phổ biến thực lực về sau quyết trí tự cường thêm nữa trần nguyên cho trợ giút cũng thành công phá cảnh trừ cái đó ra trần u y ê n thủ hạ từ huyết ma lão nhân chỗ đạt được mấy cái quỷ đồng tử thực lực vậy đều có tăng trưởng khoảng cách ngưng cương cảnh giới chỉ có cách xa một bước chỉ có cuối cùng chuyển hóa tên kia quỷ một đồng tử thực lực phải kém một chút cái này một cố lực lượng cộng lại bắt đầu thậm chí so thần tiêu đường thế lực còn cường đại hơn cho dù là kim sơ tự vậy bất quá chỉ có năm sáu vị khoảng trưởng ngưng cương võ giả thôi có những người này ở đây bất luận ở nơi nào trần u y ê n đặt chân độ khó đều phải nhỏ hơn nhiều nhạc sơn tu vi tăng lên vậy có chút cấp tốc cùng triệu bắc sơn một chức một sao đạt đến nạm khí đỉnh phong cấp độ tùy thời đều có thể dẫn sát khí nhập thể bước vào ngưng sát cảnh giới chuyện này cũng làm cho trần uyên bỏ vào trong lòng hắn chuẩn bị tiến về thành châu thành cũng có một chút phương diện này nguyên nhân một ngày này trần uyên tu hành xong về sau nhạc sơn liền dẫn nghiêm thanh cùng triệu bắc sơn mấy người vội vã đi tới hậu viện tựa hồ là có lời gì muốn nói uống nước trà trần uyên mướn mày hỏi chuyện gì bối rối không chừng nhạc sơn vội vàng đứng nghiêm thân thể thần s á c ngượng ngùng nói ra đại nhân nói nhạc sơn lên tiếng vội và nói cũng không phải đại sự gì liền là chúng ta không phải nhanh muốn rời đi nha ta liền nghĩ mang bắc sơn huynh đệ mấy cái đi tìm địa phương vui a vui a sau đó thì sao trần uyên tiếp tục hỏi đã từng nhạc sơn có chút chính kinh nhưng từ khi đột phá ngưng cương cảnh giới không cần giữ vững đồng tử thân về sau hắn làm việc cũng có chút phóng đẳng hơi có chút vương bình chi tư n g à y bình thường trong lúc rảnh rỗi liền hội nghe cái khúc mà đương nhiên hắn cũng có thể phân do nặng nhẹ một khi có chuyện gì xưa nay không đi chỗ kia chỉ là khí huyết sao động thời điểm mới hội nhịn không được phát tiết một cái theo hắn biết mỗi tháng nhạc sơn đều hội cố định đi ba đến năm lần nam lăng thành bên trong thanh lâu không nói toàn bộ đó cũng là đi hơn phân nửa cho nên nghe được vui cười mấy chữ trần uyên liền biết hẳn là cùng thanh lâu có quan hệ quả nhiên ngay sau đó nhạc sơn nhân tiện nói đại nhân còn nhớ đến thành tây thính vũ hiên nơi này trần u y ê n đương nhiên nhớ kỹ trước đó liền là tại thính vũ hiên trần u y ê n chém xuống bối nhạc đầu với tư cách trao đổi mới từ trên người thẩm nhạn thư lấy được phượng tùy chi khí nhìn thấy trần u y ê n gật đầu về sau nhạc sơn nói tiếp ngày hôm nay chúng ta đi thính vũ hiên thời điểm nghe nói tới mấy cái thượng đẳng cô nương được xưng ơ tụng thiên tư cốt sắc bạn không có tin tưởng nhưng chúng ta mấy cái bỏ ra mấy chục lượng bạc gặp mặt một lần về sau phát hiện truyền lại không giả chỉ bất quá mấy cái kia cô nương tính tình lành, lành chỉ bằng vào bạc không dùng được nhất định phải hình dạng cũng phải qua người không phải sao ta lão nhạc liền nghĩ đến đại nhân nói xong nhạc sơn gãi đầu một cái tựa hồ có chút xấu hổ không đi trần u y ê n không đợi hắn nói xong trực tiếp ngắt lời hắn đại nhân mấy cái kia cô nương coi như không tệ nghe nói thân thể vẫn là trong sạch đại nhân tuổi nhỏ thành danh lại chức vị cao bên người vậy không thiếu được mấy tên nha hoàn hầu hạ không bằng thu nhập bên người hầu hạ nhạc sơn biết trần u y ê n tính tình không phải loại kia chuyện trọng yếu đối bọn họ vẫn có chút hiền lành không phải hắn vậy sẽ không nguyện ý đi theo trần liên rời đi hứ hồ bọn hắn trước đó quan hệ vốn cũng không sai trong âm thầm vậy chưa bao giờ bày qua cái gì phổ đúng vậy a đại nhân ngài khổ tu lâu như vậy dù sao cũng phải thích hợp nhàn hạ một hai ngài trước đó không phải nói qua muốn khổ nhàn khổ nhàn kết hợp mà hợp thời triệu bác sơn vậy chen vào một câu nhưng hắn nói xong về sau trần n g u y ê n lông mày không chút biến sắc nhàn dưới hít mắt trên người bọn hắn chậm rãi quét qua trước đó nhạc sơn không phải là không có mời qua mình nhưng chỉ cần mình mở miệng cự tuyệt nhạc sơn liền thập phần thức thời mà sẽ không lại nói triệu bác sơn tính tình bổ trọng càng là cho tới bây giờ sẽ không ở trên đây xem vào dưới mắt bốn tựa hồ có chút q á i gì chầm tư một lát thấy hai người còn muốn lại khuyên cái gì Trần、Nguyên、trực tiếp t Nguyên đứng lên nói, hai n nhiên nói. Được, bên Được, vây y một c á một cố cường đại hấp lực từ trong tay hắn người hấp trong hắn vào này quả thật có chút không thích hợp nhất định phải đi xem một cái xem ra đối phương tựa hồ liền là hướng về phía mình đến chỉ là không nghĩ tới tại mình tức sắp rời đi cửa này đầu phản đổ ra chút chuyện lấy hắn thực lực bây giờ ngược lại là không cần thiết cần nút cái gì đối phương nếu không phải đối thủ của hắn mình đến liền giải quyết nó tính mạng mà nếu là đối phương thực lực cường đại hắn lần nút cũng không có cái gì ý nghĩa quá lớn năm còn nữa kinh lịch qua đánh với pháp hải một trận trần n g u y ê n hiện tại không nói có bao nhiêu tự tin nhưng đối với mình thủ đoạn bạo m ệ n h vẫn có chút lòng tin còn có hắn sở dĩ đáp ứng còn có một cái rất trọng yếu nguyên nhân cái kia chính là dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng tới nói lần này rất có thể cùng khí v ậ n có quan hệ nhìn xem trần n g u y ê n võ trang đầy đủ bộ dáng nhạc sơn hai người vậy không có gì thay đổi trong mắt bọn hắn nhà mình đại nhân vẫn luôn là như thế làm việc nhạc sơn phía trước dẫn đường ước chừng dùng m ư ơ i năm phút thời gian mấy người đã tới thính vũ hiên cái này để trần liên có chút quen thuộc chỗ ngồi bên trong khách không ít người bởi vì trần l u y ê n mấy người đều mặc thường phục bọn hắn cũng không có nhận ra trần l u y ê n thân phận ngược lại là mắt nhìn xung quanh hai nghe khắp nơi tú bà một chút liền đem ánh mắt như ngừng lại trần l u y ê n trên thân vị này sát thần bộ dáng nàng thế nhưng là nhớ kỹ càng rõ ràng lúc trước vị k i a bối nhạc gia liền bị vị này trần đại nhân một đao chặt đầu còn bệ vệ ngồi tại thính vũ hiên chờ lấy bối hải sinh đến đ â y linh thi thể về sau càng là ghê gớm nghe nói vị đại nhân này càng c ư ờ n g đại hiện tại đã là toàn bộ nam l a n g phủ đều không thể t r e o trọc đại nhân vật trước đó uy danh hiển hách kim sơn tự long hồ môn cái này chút đối bọn họ tới nói là thiên bình thường thế lực liền là bị người này tiêu diệt dưới mắt lại tới thính vũ hiên trong nội tâm nàng đột nhiên nhảy một cái tâm cảm giác không ổn nhưng cũng không dám không nên vạn nhất đối phương trong cơn tức giận đem thính vũ hiên một mồi lửa đốt nàng lại đi chỗ nào đòi công đạo nghĩ đến liền lắc lắc dáng người đi tới trần n g u y ê n mấy người phụ cận lấy phiến che mặt cười nói ai u thật sự là quý khách giá lâm a trần đại nhân ngài làm sao có lòng dạ thanh thản tới đây bớt nói nhảm ngươi trần u y ê n sau lưng một người vừa vặn quát lớn bị hắn đưa tay ngăn cản trên mặt mang c ư ờ i nhạt nói chỗ này tự nhiên là tìm thú vui nghe nói thính vũ hiên mới tới mấy vị thân gia trong sạch cô nương xinh đẹp bản quan chính là đến kiến thức một chút nếu là để mắt c h u ộ t cái thân thật cũng không cái gì ai đù nhìn ngài nói trần đại nhân ngài nếu có thể coi trọng các nàng là bọn hắn mấy đời tu không đến phúc phận thính vũ hiên lại thế nào d á m muốn b ặ c đâu trần u y ê n nói t ố t tán gẫu ít nói đưa các nàng mang đến ta xem một chút đúng vậy trần đại nhân ngài mấy vị không bằng đi trước nhã gian chờ một lát một lát ta lập tức mang cái kia mấy vị cô nương đi có thể trần u y ê n nhẹ gật đầu sau đó liền bị một cái thính vũ hiên gã sai vật hướng trên lầu mang đến trong lúc đó trần u y ê n không chút biến sắc mở ra thiên nhãn nhìn chung quanh một vòng chỉ tiếp cũng không có phát hiện cái gì dị thường để hắn lông mày c a o lại suy tư là mình cả nghĩ quá rồi vẫn là người kia không tại mình trong phạm vi trăm thước gã sai vật dẫn trần u y ê n mấy người tiến vào thính vũ hiên bên trong tốt nhất nhã gian bên trong tất cả bài trí đều là thượng đẳng sau đó liền đóng cửa phòng rời đi trần u y ê n liếc nhìn một bản thẳng tắp ngồi ở gỗ trên ghế nhạc sơn mấy người thì là lập ở sau lưng hắn có chút hung thần áp sát cảm giác lại phối hợp hắn trang phục thật lộ ra giống như là một cái nhà giàu quý công tử ước chừng t r ă m hơi thở thời gian khoảng t r ư ờ n g cửa phòng nhẹ nhàng đúng dịp hai lần tú bà mặt mũi tràn đầy mỉm cười đi đến hướng về phía trần uyên túi người hành lễ nói trần đại nhân mấy vị cô nương đã tới nhìn xem trước cửa chấp động mấy cái bóng dáng trần uyên ngón tay đập mặt bàn nói làm cho các nàng tiến đến、Tốt. tú ố t t bà vung trong tay cây q u ạ t cười nói các cô nương mau tới gặp qua chúng ta đại danh đỉnh đỉnh trần đại nhân vâng là vây ngoanh yến yến mấy đạo ứng thanh theo thứ tự từ cửa ra vào đi đến hết thể bốn cái người mặc trên người tơ lụa đem thân thể buộc vòng quanh một bộ huyện chuyển dáng người toàn bộ đều lấy quạt che mặt túi đầu theo thứ tự tại trần luyện trước mặt g ạ t ra ngược lại để hắn có chút nhớ nhung đến đã từng cảnh tượng từng cái quét mắt một bản trần luyện nói các ngươi gọi cái gì tên cầm đầu núi xanh nữ tử đem cây quạt lấy ra xoay người thi lên ó i tiếp h thân xuân mai cái thứ hai nữ nhân nói tiếp h thân hạ mai hạng ba nữ tử tiếp h thân thu mai vốn cho rằng người cuối cùng gọi là đông mai ai ngờ cuối cùng tên kia nữ tử áo đỏ hướng phía trần u y ệ n câu một ánh mắt mà thản nhiên nói tiếp thân ngô cương gian phòng bên trong yên tinh mắng tựa hồ đều bị cái này quái dị mà đặc biệt tên kinh hãi nhưng trần u y ê n không có mở miệng trước đó ai cũng không dám nhiều lời n h n g mày trần u y ê n biết người này hẳn là ảnh hưởng đến nhạc sơn mấy người biến hóa người kia trong mắt thanh quang lấp lóe nhưng nhìn chăm chú qua đi lại hiện lên một chút trần kinh ngăn chặn trong lòng kinh n g h i vẻ trần u y ê n cùng cái kia nữ t ử áo đỏ nhìn nhau thời gian ba cái hô hấp trần tình hướng về phía nhạc sơn triệu bắc sơn cùng tên kia tú bà nói nô cương lưu lại những người khác đều ra ngoài chương hai trăm bảy mươi tám lại gặp tô từ duyệt nô cương lưu lại những người khác đều ra ngoài nghe vậy nhạc sơn đám người ngu ngơ nhẹ gật đầu tựa hồ cũng không có cảm thấy nô cương cái này tên có cái gì không đúng nhanh chóng nhanh rời khỏi phòng một bên khác tú bà vậy cười nhẹ nói nô cô nương ngàn vạn thật tốt hầu hạ trần đại nhân căn dặn xong q u a đi, liền kêu gọi xuân mai thu mai các loại cô nương rời đi miễn cho quái dày đến trần uyên chuyện tốt qua trong giây lát bên trong cả gian phòng liền c h ỉ còn lại có trần uyên cùng tự xưng nô cương nữ nhân trầm mặc một cái trước mắt trần uyên sắc mặt nghiêm trọng g ọ n xong nói tô h cô nương ngụy trang phương thức thật đúng là liên miên bất tận cùng lần trước sắc xỉ đều là lấy gái lầu xanh thân phận cùng gặp mặt hắn chỉ bất q u á lần này mở cái n vậy mà nói ra một cái nam nhân tên với lại nó thủ đoạn vậy phi thường q u ý dị thế mà có thể không thể nhận thấy ảnh hưởng đến nhạc sơn mấy người để bọn hắn không phát hiện được bất luận cái gì chỗ quái gì, đây vẫn chỉ là cố ý lộ ra c h â n ngựa nếu để cho nhạc sơn đám người ngụy trang lời hữu ích cho dù là trần luyện cũng vô pháp phát giác được cái gì dị thường tự xưng nô cương cô đ ư ơ n g cười khẽ một tiếng tựa như hoa trong gương t r ă n g trong nước giống như nổi lên v n sóng lộ ra một chương lệnh trần luyện quen thuộc mà kinh diễm gương mặt chính là tô tự duyệt nhưng so với trước đó nàng càng thêm vũ mị càng thêm câu người một cái nhăn mày một n ư ờ i ở giữa đều tràn đầy mị hoặc trong mắt hắn một hồi là cựu thiên phía trên hạ p h à m tiên tử một hồi thanh mai trúc mã nhà bên cô bé một hồi lại biến thành lánh diễm vương công quý nữ lại nhìn một chút phản phất lại biến thành phong tình vạn chuẩn v ị vong nhân trần đại nhân đã lâu không gặp tô tử duyệt dễ d ù a h u y ề n chuyển dáng người chậm rãi đi vào trần u y ê n trước người hướng về phía hắn trừng mắt nhìn xoay người ngồi ở nó đối diện tô cô nương vẫn là t r ư ớ c thu thần thông a so với lần thứ nhất gặp mặt thời điểm trần liên thần sắc vậy không còn như trước đó bình thường tâm thần bất định hơn nửa năm tệ luyện đem khí thế của nó vậy ngưng luyện một bản chí ít tại tô tử duyệt vị cường già này trước mặt có thể bảo trì một chút là cường giả vô luận là trước kia vẫn là hiện tại tô tử duyệt khí tức tại trần uyên trước mặt đều giống như biện sâu bình thường t i n h mịch cao thâm mặt c h ắ c bốn lại căn cứ trước đó tô tử duyệt nói đúng đạo thần cung thành viên chính thức yêu cầu chí ít cũng là thiên đang ngưng một cảnh cường giả lại rất có thể lại đan cảnh bên trong đều không phải là phổ thông tồn tại không thú vị tô tử duyệt trận nhìn trần uyên một chút đem lục dục tiên kinh công pháp tự mang mị hoặc chi lực gần tàng ức chế so với những người khác tô tử duyệt vẫn là rất nguyện ý trêu đủa một chút cái này tội tác không lớn hết lần này tới lần khác lại thường xuyên chứa lao luyện thành thục khi định t ầ n nhàn trần uyên tr k h ô lúc trước tôi tử ô t duyệt nhìn một chén nước trà, phóng tới bên uống ra trần u nguyên kinh nghi, Trần để có chút thiên phú nhưng cũng chỉ là có ghi thiên phú mà thôi tăng thêm hắn người mang khí vật có lẽ có thể có thành tựu nhưng trên thực tế kỳ thật cũng không có quá mức để ở trong lòng dạng này tồn tại đạo thần cung hậu bị trong thành viên còn có không ít chỉ là nhàn hạ lạc tử mà thôi không nghĩ tới về sau được nghe lại trần n g uyên tin tức liền là nó tiến vào tiềm long bảng liệt kê chuyện này t ô tử duyệt kỳ thật vậy có chuẩn bị tâm lý nhưng nàng không nghĩ tới là về sau trần n g uyên trong khoảng thời gian ngắn liên phá m ấ y cảnh trực tiếp tiến vào tiềm long bảng tốt một trăm khi đó t ô tử duyệt đối trần n g uyên liền có một chút coi trọng đồng thời đem hắn tin tức cùng cái khác đạo thần cung thành viên chính thức để một câu chuẩn bị chú ý nhiều hơn chỉ bất quá đoạn trước thời gian nàng thoát thân không ra cho nên một mực không có đến đây gặp trần u y ê n đợi nàng làm xong trong tay sự vật trần u y ê n càng là ghê gớm trực tiếp đứng hàng tiềm long bảng trước năm mươi thanh danh truyền lượt thanh châu về sau liên quan tới trần u y ê n tin tức bắt đầu cẩn thận xuất hiện ở trong tay nàng trải qua cùng với những cái khác mấy cái đạo thần cung thành viên thương nghị về sau nàng quyết định tự mình lại đến gặp mặt trần u y ê n một lần miễn cho hắn bị thế lực khác lôi kéo đi tiềm long bảng trước năm mươi thiên tài bất luận tại bất kỳ thế lực nào đều đủ để, để cho người ta coi trọng、Húng、hồ trần liên quật khởi thời gian rất ngắn thiên phú tựa hồ cũng chưa hoàn toàn tiệm lộ ra tô tử duyệt cảm thấy ra hỏa này còn có rất lớn trưởng thành tiện cảnh đáng giá đạo thần cung bồi dưỡng đồng thời vì đó hộ đạo toàn bộ đạo thần cung hậu bị thành viên bên trong bây giờ có thể đạt được cấp cao nhất coi trọng người trước mắt cũng chỉ có trần u y ê n mà thôi nhưng bọn hắn lẫn nhau ở giữa liên lụy quá ít tô tử duyệt chỉ là g i ú p qua hắn một lần đồng thời tặng cho một bình tuyết n g ọ c cao cũng không có cẩn thận điều tra điều tra hắn nhất gần một chút qua lại không biết hắn đối đạo thần cung độ trung thành cùng tâm tính như thế nào dưới mắt chính là đến làm sâu sắc bồi dưỡng thông huyền cảnh tăng thêm chỗ thanh châu khu vực cũng chưa m ư t lắm tô cô lương đang nhìn cái gì trần liên không chút biến sắc nhấp một miếng nước trà sắc mặt không có chút rùng động nào nhìn ngươi. tôi tử d u cô nương g a t để trần n quá khen không cần khiêm tốn ngươi là người thông minh chắc hẳn cũng có thể đoán ra ta đến mắt không sai ngươi bây giờ chỗ tiệm lộ ra thiên phú và thực lực đã đáng giá đạo thần cung đối ngươi bồi dưỡng cho nên ta mới hội trong trăm công ngàn việc đổi tới nam lang phủ cùng ngươi gặp nhau tôi tử duyệt khe hé môi son thanh âm cực kỳ mềm mại trần u y ê n nhìn tô tử duyệt một chút từ vừa rồi hắn nhìn ra nữ tử k i a là tô tử duyệt thời điểm hắn liền đã ý thức được n ắ n g mắt đồng thời một mực chờ đợi đợi lúc trước đạo thần cung đối với hắn chỉ là thêm chút chú ý nhưng lúc đó hắn chỉ là một cái luyện c ố t tu vi bộ đầu mà thôi loại chuyện này rất bình thường nhưng bây giờ trần u y ê n đã phá cảnh thông huyền đứng hàng tìm i long bảng trước năm mươi uy chấn nam lăng cho dù thả tại bất kỳ thế lực nào bên trong đều có thể đạt được coi trọng hắn duy nhất có chút lo lắng âm thầm là không rõ ràng đạo thần cung thực lực rốt cuộc như thế nào lại trong âm thầm trong bóng tối phát triển thế lực toàn tính vì sao có phải hay không tại và cả một cái đạo thần cung cường giả chỉ có một cái tô tử duyệt hắn chẳng phải là sai thanh toán phải biết từ hắn bước vào ngưng cương cảnh về sau liền một mực tại trong bóng tối điều tra liên quan tới đạo thần cung tin tức nhưng thế gian phản phất căn bản không có cái thế lực này hoàn toàn không có chút nào manh mối làm hắn lo lắng âm thầm thêm lớn thêm không ít đạo thần cung chuẩn bị như thế nào bồi dưỡng hiện tại hắn mặc dù xa còn lâu mới có được nói chuyện ngang hàng tư cách nhưng vậy có chút lời nói quyền tự chủ có tư cách hỏi ra câu nói này nhìn xem trần liên nghiêm túc bộ dáng tô tử duyệt trợi ra tiếng trước đó ta nói qua đạo thần cung thành viên đều là bình đẳng Cũng sẽ trần uyên ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bản không thể không nói tô t ự duyệt cho điều kiện cũng không cao so với trước đó thất sắc điện điều kiện kèm xa bọn hắn thế nhưng là đáp ứng vì trần uyên tìm một cái đan cảnh cường giả chỉ đạo hắn tu hành nhưng loại phương thức này lại cho hắn tự do trọng yếu nhất tự do trong thiên hạ không có miễn phí đồ vật cái gọi là miễn phí đã sớm trong bóng t ố i đánh dấu nhớ cho k ỹ giá cả trần uyên thu được bao nhiêu tài nguyên ngày sau liền phải gấp mười 10 gấp trăm lần còn trở về cho nên hắn trực tiếp cự tuyệt thất s á t điện cho nên hắn vậy không nguyện ý g i a nhập chương hệ bởi vì hắn còn có đạo thần cung cái này hậu bị lựa chọn đã từng tô cô nương nói muốn vì đạo thần cung làm ra công hiến đồng thời đột phá đan cảnh mới có thể thực sự trở thành đạo thần cung thành viên chính thức không biết cần làm ra cái gì công hiến trần uyên tiếng nói nhất chuyển hỏi t ô tự duyệt trong mắt hơi hít Tựa chút t dự, hồ là có chút do o r ngươi lúc nhất thời không có lập tức trở về lời lạng lạng lấy có tức nhất không nói. Trần Nguyên vậy không nóng nảy, thời trở vậy về uống ớ c trà, trở lấy Tô Tử Duyệt thẳng thán. Trâm mặt một trận, Tô Tử lấy Duyệt giọng hỏi. rộng n g trầm ư nhưng nghe nói qua thành tiên chiến trong lòng hơi động trần uyên lông mày nhỏ không thể thấy trọn dưới nói thời có nghe thấy xem ra hẳn là nam lăng phủ thành tiên lâu lâu chủ nói cho ngươi tuy là đang hỏi nhưng t ô tử duyệt ngữ khí lại thập phần kiên định trần uyên nhẹ gật đầu không có phủ nhận xét h ấ y ngươi triển lộ ra thiên phú và thực lực bốn đạo thần cung mấy vị thành viên chính thức bao quát ta quyết định đem thành tiên quả với tư cách ngươi nhập đạo thần cung cống hiến khảo nghiệm chỉ cần ngươi có thể được đến thành tiên quả cho dù ngươi không có đột phá đăng cảnh chúng ta vậy hội đưa ngươi thu nhập đạo thần cung đương nhiên với tư cách bồi thường có người sẽ cho ngươi đủ để so sánh thành tiên quả bực này đ ỉ n h cấp linh vật đồ vật dùng để trao đổi đây tuyệt đối là thế gian này cấp cao nhất bảo vật tô tử duyệt cuối cùng lại tăng thêm một câu tô cô nương không phải là tại nói bửa trần liên nhịn không được hỏi trước đó diệp trần bạch nói rất rõ ràng từ trước thành tiên quả chỉ có cuối cùng thủ thắng người mới có thể có đến nói cách khác h ắ n muốn thắng quá thiên hạ tất cả đàn cảnh phía dưới cường giả mới được trần n g u y ê n mặc dù đối với thực lực mình có lòng tin nhưng vậy sẽ không c ù n g vọng tự đại cảm giác đến anh hùng thiên hạ đều là phế vật cái kia chút đỉnh cấp tông môn đệ tử thủ đoạn muốn n g h ĩ cũng biết không có khả năng đơn giản như vậy ngươi cảm thấy ta tại nói đ ù a tô tử duyệt cười khẽ một tiếng nói lúc trước những người khác trở thành đạo thần cung thành viên chính thức trước đó làm ra cống hiến cũng không so chuyện này muốn nhỏ ngụ ý liền là hết thể bình đẳng cho dù là nàng lúc trước cũng là như thế nếu như ta lấy không được thành tiên quả có phải hay không cưỡng thành thành chế đây là nàng biểu lộ ra thái độ cũng làm cho trần liên thở dài một hơi nếu như kết thúc không thành cái này khảo nghiệm liền không cách nào trở thành thành viên chính thức lời nói vậy hắn thật sự muốn thật tốt suy nghĩ một phen muốn hay không gia nhập hắn coi trọng nhất đạo thần cung liền là trước kia tô tử duyệt nói tới bình đẳng cùng tự do xem ra thành tiên quả đối đạo thần cung một vị nào đó tồn tại có rất nhiều tác dụng trần u y ê n thấp giọng nói tô tử duyệt không có phủ nhận không sai thành tiên quả đối đạo thần cung một vị nào đó thành v i ê n tác dụng rất lớn nhưng võ đế thành mở ra điều kiện trao đổi quá nặng đạo thần cung muốn phải hoàn thành nhất định phải vì thế nỗ lực một cái giá lớn đây là nàng lần thứ nhất đối trần u y ê n thổ lộ đạo thần cung một chút bí ẩn đạo thần cung bây giờ nhìn nặng trần liên kỳ thật cũng có một chút phương diện này nguyên nhân nếu như ta vẫn như cũ lấy không được thành tiên quả làm sao bây giờ trần liên nhịn không được hỏi người cảm thấy thế nào tô tử duyệt hỏi lại ta hiểu được trần u y ê n nhẹ gật đầu hết sức nỗ lực là được tô tử duyệt nhịn không được nói ra dạng này thiên tài nàng kiến thức qua rất nhiều trong đó phần lớn nắm giữ một cái đặc tính cái k i a chính là tự ngạo từ thực chất bên trong t à n mát ra tự ngạo bức bách quá đáng sẽ chỉ làm đối phương sinh ra khúc mắt trong lòng bọn hắn truy cầu là bình đẳng mặc dù trần u y ê n trước mắt còn không phải thành viên chính thức nhưng hắn có rất lớn cơ hội không phải đổi lại cái khác hậu bị thành viên căn bản không có tư cách để nàng giải thích trước đó tô cô nương nói ta có hai lần cơ hội có thể cho đạo thần cung thành viên chính thức vì ta h ậ đạo vậy ta lại như thế nào liên hệ sinh tử t ồ n vong thời điểm đạo thần cung cường giả cho dù muốn cứu viện binh cũng không t ứ u a hắn nói bóng nói gió hỏi t ô tử duyệt cười như không cười nhìn trần n g u y ê n một chút biết hắn trong lời nói có ẩn hàm ý tứ tránh nặng tìm nhẹ nói ra chuyến âm pháp khí chỉ có thành viên chính thức mới có thể có được ta sẽ cho ngươi hai cái phụ lục chỉ cần tại ngàn dặm phạm vi bên trong đạo thần cung vị cường giả kia liền có thể biết được đuổi tới tìm ngươi trần liên lặng lẽ một hồi hắn ý tứ là cái này sao hắn liền là muốn biết cái khác đạo thần cung thành viên là ai mà thôi nghe t ô tử duyện ý tứ này có một vị cường giả tự h ồ ngay tại thanh ch nếu là có thể lời nói trần u y ê n càng muốn biết thân phận của hắn chỉ bất quá trước đó tô tử duyệt cũng nói qua chỉ có thành viên chính thức mới có thể cắt tự biết thân phận đối phương nếu là hắn hỏi ra lời nói có vẻ hơi đường đột dứt lời về sau tô tử duyệt trong tay ánh sáng l ó e lên hai cái phù lục xuất hiện trong tay trong đó kiểu dáng có chút khác biệt một chương màu xanh một tấm màu đen không bọn chúng còn có một cái điểm giống nhau cái k i a chính là trên bữa chú riêng phần mình họa có một thanh kiếm tô tử duyệt cầm lấy một chương màu xanh phù lục nói thờ phù lục này là truyền âm định vị phù lục chỉ cần đem thiếu đốt đạo thần cung cường giả liền hội nhận được tin tức v ề phân cái này một chương tô tử duyệt sắc mặt ngưng trọng đem màu đen phụ lục phóng tới trần u y ê n trước người nói bên trong phong tồn lấy một đạo kiếm khí đan cảnh phía dưới chắc chắn phải chết mà đan cảnh cường giả xem thực lực đối phương mà định ra có lẽ có thể trọng thương hoặc là vết thương nhẹ nàng chưa hề nói cái gì lông tóc không tổn h a o gì có lẽ dưới cái nhìn của nàng thanh châu vực nội đan cảnh cường giả không người có thể tại cái k i a một đạo kiếm khí phía dưới bình yên vô sự trần u y ê n chấn động trong lòng đây mới thực là hộ đạo phương pháp thỏa thỏa phương pháp bảo vệ tính mạng hắn cảm thấy đơn cái này một chương phong tồn kiếm khí phụ lục giá trị ít nhất và kim đạo thần cung đối với hắn thật đúng là coi trọng nhìn xem trong mắt trấn kinh chi sắc lõe lên liền biến mất trần u y ê n tô tử duyệt khỏe miệng có chút câu lên dạng này bảo vật có rất ít người có thể coi như không quan trọng để ổn trọng trần u y ê n kinh ngạc rất bình thường đa t ạ trần u y ê n thập phần trịnh trọng chắc tay thứ này mặc dù là miễn phí hắn sau này đến trả hết phần nhân tình này nhưng vậy tuyệt đối là không tầm thường đồ vật dù sao ai cũng không biết có thể hay không còn sống đạt tới đàn cảnh đối phương đây cũng là phong hiểm đầu tư không cần như thế đây là đạo thần cung đối ngươi coi trọng chỉ cần có thể hộ ngươi con đường mấy cái phụ lục lại coi là cái gì tôi tử duyệt khoát khoát tay đây là đạo thần cung nhất quán đến nay phong cách lấy cường giả giúp đỡ coi trọng kẻ yếu đương nhiên bọn hắn vậy không sẽ vô hạn độ tha thứ không phải căn bản là không có cách kích phát ra đối phương tiềm lực hiện tại biết đạo thần cung không kém bất kỳ thế lực nào đi không sợ nói cho ngươi cho dù là đương thời đ ỉ n h tiêm tông môn đệ tử phần lớn cũng chỉ sẽ bị tông môn ban cho cùng cấp đồ vật ngươi bây giờ không thua thiên hạ bất kỳ một cái nào đỉnh cấp tông môn hạch tâm đệ tử trước đó trần liên biểu lộ thần thái đã để nàng nhìn ra trần liên có chút dao động có lẽ là tự kiềm chế thiên phú đối đạo thần cung có hoài nghi có lẽ còn có thế lực khác tiếp xúc đối phương. ánh mắt tại hai loại trên đùa chú mặt dừng lại trong chốc lát trần u y ê n con mắt đống nhiên nhữ lại thấp giọng nói xem ra thanh châu vị này đạo thần cung thành viên chính thức xác nhận một vị dùng kiếm cường giả tô tử duyệt không có kinh nghi đây là rõ ràng nhìn trần u y ê n hết sức tò mò bộ dáng nàng ánh mắt l ó e lên nói n g ư ơ i muốn biết thân phận của hắn nếu là có thể biết tự nhiên tốt nhất t r o n g thấy cái kia hai tấm kiếm phủ thời điểm trong lòng của hắn đã có suy đoán thanh châu vực nội dùng kiếm cường giả liền mấy cái như vậy chỉ cần có thể tiếp xúc hắn cảm thấy mình hẳn là có thể kết luận người nếu là biết cho dù không có, có trở thành thành viên chính thức cũng không thể nửa đường rời khỏi nếu không nhất định sau ẽ gặp p h đó ạ trong tay nàng lại lần nữa ánh sáng lóe lên một viên phong cách cổ xưa cùng loại với tấm gương màu vàng ngọc thạch xuất hiện trong tay chỉ gặp nàng ngón tay điệp nhẹ xích lại gần thấp giọng nói trần uyên muốn biết ngươi thân phận chân thật ta hiện tại sớm nói cho hắn biết ngươi không có ý kiến chớ ước chừng ba hơi về sau ngọc thạch bên trong chuyển đến một đạo l ệ n h đ ạ m thanh â m nam tử xen vào việc của người khác tô tử duyệt khanh khách một người cất k ỹ tấm gương nhìn xem trần uyên con mắt nói vốn là hắn muốn tự mình nói cho thân phận của ngươi nhưng ta hết lần này tới lần khác không bằng h ắ n nguyện hiện tại liền sớm nói cho ngươi trần uyên m í mắt một đạm không nói tiếng nào đối diện tô tử duyện tiếp tục nói tên tiên liền là ngươi người lãnh đạo trực tiếp thanh châu kim sứ khương hà câu nói này giống như là một đạo vừa manh quyền kình nổ vang tại trần l i ê n trong lòng thanh châu kim sứ khương hà thế mà cũng là đạo thần cung người thật sự là làm cho người có chút khó có thể tin đạo thần cung người thế mà đã thẩm thấu đến tầng thứ này như thế nói đến vừa rồi tô tử duyệt nói đạo thần cung trước đó còn có một vị cường giả tranh đoạt thành tiến quả nhưng cuối cùng thất bại người hẳn là hắn t r ư ớ c hắn thế nhưng là nghe diệp trần bạch nói qua khương hà hơn mười năm trước liền là đứng hàng tiềm long bảng thứ ba với lại bị tôn xưng là kiếm thần cái này hai cái phụ lục hẳn là xuất từ khương hà tây không phải ngươi cho rằng vì sao ngươi tại nam l a n g phủ ngốc lâu như vậy thanh châu thành bên kia đều không có thúc giục là nguyên nhân gì còn không phải là bởi vì khương hà đã sớm thông qua ta đã biết thân phận của ngươi tô tử duyệt ngang trần u y ê n một chút rất có phong tình thì ra là thế trần u y ê n hậu c h i hậu giác biết trước đó đào thanh nguyên nói tới thanh châu kim sứ đối với hắn coi trọng hẳn là cũng có hắn là đạo thần cung hậu bị thành viên thân phận đạo thần cung cường đại vượt xa ngươi tưởng tượng khương hà chỉ là trong đó một chóng còn có cái khắc càng mạnh tồn tại cái này chút chờ ngươi trở thành, thành viên chính thức tự nhiên sẽ biết một chút thuận trần liên chân kinh tô tử duyệt đề điểm nói có hắn tại khác địa phương không dám nói nhưng ở thanh châu ngươi không cần e ngại bất kỳ thế lực nào như thế ngươi cũng có thể buông tay đi hội tận thiên hạ anh tài thành thiên quả cũng không phải là không thể đ o ạ n khương hà thân phận nàng sở dĩ tự tiện chủ trương nguyên nhân chủ yếu hay là bọn hắn trước đó thương nghị qua lại chưng cầu qua khương hà đồng ý quyết định nói cho trần uyên để hắn an tâm chỉ bất quá khương hà dự định là tự mình nói cho trần uyên cho hắn đến cái kinh ngạc vui mừng nhưng tôi tử duyệt bởi vì lúc trước một sự kiện hết lần này tới lần khác tại một chút việc nhỏ bên trên không muốn để cho hắn t o n nguyện ta hiểu được trần uyên nhẹ gật đầu trước đó hắn tận lực đ i ệ u thấp ngoại trừ bản thân không muốn trương dương gây cho người chú ý bên ngoài còn có liền là phía sau hắn không có một cái nào quá cứng chỗ dựa cùng dai hắn không sợ nhưng nếu là đánh tiểu đi ra láo liền buồn nôn bất quá bây giờ có khương hà bảo vệ hắn thanh châu những thế lực này có một cái tính một cái trần uyên thật đúng là không cần e ngại cho dù có còn mạnh hơn khương hà nhưng khương hà phía sau còn không có đạo thần cung sao đương nhiên hiện tại trần uyên vẫn chỉ là hậu bị thành viên không có khả năng thật kiêu ngạo như vậy của vọng chỉ là nắm chắc trong lòng mà thôi trước đó lần thứ nhất gặp mặt thời điểm tô tử duyệt coi như nói qua đạo thần cung còn có địch nhân hắn hiện tại thân thể nhỏ bé thật đúng là chịu không được tàn phá chuyến này thật đúng là đến đúng không chỉ có dự chi thủ đoạn b ằ o g bệnh còn tính là có chỗ dựa mặc dù ngày sau muốn hồi báo nhưng trong lòng của hắn vẫn là vui sướng thanh châu khắc cường giả hắn không hiểu nhiều nhưng kiếm thần khương hà hắn vị này người lãnh đạo trực tiếp còn là hiểu rõ một chút biết hắn là đ a n cảnh đ ỉ n h phong tồn tại chiến lược vô s o n g đứng hàng phong vân bảng mười bảy l i ê n tuần tiên ti mấy vị thần sứ đều là tranh nhau lôi kéo có thể thấy được hắn thực lực thiên phú rõ ràng liền tốt cái này có thể an tâm tiến về thanh châu thành a nguyên bản là muốn mấy ngày nay khởi hành ân vừa rồi ta nói đạo thần cung còn sẽ cho ngươi nghiêng một chút tài nguyên nói liền là vật này ta cũng là chuyên vì thứ này đến đây t ì m ngươi không phải những đội chú kia hẳn là khương hà cho ngươi thân phận cũng là hắn hướng ngươi lộ ra nói xong giống như là ảo thuật giống như tô tử duyệt trong tay ánh sáng lóe lên xuất hiện một viên chất ngọc lệch bài tiểu dáng phong cách cổ xưa nhìn xem tựa hồ có chút lai lịch bất quá trần u y ê n chú ý điểm lại là tô tử duyệt biến hóa thủ đoạn h ắ n đoán không lầm lời nói tô tử duyệt trong tay hẳn là có giới tử tu di một loại bảo vật không phải vậy không có khả năng tia sáng lóe lên liền xuất hiện đồ vật phải biết trong mắt hắn tô tử duyệt mặc thế nhưng là có chút mát mẻ ngoại trừ đ n lớn cơ bản không có có thể giấu đồ vật địa phương ma hoàng quyền khuynh thiên hạ vương vấn nhi nữ làm chi đâu chương hai trăm tám mươi lần đầu nghe thấy h ó a dương trần n g u y ê n không nói tiếng nào yên lặng chờ lấy tô tử duyệt giới thiệu có thể đáng cho hắn chuyên môn đi một chuyến nhìn như cũng không phải là phổ thông việc nhỏ không phải tựa như là nàng nói tới như vậy từ khương hà làm thay là được tô tử duyệt cầm trong tay chất ngọc lệnh bài em t h a y nói vật này tên gọi nguyên công lệnh là bởi vì một cái hòa thượng cùng một tên đạo nhân hai người cắt lấy một chữ mà gọi tên hai vị này cường giả đều là đan cảnh đ ỉ n h phong khoảng cách hóa dương cảnh chỉ có nửa bước tồn tại hơn một trăm năm trước bởi vì là một cái xuất thế bí cảnh hai người tranh đoạt trong đó bảo vật mà ra tay đánh nhau đem cái tiêu bí cảnh tổn hại hơn phân nửa sinh tử tương bắc phía dưới song song trọng thương sắp bỏ mình tọa hóa trước đó hai người ngược lại là nợ nụ cười quên hết thủ đ á n hóa giải ân đoán chỉ tiếp thì đã trễ vì đền bù song phương tổn hại bí cảnh sai lầm hai người dùng cuối cùng lực lượng tu bù đắp một phen bí cảnh cũng đem mình riêng phần mình truyền thừa lưu tại trong đó lấy đợi người hữu duyên bí cảnh trần yên lông mày nhữ lại cái này tên hắn ở cái thế giới này thật đúng là không có nghe qua nhưng từ tô tử duyệt trong lời nói cũng có thể nghe ra trong này khẳng định bất phàm không phải cũng không đến mức để hai cái đ a n cảnh định phong tồn tại sinh tử tương bác còn có tô tử duyệt nâng lên hóa dương hắn hít sâu một hơi trong lòng rõ ràng hóa dương cảnh hẳn là đan cảnh phía trên cường đại cảnh giới cái này cũng là lần đầu tiên nghe nói bí cảnh mà nói thượng cổ lưu truyền tương đương với nhất phương tiểu tiên đến hiện thế cũng đã phát t h ư a tớt h mỗi một tòa bí cảnh xuất thế đều hội dẫn tới rất nhiều tông môn thế lực tranh chấp bên trong có được đại lượng thiên tài địa bảo có thể nói cân nhắc một cái thế lực nội tình chính là nhìn nó có hay không bí cảnh t ô tử duyệt nhìn trần u y ê n không hiểu chậm rãi giải, giải thích nói trước đó tại bình an huyện nàng không nguyện ý lộ ra quá nhiều một là không muốn trần u y ê n mơ tưởng xa vời hai là đối phương cũng không đáng cho nàng coi trọng như thế vì đó giảng giải nhưng bây giờ thì khác trần u y ê n vào đạo thần cung rất nhiều thành viên chính thức con mắt không tiếc cho hắn phụ lục hộ thân thậm chí còn đem khương hà thân phận tiết lộ cho hắn đại biểu cho bọn hắn đối với hắn coi trọng chỉ cần trần liên nửa đường không v ấ lạc tương lai nhất định có thể kết thành thiên đan là cực có hy vọng trở thành thành viên chính thức tồn tại đáng giá nàng lãng phí một chút miệ lưỡ vật này vì sao mà đến trần uyên lòng có hoang mang ta cũng không biết tô tử duyệt lắc đầu c h ầ m mặc một trận nói nhưng theo một vị tiền bối nói xác nhận từ cường giả mở mà đến nhẹ gật đầu trần uyên tâm có điều nộ ra v õ đạo cường giả xác thực có được tiên nhân thủ đoạn có thể sáng tạo nhất phương t i ể u tiên cái tia tô cô nương lần này đến đây là đem nguyên không lệnh đưa ngươi đây cũng là đạo thần cung cho ngươi tài nguyên có thể cầm tới bao nhiêu có thể cầm tới cái gì đồ vật toàn bằng chính ngươi tô tử duyệt cầm trong tay lệnh bài phóng tới trên mặt bàn cái này trần u y ê n t r ầ chờ một trận từ chối nói vật này quý giá vẫn là đổi một cái càng mạnh tồn tại đi thôi đạo thần cung thừa hành bình đẳng hắn cầm thứ này có hơi quá dù sao trước đó đã đến không ít chỗ tốt với lại đã tô tử duyệt nói bí cảnh xuất thế tranh đoạt cường giả vô số lấy hắn cái này chút thực lực tốt nhất vẫn là khác lẫn vào trong đó tô tử duyệt con mắt nhìn chung quanh trần n g u y ê n một vòng trên thân một cố mị hoặc khí tức không tự chủ được triển lộ một chút vừa rồi quyên nói cái này nguyên không cảnh mặc dù bị hai vị tiệc cường giả tu b ổ nhưng tổn hại quá mức nghiêm trọng vừa mới bắt đầu đàn cảnh võ giả còn có thể miễn cưỡng đi vào nhưng cho tới bây giờ người tại nam lăng phủ ủy thế không nhỏ nhưng tính hạn chế quá lớn ngày sau như muốn tranh đoạt thành tiên quả dưới mắt liền tiểu thí ngư đao trước hội một hồi thanh châu thiên tài đây cũng là khương hà ý tứ tô tử duyệt thanh nhâm êm hay vang vọng tại trần liên bên thay tóc này trần liên nhìn xem trên bàn lệnh bài nói nguyên khung cảnh còn bao lâu mở ra không sai biệt lắm tầm mười ngày a ở vào chỗ nào người đưa tay đặt ở trên lệnh bài tự nhiên liền có thể cảm giác được nghe vậy trần u y ê n cầm lấy chất ngọc lệnh bài xác thực có một cỗ cảm giác khác thường phản phất tại vì hắn chỉ dẫn phương hướng nhiều lần bình thường có bao nhiêu người tranh đoạt cái này bí cảnh trần u y ê n tiếp tục hỏi nghĩ muốn hiểu rõ nhỏ hơn gây nên một điểm ngươi vấn đề thật đúng là nhiều t r ầ n nhìn trần u y ê n một chút nhưng t ô tử duyệt vẫn là giải thích nói cái này không có tham khảo ý nghĩa chỉ là truyền thuyết lúc trước cái kia hai cường giả chế thành mấy trăm mai nguyên không lệnh trải qua nhiều lần để tính hẳn là còn thừa lại trăm viên khoảng chừng Bất quá nguyên không cảnh một lần chỉ có thể dung nạp mười cái khoảng t r ư ờ n g lệnh bài tiến vào còn lại đều bị cái kê hai tên ra hỏa lấy trận pháp phong tồn có thể hay không tỉnh lại toàn xem vật khí cái này mai lệnh bài vừa lúc là một vị nào đó đạo thần cung thành viên chính thức đồ vật phát giác được bị dẫn dắt về sau bên người lại không có thí sinh thích hợp cho nên mới tiện nghi ngươi cái này thuyết phục nếu thật là bọn hắn chuyên môn cho mình lưu ngược lại quá xảo hợp dù sao nếu là tùy tiện liền có thể đi vào bí cảnh lời nói đạo thần cung làm sao có thể lưu đến bây giờ muốn nghĩ cũng biết nguyên không cảnh bên trong nếu có bảo vật cơ duyên tự nhiên là càng sớm đi vào càng tốt như thế l i ê n đa tạng trần uyên chắp tay nói đối phương nói là tiện nghi nhưng muốn nghĩ cũng biết không phải đơn giản như vậy nếu thật là như vậy trân quý lời nói nhất định có giá trị không nhỏ cho dù là bán cho người khác cũng có thể đây coi như là cho ngươi một cái lễ vật nhỏ tô tử duyệt thuận miệng nói ra đạo thần cung mặc dù cường đại nhưng đan cảnh cấp bậc cường giả vẫn là khan hiếm mỗi một vị đều cực kỳ trọng yếu càng mấu chốt là đạo thần cung thả thiếu không ẩu không phải thiên phú dị b ở m người không cần mà trên người trần uyên bọn hắn thấy được đã từng khương hà cái bóng cực kỳ hy vọng trần uyên có thể nhanh chóng trưởng thành lễ vật nhỏ trần uyên trong lòng tắt lưỡi với hắn mà nói cái này một viên nguyên không lệnh cũng không phải lễ vật nhỏ chỉ sợ lấy hắn toàn bộ thân ra vậy không mua được một viên đương nhiên cái này muốn đem vảy i ố n g các loại linh vật loại ra ngoài nói một chút từ bình an huyện đi ra về sau qua lại đi ta có chút hiếu kỳ tô tử duyệt mở to hai mắt nhìn xem trần uyên đạo thần cung đối trần uyên có chỗ điều tra nhưng phần lớn mô hình lăng cái nào cũng được căn bản cha không rõ ra trần uyên tu vì tăng vọt nguyên nhân nhưng nếu như chỉ là khổ tu lời nói căn bản không có khả năng nhanh như vậy để nàng không khỏi đến nghĩ đến trước đó bí mật quan sát trần uyên thời điểm phát hiện sự tỉnh t r ầ ngâm một lát trần uyên đem mình kinh lịch nửa thật nửa giả t ê m h a i nói cùng lúc trước cùng trương huyền nói tới không khác nhau chút nào liên quan tới hắn trưởng thành nhất định hội để người chú ý điểm ấy là không thể nghi ngờ cho nên hắn nhất định phải vì chính mình tìm một cái lấy cớ nói xong về sau tô tử duyệt giữ im lặng nhẹ gật đầu con mắt buộc phát sáng rực cũng không biết có hay không tin tưởng trần uyên lý do từ chối đang cùng nàng giảng thuật bên trong trần uyên mịt mờ để lộ ra mình khả năng người mang linh thể cộng thêm mấy lần kỳ ngộ mới cơ duyên xảo hợp đạt đến một bước này để tô tử duyệt liên tiếp gật đầu nhị không được nói hắn không hổ là người mang khí vật người có thể nói một đường trôi chạy trước đó ngươi nói bị thất s á t điện c h ặ n giết thất bại về sau bọn hắn có hay không lôi kéo qua ngươi tô tử duyệt bỗng nhiên hỏi tựa hồ hiểu rất rõ thất s á t điện làm việc tác phong ta cự tuyệt trần uyên như nói thật lông mày nhữ lại tô tử duyệt ánh mắt dừng lại tại trần uyên trên ánh mắt vì sao a bọn hắn cho ngươi điều kiện không đủ nàng mắt không chuyển chằm chằm tựa hồ muốn xem ra trần uyên dưới ánh mắt ẩ n tàng bí mật cũng chỉ có thể theo dựa vào chính mình phán đoán nếu như thi triển lục dục tiên kinh xác thực có khả năng để trần uyên thổ lộ bí mật nhưng như thế hiển nhiên hội triệt để, để ra hỏa này tức giận mỗi cái người đều có b nàng cũng không ngoại lệ do xét quá rõ ràng đối với song phương đều bất lợi dù sao chỉ cần đối đạo thần cung không có ác ý lên tốt trần u y ê n nghe vậy một n g ư ờ i nói tại hạ dù sao đã là đạo thần cung người hạ có thể lại vào thất s á t điện t ô tử duyệt biết trần u y ê n những lời này là giả nhưng vẫn là khanh khách cười nói thất s á t điện nhưng là đương thế mười đại tiên môn một trong ngươi không hối hận mười đại tiên môn trần u y ê n lại nghe thấy một cái từ mới m à chuyến này thật đúng là không ư ở ngược ô n g quả nhiên cùng cấp độ cao hơn chính mình tồn tại nói chuyện t i ế n quả thật có thể biết một chút chính mình cái này cấp độ không biết sự tỉnh chưa đến đăng cảnh cái này chút đồ vật ngươi không biết rất bình thường thành tiên lâu vậy sẽ không đem những tình huống này công c h i khắp thiên hạ mong rằng tô cô nương giải thích nghi hoặc trần u y ê n thành k h ẩ n hỏi hắn vậy thật m u ố n biết rốt cuộc là thế lực thế mà có thể xưng là tiên môn chẳng lẽ nói thiên hạ thật có tiên nhân biết quá nhiều thế nhưng là hội tuyệt vọng tô tử duyệt t h a m thẳm nói có đôi khi cùng cấp độ quá thấp người nói quá nhiều sẽ chỉ làm người sinh không nổi phấn đấu c h i tâm biết càng nhiều ta mới có thể càng có lòng tin đi kéo lên trần liên ngữ khí kiên định thần sát nghiêm túc một thành hai điện ba cung bốn núi đây cũng là thiên hạ tất cả cường giả công nhận mười đại tiên môn có được náo động thực lực tô tử duyệt thanh â m không cao nhưng hắn nghe lại rất rõ ràng lập tức hỏi một thành chỉ hẳn là đông hải võ đế thành hai điện bên trong một điện chắc hẳn liền là thất s á t điện không biết một cái khác điện là khống chế ma vực thiên ma điện ma vực ở vào huyết c h â u bên trong không sai biệt làm có ba cái nam lăng phủ lớn nhỏ a tô tử duyệt cân nhắc nói cái kêu ba cung cùng bốn núi đâu t h ầ n n ữ cung thái hư cung bích du cung núi vo đang t h ụ sơn côn luân sơn cùng linh sơn trần liên nhất thời t r ầ mặc suy nghĩ lấy những thế lực này tại hắn hiểu rõ nhận biết bên trong đối những thế lực này một ít có nghe thấy chỉ là không biết mười đại tiên môn danh s ư n g côn luân sơn thái hư cũng đã tị thế nhiều năm hành tung bất định nghiêm chỉnh mà nói bây giờ tại thiên hạ còn tại phát triển thế lực chỉ có cái khát t á n g m ộ cái thế lực gì nhóm thế lực có thể coi là thiên môn cuối cùng trần n g u y ê n vẫn là không nhịn được hỏi không phải là người ta hiện tại có khả năng phỏng đoán cảnh giới cụ thể chờ người đến nhất định cấp độ tự nhiên sẽ rõ ó n ộ tô tử duyệt cuối cùng vẫn là không có nói ra nhưng trần liên không phải người ngu nghe nàng trước đó nói tới cùng hiện đang phán đoán không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là hóa dương cảnh phía trên tồn tại kỳ thật hắn còn có một vấn đề không hỏi đi ra tô tử duyệt một mực nói đạo thần cung rất cường đại không biết so với cái này mời đại tiên môn như thế nào có lẽ bốn hẳn là khả năng còn kém một chút ta ma hoàng quyền khuynh t i ê n hạ vương vấn nhi nữ làm chi đâu chương hai trăm tám mươi mốt g i tâm thanh châu bên trong nhưng có tiên môn tồn tại trần u y ê n lại lần nữa hỏi thừa dịp hiện tại tô tử duyệt còn ở bên người hắn nhất định phải hiểu rõ hơn một ít đồ vật không phải đợi nàng rời đi mình nhưng không có cách nào chủ động tìm nàng tung tích nam lăng phủ trung quy vẫn là an phận ở một góc t h a n h Châu ngược luyện ạ tại, i tiên tiêm cái là lực lực không thế nhưng đỉnh tiêm thế như môn Tô tồn cũng có cấp bậc có Tử mấy vậy. d t khẽ hẽ môi s o cho h dù k ô như g ề làm gì, n h n trong mắt Trần Nguyên vẫn g ở mắt như có ũ tràn ít Trần rụ ngập không Nguyên hoặc. như c điều suy nghĩ nhẹ gật đầu lấy hắn suy nghĩ phát ra thậm chí liên tưởng đến có phải hay không đạo thần c u n g cũng là bởi vì như thế mới hội ủng hộ khương hà đến đây thanh châu nhậm chức phát triển thế lực chỉ bất quá cái này chút trung quy vẫn chỉ là suy đoán mà thôi hiện tại mình còn không phải đạo thần cung thành viên chính thức tô tử duyệt vậy không có khả năng nói với chính mình nhiều như vậy bí ẩn có thể vì chính mình giải thích vài câu hắn đã rất thỏa mãn theo ta được biết ngươi tự a hồ cùng thanh vân kiếm phái người kết quả toán không đợi trần u y ê n tiếp tục đặt câu hỏi t ô tử duyệt lại là hỏi ra miệng nàng cũng coi là phát hiện chỉ cần cùng trần u y ê n tiếp xúc vậy hắn liền có một đống lớn vấn đề chờ đợi mình tự a hồ tò mò trần đầy muốn từ mình trong miệng đạt được một chút trong giang hồ bí ẩn tin tức ngoài ý muốn kết t h ù kết toán hiện tại nên tính là liêu t r ư ờ n g không bỏ mình trần u y ê n tại thanh vân kiếm phái cũng liền không có thù gì địch bất quá vậy không bài trừ hắn còn có cái gì sư minh sư tỷ sư đệ sư mọi hội báo thù cho hắn loại này đánh một cái đến một đám hắn kỳ thật vậy đã sớm chuẩn bị vậy thì tốt rồi. Tô trần mũ còn có một vấn đề người còn muốn biết cái gì t ô tử duyệt tức giận mà nhìn trần u y ê n một chút l i ề n biết hắn còn có vấn đề muốn hỏi ra hỏa này để đó mình như thế một cái mỹ nhân tuyệt sắc không đi t h ư ở n g thức hết lần này tới lần khác hỏi nhiều như vậy vấn đề khác thật đúng là bốn không hiểu phong tình t ô cô nương nói mười đại tiên môn thực lực cường đại không biết sánh vai triều đình như thế nào theo chính hắn hiểu biết đến tình huống xem như triều đình thế yếu loạn trong giặc ngoài phía dưới bây giờ đối với các nơi không chế đã sớm không lớn bằng lúc trước nhưng triều đình thực lực rốt cuộc như thế nào hắn căn bản không có bao nhiều cân nhắc triều đình t ô t ử duyệt tự lẩm bẩm một câu nói nếu là triều đình có thể trên dưới đồng lòng có một triệu tướng sĩ c h â n áp chỉ cần không phải thiên hạ thế lực khắp nơi cùng nhau tạo phản có thể nói vững như thành đồng nhưng bây giờ khoe miệng nàng tựa hồ là có chút bổ cận hiện tại đã có sụp đổ chi thế đại tấn hoàng thất hoàn toàn k h ô n g chế địa phương chỉ có trung châu mà thôi về phần cái k h á c các nơi phiên vương không nói cũng được mười đại tiên môn mỗi một cái đều có được hỏa loạn một vùng thực lực chỉ bất quá hoàng đế lao nhi vậy không đốc cùng mấy cái chính đạo tiên môn đều có dình dấp lúc trước đại tấn lập quốc lớn há mồm t ô tự duyệt không có tiếp tục nói hết để một bên nghe được say sương ngon lành trần u y ê n có chút vẫn chưa thỏa mãn nói chuyện nói một nửa ngắn một nửa loại tin tức này hắn nhất vui lòng nghe mặc dù không nhất định chính xác nhưng tuyệt đối có thể làm làm hắn đối với thiên hạ thế cục bình phán một cái tham khảo nói thật ra trần u y ê n đi đến triều đình quan giai con đường kỳ thật hoàn toàn chính là vì tìm cho mình một cái chỗ dựa để mình có thể an tâm tu hành nếu thật là đến nào đó một ngày mình không còn cần triều đ ì n h thời điểm không nói kéo cờ tạo phản nhưng vậy khẳng định là tự lập nhất phương khống chế một phương thế lực mới là chính đạo vẫn là câu nói kia đại trượng p u thân cư giữa thiên địa há có thể bồn bực sống dưới người đừng bảo là cái gì ân nghĩa đại tấn hoàng thất với hắn có gì ân nghĩa hắn có thể đi đến hôm nay bằng vào còn không phải mình cố gắng còn nữa mình cũng là lập được công đương nhiên cái kia một ngày đối với hiện tại hắn tới nói còn rất xa đang cảnh tu vi đều không đủ lấy trèo chống hắn tự lập còn lại ngày sau ngươi tự sẽ biết được về phần hiện tại vẫn là thành thành thật thật trèo lên trên đi có khương hà bảo vệ ngươi ngươi đường có thể so sánh người bình thường tạm biệt nhiều t u tử duyệt k h o á t k h o tay trên thân mang theo biên độ để đèn lớn hơi có chút lắc lư lơ đãng liếc qua trần liên tự nhiên mà vậy thu hồi ánh mắt nhưng hắn vừa rồi cái kia con lên vẫn là để cảm giác nhạy cảm tô tử duyệt đã nhận ra nhưng nàng không chỉ có không có ngượng ngùng tức giận ngược lại c ô ý ư ớ a một chút điều cười nói trần đại nhân tại nhìn cái gì đấy không có cái gì trần u y ê n vội vàng l ắ ấ đầu tô tử duyệt có thể bằng vào thực lực đùa g i ẫ n nàng nhưng hắn lại không được vạn nhất tô tử duyệt bị chọc giận về sau đánh hắn một trận tìm ai nói rõ lý lẽ đi thực lực bây giờ yếu đuối đợi đến ngày sau tu vi gặp phải thậm chí vượt qua tô tử duyệt trần liên tự có còn lúc trở về đến lúc đó không phải để giới nương môn mà biết, biết cái gì là chân chính điểm huyện nhu đạo công phu hắn ở trước cũng không có ít tập luyện một đại nam nhân nhăn nhăn nho nhó nhìn liền nhìn ta còn có thể ăn n g ư ờ i phải không tô tử duyệt cười khẽ h ừ một tiếng trần uyên thầm nghĩ cái này nhưng không nhất định nhìn tô tử duyệt cố này mị hoặc sức lực chỉ sợ có thể ăn hắn một giọt đều không thừa nổi long thích cái đẹp mọi người đều có tô cô nương thiên tư cốt sắc trần mỗ một giới tục nhân lại há có thể ngoại lệ hắn một mặt chính kinh nói có đúng không tô tử duyệt câu người ánh mắt mà không ngừng trên người trần uyên r u tẩu trên mặt không có chút nào ngượng ngùng chi ý ngược lại thoải mái nhận hạ trần uyên tản dương không phải sao trần uyên hỏi lại vậy ngươi muốn lấy được ta sao t ô tử duyệt sắc mặt bỗng nhiên trở nên thập phần nghiêm túc trần nguyên ánh mắt lấp lóe mí mắt một đạp trần mỗi chỉ có thưởng thức không háo nữ sắc h á n cái này cố ý biểu lộ ra không quá kiên định trả lời để t ô tử duyệt trong mắt vẻ hài lòng lõe lên một cái rồi biến mất thản nhiên nói cái kia thẩm nhạn thư là chuyện gì xảy ra mà trần nguyên sắc mặt nhỏ không thể thấy biến đổi nhữ mày hỏi người giám thị ta chỉ là trước kia không cẩn thận thấy được mà thôi trần mỗi là vì tu hành mặc dù trong lòng đối t ô tử duyệt giám thị việc của mình có chút không vui nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài mà hắn không vui cũng không phải là tô tử duyệt phát giác được mình cùng thẩm nhạn thư có liên quan mà là cảm thấy mình tính cảnh giác cùng d o xét năng lực quá yếu nếu là có người đối hắn lòng mang ý đồ xấu hắn liền phản chế chi lực đều không có lời này ngược lại không giống như là lời nói dối thẩm nhạn thư người mang phượng tùy linh thể đúng là một cái tốt nhất lô đình người tu vi tăng trưởng nhanh chóng như vậy chắc hẳn vậy có nàng không ít công lao a tuy là chắc hỏi nhưng tô tử duyệt cũng rất là chắc chắn bất quá câu nói này lại làm cho trần liên nhanh chóng tăng trưởng tu vi dị thường có một cái lấy cớ trực tiếp đối tô tử duyệt nói tô cô nương nói không sai xác thực có không ít nàng công lao nhưng đây không phải đôi bên cùng có lợi sao thầm nhạn thư vậy không ít từ trên người ta được chỗ tốt ngươi ngược lại thẳng thắn chuyện nam nữ chính là thiên địa vận chuyển chi p h á p tắc có gì không thể nói nói ra trần nguyên một mặt bình tĩnh hắn lại không có bức bách song phương đều là tuân theo tự nguyện làm việc đừng nói là cái thế giới này liền xem như bên trên một cái thế giới bị cảnh sát thúc thúc bắt được hắn vậy làm theo lẽ thẳng khí hùng t ô tử duyệt nhìn thẳng trần nguyên anh tuấn trắng non khuôn mặt không khỏi có chút bực bội bất quá loại cảm giác này cũng chỉ là loẹ lên một cái rồi biến mất liền chính nàng đều không có cảm giác được đi nên nói cũng đã nói nên cho ngươi đồ vật cũng cho nếu là không có việc gì mà liền tranh thủ thời gian lên đường tiến đến nguyên không cảnh a tốt trần mỗ cáo tử mặc dù không biết tô tử duyệt vì sao ai trở mặt nhanh như vậy rõ ràng vừa rồi còn một bộ đùa dỡn mình bộ dáng đ ỗ n g nhiên lại trở nên lãnh đạm nhưng hắn vậy không muốn đi truy đến cùng tô tử duyệt nữ nhân này nhìn như phong tình vật r ù n g mị hoặc gia thân nhưng hắn luôn cảm thấy nàng có một c ố gì thường cảm giác nguy hiểm tốt nhất vẫn là không nên t r e o t r ọ c liền thực lực đối phương rốt cuộc tại cái gì cấp độ cũng không biết hai cái người căn bản vốn không n ă n nhau thu hồi nguyên không lệnh cùng hai cái phụ lục trần liên ô quyền hôm nay còn muốn đa tạ tô cô nương giải thích n g h i hoặc trần mỗ liền cáo từ trước dứt lời về sau hơi hơi gật đầu q a y người kéo cửa phòng ra trực tiếp rời đi không chút nào dây dưa dài dòng gian phòng bên trong c h ỉ để lại tô tử duyệt một người ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn bóng lưng ánh mắt t h a m thẳm khẽ hư một tiếng nàng trước đó biến mất cái kia mặt cùng loại tấm gương phong cách cổ xương ngọc thạch thoáng hiện trong tay nhàn nhạt đối bên trong truyền â m nói kẻ này thiên phú bất phảm trên thân phải có linh thể nhìn xem có chút trước đó thiên kiếm đạo chủ cải bóng thiện thêm b ồ dưỡng đạo thần cung có lẽ có thể lại thêm một vị đạo chủ lại người này theo ta quan sát cùng họ khương hoàn toàn khác biệt ngày sau có lẽ có thể triệt để khống chế thanh châu ước chừng một hơi về sau bên trong chuyển đến một đạo lãnh đạo thanh âm tô tử duyệt ngươi có ý tứ gì ư nguyên lai khương kim sứ một mực thủ tại thiên thư trước mặt ta t ố t các ngươi hai cái dù sao cũng là nhất phương đạo chủ đan cảnh tông sư làm sao gặp mặt liền bóp Chật, một đạo lành lạnh thanh âm cô gái vang lên còn không phải họ khương lúc trước phụ mội mội ta tô tử duyệt nhẹ hừ một tiếng ta nói bao nhiêu lần ta trí tại tu hành vô tâm nữ sắc khương hà thanh âm vẫn như cũ lãnh đạo giống như muôn đời không tan băng cứng trần liên kẻ này tâm tính như thế nào một đạo nặng nghề thanh âm nam tử từ bên trong tô tử duyệt trong tay thiên thư pháp khí chuyển ra tô tử duyệt nghiêm mặt theo ta điều tra kẻ này mặc dù làm việc tàn nhẫn nhưng cũng coi là trọng tình trọng nghĩa không phải ta nhưng sẽ không đem ngươi nguyên không lệnh cho hắn như thế thuận tiện không được thu vào tới một cái tâm tính lãnh huyết vong ân phụ nghĩa hàng người nặng nghề thanh âm nam tử v ă n g lên nhiệm vụ này liền giao cho ta để ta tới nhìn xem này người tâm tính như thế nào khương hà thanh âm chuyển ra vậy liền giao cho thiên kiếm đạo huynh lành thanh âm cô gái giống như tiên tử bình thường tố thanh tỷ tỷ chương ó một t cái â n hoài h p hai trăm h tám mươi hai cảm giác nguy hiểm liên quan tới tô tử duyệt tại hắn rời đi về sau động tác cùng nói chuyện với nhau trần g liên hoàn toàn không biết hắn ra ngoài phòng về sau liền trực tiếp cùng thủ ở trước cửa cách đó không xa tú bà vẫy vây tay tú bà dãy ruột phong vận vẫn ậ n v còn dáng người bước nhanh đi vào trần n g u y ê n phụ cận mang trên mặt một chút hầu nghi trong lòng trong lòng đã có cách nói vị này trần đại nhân làm sao nhanh như vậy không phải tu vi võ đạo càng cao càng có thể kiên trì sao trong lòng suy đoán lóe lên liền biến mất tú bà trên mặt mang dáng tươi cười trần đại nhân nô cô nương hầu hạ coi như thư thái a miễn cưỡng vẫn được thuận miệng trả lời một câu trần n g u y ê n nói trước đó đi theo ta mấy cái k i a người đâu ngài nói nhạc tuần sứ mấy người bọn hắn a ân đang bị xuân hạ thu ba vị cô nương hầu hạ đâu tú bà cầm trong tay cây quạt tre ở trên mặt cười nói không phải không tiếp khách sao nhìn ngài nói không tiếp khác khách nhưng ngài trần đại nhân mang đến người há có thể không tiếp với lại nhạc tuần sứ mấy người bọn hắn làm việc vậy dậu thoáng xuân mai cô nương mấy cái tự nhiên sẽ không cự tuyệt trần u y ê n nhẹ gật đầu tú bà lần này lý do từ chối cùng trước đó nhạc sơn nói không quá m ư ợ t dạng nhìn tới vẫn là tô tử duyệt ở trong đó thực hiện ảnh hưởng tới nữ nhân kia thủ đoạn sát thực khó lòng p h ò n g bị để bọn hắn nhanh lên liền nói ta ở phía dưới chờ bọn hắn dứt lời về sau trần liên nói ta ở phía dưới chờ bọn hắn tùy ý tìm cái đất c h ố n mà thưởng thức mấy cái thính vũ hiên cô nương đang tại huyện chuyển nhảy múa giang múa ai t i ế p thân cái này li ước chừng mười lăm phút về sau mặc chỉnh tề nhạc sơn đám người lục tục ngao ngoe từ thanh động gió trong mưa đi ra sắc mặt hồng nhuận p h â n thớt khí sắc vô cùng tốt đối với mấy cái này tập võ người t h u kệch tới nói bình thường tiêu khiển vậy liền mấy cái như vậy đi dạo thanh lâu đơn thuần bình thường không phải đi chỗ nào phát tiết quá thừa tinh lực đại nhân đại nhân mấy người ôm quyền k h ô n g người đi thôi trần u y ê n quét mắt một vòng ánh mắt lúc trước tô tử duyệt cửa gian phòng bên trên rừng lại một cái trước mắt quay người rời đi nhạc sơn mấy người vậy không có cảm giác được dị dạng thậm chí cảm thấy rất đúng trần liên càng thêm thân thiết trần u y ê n đối bọn họ mặc dù vô cùng tốt nhưng dù sao không có cùng một chỗ đi dạo qua thanh lâu cái loại cảm giác này là không giống nhau dạng bây giờ cũng coi là giải ngộ cũng không biết đại nhân làm sao mới chờ đợi như thế một hồi phải biết vì không khiến người ta xem nhẹ mấy người bọn hắn trong đó có người cố ý dừng lại một hồi đi ra thính vũ hiên cửa ra vào nhạc sơn cùng trần u y ê n thân thể gần s á t một chút k h ử cười nói với trần u y ê n cười một câu sau đó dường như cảm thán nói nhỏ một tiếng đại nhân ngươi nói những cô gái kia tại thanh lâu sinh hoạt cực nhọc không vất vả l ư ơ n nhạc sơn một chút trần liên nói ngươi mỗi ngày tập võ luyện thể cực nhọc không vất、vả. đương nhiên vất vả đại nhân ngài nhìn trên tay đều là kén nói xong nhạc sơn còn đem thu bàn tay to mở ra cho trần uyên phô b à y một bản phía trên tràn đầy màu vàng đ ậ m kén trần uyên các nàng cũng kém không nhiều dùng nhiều vậy lên kén ngươi nói cực nhọc không vất vả nhạc sơn triệu bắc sơn không để cập tới trần uyên bên này chuẩn bị thu dọn đồ đạc rời đi sự tỉnh một bên khác phát giác được trần uyên rời đi thính vũ hiên về sau tô tử duyên sắc mặt trầm t ĩ n h đi ra khỏi phòng nhìn chung quanh một vòng nhìn xem chính chào đón tú bà nàng một tay phất lên trong hư không hiện nổi sóng hồ một c ô kỳ d ị cảm giác tràn ngập tại t ú b à đ á m người tâm thần bên trong sau một k h ắ c tô t ử duyệt thân hình chậm r ã i tiêu tán mà t ú b à cùng trước đó gặp qua tô t ử duyệt cùng n ô cương một chút gái lầu xanh đồng thời ngóc sừng sốt một chút giống như là bị người rút ra một câu ký ức giống như ngắn ngủi ở giữa m ở mịt một cái nhưng rất nhanh liền bị tính h vũ h i ê n bên trong nhanh t ấ u ảnh hưởng tới r i ê n g phần mình đi chào hỏi mình k h á c h nhân không người nhớ k ỹ ngô cương t ồ n tại các nàng chỉ sẽ biết tính h vũ h i ê n bên trong chỉ có xuân mai hà mai thu mai ba vị cô đương về phần n h ạ sơn đ á n người c ũ một bộ quần dài màu lam thẩm nhạn thư hai tay ngăn chặn cái cảm đèn lớn vừa vặn rơi trên bản hôm nay nàng cách ăn mặc cực kỳ tịch lệ trên mặt vẽ lấy đồ trang sức trăng nhã trắng non tươi đẹp tóc giải co lại một bộ phu nhân cách ăn mặc phía trên còn cắm ở một căn chấm phượng nàng biết trần liên ưa thích bộ dáng này cách ăn mặc nhất là đem tóc giải co lại muôn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào thời điểm càng có thể làm cho trần uyên tâm động thậm chí nàng cũng hoài nghi hắn có phải hay không có cái gì đặc thù đam mê tự mình hỏi hắn sao thời điểm còn ngôn ngữ không do nói cái gì kế thừa thừa tướng ý chí với lại được loại chuyện đó thời điểm trần uyên xưa nay không nói rõ mỗi lần đều là lấy những phương thức khác nói ra đại bộ phận nàng đều hiểu nhưng có một lần nói nhỏ không cẩn thận để nàng nghe thấy một câu cái kia cái gì ngụy văn đế nàng thật mê mang thiên hạ này còn có tên ngụy triều đại không hiểu thư hữu ngụy văn đế gọi cái gì tên gian phòng bên trong trang trí rất xinh đẹp thầm nhạn thư đánh giá một bạn khoe miệng không tự giác nhấp dưới trải qua mấy lần giao l nàng đối những chuyện kia chẳng những không kháng cự ngược lại cảm thấy thể xác tinh thần vui vẻ vì thế nàng mỗi ngày đều hội đem tỷ nữ tiểu ngọc chi tiêu đi chính là vì cho trần uyên l ự u không gian trần uyên nhanh muốn rời khỏi tin tức nàng biết trần uyên không có đối nàng d i u diếm mà nàng trong đ ấ y lòng kỳ thật cũng muốn theo hắn nhưng một mực không biết nên mở miệng như thế nào dù sao nàng lại tính là thân phận gì đâu chuyện này trần uyên một mực đều không có nói rõ đi ra để thân phận nàng có chút xấu hổ với lại nàng không nguyện ý làm hoa gì bình vật làm nền là thật muốn có thể đến giúp trần uyên thầm nhạn thư ánh mắt thăm thẳm nhìn về phía trước dựa theo nàng đã từng trí hướng cũng là lập trí tại võ đạo không muốn nhi nữ tình trường nhưng từ khi gặp được trần u y ê n về sau tựa hồ hết thệ cũng thay đổi cho dù cực kỳ không muốn thừa nhận nhưng sự thật liền bày ở chỗ này mà đồng thời trải qua cái này vài ngày xâm nhập tiếp xúc nàng cũng biết trần u y ê n cùng nàng trước đó là một tính tình xưa nay không nguyện ý bị nhi nữ tình trường trói buộc mỗi ngày phần lớn thời gian đều tại khổ tu thậm chí tại nàng cảm giác trần liên tựa hồ có một loại đối thực lực dị thường khát vọng bức thiết mong muốn có được càng thêm cường đại thực lực hiện tại địa vị chẳng lẽ còn chưa đủ h chính suy nghĩ đấy cửa phòng bị một c ô gió lạnh thổi mở thẩm nhạn thư vừa định đi đóng cửa đ ố n g nhiên sắc mặt x i ế t chặt tựa hồ là đã nhận ra cái gì giống như đột nhiên từ dưới bàn rút ra một thanh trường kiếm thình lình q u a y người thấy được ngồi tại ghế gỗ bên trên lười biếng nữ tử một bộ váy đỏ buộc vòng quanh một bức ả n chuyển dáng người cực kỳ dụ hoặc tính trắng n ó n hoa mỹ làn ra để lộ ra nhàn nhạt phấn hồng lông mi dài có chút rung động một đôi mắt thanh tịnh cùng mị hoặc trộn lẫn hơi mỏng môi đỏ giống như hoa hồng cánh hoa bình thường kiểu nỗ tất át thiên tử cốt sắc vẹn vẹn chỉ một cái mắt, thẩm nhạn thư trong lòng liền cho trước mặt nữ tử này dị cho dù là nàng từ sấn tư sắc không tầm thường nhưng cùng cô gái trước mặt so sánh vẫn là thua chị kem em, em. ngươi là người phương nào vì sao tự tiện xông vào ta t h ầ m ra k h i sâu một hơi thẩm nhạn thư cầm kiếm chỉ hướng cô gái trước mặt chất vấn nói váy đỏ nữ tử dĩ nhiên chính là tô tử duyệt nàng liếc qua thẩm nhạn thư ánh mắt không thèm để ý chút nào nói ra ta họ tô nay đến vì ngươi đưa một phần cơ duyên cơ duyên thẩm nhạn thư n h í u mày một cái thập phần lãnh đạm nói không cần các hạ vẫn là mau chóng rời đi thôi tô tử duyệt tựa hồ liệu đến thẩm nhạn thư sẽ nói như vậy nói khẽ ta cùng trần nguyên là bằng hữu nàng không có l ừ a bịp thẩm n h ạ n thư tính toán ra trần u y ê n có thể trở thành nàng bằng hữu kỳ thật vẫn là trèo cao nghe được cô gái trước mặt trong miệng nói ra tên thẩm n h ạ n thư sắc mặt nhỏ không thể thấy biến đổi ngươi làm sao có thể tìm tới nơi này ngươi cảm thấy thế nào ta bằng cái gì tin tưởng ngươi thẩm n h ạ n thư hỏi lại nói tô tử duyệt ánh mắt k h ẽ động đã sớm nghĩ tới điểm này đem tiên thư ngọc kính xuất ra nhẹ nhàng vung lên trong hư không lập tức xuất hiện một mảnh cảnh tượng chính là trước kia nàng cùng trần liên nói chuyện với nhau thời điểm cảnh tượng chỉ bất quá tại nàng che giấu dưới căn bản không có bất kỳ cái gì thanh âm chuyển tới Chấn động trước o n lòng, thẩm nhạn g thẩm t h sắc mặt không che giấu được cái có mặt xem một màn này. Đối nàng mà nói, đây tuyệt đối là trong truyền thuyết thủ biết thể t không không không nhìn Nhưng phóng vô này, nàng nói, đoạn, vẫn luận nàng đoán. giấu gì, đối đối lại, lấy quay đều đây ư là là là là là ra. r mặt nữ tử này thực lực chỉ sợ là nàng nhất định ngữ vọng cưới ngựa xem hoa đem cảnh tượng cẩn thận thăm dò một bản thẩm nhạn thư chậm rãi cầm trong tay kiếm cắm trở về vỏ kiếm mặc dù nghe không được thanh â m nhưng nàng vẫn đó có thể thấy được trần l u y ê n cùng trước mặt cái này tuyệt mỹ nữ tử ở giữa có rất sâu quan hệ thậm chí còn nhận lấy một ít đồ vật với lại hành vi cử chỉ còn có chút m ậ mờ đây là tô tử duyệt cố ý thông qua thiên thư lấy ra hình tượng các loại thẩm nhạn thư thu hồi t r ư ờ n g kiếm t r ậ t đem thiên thư thu hồi hàm răng k h ẽ chọc hiện tại tin không ngươi nói muốn đưa ta một phần cơ duyên là cái gì thẩm nhạn thư sắc mặt bình tĩnh ngồi xuống tô tử duyệt đối diện mặc dù thấy được trần luyện cùng cô gái trước mặt có chút quan hệ nhưng nàng vẫn là không có buông l ò n g cảnh giác trần luyện thiên phú k i người h n thực lực không thể tầm thường so sánh cho dù là hiện tại hai người các ngươi liền kéo ra không thể đền bù t r a n lệch ngươi cảm thấy ngươi còn có thể ở bên cạnh hắn ở lại bao lâu tô tử duyện chưa hề nói cơ duyên mà là hỏi ngược một c thô cô nương không khỏi quản quá rộng một chút ta ta xem ngươi cũng không phải nguyện ý khi chim hoàng yến tính cách nhưng theo giữa các ngươi t r ê n h l ệ n h càng lúc càng lớn cho dù các ngươi đều không muốn thừa nhận trung quy ngươi vẫn là sẽ trở thành một cái không quan trọng gì vật làm nền ngươi đến cùng muốn nói cái gì tô tử duyệt một phen nói đến thẩm nhạn thư trong đáy lòng làm nàng có chút gì thường phiền muộn cảm giác nàng có thể tiếp nhận trần l u y ê n không cưới nàng nhưng nàng không thể tiếp nhận mình thành làm một cái chỉ có thể ở chuyện phòng the phía trên lấy lòng trần u y ệ n chim hoàng yến tu hành chỉ cần ngươi có thể đổi kịp trần u y ệ n tu vi không cho dù chỉ là tiếp cận vậy có thể để quan hệ giữa các ngươi biến hóa v ớ chương hai trăm tám mươi ba nam lang phủ kết thúc phượng thủy linh thể thầm nhạn thư trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn nàng không nghĩ tới trần nguyên thế mà đem chuyện này đều nói cho cô gái trước mặt sở dĩ sẽ như vậy nghĩ là bởi vì nàng không cảm thấy có người có thể tùy ý khám phá nàng thế chứ không phải vậy không có khả năng bình an đã nhiều năm như vậy mà trong thiên hạ biết nàng người mang linh thể người trước mắt cũng chỉ có trần đuyền một người lại nhìn lên trước mặt cái này họ tô nữ nhân không khỏi nàng có chút nguy hiểm cùng phức cảm tự ti cảm giác thậm chí đối mặt nàng có một loại bị hoàn toàn bị khám phá cảm giác tô tử duyệt nói tiếp ta vì ngươi để cử một chỗ đỉnh cấp t ô n g môn nếu là không muốn trở thành chim hoàng yến m à liền đi tu hành đi nếu chỉ là tham luyến một chút tình dục chỉ coi ta không nói qua là được là hắn để ngươi đến không phải giữa các ngươi là quan hệ như thế nào nghĩ dưới tô tử duyệt thản như nói chúng ta tính là bằng hữu quan hệ trong đó có lợi ích gốc mắt nhìn các ngươi song phương có chút tình đầu ý hợp tự nhiên muốn g i ú p một tay các ngươi câu nói này tô tử duyệt nói không thẹn với lương tâm tại nàng phán đoán bên trong trần l u y ê n tương lai trở thành đạo thần cung thành viên chính thức khả năng cực điểm quan hệ tự nhiên thân cận mà bây giờ trần l u y ê n thủ đoạn có hạn căn bản an trí không được thẩm n h ạ n thư chẳng bằng từ nàng vì thẩm n h ạ n thư tìm một chỗ bên trên nơi tốt tu hành miễn cho ngày sau trở thành trần u y ệ n uy hiếp cùng sơ hở không sai chính là như vậy nàng âm thầm suy nghĩ thẩm nhạc thư trong mắt có chút, hồ nghi, luôn cảm giác có chút không đúng lắm bất quá nghĩ đến trần uyên ngày bình thường ổn trọng tính cách tựa hồ vậy không phải loại người như vậy có lẽ giữa bọn hắn có chút quan hệ nhưng khẳng định không có nặng như vậy không phải tìm đến nàng hẳn là trần uyên mới đúng ngươi vì ta tìm tông môn là cái gì thầm nhạn thư nhịn không được hỏi yên tâm đi tuyệt đối là thế gian đỉnh cấp thế lực nơi đó thần công diệu pháp vô số c à n g có cực kỳ phù hợp ngươi thể chất công pháp như thế mới có thể đem phượng thủy linh thể lực lượng khám phá ra ngươi bây giờ chỗ tu hành công pháp chỉ là bình thường nhất công pháp mà thôi chỉ làm liên lụy ngươi ta muốn trước tiên gặp hắn rồi quyết định nói xong t h một n h ạ h bên khác về đến trong nhà trần nguyên một phương diện phân phó nhạc sơn đám người lập tức bắt đầu chuẩn bị rời đi một phương diện thì là không thể chờ đợi được chạy tới trong mặt thất nhìn trong tay hai cái phụ lục hắn chỉ cảm giác mình tràn đầy cảm giác an toàn cho tới bây giờ hắn mới coi là có một chút cảm giác an toàn còn có một đạo khác phụ lục có thể thiên lý truyền âm vậy tuyệt đối là một lá bài tây ngày hôm nay lớn nhất thu hoạch còn cũng không phải là vật này chân chính để trần luyện cảm thấy trọng yếu là khương hà thân phận thế mà cũng là đạo thần cùng một viên hơn nữa còn là thành viên chính thức như thế tính ra giữa bọn hắn liền có hai tầng quan hệ một tầng là thượng hạ cấp quan hệ một cái khác tầng thì là cùng là đạo thần cung thành viên quan hệ có hắn chiếu cố trần u y ê n không nói làm việc c h ư ớ c dương nhưng vậy tuyệt đối với lúc trước có được càng nhiều lực lượng hoàn toàn không cần giống như là vừa tới đến nam l a n g phủ như vậy cẩn thận từng ly từng tí bình phục lại tâm tình trần u y ê n đem hai tấm át chủ bài phụ lục cất kỹ ngược lại lấy ra cái tiêm một viên chất ngọc lệ n h bài tinh tế cảm ứng phía dưới xác thực có một cỗ cảm giác khác thường đang vì mình dẫn dắt thần kỳ hắn chuyến này thu hoạch không thể bảo là không lớn không chỉ có được chỗ tốt còn biết một chút giang hồ bí văn nguyên không cảnh mười đại tiên môn các loại năm không hưởng phí hắn một mực chờ lấy đạo thần cung đến đây thì mình bọn hắn mặc dù vậy có mắt nhưng lại đem mắt bày ở ngoài sáng liền là hy vọng hắn có thể có được thành tiên quả để bọn hắn nào đó một vị thành viên có tác dụng lớn hơn nữa còn hội cho mình đầy đủ bồi thường nghĩ kỹ lại bọn hắn đối với mình xác thực không có cái gì ức hiếp bức bách chi ý đương nhiên chủ yếu là cũng là trần h u y ề n tiệm lộ ra tiềm lực làm bọn hắn coi trọng cho dù là không chiếm được thành tiên quả cũng không có tổn thất gì chỉ là còn hội cho mình thiết chí một khảo nghiệm m i bên trong nhẹ nhàng thì thầm vài câu đ trần u y ê n sắp tán phát suy nghĩ thu hồi trước mắt đạt được hữu hiệu, hiệu tin tức quá ít căn bản phỏng đoán không ra cái gì đổ vật chỉ cần đối phương không có gia hại mình chi ý hắn cũng không ngại gia nhập một cái giang hồ thế lực lại là đối phương xuất lực hắn biết rõ một cái đạo lý có người địa phương liền có giang hồ có giang hồ địa phương liền sẽ co đoàn kết đã tránh không được vậy không bằng liền gia nhập bọn hắn như thế vậy có thể làm cho mình có cái ý vào tu hành vẫn là buồn tẻ tu hành bên ngoài nhạc sơn đám người đã bắt đầu chuẩn bị bao quát báo tin trương huyền cùng vì một số người quen gửi ra một phong thư đồng thời thu thập bọc hành lý các loại một là tăng cường thực lực cùng quyền nói chuyện để người khác biết hắn không phải tốt trêu chọc hai là cho khương h i nhìn xem đạo thần cung đầu tư phi thường đăng giá một đêm không có chuyện gì xảy ra đạo mắt liền đi tới ngày thứ hai nhạc sơn đám người chuẩn bị cũng đã không sai bịt lắm đại thanh sáng sớm sắc trời tờ mờ sáng nam l a n g phủ thành trên đường phố đã có thưa thất dòng người đang đi lại bọn hắn phần lớn là phổ thông b á c h tính vì sinh hoạt không thể không đi sớm về tối kiếm tiền lần này trần u y ê n hiếm thấy đi rất chậm mà là đem trên mặt làm một chút ngụy trang quyết định hào hào ở tại nam l a n g phủ trong thành đi một chút nghiêm chỉnh mà nói trần u y ê n ở chỗ này đợi thời gian là bình an huyện lúc mấy lần nhưng hắn mỗi ngày hoặc là khổ tu hoặc là bề bộn nhiều việc các loại cơ duyên cũng hoặc là giết người diệt môn một mực không có ở nam l a n g phủ thật tốt dạo chơi duy nhất quen thuộc điểm địa phương liền là tuần thiên ti nha môn bốn đi ước chừng ba mươi phút thời gian trần liên định trụ bước chân đột nhiên một người đối với nơi này hắn lo lắng lại không sâu hiện tại cần gì phải chứa cái gì thâm tình đâu nghĩ rõ ràng điểm ấy trần u y ê n tâm càng có chút lạnh bình an huyện nam lăng phủ thậm chí là mình sắp đi thanh châu thành đối với hắn mà nói cũng chỉ là một cái địa điểm đặt chân mà thôi không tính là cái gì nhà nam lăng thành tây trần u y ê n một bộ phổ thông thanh s a m đứng ở thẩm phủ cửa sau trước hắn lần này đến liền là đến cùng thẩm nhạn thư t ạ m biệt cũng không có đưa nàng mang đi ý tứ nếu là mang theo trên người thẩm nhạn thư mặc dù không tính là vương h ữ nhưng mình chẳng lẽ muốn cho nàng một cái danh phận không phải lại bằng cái gì đưa nàng mang đi đi sông sáo nguy hiểm hắn là không nghĩ c ũ nhưng g k h muốn nói tình nghĩa cái tia thật cũng không bao nhiêu bốn còn nữa nếu là đem thẩm nhạn thư mang theo trên người hắn không khỏi hội nhị không được cùng tu hành nhưng đối với hiện tại hắn tới nói thẩm nhạn thư đối với hắn trợ giúp cực kỳ bé nhỏ chỉ là có chút trên n ụ thể khoái hoạt mà thôi trước mắt hắn chí tại khổ tu cũng biết một câu trong lòng không gánh người tu hành mới có thể thần cân nhắc qua đi hắn cảm thấy vẫn là không mang theo cho thỏa đáng thẩm phủ sau cửa bị đẩy ra trước đó tiến đến bẩm báo gã sai vặt bốn phía dò xét phía dưới đi vào trần h u y ê n trước mặt k h ô n g người nói vị công tử này tiểu thư không cho phủ tiểu ngọc cô nương nói đây là lưu cho ngài thư nói xong từ trong ngực đem từng phong từng phong sách hay tin hai tay hiện lên cho trần u y ề n sau đó liền quay người trở lại thẩm phủ quan môn rời đi cũng không có cái gì tiện thể nhắn y tứ nhỏ không thể thấy n mỹ mày một cái đối với thẩm nhạn thư phản ứng hắn có chút ngoài ý mớn nhưng cũng không có nhiều lời cái gì đối phương đã sớm biết mình tức sắp rời đi t i n t ứ c lại là như thế cái một chút đến đây một đoán liền biết là tạm biệt mở ra thư phía trên chữ viết cực kỳ xinh đẹp chính là thẩm nhạn thư chữ viết trần minh gặp chữ như mặt một lát sau trần u y ê n quanh thân cương khí chấn động đem thư c h ấ n thành mạnh vụn trên thư nói thẩm nhạn thư đã rời đi có một cái họ tô tiền bối đưa nàng dẫn vào một cái tông môn tu hành nàng trước mắt tu vi tương đối thấp không thể giúp nàng gấp cái gì đi theo hắn chỉ là vương hữ đợi nàng ngày sau tu vi có sở thành lại đến cùng hắn gặp nhau cuối cùng còn vẽ lên một thanh tiểu kiếm c h ô i kiếm này kiểu dáng hắn nhận ra đúng là hắn trên bụa chú mặt bộ dáng cũng là tô tử duyệt vì để cho hắn an tâm nói thật ra trần liên muốn có chút xúc động hắn bên này nghĩ đến rời đi đối thẩm nhạn thư không có coi trọng như vậy nhưng đối phương lại nghĩ đến thật tốt tu hành đợi đến ngày sau thực lực đến lại đến giúp hắn tự rêu cười cười hắn khẽ lắc đầu cảm thấy mình cùng thẩm nhạn thư so sánh c h ỉ ít đối phần này đơn giản trên mặt cảm tình hắn không bằng nằm năm nhìn xem l ạ kẻ mạnh vụn trần liên nhất thời p h i mượn tại chỗ dừng lại trong chốc lát sau đó không chút do dự quay người rời đi nhi nữ tỉnh trường không thích hợp hắn mặc dù trong lòng có chút xúc động vậy không cải biến được hắn tính cách bất quá thẩm nhạn thư cái này tên ngược lại là trong lòng hắn lưu lại t r â m phủ bầu trời hai đạo bóng dáng thẳng tắp nhìn xem trần n g u y ê n rời đi bóng lưng bởi vì công pháp che lấp lại thêm khoảng cách qua xa trần n g u y ê n căn bản không phát hiện được có hai cái người đang nhìn trộm lấy hắn làm sao không hiện thân cùng hắn gặp nhau cá o biệt tô tử duyệt hỏi thẩm nhạn thư cười nói gặp nhau không bằng hoài niệm ngày sau luôn có gặp nhau một ngày tô tử d u y lông mày nữ lại trên giới đánh giá thẩm nhạn thư một ch quên đi chém giết thường ngày chương hai trăm tám mươi bốn mới hành trình xuất phát rời đi thẩm phủ về sau trần uyên tốc độ đột nhiên tăng lên cấp tốc về tới trần phủ giờ phút này nhạc sơn đám người đã chuẩn bị xong đem cần dùng đồ vật đều đặt ở sớm chuẩn bị tốt mấy thất ngựa trên lưng đợi đến trần uyên trở về về sau cùng nhau không mình hành lễ đi trần uyên trở mình lên ngựa không có một chút lưu luyến đại môn bị bộ tốt một nhóm hơn mười kỵ trùng trùng điệp điệp phóng ngựa phi nhanh tại nam lang phủ đường phố rộng rãi bên trên đùi đất tung bay hăng hái hai bên đường có chú ý trần uyên người phát hiện nó trên thân bọc hành lý báo khỏ ý thức được hôm nay liền là đối phương rời đi thời điểm trong lòng cảm giác mừng rỡ lại nghĩ mà sợ trần u y ê n cái này sát thần cuối cùng là đi mà tin tức này vậy đang bay nhanh tại nam lang phủ cái nào đó đặc biệt cấp độ lan truyền để rất nhiều người thở dài một hơi mong đợi trần u y ê n mau chóng rời đi cũng đừng lại cả cái gì yêu thiêu thân sử vân long biết được tin tức này thời điểm mà không đổi sắc chỉ là có chút nhớ lại lúc trước lần thứ nhất gặp trần u y ê n thời điểm khi đó tựa hồ là bối nhạc bỏ mình đào thanh nguyên còn sợ tự mình đậu thủ chuyên môn canh giữ ở đối phương bên người ngăn trở mình về sau liền đã xảy ra là không thể ngăn cản cấp tốc quật khởi tại nam lang phủ đến cho dù là mình nhìn thấy hắn cũng phải đẻ thấp làm tiểu trình độ không thể không nói đây đối với nam l a n g phủ nhận biết trần u y ê n tới nói không thua gì gặp được một cái truyền kỳ mà hôm nay truyền kỳ rời đi ngày sau hội sẽ không sáng tạo tân truyền kỳ đâu sử vân long có chút mong đợi một mực canh giữ ở nam l a n g phủ thành vệ tín nghe được trần u y ê n rời đi chẳng biết tại sao cũng có chút phiền muộn cảm giác đối với trần u y ê n hắn không thể nghi ngờ là phức tạp đối phương dù sao cũng là chiếm thần tiêu đường trưởng môn tín vật mà mình không chỉ có không có thể nổi giận tương phản vẫn phải tư thái thấp một chút hai tay dâng lên cùng giao hảo liên là chắc chắn người này tương lai bất、phạm. lúc trước trần u y ê n quyết định rời đi về sau vậy tìm cái thời gian cùng vệ tín tiểu t ụ dưới một phương diện xem như cảm ơn một phương diện khác cũng chưa hẳn không có kết giao bằng hưu ý tứ minh liên muốn rời khỏi giữa bọn hắn cũng không có lợi ích g ư ớ mắc lộ ra ấm áp rất nhiều tuần thiên ti các vị tuần sứ trước đó cấp dưới dương phong đám người nam lang phủ phụ thành cùng rất nhiều cùng trần u y ê n quen biết người đang nghe trần u y ê n rời đi tin tức về sau thần sắc đều có khác biệt lục dương cảm khái thế sự vô t h ư ờ n g dương phong trong lòng đối với lúc trước không có lựa chọn đi theo trần liên rời đi trong lòng cũng không biết là cái tâm tình gì sợ nhạc sơn nghiêm thanh mấy người gặp được nguy hiểm lại sợ đối phương thật đi theo trần h u y ê n đánh ra một mảnh thiên địa bốn thành tiên lâu bên trong nhìn xem trong tay một t r ư ơ n g mảnh tờ giấy nhỏ cẩn thận xem một bản diệp trần bạch rót cho mình một chén linh trà uống một hơi cạn sạch thấp giọng nói trần tuần sứ thanh châu thành gặp lại nói xong nhét miệng lên một vòng dáng tươi cười nam l a n g thành nam một khối ước t r ừ n g cao ba t r ư ợ n g phía trên tảng đá một bộ mây đen nuốt vào mặt theo lên thanh sứ chuyên môn đường văn t r ư ơ n g huyền người thua tay nhìn nam lăng thành phương hướng khi thấy chính đang đến gần trần u y ề n đám người thời điểm trương huyền thả người nhảy lên dưới chân sinh do chậm rãi rơi trên mặt đất trên mặt đất có một mặt bàn gỗ phía trên t r ư n g b à y một bầu rượu nước cùng hai cái cái chén thở dài trần uyên kéo lấy dây cương móng ngựa vọt lên khống chế tốt thân ngựa bước chân hắn đạp mạnh lưng ngựa trong h ư không liền c h ú t mấy cái rơi vào trương huyền trước mặt không có khách khí trần uyên trực tiếp ngồi xuống giống như là lão hữu bình thường trương huyền cầm lấy khắc vẽ lấy hoa văn bình ngọc vì trần uyên rót một chén lính rượu vừa mới đổ ra một cỗ thuần hương bơi vào trong núi nhàn nhạt linh khí trộn lẫn lấy hương thơm để trần uyên vẹn vẹn chỉ là vừa nghe liền cảm giác được cùng phổ thông khu bán rượu khác đây là áp gáy hòm mà bảo bội a trần rượu này không đơn giản là hoàng tộc ngự tứ linh t i ự u không phải có công không được t ư ở n g tục truyền ngưng cương võ giả uống một n g ụ m có thể cản nửa tháng khổ tu lần này tiền nhiệm nam l a n g thanh sứ cha ta mới bỏ được đến cho ta một bình hôm nay ngươi xem như thật có phúc hắn không e d ẽ nói tới mình thần sứ phụ thân dù sao trần uyên c ũ n g có chút ít g i ả i mà hắn lần này lý do từ chối cũng sẽ không để cho trần uyên cảm thấy hắn là đang khoét khoang bưng chén rượu lên trần uyên khẽ nhấp một miếng cựa vào nhu một đường hầu một sợi linh cựu giống như là du động tiểu xà chui vào trong bụng toàn thân t h thái mà rượu này cũng không giống là phổ thông rượu như vậy được đ g ầ u ngược lại dị thường thanh tịnh tựa như là nước giếng bình thường cực cao độ tinh khiết để hắn nghĩ tới kiếp trước rượu rượu ngon vừa cảm khái một câu trương huyền nói tiếp rượu ngon phối anh hùng dùng rượu này vì ngươi tiễn đưa vừa vặn trước đó lao đào rời đi thời điểm vốn nghĩ xuất ra nửa ấm không phải một mình rời đi đáng tiếc gia hỏa này không có có lầu căn a không sao ngươi r a đại nghiệp đại ngày sau trở về kinh thành lại mời hắn một mình là được trần liên k h ở mở một cười tiếp xúc những ngày qua cùng trương huyền ban đầu cảm giác xa lạ đã biến mất không thấy gì nữa hai người địa vị ngang nhau về sau ngược lại cảm thấy lẫn nhau có phần hợp khẩu vị trần u y ê n cũng vui vẻ đến kết giao trương huyền dạng này có bối cảnh có thực lực mà cùng phổ thông quan lại con cháu lại có chút khác biệt bằng hưu hắn xác thực không giống nhau thân là một vị thần sứ dòng dõi trương huyền hoàn toàn có thể ở kinh thành tìm kiếm một cái đã thanh nhàn lại có thể vất công chức vị hết lần này tới lần khác muốn tới thanh châu đảm nhiệm một p h ụ thanh sứ đối người thường mà nói thanh sứ vị trí có được lớn lao quyền thế nhưng đối trương huyền tới nói thật đúng là tính không được cái gì quân không thấy đào thanh nguyên nước gì đi kinh thành khi một cái tiểu con sao gia phụ trương thần sứ bối cảnh cho dù là kinh thành đoán chừng cũng không cần sợ, sợ ai nhắc tới cũng là trương huyền luôn luôn trầm t ĩ n h s ắ c mặt vậy t u é t ra một chút kim s ơ n tự thanh g i a o hội long hổ môn trừ bỏ về sau ngươi thời gian coi như tốt qua trần n g u y ê n uống rượu ánh mắt nhìn qua nam l a n g phủ thành phương hướng cảm thán nói hiện tại trương huyền chỉ cần ổn định liền tốt cho dù không hề làm gì cũng có thể làm theo cầm công lao có cha trông n o n đó là thật dễ chịu nói đến ngươi khả năng cảm thấy có chút già mồm những thế lực này ở trước mặt ta lại coi là cái gì ta nguyên bản định là đem cái gì ngũ đại thế lực toàn bộ diệt trừ bất quá bây giờ cũng không tệ trường nhạc bang trung thực giống con chó thần tiêu đường cũng không dám lô mãng vệ tín một chết có thể hay không đem tông môn truyền thừa tiếp cũng là một cái vấn đề trương huyền nâng chén về sau uống một hơi cạn sạch vệ tín người này coi như thức thời người đã già đều như vậy không còn như lúc tuổi còn trẻ như vậy có mạnh dạn đi đ â u mà người khác biệt luận thiên phú tuyệt đối đệ nhất đẳng tăng thêm mặt dày tâm đen tâm tính ngày sau tiền đồ bất khả hạ lưỡng a trương huyền tự hồ là bưng r a cũng hoặc là là tại trần huyền trước khi đi chỉ là biểu đạt dưới tình cảm tóm lại là cùng lúc trước bộ dáng khác nhau rất lớn đương nhiên vậy có thể là hắn có chút hơi say rượu linh cựu không giống với phổ thông rượu trần huyền mình vậy có thể cảm g i á được cái t i ê có tận xương rượu mạnh căn bản không luyện hóa được ở trước mặt ngươi ai dám nói tiền đồ người cái tên này nói đến ta ngược lại muốn hỏi một chút trần uyên mí mắt một đạp nói thanh châu nội thành có hay không các ngươi trương hệ cao thủ trương huyền cười như không cười nhìn xem trần uyên ngươi không phải muốn thi lo cân nhắc sao gia nhập các ngươi trương hệ tự nhiên đến cân nhắc cân nhắc bất quá cái này cũng, cũng không trở ngại ta cùng các ngươi trương hệ cao tốt quan hệ trần uyên cười một tiếng mặc dù có kim sứ khương hà cái này chỗ dựa nhưng hắn vẫn chưa đủ nếu là có khả năng lời nói tự nhiên giao tốt một chút người cũng đối với chính mình ngày sau có lợi cái này ta liền chuẩn bị xong ngươi sẽ không cho là ta chỉ là đến cùng ngươi uống t i ễ n đưa quá ba trương huyền tựa hồ khôi phục trước đó lạnh nhạt bộ dáng từ trong lược xuất ra một phong thư đưa cho trần uyên ngươi trên đường lúc rảnh rỗi đợi có thể nhìn xem một phương diện đối thanh châu nội thành thế cục nhớ nhung trong lòng một phương diện vậy ghi lại cùng ta trương hệ đến gần cao thủ trần uyên tiếp thân cất kỹ trương huyền người này có thể chỗ có bận bị hắn thật rút vậy ta liền không khách khí với ngươi không có gì tốt khách khí ngươi cái tên này coi như không gia nhập trương hệ có thể cùng chúng ta giao hảo cũng không tệ tùy tiện gia nhập phe phái lại là lại nhận những phái hệ khác để ép trương huyền sắc mặt thật sự nói không có đồ nhắm m à một bình linh i ể u ước chừng ba mươi phút thời gian liền bị trần huyền uống trương huyền uống không sai bị lắm cường đại như bọn hắn như vậy thông huyền v õ giả trên mặt vậy có chút đỏ hửng linh i ể u sức lực xác thực rất khó tiêu trừ mà trần huyền vậy cảm nhận được mình uống vào nửa bầu rượu về sau trong đan điển tiên tiên chân nguyên chất xuất không ít ngay tiếp theo khí huyết đều có chút tăng trưởng trách không được trương huyền không bỏ được uống cái này một bình ngự tứ linh cựu hắn cảm thấy làm sao cũng phải giá trị mấy cái nguyên tinh kẻ có tiền thật mẹ hắn thoải mái a hai người chuyển phiếm không ít có giang hồ thế cục ó tri còn có một số trong giang hồ đã từng danh chấn giang hồ đại sự tại trần nguyên c ô ý dẫn dắt phía dưới trương huyền vậy nói ra một chút liên quan tới mười đại tiên môn sự tỉnh nói lúc trước đại tấn lập quốc thời điểm linh sơn có bù tắc cấp bậc cường giả t ư ơ n g trợ c h ấ n áp không biết bao nhiêu tiền s ở tướng sĩ nói thục sơn kiếm t i ê n nghe tiếng đương thời từng có tám trăm kiếm tiên ra thục sơn quần quận thăng thiên nói núi võ đang có cái lao phong tử ba trăm năm trước không biết vì sao rút ra c h ấ n tông chân v õ kiếm nửa canh giờ hủy diệt một tòa đỉnh tiêm tông môn nói trần u y ê n lòng có khói động cái này mới là mẹ hắn giang hồ trương huyền g ơ lên trong tay cuối cùng một chén linh hiểu, tống quân thiên lý cuối cùng cũng có từ biệt hôm nay rượu liền uống đến nơi đây đợi đến ngày sau ta đi thanh châu chúng ta lại thật tốt uống một nữa trần uyên cùng nâng hết thệ đều ở trong rượu dứt lời hai người đầy uống rượu chén quen biết một người vẫy tay một cái cách đó không xa chờ nhạc sơn đám người phóng ngựa phụ cận xuống ngựa hướng về phía trương huyền không mình hành lễ không coi trương huyền bọn hắn vậy sẽ không theo trần h u y ê n có bao nhiêu liên quan trương huyền từng cái quét qua nhẹ gật đầu trần uyên thập phần thoải mái lấy ngựa hướng về phía trương huyền nhẹ gật đầu kéo một cái dây cương phóng ngựa đi xa chỉ để lại trương、huyền、một người một mình đứng đứng một lát thời gian. một ngày này trần n g u y ê n rời đi nam l a n g phủ bước lên mới hành trình ngày sau có lẽ sẽ có c à n g nhiều truyền kỳ truyền đến nam l a n g phủ bên trong có lẽ không có một ngày này là đại tấn cảnh thái tám năm tháng hai m ư ơ i sáu ma hoàng quyền khuynh thiên hạ vương vấn nhi nữ làm chi đâu chương hai trăm tám mươi năm t a đ a o cũng chưa hẳn không sắc cựu nguyên phủ thành một tòa tương đối lộng lẫy quán rượu bên trong trần n g u y ê n một nhóm hơn mười người điểm ngồi hai tịch ngũ hành quỷ đồng tử thâm trầm riêng phần mình thân mang áo bào đen đem khuôn mặt che đậy tại triệu bắc sơn dẫn đầu phía dưới thành thành thật, thật ngồi ở một bên mà trần liên tại thì là cùng nhạc sơn mạc đông hà mấy người vi tịch ánh mắt rủ xuống dùng đến cơm canh với lỗ thai lên lắng nghe bốn c h ú hi rộn ràng c ư ớ p tiếng nghị luận từ ngày đó rời đi nam lang phủ về sau trần uyên đám người liền đội thành phố thông giang hồ khách cách đắp m ặ c cấp tốc hướng phía cựu nguyên p h ủ chạy đến bởi vì nguyên không lệnh chỉ dẫn nguyên không cảnh ngay tại cựu nguyên p h ủ phạm vi bên trong dùng ước chừng tám chín ngày khoảng chừng thời gian mấy người rốt cục đã tới nơi đây hôm nay là đi vào cựu nguyên phủ ngày thứ hai trải qua một đêm nghỉ ngơi về sau trần uyên lúc này quyết định trước quan sát một cái tình huống như thế nào thế là trải qua nghe nóng liền tới chỗ này cựu nguyên phủ nội thành quy cách cao nhất q u ả n rượu nó phía sau nghe nói là cựu nguyên phủ cái nào đó không nhỏ thế lực nắm trong tay tin tức nhất là linh mẫn vừa chưa ngồi được bao lâu trần n g uyên liền biết đ ế n đúng bởi vì chung quanh có mấy bàn người đều đang nhỏ giọng bàn luận lấy hắn quan tâm sự tình thỉnh thoảng còn hội toát ra nguyên không cảnh b à chữ mà nghị luận nguyên không cảnh mấy bàn người tu vi trần n g uyên vậy có cảm giác không sai b i ệ t lắm yếu nhất một người cũng là nạp khí tu vi trong đó thậm chí có một vị thông huyền cao thủ đó là một cái sắc mặt khô vàng thân hình còn xuống lao giả trên thân khí tức áp chế rất thấp nếu không phải trần uyên cảm giác mạnh mẽ trong lúc nhất thời thật đúng là khó mà phát giác mà đối phương vậy giống như có cảm giác không chút biến sắc cùng trần uyên liếc nhau một cái sau đó song phương liền vô cùng có ăn ý thu hồi ánh mắt đương nhiên trần uyên có thể nhanh chóng như vậy khóa chặt người này chủ yếu vẫn là bởi vì nguyên không lệnh d ị động hơi có chút nóng rực cảm giác phản phất là cùng giới hút nhau cảm giác trong tay hắn có một viên nguyên không lệnh bất quá cái này cùng hắn không quan hệ nhiều lắm hắn vậy không có hứng thú gì cướp đoạn dù sao trong tay hắn đã có thứ này chỉ là tương đương với vé vào cửa mà coi như cướp tới vậy không có tác dụng gì hắn thủ hạ sở hữu người cũng chỉ là ngưng cương tu vi mà thôi đi vào nguyên không cảnh chỉ là chịu chết còn hội chống rỗng dựng lên kẻ địch cũng không phải hắn sợ hãi chẳng qua là cảm thấy không cần thiết mấy ngày nay người tới càng ngày càng nhiều cũng không biết trong tay a i có được nguyên không lệnh loại bảo vật này a trần u y ê n bên cạnh một bản có người thầm nói sắc mặt bên trên có chút vẻ hâm mộ nếu không có tin tức chuyển tới chúng ta còn thật không biết lần này nguyên không cảnh thế mà sẽ ở cựu nguyên phụ bên trong một người khác nhẹ gật đầu trần u y ê n trong lòng hơi động ý thức được có người thế mà đang cố ý tiết lộ nguyên không cảnh tin tức hiện tại đã bắt đầu lan truyền bốn nghe nói cựu nguyên phụ tuần thiên thanh sứ đã ban tiếng nguyện ý lấy mười cái nguyên tinh làm đại giá đổi lấy một viên nguyên không lệnh a nếu ai coi là thật mới là kẻ ngu người ta cầm tới nguyên k h ô n g cảnh về sau không cho lại có thể thế nào ngược lại là tùy ý theo một cái tội danh trực tiếp cho ngươi bắt được ngục lao cái này chút triều đình hiêng huyện hừ có người tự hồ đối với tuần thiên ti cực kỳ có ý kiến ngựa khí không cam lòng vương h u y n h nói cẩn thận nghe nói tuần thiên ti thám tử rất nhiều không chừng chung quanh liền có cùng một bàn một cái khác nam tử vội vàng ngăn cản nói trước đó nói chuyện người kia cũng biết họa từ miệng mà ra ánh mắt không còn đâu bốn phía dạo chơi một vòng thấy không có người nghe được hắn lẩm bẩm mới xem như yên lòng trong khách sạn rộn ràng vẫn còn tiếp tục trần uyên không chút biến sắc uống rượu thỉnh thoảng mở ra thiên nhãn gửi hy vọng tìm tới mình khí vận c h i tử chỉ tiếc từ hắn tiến vào cựu nguyên phủ về sau căn bản không có phát hiện qua cái gì dị thường từ xa đến gần một đạo có chút quen thuộc thanh â m để trần uyên nhịn không được ngẩng đầu ghé mắt t i ể u sư muội nguyên không cảnh quá nguy hiểm n g ư ơ i không thích hợp đi vào cố sư m i n h ta đã đột phá thông huyền cảnh như thế nào không thể đi vào một đạo thanh thúy thanh â m cô gái văng lên rời đi sơn môn chức trưởng môn đã ra lệnh chuyến này toàn bộ để ư một bộ thanh sam đeo kiếm cố hạo lời còn chưa nói hết trận giống như là cảm ứng được cái gì giống như ngẩu được cái sau đó trong lòng chính là chấn động lông mày nhỏ không thể thấy nhăn dưới hắn đương nhiên nhớ kỹ cùng mình đối mặt người là ai nếu không phải hắn liêu trưởng không chết sẽ không thuận lợi như vậy trần n g u y ê n ánh mắt ngưng lại trong mắt nhỏ không thể thể hiện lên một chút sắc cơ cố hạo liêu trưởng không sư m u n h lúc trước liền là dựa vào lấy hắn liêu trưởng không m ớ i dám trước mặt mọi người khiêu chiến hắn cũng chính bởi vì hắn đường khiêm cùng kim sơn tự pháp nan mới sẽ ra mặt mở miệng cho hắn làm áp lực điểm này hắn đã trên người s ử vân long nghiệm chứng tới vốn cho rằng ngày sau sẽ ở thanh châu thành gặp nhau không nghĩ tới hôm nay ngược lại là đúng dịp đối với hắn trần u y ê n không hề nghi ngờ là nhất định phải giết cùng hắn đối nghịch người không có có thể có thể sống với lại hắn luôn cảm giác cố hạo người này tại hắn cùng liêu trưởng không giao phong chi chiến bên trong đóng vai nhân vật có chút giả sau đó thế mà thật không có trả thù qua hắn p h ả n phất sự kiện kia thật đi qua nhưng càng là như thế mới khiến cho trong lòng của hắn suy nghĩ không ngừng nếu là có cơ hội tự nhiên là nhất định phải gặp gỡ hắn hiện tại hắn cũng không phải lúc trước hắn năm đó hai mươi một đứng đấy như lâu là năm nay hai mươi hai tiềm lòng quật h ở i phá cảnh thông huyền leo lên tiềm lòng bảng trước năm mươi lại thêm phía sau đạo thần cung hắn hiện tại vô luận là bất kỳ một cái nào phương diện đều không giả với hắn mà tại tiềm long bảng bài danh bên trên cố hạo cũng chỉ bất quá so với hắn nhiều hai vị mà thôi tiềm long bảng thứ tư mười phi vũ kiếm cố hạo trần uyên nhìn chăm chú cố hạo thời điểm cố hạo vậy tại nhìn chăm chú hắn giữa hai người bầu không khí có chút cháy bỏng cố hạo thần sắc lạnh nhạn nhưng vẫn có một chút nhỏ không thể thấy kinh nghi lên hắn mặc dù không tại nam lam phủ nhưng hiển nhiên cũng là nghe qua trần uyên danh hảo mà chân chính để hắn coi trọng thời điểm là trần uyên tiến vào tiềm long bảng tốt một trăm thời điểm vừa mới bắt đầu hắn coi là c h ỉ là t r ù n g tên t r ù n g họ cũng không có hướng về thân thể hắn liên tưởng nhưng theo càng ngày càng nhiều tin tức truyền vào trong tay hắn chắc chắn yêu đao trần uyên liền là lúc trước giết chết liêu trưởng không tên kia tuần thiên sứ chỉ là vượt quá hắn đoán trước là trần uyên trưởng thành thế mà như thế nhanh chóng bây giờ đã cùng hắn đứng ở cùng một cấp bậc bốn giữa hai người yên tĩnh đối mặt vậy hấp dẫn không ít người chú thích nhạc sơn đám người không chút biến sắc riêng phần mình n ắ m chặt binh khí cố hạo bên cạnh tiêu sư mọi h ầ nghi nhìn xem hai người không biết tại suy nghĩ lấy cái gì cuối cùng đánh vỡ yên tĩ vẫn là cố h Thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại trần đại nhân đã lâu không gặp trần uyên khỏe miệng khẽ nhết gặt ra một vòng dáng tươi cười khó được cố huynh còn nhớ rõ trần mỗ yêu đao tên truyền lượn thanh châu cố mỗ lại há hội quên mất cố hạo ngoài cười nhưng trong không cười nhìn xem trần uyên yêu đao họ tiêu nữ tử nhúm mày nhìn về phía cố hạ o hỏi hắn là cố hạ o xoay chuyển ánh mắt ấm áp giới thiệu nói vị này chính là tiềm long bảng thứ bốn mươi hai người đưa tên hiệu yêu đao vị tia trần uyên trần đại nhân đúng trước đó liều sư đệ khiêu chiến liền là hắn họ tiêu nữ tử trong ánh mắt hiện lên một vòng rất nhỏ h nhìn thẳng trần u y ê n là người giết liêu sư đệ trần u y ê n không thèm để ý chút nào nhẹ gật đầu cười lạnh một tiếng nói ta không chỉ có giết hắn còn để cho người ta giết hắn cả nhà ngươi có ý kiến ngươi họ tiêu nữ tử ngữ khí cứng lại cố hạo gặp này trong lòng cảm giác nặng nề biết tiêu sư mội còn không có quên mất họ liêu tên i kia lập tức nói trần đại nhân vị này là sư mội ta tiêu khinh mộ trần u y ê n quét mắt tiêu khinh mộ một chút dáng người cao gầy một bộ màu tím váy dài lông mày con cong da như mỡ đông dung mạo xem như thượng đẳng nhưng ở biết thân phận của hắn về sau sắc mặt lạnh lùng tựa hồ đối với hắn cực kỳ có ý kiến trần đại nhân thân làm mệnh quan triều đình làm việc há có thể tàn nhẫn như vậy tiêu k i n h mộ trầm giọng nói l i ê u ra cấu kết ma đạo yêu nhân giết hại b á c h tính d i ệ t nó cả nhà có gì vấn đề nếu là luận đến tàn nhẫn ngươi không ngại đi tảo huyện hỏi thăm một chút l i ê u ra làm qua việc các gì bản quan từ trước đến nay cùng tội ác không đội trời c h u n g há có thể ngồi nhìn l i ê u ra hạ i người trần u y ê n nghiêm sắc mặt quanh thân khí thế trong nháy mắt biến hóa vô cùng có chính khí tiêu k i n h mộ nhữ m à y lại quả thật bị trần liên lần này làm dáng gây kinh hãi chẳng lẽ liệu ra thật sự là trừng phạt đúng tội cố hạo trong lòng cười lạnh một tiếng người khác không biết hắn còn không biết sự t ì n h rốt cuộc như thế nào sao đây chỉ là trần uyên lý do từ chối mà thôi lại nói tuần thiên ti làm việc người cái nào không phải như thế mà trần uyên tự bạo thân phận về sau vừa rồi cái k i a một bản đối tuần thiên ti có lời bàn thắn nam từ sắc mặt mội nhưng biến đổi trong lòng sợ hai phía dưới cấp tốc cho bên cạnh mấy người bằng l ữ u đưa mắt liếc ra ý qua một cái rời đi khách sạn trần đại nhân nói quá sự thật đi theo cố mô biết liệu gia bị hủy diệt chỉ là bị ấn lên tội danh cũng không phải là thật cùng ma đạo yêu nhân cấu kết cố hạ hợp thời xen vào một câu hắn là không thể nào cùng trần uyên hòa giải không chỉ có như thế vẫn phải biểu hiện ra lý một là vì để tiêu sư mội đối với hắn cảm mến thứ hai là để ngoại nhân nhìn trước đó vì sư đệ không tiếc cùng nam lăng thanh sứ đào thanh nguyên kem chút giao thụ sự tình thế nhưng là vì hắn lấy được không ít thanh danh đem mình tạo thành một cái vì sư đệ ra mặt tốt sư h ì n h cho dù là trưởng môn đều hỏi đến qua một lần đối với hắn giữ gìn trong môn đệ tử hành vi biểu thị k h e n n g ợ i hiện tại đối mặt giết liêu sư đệ hung thủ hắn càng thêm không có khả năng biểu hiện ra ấ m áp vẻ nếu là có cơ hội trước mặt mọi người đánh bại trần u y ề n càng có thể tăng thêm hắn thanh danh đương nhiên đối mặt, như mặt trời giữa chưa trần u y ề n hắn trong lòng vẫn là có chút trần u y ê n cười nhìn thẳng cố hạo mỗi chữ mỗi câu nói ta nói cấu kết ma đạo yêu nhân hắn liêu ra liền là cấu kết ma đạo yêu nhân người muốn vì liêu ra ra mặt có thể làm tốt chết chuẩn bị sao cố hạo nghe trần u y ê n uy hiếp lời nói sắc mặt không khỏi xuất hiện một vòng tức giận quay đầu nhìn thoáng qua bên người tiêu sư muội gặp hắn đang ánh mắt sáng rực nhìn xem mình lập tức nói đều nói yêu đao trần u y ê n làm việc tàn nhẫn phết lối hôm nay cố mộ xem như kiến thức làm sao trần đại nhân muốn thử một chút ta bảo kiếm trong tay phải trăng sắc bén sao bá trần liên trong tay nhạn linh đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ một lửa hắn s Ta đào chương ũ n g c a ta hẳn không không nhiều nhìn ngự, Ngự ngự, cần n g sắc. mắt. mắt. coi coi Tiếu tới tỉ, Tiếu lời, là ư i vài có p h ầ tư、xác. ta sắc, độc n ngươi n g tự hai ĩ biện pháp thích t nước ờ bên trăm o tám mươi sáu khí vận khí vận trong khách sạn trong nháy mắt thiên tình y mắng có chút dương cung bản kiếm ý tứ trần u y ê n bên cạnh nhạc sơn đám người đứng người lên riêng phần mình cầm trong tay binh khí nhìn thẳng cố hạ mấy người chỉ muốn đại nhân ra lệnh một tiếng lập tức liền hội không chút do dự độc thủ ngũ hành quỷ đồng tử thâm trầm nhìn chằm chằm tiêu khinh mộ mà cố hạo sau lưng mấy tên thanh vân kiếm phái đệ tử đồng dạng rút kiếm tương hướng trong i ự u lâu dùng cơm những người khác phần lớn người vội vã xuống lầu tính tiền nhưng còn có một số người không chút biến sắc dùng đến cơm canh có còn có phần cảm thấy hứng thú nhìn xem bọn hắn xung đột nhưng lại không ai cảm thấy có cái gì đ ộ t n đột trong giang hồ hành tẩu một lời không hợp rút đao khiêu chiến cái kia là phi thường bình thường sự t ì n h thú chi bọn hắn giữa song phương còn có chút qua trước đó bị trần u y ệ n chú ý qua còn xuống lao giả ngầm đầu ánh mắt tại trần u y ệ n cùng cố hạo trên thân chậm rãi quất qua khe to mày hắn không nghĩ tới thế mà trùng hợp như vậy chỉ là ăn một bữa cơm. thế mà liền có thể gặp được hai nhóm cầm trong tay nguyên không lệnh người một phe là thanh châu tiếng tăm lừng lây thanh vân kiếm phái đệ tử một bên khác là triều đình như nguyện trọng yếu nhất là song phương đều rất trẻ trung tiềm lực bất phàm mắt thấy lấy liền muốn lên xung đột cố hạo cảm giác được một bên lão già ánh mắt trong mắt hơi h í p nói khẽ đã trần đại nhân cũng là vì nguyên không bí cảnh mà đến cái kia không ngại mấy ngày nữa liền tại nguyên không bí cảnh một trận chiến như thế nào miễn cho thương tới vô tội ngươi nói tại nguyên không cảnh một trận chiến ngay tại nguyên không cảnh một trận chiến ngươi tính là cái gì trần liên cái cầm dâng lên hiện tại thật đánh một trận hắn cũng không sợ cố hạo ra hòa này nếu có thể sớm một chút giải quyết tự nhiên là kết quả tốt nhất ngươi thật muốn đánh với ta một trận cố hạo sắc mặt nghiêm trọng có cái gì không được một cố khí thế mạnh mẽ bước lên nồng đậm sát cơ bao phủ trên người trần uyên nhẹ nhẹ n h ạ t màu đỏ c ư ơ n g khí bắt đầu chuyển động theo sư minh tiêu khinh mộ cảm giác có chút bầu không khí có chút không đúng khuyên đ ủ một câu cố hạo nâng lên tay chặn nàng tiếp tục muốn nói chuyện thật muốn một trận chiến hắn lại có sợ cái gì trần uyên đứng hàng tiềm long bảng thứ bốn mươi hai thực lực xác thực bất phẩm nhưng hắn đồng dạng đứng hàng người thứ bốn mươi so với hắn còn phải mạnh hơn hai cái thứ tự lại thêm thông huyền cảnh tiêu sư muội ưu thế tại hắn cho dù tiêu sư muội không đ ộ n g thủ cũng có thể kiểm chế không ít đối phương tinh lực đánh a nhanh lên đánh lao tử đều đã đợi không kịp chật một đạo lười biếng thanh âm nam tử vang vọng tại mấy người bên hai lông mày nhẹ trao lại trần u y ê n củng cố hạo đồng thời quay đầu nhìn lại cách đó không xa một tòa trên nóc nhà một tên thân mang c ó chút rách dưới nam tử trung niên một tay cầm hồ lô rượu một bên có chút kích động nhìn xem bọn hắn tựa hô ước gì bọn hắn lập tức độc thủ mà nó trên thân khí thế đồng dạng là thông huyền không thể nghi ngờ nhất làm cho trần n g u y ê n cảm giác được mừng rỡ là thiên nhãn thần thuật rốt c ụ c cảm thấy dị thường cái k i a cái nam tử trung niên trên người có hắn cần có nhất khí vận làm sao đều nhìn xem lão tử các ngươi lạy nga vừa vặn nghe nói ta cựu nguyên phủ có một cái cái gì không bí cảnh đang lo không có lệnh bài vừa vặn từ trên người các ngươi lấy người nào thua lệnh bài coi như đến v ề ta nam tử trung niên thưa thất dâu rịa phiêu đãng ngự khí tùy tiện vừa rồi hắn nhưng là nghe được song phương đều có thể tiến nguyên không bí cảnh vậy dĩ nhiên đều có được lệnh bài chỉ cần vật đến là hắn có thể đi vào bí cảnh bên trong v ậ phần bọn hắn song p ư ơ n g bối cảnh hắn một cái tán nhân lại sợ cái gì cùng lắm thì hướng huyết châu tránh một thời gian ồn ào ngươi là cái gì đồ vật cố hạo quát lớn một tiếng nam tử trung niên lơ lễm ngược lại dương dương tự đắc nói ra nghe cho kỹ bản tọa thất phương tán nhân đặng cửu quang hạng người vô danh cũng dám khẩu xuất của nôn hạng người vô danh đặng cửu quang cả giận nói cái này cựu nguyên phủ cái nào không có nghe qua láo tử danh hảo cũng chính là mấy người các ngươi ngoại lai hộ không phải ai dám tại lao tử trước mặt bất kính đặng cửu quang ngươi cái này k ờ hàng cũng dám khẩu xuất của nôn một đạo thu kệ thanh em nổ vàng cách đó không xa một đạo ngự không mà đi bóng dáng từ xa đến gần bất quá trong chốc lát liền đã tới đám người trước người thân mang mây đen phục gánh vác hai thanh trọng phủ hình thể cường tráng thân phận thông qua nó quần áo cũng liền không cần nói cũng biết chính là một vị tuần tiên thanh sứ cao thủ cấp bậc đặng c ử u quang bật cười một tiếng họ hoàng ngươi muốn làm gì bắt ngươi chỉ bằng ngươi vậy muốn đuổi theo ra ra thân pháp nếu có gan liền đánh với ta một trận không phải liền l ă n ra phụ thành chớ nên ở chỗ này ồn ào họ hoàng thanh s ứ âm thanh lạnh lùng nói nguyên lai chỉ là cái đối thân pháp có chút lĩnh hội tán tu thế mà cũng dám ở này phách lối cuồng vọng cố hạo liếc qua trần n g u y ê n thân hình k h ẽ động từ khách sạn lầu hai phía trước cửa sổ vật lên đứng lơ lửng trên không tiêu khinh mộ theo sát phía sau mấy cái thanh vân kiếm phái đệ tử lập tức từ bên cửa sổ nhảy xuống đại nhân nhạc sơn nhẹ kêu một tiếng trần n g u y ê n tròng mắt hơi h í p ánh mắt cùng lúc trước tên kia còn xuống lao giả nhìn nhau một cái chớp mắt hơi hơi gật đầu chật hóa thành một đạo tàn ảnh rời đi khách sạn đã gặp được người mang khí vận ra hỏa hắn lại làm sao có thể thả qua t á n tu lại như thế nào làm sao các ngươi thanh vân kiếm phái đệ tử xem thường tán tu vó giả đặng cự quang k i n h thường nói trần đại nhân người này quấy người ta tranh phòng. không bằng ai trước hết giết người này ai coi như thắng nếu là ta thắng trần đại nhân liền đi liếu sư đệ mộ trôn quần áo và di vật phía trước mấy n é n nhang n g ư ơ i như thua đâu n g ư ơ i mở điều kiện đem trong tay ngươi nguyên không lệnh cho ta trần n g u y ê n người thua tay cố hạo nhúng mày ngươi muốn nguyên không lệnh làm thế nào trong tay ngươi không phải có một viên sao cái này cùng ngươi không có quan hệ gì hắn không cần đến chẳng lẽ không thể bắn sao về phần giết cố hạo chờ một lúc nếu là có cơ hội hắn không ngại đánh lén nếu là không có cơ hội vậy liền ngày sau hay nói một cái liền khí vận đều không có phế vận không đáng hắn phế bao nhiêu tâm tư có thể cố hạo nhìn chằm chằm trần uyên một chút mà một bên họ hoàng thanh sứ thì là kinh ngạc nhìn trần uyên một chút hiện nhiên nghe được cố hạo trong miệng đại nhân hai chữ trong lòng suy tư bên người đồng liêu tự a hồ không cùng người này tương hướng chẳng lẽ là thanh châu thành bên kia cao thủ không biết các hạ là họ hoàng thanh sứ chắp tay ô quyền nam l a n g phủ tuần thiên sứ trần uyên nhìn lên trước mặt cựu nguyên thanh sứ trần uyên tự giới thiệu nghiêm ngặt tính toán ra hắn hiện tại s á c thực lệ thuộc vào nam lăng phủ cho nên cũng không có lỗi gì để lọt nam lăng phủ họ hoàng nam tự suy tư hắn nhớ kỹ nam lăng phủ thanh sứ tự hồ là đào thanh nguyên trước mặt nam tử trẻ tuổi tựa hồ lại cũng không phải là nghĩ đi nghĩ lại ánh mắt của hắn co r i ụ c lại đánh giá trần n g u y ê n hỏi các hạ là thiếm long bảng bên trên yêu đào trần n g u y ê n không biết đại nhân tục danh trần n g u y ê n khách khí hỏi tại hạ cựu nguyên tuần tiên h thanh sứ hoàng nghị nói xong hắn chắp tay cười nói ngưỡng mộ đại danh đã lâu hoàng đại nhân làm sao các ngươi hai cái muốn giết lao tử nhìn xem trần n g u y ê n củng cố hạo ngươi một chút ta một câu đem hắn trở thành tiền đặc cựu đặc c ự quang khí liền không lớn một chỗ đến mình đường đường thông huyền cường giả thế mà như thế không bị hai cái trẻ tuổi tiểu quỷ đề ở trong mắt thật sự là đáng giận hoàng nghị đ n g c ử u quang người này làm việc xưa nay không cố kỵ gì làm việc trương dương toàn bằng yêu thích tiến tới là một thân vượt xa cùng cảnh thân pháp trần đại nhân nếu là muốn giết hắn định phải chú ý mặc dù cùng trần nguyên ở giữa không có cái gì giao tình nhưng bọn hắn dù sao đều là triều đình đám người trước mặt mọi người nên có tư thái vẫn là phải có với lại trước hắn cùng đạo thanh nguyên ở giữa quan hệ cũng coi là còn có thể đa t ạ trần nguyên nhẹ gật đầu sau một khắc không có chút nào báo hiệu thân hình tốc độ tăng vọt trong hư không vạch ra một đạo tàn ảnh nằm chặt trong tay nhạn linh đào trôi đao long â m trấn tiên một đạo màu đỏ nhạt huyền dương cơ khí xông thẳng lên trời. chém về phía đặng c ử u quang cho dù là không có tiền đặt cược gia hỏa này vậy phải chết khí vận nhất định phải tới tay đặng c ử u quang ánh mắt ngưng tụ sắc mặt tâm trầm không có dự liệu được trần nguyên bạo phát như thế tấn mãnh trong tay s o n g quyền giao nhau chấn động một t ầ n g cương khí hộ thể sau đó đấm ra một quyền quyền kinh cùng đao mang oanh cùng một chỗ phát ra một đạo tiếng oanh minh cả hai song song mẫn d ị ệ bốn luận đến cảnh giới đặng c ử u quang vẫn là còn mạnh hơn trần nguyên một chút đương nhiên thực lực liền không phải như thế một bên cố hạo gặp đây vậy tuân theo ước định quyết định trước hết giết cái này khẩu suất c u n g nôn mở miệm một tiếng lao từ gia hỏa về phần trần n g uyên bốn giữa bọn hắn dự định không sai biệt lắm nếu là có cơ hội hắn không ngại đánh lén trần n g uyên một tay trường kiếm trong tay của hắn cùng một chỗ hắn mang trợ hiện một đạo ẩn chứa sắc bén kiếm khí bay thẳng đặng cửu quang một kích toàn lực đem kiếm khí đánh nát đặng cửu quang dưới chân sinh gió vạch ra tàn ảnh hát lớn các ngươi hai cái tiềm lòng bảng thiên tài vây công ta một cái bốn mươi chín tuổi lão nhân không nói võ đức lan truyền ra ngoài các loại thanh danh ở đâu ồn ào trần uyên k h á quát một tiếng bước chân đập mạnh không chấn động, quanh thân một vòng màu ám kim lưu quang thoáng hiện cánh tay phải chấn động đống cắt quả đấm to h kinh k h ủ n g nhiệt độ tại dương phản xạ ánh sáng phía dưới phản phất liền hư không đều có chút vạn mẹo mặc dù không phải chân chính vạn mẹo chỉ là phản xạ nhưng vậy đủ để chứng minh trần l u y ê n cường đại hai người một trái một phải phong kín đặng c ử u quang đường lui thân pháp cường lại như thế nào chỉ cần không phải quá mức kinh người rất khó tại hai tên cùng cảnh võ giả vây công hạ toàn thân trở ra trên thực tế vậy s á c thực như thế đối mặt trần l u y ê n cùng cố hạo đi lên liền xuất toàn lực oanh sát đặng c ử u quang trong lúc nhất thời có chút trận tròn mắt một đạo cương khi đánh ra cùng quyền kình đối thanh nhưng kết quả lại là hắn bên này lộ ra yêu ớt vô cùng quanh một cái nhưng như thế lời nói một bên khác cố hạo lại là tìm được cơ hội một từng đạo kiếm khí như mưa rơi đổ xuống m à ra trong nháy mắt đem đặng cựu quang hộ thể cương khí vỡ vụn vừa đối mặt bất quá thời gian ba cái hô hấp đặng cựu quang liền bị mấy đạo công kích đánh trúng đã thành trọng thương cái này rất bình thường chỉ cần không phải thông huyền cường giả tối đỉnh đồng thời đối mặt hai cái tiềm long bàng thiên tài bánh sát thật không có, có bao nhiêu người có thể ngăn cản được、Phúc. đặng cựu quang nhục thân bị vạch ra, mấy đạo vết kiếm, không được phun ra một ngụm lao huyết trong lòng có chút hối hận trước đó lắm miệng lúc ấy nên t r ư ớ hết để cho bọn hắn đánh ra thắng bại lại nói cố hạo ngự kiếm trời cao giống như kiếm t i ê n giống như cầm trong tay trường kiếm nhìn như chém về phía đặng cửu quang kỳ thực mục tiêu lại là trần uyên mà một bên khác trần uyên đồng l ý đao mang đồng dạng xảo diệu hiện lên đặng cửu quang bay thẳng cố hạo chương hai trăm tám mươi bảy cơ duyên kim cương bất hoại thể vê anh đao mang cùng kiếm khí ẩm vang nổ vang song song mất diệt xảy ra bất ngờ va chạm rung động sở hữu người trần uyên cùng cố hạo tại cái này một cố lực đạo riêng phần mình lui bước gần chừng mười trượng khoảng cách một đạo giao kích bất phân thắng bại phía dưới tiêu k i n h mộ nhìn thấy sư minh cùng trần uyên giao thủ lúc này liền muốn động thủ gi nhạc sơn đám người gặp này nhao nhao căm tức nhìn đối phương hoàng nghị ánh mắt ngưng lại không có bất kỳ cái gì động tác ngược lại là trọng thương đặng c ử u quang nhìn thấy hai người tranh đấu ánh mắt nhất động mong muốn thừa dịp này thời cơ rời đi trần đại nhân thủ đoạn cao cường cố hạo giọng nói nhẹ nhàng nói ra nhưng trong lòng cực kỳ ngưng trọng vừa rồi một kích kia mặc dù không phải hắn toàn lực nhưng cũng có bảy chia tay đoạn mà trần u y ê n vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm tiếp xuống thậm chí hắn có cảm giác trần liên đồng dạng còn có dư lực lúc trước mình tiện tay liền có thể chém giết ra hỏa phát triển đến cùng hắn quyền thế ngang nhau tình trạng xác thực làm hắn có một cỗ dị d cố huynh thủ đoạn cũng không bình thường a hai người đều không có đề cập bọn hắn vì sao a hội giao thủ phản phất đây chỉ là một trận hiệu lầm mà thôi đối với trần u y ê n tới nói đặng cửu quang không trọng yếu đã là trạng thái trọng thương hắn là không nổi sóng gió gì trọng yếu là cố hạo tiểu từ này người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không vừa rồi mặc dù chỉ là ngắn ngủi đ ố i đặng cửu quang động thủ nhưng cố hạo chỗ triển lộ ra thực lực đủ để để hắn coi trọng cho nên hắn mới hội thừa cơ đánh lén chỉ là cố hạo vậy không phải người ngu cùng hắn nghĩ tới một h ố i đều muốn thừa dịp này thời cơ động thủ phế bỏ đối phương một bên đặng cửu quang thừa cơ muốn đi gấp vừa định có động tác, trận một đạo quyền kính hướng phía hắn oanh sát mà đến buộc hắn không thể không chống lên c ư ơ n g khí ngăn trở chỉ không qua trạng thái trọng thương hắn căn bản không ngăn cản được t r ầ n u y ê n một k í c h toàn lực trực tiếp đem hắn đánh p h u n ra một ngụm lao huyết cố hạo gặp này trường kiếm trong tay vạch một cái vài đạo kiếm khí thẳng đến đặng c ử u quang đầu lâu phanh kiếm khí bị đ a o mang c ắ n quét mình con mồi có thể nào chắp tay n h ư ờ n g cho khí huyết cuộn cuộn trước ngực có chút chập trùng dưới mặt quần áo cánh tay nổi cân xanh hội tụ cơm khí cùng khí huyết lại lần nữa hướng phía cố h ạ a n h ra lập tức liền không còn còn hắn ngự phong thân ngắn như vậy khoảng cách lại thêm trần u y ê n đột nhiên bạo khởi tốc độ chỉ bất quá trong c h ư ớ c mắt liền đến nó trước người ân cố hạo trong lòng giật mình thơm mắng một câu vừa rồi thăm dò không phải đã qua sao làm sao còn tới nhưng đối mặt trần u y ê n toàn lực một quyền cố hạo vậy không dám k i n h thường trong tay phi vũ kiếm p h u n tỏa hào quang mười mấy đạo kiếm khí bạo phát đem q u y ề n kình xinh xinh ma diện nhưng chính là ngắn ngủi trong c h ư ớ c mắt trần u y ê n liền đã đem đặng e m đ c ử u quang triệt để chế phục một cố cường đại ám kình trực tiếp xoắn nát nó tạp phủ muốn ra sức phản kháng lại bị trần liên một quyền từ trong đan điền xuyên qua triệt để phế bỏ tu vi nhìn xem đặng c ử u quan còn sót lại sinh cơ trần n g uyên sắc mặt không thay đổi đi ra lăn lộn phải có thế lực phải có bối cảnh giống như là đặng c ử u quan loại này chỉ bằng mình quả thật tiêu sái nhưng nếu là t r e o t r ọ c phải cường địch cái kia cũng chỉ có một con đường chết điên điên khùng khùng ra hỏa thật coi mình là cái gì thế ngoại cao nhân cố vinh ngươi thua trần n g uyên một cái tay trái bóp lấy đặng c ử u quan cổ đem xem như con gà con tử bình thường n h ấ t trong tay nhìn thẳng cố hạo nói ra thanh â m rất lạnh nhạt nhưng nghe vào cố hạo trong lỗ hai lại giống như là đỏ khiêu khích hắn sắc mặt âm trầm không chừng lần này mặt mũi là triệt để rơi xuống nhìn thấy t r u n g quanh sở hữu người đều đem ánh mắt đặt ở trên người mình cố hạo hít sâu một hơi từ trong ngực lấy ra một viên nguyên không lệnh ném hướng trần uyên hôm nay cố mô hơi thua một bậc ngày khác nguyên không cảnh mở ra người ta lại đến đấu một trận tiếp qua nguyên không lệnh trần uyên n ư ớ mày không quản là từ cố hạo lời nói này bên trong còn là trong tay mình nguyên không lệnh cảm giác bên trong đều biểu lộ cố hạo trong tay nguyên không lệnh không ngừng một viên hắn hít mắt nguyên không lệnh trung quy vẫn là không có cái gì linh tính chỉ có thể đại khái cảm giác được mà thôi không phải trước hắn nhưng chính là trực tiếp mở miệng hai cái nguyên không lệnh nhưng bây giờ nói cái gì cũng đã chậm chỉ có thể nói n g ư cố sư huynh ô vô sự thuận tiện tiêu khinh mộ nhẹ nhàng gật đầu quay đầu nhìn chằm chằm trần liên một chút phán g phất muốn đem hắn triệt để nhớ ở trong lòng mà trần liên thì là về lấy dáng tươi cười khách sạn chung quanh hội tụ người càng ngày càng nhiều trần u y ê n thu hồi ánh mắt túi đầu nhìn thoáng qua sắp chết đặng cửu quang hắn có chút miệng mở rộng tựa hồ muốn cầu lấy trần u y ê n t h a cho hắn một mạng nhưng trần u y ê n chỉ là trở về cái người vật vô hại dáng tươi cười nhẹ nhàng dùng s ứ c bóp giắc nhẹ n h ó m bóp ngắn đặng cửu quang cái cổ triệt để hủy nó sinh cơ ngay tại hắn động thủ thời điểm lại một thanh n â m gấp rút vang vọng Thí chủ, thủ hạ lưu nhân. Trần tới vật, chủ, hạ nhân. không có còn hắn, không có cái cái lưu là người Nguyên quản nói gì đồ đ một vòng màu xanh khí vận cấp tốc bị trần u y ê n hấp thụ một vòng mới chỉ dẫn ra hiện trong đầu nguyên không cảnh bất hủ thân kim cương bất hoại thể trần u y ê n lông mày nhỏ không thể thấy n h ă n lại kim cương bất hoại thể cùng kim cương lưu ly thân hẳn là có liên quan không thành còn có cái này bất hủ thân cùng nguyên không cảnh càng thêm để hắn xác nhận khí vận liền là căn cứ trước mắt hắn trạng thái mà chỉ dẫn hắn thích hợp nhất cơ duyên một chút suy nghĩ bị đ ổ i tản ra trần liên bung lỏng tay ra bên trong thi thể phanh một tiếng rơi trên mặt đất phát ra một đạo kêu rền tiếng vang người chung quanh thần sắc khác nhau nghị luận ở mỹ có nói ra hỏa này rốt c u c gặp báo ứng có nói rất tốt có thì là sợ hãi tại trần u y ê n tàn nhẫn giết người đối với hắn tựa hồ chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ mà thôi hoàng nghị ánh mắt sáng rực quét mắt một chút trên mặt đất thi thể sau đó lại đem l ự c chú ý đều đặt ở trần u y ê n trên thân liền vừa mới chỗ thi triển thủ đoạn cái này trần u y ê n đơn thuần thực lực mà nói chỉ sợ đã nhanh muốn vượt qua hắn thật không hổ là tiềm long bảng trước năm mươi thiên tài cố hạo sắc mặt trầm tĩnh nhìn xem một màn này không có chút nào dị thường động tác vừa rồi hô lên thí chủ thủ hạ lưu nhân cái kia hòa thượng vậy đạp không mà đến quanh thân ngưng tụ một tầng nhàn nhạt huyết sắc phật quang mặc trên người một kiện màu xám tăng y. Hình thể lộ bên ngoài cánh tay cực kỳ trắng k i ệ n xem xét liền biết lực lượng phi phạm trên đỉnh đầu còn có sáu cái dưới ba song mi tô h trọng một đôi mắt sáng tỏ hữu thần bờ môi hơi dày trừ cái đó ra phía sau còn có một thanh hơi ngắn dưới đ a o phía trên hàn quang lạnh t h ấ u xương nhìn nó hình dạng ứng tại trên dưới ba mươi tuổi nhìn trên mặt đất đặng c ử u quang thi thể hòa thượng hít sâu một hơi trên mặt có chút v ẻ tiếp hận hai tay chắp tay trước ngực mặc nghiệm một tiếng a di đà phật t i n h tâm đại sư phía dưới cố hạo thấy rõ người tới thân phận nhẹ kêu một tiếng cố thí chủ tinh tâm hòa thượng nhẹ gật đầu từ dưới đất đặng cựu quang thi thể di chuyển đến cùng mình song song mà đứng trần n g u y ê n trên thân nói thí chủ mới vừa rồi không có nghe được b ẩ n tăng thanh âm nghe được cái kia thí chủ vì sao còn động sát tâm trần n g u y ê n không khỏi cười nhìn xem hắn nói đại sư muốn cho ta dừng tay trần m ú liền liền dừng tay thật sự cho rằng nơi đây là chỗ miếu tại cái này cùng bản quan bảy làm ra một bộ cao cao tại thượng bộ d á n g t h ị n h tâm hòa thượng vậy không tức giận hai tay chắp tay trước ngược nói bần đạo quang minh tự t h ị n h tâm sau đó thì sao khiến ra quang minh tự ép ta trần liên cười khẽ một tiếng tựa hồ là có chút k i n h thường t i n h tâm cái này tên hắn nghe qua s á c thực nói tiềm long bảng trước năm mươi những người kia đại bộ phận trần u y ê n đều nghe nói qua cái này quang minh tự tĩnh tâm mặc dù chỉ là lần thứ nhất gặp nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn nhận ra hắn tựa như là người khác vừa nghe đến trần u y ê n hoặc là yêu đao hai chữ liền hội liên tưởng đến trên người hắn một dạng g i a hỏa này đứng hàng tiềm long bảng ba mươi sáu tuổi tác ba mươi hạn mức cao nhất cũng chính là như thế không bao lâu liền sẽ bị từ tiềm long bảng bên trên xóa tên đương nhiên chân chính để trần u y ê n chú ý điểm là quang minh tự chính là thành châu một cái duy nhất đỉnh tiêm phật môn thế lực nếu như nói kim sơn tự cùng cái nào phật môn thế lực có dính dấp lời nói lớn nhất khả năng chính là cái này quang minh tự b ầ n tăng sao dám tĩnh tâm rất bình tĩnh ta nhìn ngươi không có cái gì không dám phía d ư ớ i cố hạo nhiều hứng thú nhìn xem một màn này thậm chí hy vọng tĩnh tâm cùng trần uyên đánh nhau hắn không ngại cuối cùng kết thúc công việc ngồi thu ngư ông thủ lợi đặng thí chủ cùng phật môn hữu d u ê n vần tăng này tới là độ hóa tĩnh tâm túi đầu nhìn xem đặng cựu quang không một tia sinh cơ thi thể thấp giọng nói ra trần uyên hiện tại cũng không muộn đại sư độ hóa không thành có thể đi siêu độ bản quan làm việc từ trước đến nay đều là như thế đối với người chết bình thường tương đối rộng cho tinh tâm ngầm đầu trần thí chủ s á t nhiệt quá nặng tại tu hành bất lợi có tàu hỏa nhập m a chi hiểm chỉ có tính tâm niệm tụng độ hóa kinh văn mới có thể hóa giải trên thân tội nghiệt không cần bản quan giết người g i ế t đã quen trên thân nếu không có điểm s á t nhiệt ngược lại khó chịu ngược lại là ta xem đại sư ấn đường biến thành màu đen gần đây có, lẽ có họa sắt hơn ngàn vạn cẩn thận nói xong trần liên xoay chuyển ánh mắt nhìn hướng phía dưới cố hạo nói à còn có cố huynh v ậ một dạng trần huynh v ậ cần cẩn thận a cố hạo ngoài cười nhưng trong không cười nói ra thu hồi ánh mắt trần nguyên không còn phản ứng hai người này mà là nhìn về phía cựu nguyên thanh sứ hoàng nghị bản quan nghe nói hoàng đại nhân số tiền lớn muốn mua một viên nguyên không lệnh trần mộ trong tay vừa vặn thêm ra một viên nhưng có hứng thú nói chuyện hoàng nghị xoay chuyển ánh mắt h ở i mở cười cười nói đây là tự nhiên trần đại nhân mời đến tuần thiên điện bên trong một lần đi hướng về phía phía d ư ớ i nhạc sơn đám người phân phó một tiếng trần nguyên đi theo hoàng nghị rời đi không còn đi quản phía d ư ớ i cố hạo tiêu khinh mộ cùng quang minh tự tĩnh tâm h o à thượng nhìn xem trần u y ê n rời đi cố hạo ánh mắt phát lệnh hơi chút suy nghĩ mời nói tĩnh tâm đại sư nếu là vô sự không ngại khách sạn uống một chén t r à nước t h ị n h tâm hòa thượng trầm tư một lát nhẹ gật đầu thiện chi trước quan chiến còng u ố n g lao giả bình tĩnh nhìn xem một màn này ánh mắt lấp lóe không biết tại suy nghĩ chút cái gì tiếu ngự ta là tới coi mắt ngự tỉ coi mắt tiếu ngự không cần nhiều lời nhìn ngươi có vài phần tư sắc ta động lòng ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta mười bốn nước người bên trong ta chỉ cho người cơ hội chương hai trăm tám mươi tám đại thu hoạch cựu nguyên phủ tuần thiên điện bên trong cựu nguyên thanh sứ hoàng nghị ngồi cao thượng thủ trần liên ngồi tại tay trái vị thứ nhất nhạc sơn đám người riêng phần mình đứng hàng tại bên giới phương bên phải nhất phương toàn bộ đều là cựu nguyên phụ tuần thiên sứ hết thệ có sáu vị hai vị thiên cương võ giả ba vị ngưng sát võ giả cùng một tên nạp khí tu vi mới lên cấp tuần thiên sứ luận đến thực lực tới nói cùng trần nguyên chỗ nam l a n g phụ không kém nhiều ngược lại là hoàng nghị trong lúc mơ hồ tiêu tán khí tức muốn so trên người có thương đào thanh nguyên mạnh hơn một chút bất quá cái này cũng rất bình thường mỗi một vị có thể chấp trưởng một phụ thanh sứ thực lực đều không thể coi thường được nếu là không có bối cảnh vậy thì thật là từng đao từng đao chém giết thự vị vị này chính là hiện tại thanh châu tiếng tăm lừng lẫy nam lăng tuần thiên sứ yêu đao trần nguyên trần đại nhân hoàng nghị hướng về phía phía dưới tuần thiên sứ nhóm dẫn t i ế n nói mặc dù trần nguyên còn không phải thanh sứ luận đến địa vị so với hắn phải kém hơn một bậc nhưng hắn không có chút nào ý khinh thường thậm chí trong lúc mơ hồ đem trần nguyên nhìn còn rất nặng bên phải một đám cựu nguyên tuần sứ mặc dù trước khi đến liền đã biết trần nguyên thân phận chân chính nhưng vẫn là tỏ vẻ ra là hợp thời kinh ý nâng chén nói trần đại nhân thật sự là tuổi trẻ tài cao a đúng vậy a cho dù cách xa nhau mấy trăm dặm chúng ta cũng là nghe qua yêu đao đạo đại danh đại nhân quét ngang nam lang phủ. không ai đỡ nổi một hiệp thật là ta tuần thiên tim mẫu mực chúng ta bội phục đến cực điểm trần nguyên cười cười cũng không k i ê m tốn mà là n â n g chén cùng mấy người cộng h m một chén để mời rượu mấy người cảm giác sâu sắc mừng rỡ cảm thấy trần nguyên bực này nghe tiếng thanh châu thậm chí giang hồ tuân kiệt có thể để ý bọn hắn nhàn thoại vài câu mấy tên tuần thiên sứ cũng liền cực kỳ có ánh mắt không nói thêm gì nữa ngược lại hướng phía nhạc sơn đám người uống rượu chuyện t h i ế m đáng nhắc tới là ngũ hành quỷ đồng tử bị trần u y ê n an trí tại bên ngoài lấy bọn hắn thực lực cùng thân phận ở chỗ này quả thật có chút quái dị hoàng hoàng nghị cảm khái một tiếng đối bọn họ bực này thanh sứ tới nói lớn nhất thành tựu i có lẽ liền là điều vào kinh thành thành n ô n m trước đương nhiên cũng có một chút không nguyện ý nhận c â u thúc chấn áp một phủ nơi há không so kinh thành đẻ thấp làm tiểu phải sảng khoái sớm nghe đào đại nhân nói lên qua vàng xanh khiến tương lai như có cơ hội tự có thể bình bộ mây xanh thẳng kinh thành trần u y ê n cười ha h à nói hắn cũng không phải là không dành thế sự không hiểu nhân tình chỉ bất quá đại bộ phận thời điểm không muốn như thế thôi nhưng bây giờ dù sao cũng là hoàng nghị sân nhà tại đối phương phóng xuất g a thiện ý tình môn g ớ i trần liên cũng không ngại tương giao hoàng nghị nghe trần liên tán thưởng lời nói đánh trong đáy lòng cao hứng hắn đã từ trần n g u y ê n miệng bên trong biết được hắn đợi đến nguyên không cảnh qua đi liền hội tiến về thanh châu thành tùy tiện động nao muốn nghĩ cũng biết nó tiền đồ vô lượng ngày sau thấp nhất cũng là một phụ thanh sứ thậm chí có thể trở thành trực thuộc mình cấp trên như thế đỉnh cấp thiên tài một câu tạng dương có thể trên đỉnh cấp dưới một trăm câu còn chưa có hỏi qua trần đại nhân thế nhưng là cùng thanh vân kiếm phái mấy người đệ tử có á n trước đó quả thật có chút tiểu á n trần n g u y ê n cười cười tựa hồ cũng không thèm để ý hoàng nghĩ như có điều suy nghĩ nhẹ g đầu nhưng trong lòng là không tin trước đó cái kia phiên tranh đấu h ắ n cũng coi là đã nhìn ra cái k i a cố hạo cùng trần u y ê n ở giữa lẫn nhau thế nhưng là động sắc cơ thậm chí hẹn nhau nguyên không cảnh một trận chiến mặc dù không tin nhưng hoàng nghị cũng không có nhiều lời cái gì dù sao hắn hiện tại đối trần u y ê n vẫn là có chỗ cầu nguyên không cảnh tin tức này vừa mới bắt đầu lan truyền thời điểm hắn liền từ thành tiên lâu trong tay mua đến liên quan tới nguyên không cảnh tin tức biết đây là một chỗ đã từng vỡ vụ bí cảnh bên trong có rất nhiều bảo vật mặc dù trước đó đã bị trước đó mấy đám người lấy đi không ít có thể theo nói bên trong còn có không ít bảo vật thậm chí còn có hai vị đan cảnh cường giả tối đỉnh truyền thừa không có bị lấy đi cái này chút đồ vật đáng giá h ắ n ngấp nghẽ Cho nên hắn mới sẽ thả ra lời nói đi mong muốn mua một viên nguyên không lệnh không tiếc lấy mười cái nguyên tinh giá cả mua xuống phải biết đây chính là hắn toàn bộ thân ra thậm chí có mấy mai đều là từ nơi khác mà tới chỉ là vì mê hoặc người mà thôi chờ lấy được nguyên không lệnh về sau đối phương còn không phải mặc hắn xâm lược nếu là không người nào nguyện ý bán lời nói vậy hắn liền sẽ ở nguyên không cảnh mở ra chuẩn bị mở ra thời điểm trắng trợn cất đ o ạ n chỉ bất quá khả năng này tương đối thấp còn có tổn hại thanh danh không đến mức không thể hắn là sẽ không động thủ về sau chính là chuyện hôm nay hắn muốn từ trần liền trong tay cầm tới một viên nguyên không lệnh ân dù mua không đề cập tới trần l u y ê n thực lực không kém hơn hắn bao nhiêu chuyện này như lan truyền ra ngoài vậy hắn trên cơ bản cũng không cần tại tuần tiên ti lan l ộ t hiện tại hắn chỉ hy vọng trần l u y ê n chớ có công phu sư tử ngoạn tìm từ vài câu hoàng nghị hạ giọng nói trần đại nhân trong tay thêm ra cái k i a một viên nguyên k h ô n g lệnh không biết trần mỗ đến ngày đầu tiên liền nghe nói hoàng đại nhân số tiền lớn cầu mua nguyên k h ô n g lệnh không tiết xuất ra mười cái nguyên tinh làm đại giá không biết phải chăng là, là thật trần luyện vô ý thức sợ lên cái mũi hoàng nghị có chút xấu hổ nhẹ gật đầu lúc này thật đúng là không thích đổi ý nói việc này tự nhiên là thật như trần đại nhân nguyện ý xuất ra nguyên khúc lệnh hắn quyết định chắc chắn tiếp tục nói hoàng m g ũ liền xuất ra mười cái nguyên tinh ra đem đổi lấy nhìn xem hoàng nghị đau lòng bộ dáng trần uyên liền biết đối phương tích xúc chỉ sợ lấy ra phi thường gian nan phải biết mười cái nguyên tinh cũng không phải cái con số nhỏ hắn diệt long hổ môn cùng kim s ơ t ự tới tay nguyên tinh cũng chỉ bất quá hai mươi mai khoảng r ư ờ n g đây chính là hai cái thế lực nhiều năm tích lũy hoàng nghị mặc dù nhậm chức thanh sứ nhưng dù sao chỉ là một người liền xem như có chút thủ đoạn có thể được đến chút nguyên tinh vậy tuyệt đối không nhiều vì vậy nói như là người ngoài ít hơn so với mười cái nguyên tinh trần mỗi là sẽ không bán nhưng nếu là hoàng đại nhân mong muốn hắn trầm suy tư hoàng nghị thì là một mặt gửi hy nhìn xem hắn hy vọng có thể giảm miễn một chút giả bộ như cắn răng chứa trần u y ê n nói đã hoàng đại nhân mong muốn cái kia trần mỗ nguyện ý lấy bảy viên nguyên tinh làm đại giá trao đổi lời ấy coi là thật hoàng nghị trong mắt tràn đầy kinh ngạc vui mừng cười khẽ một tiếng hắn nói có lẽ hoàng đại nhân không biết trần mỗ là người tại hạ từ trước đến nay là nói lời giữ lời từ trước tới giờ không nói lời nói dối như thế vậy liền nhiều hoàng nghị chắp tay liền muốn nói cảm ơn lại bị trần liên đưa tay ngăn cả nói nhưng hoàng đại nhân phải đáp ứng ta một sự kiện tâm nói một tiếng quả nhiên không có đơn giản như vậy hoàng nghị trên mặt lại biểu hiện rất nóng lòng trần đại nhân cứ việc nói liền là hoàng đại nhân nếu biết trần mũ cùng cố hạo có chút tiểu thoán so sánh cũng có thể nhìn ra ta hai người các bất t ư ơ n g d u n g nguyên không cảnh bên trong tất có một trận huyết chiến ngày hôm nay xuất hiện cái kêu hòa thượng cùng cố hạo quen biết dưới lúc hai người nhất định liên thủ trần mộ ý nghĩ rất đơn giản hoàng đại nhân tiến vào nguyên không cảnh về sau nhất định phải cùng ta liên thủ đối địch lại b à n g vào ta cầm đầu mắt thấy lấy hoàng nghị lại muốn nói cái gì trần liên giơ tay lên tiếp tục nói hoàng đại nhân yên tâm nguy hiểm sự tình từ sẽ không để cho ngươi đi làm nếu có bảo vật ngươi ta đều bằng bản sự cũng có thể chia đều nhưng chỉ cần là đứng trước địch thủ chỉ cần n g h e ta như thế nào hoàng nghị n h ữ n g mày giữ im lặng trần nguyên vậy không thúc giục túi đầu uống rượu ăn thịt ước chừng mười hơi khoảng chừng thời gian trôi qua hoàng nghị ngẩng đầu t h ấ p giọng nói ta có thể đáp ứng ngươi nhưng cái này nguyên tinh năm ai trần nguyên không ngẩng đầu gợn sóng nói sáu cái Tốt. hoàng nghị mở miệng nói ra sáu cái nguyên tinh giá cả hắn có thể tiếp nhận với lại trần nguyên nói chỉ là để hắn hỗ trợ ngăn cản cố h ạ bên kia liên thủ mà thôi cái này có thể đáp ứng chỉ cần ngăn chặn một người bất luận thắng bại còn lại cùng hắn liền không quan hệ nhiều lắm muốn để hắn l i ề u mạng trần u y ê n vẫn phải nỗ lực cái khác đại giới tỷ như nguyên tinh sảng khoái bất quá lấy phòng ngừa vẫn nhất hoàng đại nhân vẫn là lập xuống cái tâm ma huyết thệ à. đối bọn họ bực này thông huyền võ giả tới nói chỉ cần trong lòng có kết đan dục vọng cái này tâm ma huyết thệ liền là lớn nhất quái nhiễu với lại trừ cái đó ra hắn cũng không có k h á c biện pháp có thể chế ước hoàng nghị hoàng nghị vậy không nhăn nhó biết dạng này mới có thể để cho trần liên yên tâm ngay trước trần liên mặt bước ra tinh huyết lập xuống tâm ma huyết thệ đương nhiên lời thề không có như vậy hà khác cơ bản song phương đều có thể tiếp nhận loại kia l ờ i thêm một rừng trần u y ê n cũng coi là yên tâm nguyên không lệnh giá trị tối đa cũng liền bảy viên nguyên tinh mà thôi trước đó hoàng nghị mở ra m ộ ư ơ i cái cái kia cơ bản cũng là giá trên trời dưới mắt trần u y ê n sáu cái nguyên tinh cho hắn xem như nhường ra một viên bất quá có thể được đến một vị thông huyền cao thủ trợ rút phi thường đăng giá bất quá hắn vô cùng rõ ràng một điểm muốn cho hoàng nghị l i ề u mạng lời nói thời điểm giao thủ vẫn phải ra điểm hết u y nhưng so với tính mạng cái này cũng không tính là cái gì n g h m ngặt tính toán ra hắn cái này mai nguyên không lệnh là được không lời thề qua đi chính là giao tiếp trần uyên vậy không chối từ trực tiếp đem nguyên không lệnh ném cho hoàng nghị còn hắn thì cực kỳ trịnh trọng đem sáu cái nguyên tinh p h ó n g tới trần uyên trên tay ngôn ngữ thần sắc ở giữa hơi có chút không bỏ chi ý về sau liền tất cả đều vui vẻ hai người nói chuyện trên trời dưới đất tốt không nhiệt tình phản p h ấ t lập tức liền sâu hơn không ít giao tình hiện tại chỉ còn chờ nguyên không lệnh di động nguyên không cảnh mở ra mà tại trần uyên nâng ly cản chén đem giúp đỡ sự tình ước định cẩn thận thời điểm trước hắn suy đoán thành sự thật tại cố hạo một phen tình chân ý thiết mời phía dưới tinh tâm hòa thượng quyết định cùng cố hạo liên thủ tại nguyên không cảnh bên trong di tâm i n h t xem như quang minh tự xuất sắc nhất mấy người đệ tử một trong xem như trung tầng vậy loáng thoáng biết một chút liên quan tới kim sơn tự sự t ì n h biết kim sơn tự liền tương đương với bọn hắn phụ thuộc thế lực là dựa vào lấy quang minh tự mới phát triển dưới mắt bị trần n g u y ê n tiêu diệt không chỉ có làm bọn hắn đã mất đi một đầu tài nguyên còn hao tổn thế lực như thế ân đoán tự nhiên cần chấm dứt nguyên bản cái này cùng hắn không có quan hệ gì nhưng đã gặp vậy dĩ nhiên không có khả năng thả qua cái này tốt cơ hội hắn nhưng là cảm giác được cố hạo đối với trần liên sát cơ nặng bao nhiêu hai người bọn họ liên thủ phía dưới trần liên đâu có mệnh tại như thế mã đầu liền nên bị trấn áp tại quang minh tự lôi phong tháp dưới nhìn thấy tĩnh tâm đáp ứng liên thủ cố hạo đại hỷ lấy t r à thay rượu kính tĩnh tâm hòa thượng một chén sau đó hai người hết sức an ý nhìn nhau m ộ t cười phản phất trần u y ê n đã bại vào hai người tay giống như vừa mới tiến đến tiêu khinh mộ không hiểu hỏi sư huynh vì sao phát cười cố hạo khí định thần nhàn ta cười cái k i a trần u y ê n tiếu ngự ta là tới c o i mắt ngự tỷ c o i mắt tiếu ngự không cần nhiều lời nhìn ngươi có vài phần tư sắc ta động lòng ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta mười bốn n ư ớ người bên trong ta chỉ cho người cơ hội chương hai trăm tám mươi chín nguyên k h n g cảnh mở ra ta cởi cái k i a trần n g u y ê n lần này tuyệt không cơ hội sống sót l i ê u sư đệ cửu sư huynh ta một mực nhớ ở trong lòng thời khắc nghĩ đến muốn vì nó giải hoan lần này cơ hội tuyệt không cho sai qua cố hạo một mặt vẻ kiên định không biết thật đúng là hội cho là hắn liền là một cái bảo vệ sư đệ tốt sư huynh quả nhiên tiêu khinh n g ộ nghe được cố hạo một phen ngôn ngữ trong mắt hiện ra gợn sóng trong suốt tràn đầy đều là vẻ cảm động nhịn không được nói sư huynh một bên tĩnh tâm hòa thượng hai tay chắp tay trước ngực thì thầm một câu a di đà phật sau đó liền đứng người lên đưa ra cáo tử cố hạo đứng dậy đem tĩnh tâm hòa thượng đưa đến ngoài cửa đóng cửa、lại. xoay người đi hướng tiêu khinh mộ ấm áp nói tiêu sư muội hắn hiện tại cũng coi như đã nhìn ra tiêu sư muội s á c thực cùng cái kia liếu trưởng không tiểu tử kia có chút tối sinh t ì n h tố trong lòng không khỏi có chút tức giận thế chờ đến đến nàng leo lên môn chủ vị trí về sau nhất định phải hung hăng t r ả đạp nữ nhân này để nàng t h ầ n phục tại mình thanh mấy phía dưới trong lòng âm t ú không có một tơ một hào hiện lộ ra cố hạo biểu lộ ra thần sắc là cùng húc bên trong trộn lẫn lấy yêu thương đưa tay đem tiêu k i n h mộ trên mặt nước mắt lau trong lòng cười lạnh nói hảo sư muội a hảo sư muội ngươi liếu sư đệ nhưng thật ra là bị ta an toàn thật muốn nhìn một nhìn muốn ngươi cố h chân hội hiện. khắc ú t biết tương một biểu cái kia một ngày làm gì biểu hiện. Giờ rõ c ngày này, gì làm hạo t r o ngón lòng lớn là cùng sáng khoái. Từ nhỏ đến lớn chỉ cần là hắn mong muốn đổ vật không vô vật chỉ c khoái. Từ đổ một cái à o không chiếm được, b ấ tay luận là đều dùng biện pháp gì đều nhất định phải cầm trong gì phải pháp t cầm lần này chạm ũ n g k ô n n g g o i lệ. Cố c hạo h ạ ngón tay chạm đến tiêu khinh mộ chân mềm gương mặt bên trên làm nàng mặt vạch một cái trở nên xấu hổ h ồ n g vội vàng lui về sau một bước sáng r ộ n g sư huynh ngươi làm cái gì cố hạo trong lòng t h ầ m mắng một câu nhưng trên mặt lại giả vờ làm có chút chần trở ta ta t i ế u sư muội nhìn xem trí tuệ vững vàng cố sư huynh lần thứ nhất ở trước mặt mình biểu hiện ra thần sắc như vậy tiêu khinh mộ phốc thử một cái cười nhìn xem hắn hỏi cố sư huynh ngươi thật thích ta sao tiêu sư muội n g ư ơ i ta thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên tâm tư ta ngươi còn không biết sao cố hạo tiến lên một bước thần sắc chân thành t h à thiết nói ra tiêu khinh mộ cúi đầu nhẹ giọng lầm bầm ngữ ta biết chỉ là chỉ là cái gì tiêu sư muội ta đối với ngươi còn chưa đủ được không tiêu khinh mộ trầm mặc nàng đ ỗ n g nhiên nghĩ đến trước đây ít năm phụ thân nói cho nàng lời nói cố hạo hai cha con nhìn như trung hậu kỳ thực khôn khéo vô cùng để nàng cần phải cẩn thận đối đãi cũng chính là năm đó cái k i a lời nói mới khiến cho nàng đối cố hạo có chút xa cách cảm thấy cố hạo có mưu đồ về sau nàng gặp tính cách cứng cỏi xuất thân phổ thông liêu sư đệ dần dần tiếp xúc d ư ớ i phương tâm có chút xúc động nhưng không đợi song phương biểu lộ cõi lòng thời điểm liêu sư đệ bỗng nhiên đình trệ bên ngoài vì thế nàng xuất quan về sau thậm chí cầu đến trên thân phụ thân hy vọng hắn có thể mượn nhờ một chút đã từng liêu trưởng không một chút quen thuộc vật phẩm lợi dụng một kiện linh vật định trụ vị trí hắn chỉ tiếc mặc dù xác nhận liêu trưởng không vô sự nhưng hắn hay là bởi vì gia tộc bị diện nguyên nhân không chút do dự hướng cự nhân dết trà khi về sau cố sư huynh đem liếu sư đệ tin chết mang về thời điểm tiêu khinh mộ nhất thời nhưng lại dối trí đem tâm tư đều đặt ở trên tu hành cái này mới thành công đột phá thông huyền cảnh giới lúc đầu đối cố hạo nàng chỉ có tình huynh n ộ i nhưng hôm nay hắn đối với mình giữ gìn còn nguyện ý vì liêu sư đệ báo thủ một phen với tư cách để nàng động d u n g trong lòng không khỏi lên chút tình cảm có lẽ cố sư huynh cũng không như cha thân nói như thế những năm này hắn nói chuyện hành động như một vì chúng đệ t ử chỗ kính trọng đối với mình càng là cẩn thủ nam nữ có khác mình trách lầm hắn nghĩ tới đây tiêu k i n h mộ chậm rãi mở miệng nói cố sư huynh ngươi lần này tiến đến nguyên khung cảnh vạn chớ cẩn thận liêu sư đệ bỏ mình dù sao cũng là là mình chủ động chỗ cầu thu hận này nếu có thể hóa giải c ũ n g liền cố hạo nhìn xem tiêu khinh mộ làm dáng biết mình một phen cố gắng rốt cục có tác dụng ngưng tiếng nói không liệu ra có văn q u ấ t liền xem như vì liêu sư đệ những năm này sư t ì n h nghĩa huynh đệ sư huynh ta cũng không thể không quản tất để trần nguyên ma đầu kia nỗ lực phải có đại giới cố sư huynh sư mội không cần lại khuyên tâm ý sư huynh đã quyết vậy ngươi chuyến này nhất định phải cẩn thận nếu là bình an trở về ta tiêu khinh mộ ngẩm đầu nhìn thẳng cố hạo nói ta biết sư huynh ngươi đối ta tình nghĩa nếu có thể bình an trở về chúng ta liền trước ở chung lấy thử một chút cố hạo nghe vậy lại hỉ trầm giọng nói sư m ộ i ngươi yên tâm ta nhất định bình an trở về cưới ngươi cưới cái gì cưới a ta chỉ nói là ở chung lấy thử một chút cố hạo ha ha một cười t ố t ở chung thử một chút ở chung thử một chút hắn biết mình đã công phá sư m ộ i một chút phương tâm chỉ cần mình có thể giết chết trần uyên nhất định có thể hoàn thành mình cùng phụ thân n h ư đồ đem thanh vân kiếm phái nắm ở trong tay trong lòng hào hùng vật m â hắn phảng phất đã thấy mình tương lai tươi sáng mà ở vào tuần thiên điện bên trong nghỉ ngơi trần uyên không chút nào biết cố hạo thế mà lập xuống b ự c này trên cơ bản có đi không về ngôn luận đương nhiên liền xem như biết hắn cũng sẽ không có bao nhiêu để ý với hắn mà nói gia hỏa này chỉ muốn rơi vào trong tay chính mình trên cơ bản không có khả năng còn sống điểm này có được rất nhiều thủ đoạn hắn vẫn có chút tự tin đêm đó trần uyên một đoàn người nghỉ ngơi tại tuần thiên ti trong nha môn để nhạc sơn đám người cảm thấy một cỗ quen thuộc cảm giác nguyên bản hoàng nghị còn muốn lấy vì trần uyên an bài mấy cái kiểu thê mỹ t i ế t phục thị hắn thấy trần uyên loại này huyết khí p ư ơ n g cương người trẻ tuổi sao có thể không háo sát đâu nhưng khi biết được trần u y ê n từ chối thẳng thắn thời điểm vẫn là đối trần u y ê n hơi có chút bội phục biết dạng này người không chỉ có thiên phú cao tuyệt nghị lực đồng dạng vượt xa người thường có lẽ cũng chỉ có dạng này mới có thể tại t r ư ờ n g hai mươi niên k ỳ sông da lớn như thế thành thử giấu trong lòng một chút bội phục hoàng nghị không chút do dự đem mấy cái k i a tiểu thê mỹ thiếp vận dụng nô、no. s ắ p thực nói cái này chút tiểu thê mỹ thiếp vốn là người khác chính là vì chiêu đãi khách nhân đêm nay trần liên cùng lúc trước không khác nhau chút nào như cũ khổ tu trước đó cái t i ê mấy cái nguyên tính cơ bản đã đem nguyên khí hao hết triệt để vô dụng bất quá cái này cũng không đáng đến đau lòng bởi vì hắn đêm nay lại thu hoạch không ít thoải mái mà một đêm không có chuyện gì xảy ra trần uyên ra khỏi phòng dựa theo thói quen tập luyện lấy cơ sở đao pháp chiêu thức hoàng nghị mời trần uyên dùng cơm ăn hai người vẫn như cũ như trước đó bình thường trò chuyện với nhau thật vui liên tiếp hai ngày trần uyên đều tại tuần thiên ti bên trong độ qua khổ tu mà hai ngày này thời gian vậy triệt để đem chức liên quan tới nguyên k h ô n g cảnh tin tức dẫn bạo trong đó không thiếu những châu phủ khắc cường giả đến đây hội tụ trong lúc nhất thời toàn bộ nam lăng phủ trở nên cực kỳ náo nhiệt vẹn vẹn là thông huyền cao thủ liền tụ tập vượt qua mười lăm vị đây vẫn chỉ là bên ngoài Những người này hội trong ụ về s Nghị trước đó còn có người muốn viếng thăm trần uyên hy vọng có thể lấy nguyên tinh đổi lấy nguyên k h ô n g lệnh nhưng đều bị tuần thiên ti người đuổi có người khó chịu muốn khiêu chiến trần uyên bị không nhìn thẳng bên ngoài rộn rộn ràng ràng không có quan hệ gì với trần uyên hắn giờ phút này đang tại trong mật thất tu hành chật để đặt tại trước ngực nguyên không lệnh đột nhiên nóng bỏng lên trần u y ê n mở ra hai mắt biết nguyên không cảnh sắp mở ra ngay tại lúc đó tuần thiên ti bên trong đang tại chạy nước rút hoàng nghị đột nhiên dừng lại xuất ra nguyên không lệnh đầy mặt mừng rỡ ám đạo rốt cuộc đã đến cựu nguyên phủ thành một chỗ trong khách sạn đang cùng tiêu khinh mộ nói xong cái gì cố hạo sắc mặt cứng lại lầu hai khoanh chân ngồi tính tọa niệm kinh t ĩ n h tâm hòa thượng trong tay chính cầm một cây côn gỗ gõ n õ đồng thời ngừng lại trước đó trần liên chú ý tên kia câu lũ lao g i n g đầu con mắt nhìn một chút sắt trời thở phào một cái da này bên ngoài, cái khác một chút cầm trong tay nguyên không lệnh thông huyền cao thủ toàn bộ đều cùng thời khắc đó phát hiện nguyên không lệnh di động có người mừng d ỡ cảm thấy rốt cục không cần tại chịu khổ x u ố n g dưới để cho người ta ngấp n g ẽ có người trong lòng bình tĩnh phản phất đây chỉ là một chuyện nhỏ có người lúc này ngự không hướng phía nguyên không lệnh dẫn dắt phương hướng bay đi mà giờ khác này ở vào cựu nguyên phủ ngoại thành ước chừng chừng năm dặm một chỗ trên núi nhỏ không thiên địa nguyên khí bắt đầu bạo động mặt đất rung động đá vụn băng lên mây đen tựa hồ bị sao động nguyên khí dẫn dắt bắt đầu hội tụ toàn bộ hư không bất quá trong chốc lát liền lan tràn vượt qua và giảm phạm vi hơn p h â n nửa cựu nguyên phụ thành người đều thấy được trên trời dị tượng t ừ n g đạo lưu quan g hướng phía nơi đó bay đi d o n g ư ờ i sao động có ý thức vậy đi theo cái kia chút có thể ngự không cường giả phương hướng bắt đầu p h u n g trào những người này có mong muốn thấy cường giả phong thái có muốn một bước trèo lên thiên gửi hy vọng có thể đạt được ít đồ nhưng càng nhiều hay là xem náo nhiệt cảm giác được nguyên không lệnh dị động trần liên cùng hoàng nghị rất nhanh hội tụ vào một chỗ đơn giản chạm mặt qua đi liền bắt đầu dựa theo trước đó nói tới như vậy bắt đầu đâu vào đấy mệnh lệnh l ấ y tuần thiên vệ tụ t ậ p những người này có lẽ tác dụng không là rất lớn nhưng cũng có thể chấn nhất một chút người hơn p h â nửa n tuần thiên ti tinh nhuệ toàn bộ bị hoàng nghị lệnh cưỡng chế đi theo ngoại trừ hoàng nghị cùng trần nguyên bên ngoài sở hữu người bao quát nhạc sơn đám người đều là cưỡi ngựa võ trang đầy đủ ầm ầm tiếng võ ngựa âm trần thiên đều nhịp tại trần nguyên mấy người đổi tới nguyên không lệnh chỉ dẫn địa phương lúc nơi đây đã hội tụ vượt qua ngàn người trong đó có không ít đều là mang theo m ô n nhân đệ tử đến đây nhìn thấy tuần thiên ti người đã đến tất cả c h ặ n đường người nhao nhau tránh ra căn bản đều không cần quát lớn cái gì bốn trong hư không mười hai đạo bóng dáng đứng vững không giống nhau khi nhau khi nhìn đến trần nguyên sở hữu người ánh mắt đồng loạt hội tụ tại trên người bọn họ mang đến không nhỏ áp lực bất quá trần n g u y ê n lơ lẽn ngược lại thần sắc như thường một hơi đánh ra tới cái tiêm mười hai đạo bóng dáng bên trong trong đó hơn phân nửa người đều không có nguyên không lệnh ba động h i ệ n nhiên là chuẩn bị cưỡng đoạt mà hắn cũng nhìn thấy mình người quen biết cũ phi vũ kiếm cố hạo quan g minh tự tinh tâm cùng trước đó dò xét qua láo giả ba người này trên thân đều có nguyên không lệnh tiếu ngự ta là tới coi mắt ngự tỷ coi mắt tiếu ngự không cần nhiều lời nhìn ngươi có vài phần tư sắc ta động lòng ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta mười bốn nước người bên trong ta chỉ cho người cơ hội t r ư ơ n g hai trăm chín mươi d á m có qua này dây người chết trừ cái đó ra từ trong tay nguyên không lệnh cảm giác bên trong còn có một tên thân mang đạo bảo lão giả tóc trắng cùng một cái khuôn mặt phổ thông nam tử áo xanh trong tay nắm giữ nguyên không lệnh hoàng nghị đánh giá một bản truyền âm cho trần n g u y ê n nói cái tia tóc trắng lao đạo là k i ự u nguyên phủ một phương thế lực công chủ thực lực ở trên hắn về phần một cái khác khuôn mặt bình thường nam tử hắn cũng không nhận ra như thế coi như lời nói tăng thêm hắn cùng hoàng nghị hai người ở đây nắm giữ nguyên không lệnh người đã đạt đến bảy vị theo tô tử duyên nói bình thường mỗi lần mở ra nguyên không cảnh thời điểm đều không khác mấy có khoảng mười người nhiều hơn không có bao nhiêu ít cũng không thiếu được bao nhiêu như thế tính ra đoán chừng còn có những người khác gần tảng trong đám người chỉ bất quá khoảng cách cách xa nhau có chút xa cảm giác không ra cái này rất bình thường phía trên cái kia còn lại bảy người thế nhưng là nhìn chằm chằm nhìn qua bọn hắn đâu không có, có chút ó c tài năng còn thật không dám biểu lộ ra mình có được nguyên không lệnh mà cái kia tên tóc trắng lao đạo trong tay nguyên không lệnh l i ề n l à từ trong tay người khác c ấ p tới trả lại người ấn một cái ma đầu tội danh tựa hồ chỉ có dạng này mới xem như sư xuất nổi danh hoàng minh vị này chính là tiếng tăm lừng l â yêu đao trần đại nhân a chính suy nghĩ lấy trong hư không một đạo bóng dáng chậm rãi tới gần một thân thân mang một bộ màu đen s â m áo dài đ u ú i tóc k i m lên cầm trong tay một cây trường sóc khuôn mặt ngay ngắn một đôi mắt to phối hợp với mày rậm lộ ra đến mức dị thường ngoài hùng nguyễn đô ý vị này chính là trần đại nhân hoàng nghị tiếp tục xông trần uyên giới thiệu nói trần đại nhân vị này chính là cựu nguyên p h ủ võ bị đô ý nguyễn t h ấ t an sớm nghe nói về yêu đao đại danh trần đại nhân quả thật ai hùng bất phám a nguyễn thật an ha ha một cười trần m ẫ vậy kính đã lâu nguyễn đô ý đại danh trần uyên ấm áp chắp tay lão hoàng n g ư y i cái tên này thật sự là vận may à thế mà có thể từ trần đại nhân tay ở bên trong lấy được một viên nguyên không lệnh nguyễn thất an thở dài thở ra một hơi nguyễn huynh bây giờ nguyên không cảnh còn chưa mở ra còn có cơ hội đâu hoàng nghị cười như không cười nhìn xem hắn ánh mắt lại chuyển đến cố hạo mấy người trên thân đã là chỉ rõ cái này hai vị có thể nguyện ý giúp ta nếu có thể thành sau đó tất không t i ế c báo đáp nguyễn thất an thuận lại nói nói đây cũng là hắn mắt từ nhìn thấy trần l i ê n cùng hoàng nghị cùng nhau đều tới liền nghị đến giúp đỡ ba người liên thủ hắn không tin không giành được cái khác nguyên không lệnh hoàng nghị cười cười đều biết nguyễn h u n h thực lực phi phạm cho dù một thân một mình cũng có thể tùy tiện lấy chi ngụ ý chính là cự tuyệt hắn cùng nguyễn thất an quan hệ nhưng không như trong tưởng tượng như vậy tốt với lại loại thời điểm này nếu ai động thủ trước cực kỳ có thể trở thành chúng thất chi dù sao đã được nguyên khốc lệnh làm gì đi mạo hiểm nữa nguyễn thất an sắc mặt có chút khó coi há to miệng nhìn về phía trần uyên bất quá về hắn xác thực một cái bên mặt trần uyên giờ phút này đem tâm thần bỏ vào cố hạo cùng t ĩ n h tâm hòa thượng trên thân trước hắn đoán không lầm hai người này hiện tại quả nhiên đã cùng đi tới nếu không có hoàng nghị cái này người trợ giút lần này hắn muốn lấy cố hạo tính mạng thật đúng là có chút khó khăn mà lúc này trong h ư không mười mấy vị thông huyền cao thủ h ầ n lần chia làm mấy thế lực trần n g u y ê n cùng hoàng nghị tự thành một phái nguyễn t ấ t an có lòng gia nhập nhưng không có nguyên không lệnh cố hạo tinh tâm hòa thượng cùng tiêu khinh mộ đợi cùng một chỗ cũng không có người dám lấy ánh mắt khiêu khích những n g ố c nghẽ nhiều nhất vẫn là tên kia tóc trắng lao đạo cùng một cái khuôn mặt phổ thông nam tử trung niên so sánh với mà nói tên kia nam tử áo xanh tình cảnh nhất là k h ô n g ổn cho dù cách xa nhau rất xa trần n g u y ê n vậy có thể cảm nhận được hắn một chút vẻ cảnh giác hiện nhiên đối nguyên không cảnh cũng không hiểu rõ cảm thấy nguyên không lệnh có dị động liền có thể vào lúc này mới thập phần vội vàng bại lộ thân phận của mình mà trước đó hắn chỗ chú ý tên kia câu lũ lao giả cũng có vẻ khí định thần nhàn phía dưới vây xem giang hồ võ giả nghị luận ở mỹ trên không t r u n g sáu tên không có nguyên không lệnh cường giả nhìn xem trong hư không chính đang biến hóa cảnh tượng cũng có chút nhịn không được mấy người nhìn nhau một chút ánh mắt tại nắm giữ nguyên không cảnh nhân thân bên trên lẫn nhau l ư ớ t nhìn cố hạo sau lưng vác lấy phi vũ kiếm lúc này ra khỏi vỏ dừng lại tại trước người hắn cất cao giọng nói tại hạ thanh vân kiếm phái đệ tử cố hạo các vị ai muốn đi thử một chút cố mỗ trưởng kiếm sắc bèn không hai người tự giới thiệu lúc này để cái kia chút thăm dò người rời đi ánh mắt tại thanh châu trà trộn võ giả ai không có nghe qua hai môn phái này thanh danh còn nữa bọn hắn vẫn là tiềm long bảng trước năm mươi thiên tài cái bài danh này mặc dù không có nghĩa là bọn hắn thực lực thật có thể tại thiên hạ thông huyền cảnh võ giả bên trong thật ở vào hàng đầu nhưng vậy tuyệt đối bất phàm là được người bình thường căn bản không phải đối thủ phát x u ố n g đám người ồn ào có người nói là tiềm long bảng người thứ bốn mươi phi vũ kiếm cố hạo nghe nói hắn bị thanh vân kiếm phái trưởng môn coi trọng cực kỳ có thể trở thành tiếp theo đảm nhiệm trưởng môn a thật sự là g á người phi phạm giú mạo tuần、tú. nếu có thể đem xuân một lần lao nương cũng coi là không h ư ở n g công đ ờ i này mấy vị vị k i a cố thiếu hiệp bên cạnh thế nhưng là càng mạnh tĩnh tâm hòa thượng a tục truyền một thân phật môn đao pháp lạnh thấu xương vô song dưới đao tà ma hơn trăm là cái thỏa thỏa giết t ă n g a mấy cái thông huyền võ giả nhìn nhau một chút vừa vẫn đem ánh mắt chuyển tới có chút lạ l â m trần uyên trên thân một đạo đao mang chém đúng ra đưa ngang trước người mười t r ư ợ n g khoảng cách hắn g ậ n s o n g nói dáng có qua này dây người chết trần uyên thanh âm cũng không lớn nhưng lại có thể hết sức rõ ràng rơi tại mọi người bên h a i để cho người ta nhịn không được đối với hắn g nhất là lại nhìn thấy nó bên cạnh mặt quan phục hoàng nghị lúc nhịn không được suy đoán nó thất h ậ n người này là ai đúng là muốn so vị kia thanh vân kiếm phái cố thiếu hiệp còn ngông cuồng hơn ngươi vừa tới phủ thành không biết vị này chính là thanh châu trong giang hồ tiếng tắm l ừ n g lây yêu đao trần uyên tục truyền nó quật khởi tốc độ cực nhanh ngắn ngủi không đến một năm thời gian liền từ một vị trúc cơ võ giả đột phá tới thông huyền tại nam lăng phủ giết người đầu c u ộ n c u ộ n lại gọi sát thần là hắn đúng liền là hắn nghe nói mấy ngày trước đây cái kia phi vũ kiếm cùng hắn độc đấu kém hơn một chút thua một viên nguyên khung lệ không sai lúc ấy ta ngay tại hiện trường cùng một thanh vị tiềm long bảng trước năm mươi thiên tài người nói lẽ thường có người trâm trọng nói không thể không nói trần liên thanh danh cực kỳ không nhỏ lại thêm mấy ngày trước đây độc đấu cùng đặng cựu quang cái chết phủ thành bên trong thai to mặt lớn người đều biết hẳn tên sáu vị thông huyền võ giả bị trần u y ê n lớn lối như thế lời nói một ít mấy người đều có chút khó chịu nhưng nhìn bên cạnh người cũng không hề động thủ ý tứ cũng liền kiềm chế xuống dưới bọn hắn tuyệt đại bộ phận đều không phải là người tuổi trẻ qua lâu rồi cái tiêm một lời không hợp liền giết người thời điểm hiện tại bọn hắn muốn cân nhắc lợi hại để có thể đạt được nguyên không lệnh hơi chút suy nghĩ mấy người liền làm xong quyết định đem mục tiêu đặt ở còn lại ba cá nhân trên người hai hai xuất động diên phần mình vây quanh mình mắt đánh dấu nguyễn thất an có chút tâm động nhìn thoáng qua trần liền cùng hoàng nghị quyết định chờ một lúc nếu có tốt cơ hội liền độc thủ chinh phạt hết sức căng、thẳng. trước tiên động thủ không phải ngấp nghẽ sáu người kia mà là tóc trắng lao đạo hắn nhìn lên trước mặt đem mình vây quanh hai cái thông huyền v õ giả quanh thân chấn động một cỗ thông huyền hậu kỳ thiên cung cấp độ khí thế bạo phát đi ra trong tay tơ bạc phất trấn hất lên kinh khủng thủ đoạn bắt đầu thi triển trước đó bị trần nguyên chú ý tên kia câu lũ lao giả trong tay nắm một cây màu đen s ố n g đầu rắn vải trượng nhẹ nhàng trong hư không một điểm một cỗ c ư ơ n g khí bảo vệ tại quanh thân khuôn mặt phổ thông tên kia trung niên nam tử áo xanh thì là không chút do dự lựa chọn chạy trốn chuẩn bị vây quanh nơi lây vòng quanh đợi đến khi nào nguyên không cảnh mở ra lại thừa Trân chút trường Luyên cùng Hoàng Nghị đám người hăng nhìn xem trường tranh đấu này, phía dưới giang hồ võ giả cũng là soi mói bình phẩm, nhưng là đều có giả hái phía hồ đám đấu xem dưới võ sở o cao thủ đao i mói rơi tại phía dưới đám người về sau liền phẩm, một mang đám bình nhưng thông huyền không đồng dạng. thủ phía là vị về sau s hữu người nhao nhao cuốn quýt lui lại bốn ba trận tranh đấu trước hết nhất giải quyết tranh chấp vẫn là tên kia tóc trắng lao đạo đạo nhân kia thành thạo điêu luyện ứng đối lấy hai người thậm chí còn chiếm cứ lấy thơ phong vây công hai cái thông huyền ý thức được người này không thể mạnh mẽ bắt lấy ngắn n g i va chạm qua đi liền lui xuống hướng phía trước đó tên kia nam tử áo xanh bay đi câu lũ lao giả bất động như núi Trên thân cũng ư ơ n vòng bảo hộ thập phần vương chắc, mặc cho hai cái thông huyền cao thủ dùng đoạn g khí hộ thập chắc, cho hai thủ hết thủ bảo cao mặc cái c vô vỡ, pháp phá vỡ, nhiều nhất chính ỉ có thể d là ba mươi hơi thở thời gian liền phát sinh để cho người ta hoa mắt biến hóa vây công tóc trắng lao đạo cùng câu lũ lao giả cái kia mấy tên thông huyền cao thủ không phải không có phần thắng chút nào mà là như thế này không đáng ai cũng không nói được nguyên không cảnh lúc nào mở ra vẫn là nhanh chóng cấp tới vi rượu thế là liền có phía dưới một cảnh tượng sáu vị thông huyền vòng vây một người trong chớp mắt liền giải quyết chiến đấu nam tử áo xanh n u ố t hận tại chỗ để trần n g uyên cũng không thể không nói thầm một tiếng người bình thường không có tội nhưng có tội vì dấu ngọc thực lực nhỏ yếu liền là nguyên tội nam tử áo xanh sau khi chết sáu người lại là một trận hỗn chiến m ộ ư ơ i lăm phút sau lại có một người bỏ mình v ỡ lạc máu vậy tại chỗ mà giờ khác này trải qua gần g ầ nửa n canh giờ thời gian trong hư không mây đen kia đầy trời cảnh tượng rốt cục bắt đầu kịch liệt nhất biến hóa đất dung núi chuyển không có có tu vi nhất định thậm chí ngay cả đứng đều đứng không vững giữa thiên địa bỗng nhiên âm u khắp trốn ánh nắng bị che khuất phản phất diệt thế cảnh tượng Chân đám người trong tay nguyên n không lệnh biến đến mức dị thường nóng bỏng người bình thường cầm trong tay chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị bị p h ỏ n g nhìn có biến hóa đám người bên trong không biết là ai bỗng nhiên chỉ vào ngay phía trước hét to một tiếng hấp dẫn sở hữu người lực chú ý nơi đó thư không hiện nổi sóng quần quận thiên địa nguyên khí hội tụ trong đó giờ khác này phảng phất trở thành giữa thiên địa trung tâm bình thường một đạo to lớn nguyên hình môn hộ xuất hiện ở trước mắt mọi người cánh cửa kia tiêu tán lấy một lùn sóng nguyên khí tất cả cầm trong tay nguyên không lệnh người cùng thời khắc đó đều ý thức được nguyên không cảnh mở ra Tiếu ngự, không chương ầ n n i lời, ề u nhìn n g i vài có p h ầ tư xác, ta sắc, độc n ngươi n g tự hai ĩ biện pháp thích t nước ờ bên trăm o n g chín mươi mốt vô địch chi tư đừng trước tiên đi vào người là l ư n g gù lao giả đoạt tại sở hữu người trước mặt và vào tại bí cảnh môn hộ vừa mới bắt đầu hội tụ thời điểm l i ê n động giống như là dung nhập trong nước bí cảnh môn hộ gợn sóng lưu động cùng l ư n g gù lao giả tựa hồ tan hợp lại cùng nhau căn bản tìm không thấy n ó bóng dáng sở hữu người đều hiểu hắn đây là tiến vào bí cảnh tóc trắng lao đạo lập tức mà động Hơi vung tay bên trong tay tơ bạc phía ấ t trần, hóa thành quang sông hóa vào lưu b cảnh bên trong.、Vị、thứ b Vị đi vào là vừa rồi tranh đoạt rồi người, cái vào vừa là là trong lệnh tranh một một nguyên không bên dưới i ệ n bạo t ơ n g đ giang hồ võ giả kinh hai không ngừng bị lần này cảnh tượng c h ấ n kinh không ngừng nói xong cái gì đại bộ phận trong mắt đều là vẻ hâm mộ mặc dù không biết bên trong có cái gì nhưng tuyệt đối là bọn hắn không tưởng tượng nổi bảo vật đám người bên trong cực kỳ thấp phương hướng một tên thần sắc kiên nghị hình dạng phổ thông nam tử trẻ tuổi nhìn bốn phía một phen lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế xông về bí cảnh chi môn đợi đến có người phát giác lúc sau đã đã chậm mà hắn tu vi có chút bất ổn t ự hồ chỉ là vừa mới đột phá thông huyền cảnh giới mà thôi để trước đó t ử chiến vật lộn tranh đoạt nguyên không lệnh giá hỏa trong lòng thầm hận mà dù sao đã chậm đối phương quay đầu nhìn xung quanh liếc mắt một cái cấp tốc tiến vào nguyên không cảnh đây là vị thứ tư nguyên không lệnh người nắm giữ trước đó bởi vì k i ề n kỵ cái kia chút trắng cướp đoạt giá hỏa mới không thể không ẩn tàng trong đám người chính là vì chờ đợi giờ phút này. Không cần đám người suy nghĩ. cả người khỏa người áo đen theo sát phía sau và vào đây là vị thứ năm trần u y ê n nhìn về phía hoàng nghị nói hoàng huynh tiến a Tốt. hoàng nghị thuận miệng dặn dò một phen cấp dưới cùng trần u y ê n cùng nhau xông vào bí cảnh trong lúc đó không người dám cản sư m i n h nhất định phải bình an trở về tiêu khinh mộ thần sắc khẩn trương dặn dò yên tâm đi sư muội cố hạo gợn sóng một c ư ờ i khí định thần nhàn trong hư không vẽ qua tàn ảnh cùng t ĩ n h tâm hòa thượng cùng nhau bước vào nguyên không cảnh đến tận đây tiến vào nguyên không cảnh thông huyền cao thủ hết thệ có năm vị lúc này đã toàn bộ tiến vào bí cảnh mà cánh cửa kia vậy chậm rãi tiêu tán giữa thiên n i ệ phía dưới hơn nghìn người cùng nhau chứng kiến cái này t h ầ n dị tiêu khinh mộ hàm giang k h é cắn trong mắt có chút vẻ lo lắng chăm chú nhìn xem trong hư không tiêu tán cánh cửa kia lẩm bẩm nói cố sư m i n h ngươi nhất định phải bình an trở về n h ạ c sơn mấy người nhìn nhau một chút thần s á c tràn đầy yên tâm bọn hắn không cảm thấy nhà mình đại nhân hội sẽ ra chuyện gì ngoài ý mến trước đó bao nhiêu lần hiểm cảnh đều đi qua làm sao có thể vừa ngã vào nơi này đây là bọn hắn đối trần huyền tự tin nhà mình đại nhân có vô địch chi tư trước đó mấy cái tranh đoạt nguyên không lệnh thông huyền cao thủ còn thừa lại bốn người trong mắt có chút không cam lòng cùng phất h ậ quắc khẽ nói đáng chết lại bị tên kia đoạn trước các vị bí cảnh lúc kết thúc có lẽ còn lại ở chỗ này đến lúc đó bọn hắn cũng chỉ là vì ta làm áo cưới mà thôi không sai đi vào trong chính người mấy người thực lực cũng không sánh nổi người ta coi như để bọn hắn đi vào cuối cùng ngư ông đắc lợi cũng vẫn là chúng ta Ừ, nguyên không cảnh bên trong. Nơi này tựa như nhất phương chân chính tiểu tiên, nguyên khí dị thường nồng bên ngoài mấy lần có thử, thậm chí có thể theo kịp Trần Nguyên dùng nguyên tinh tu hành thời điểm trạng Gi tiểu qua tu mấy khí kịp thể thửa, thậm chí thể theo thời thái. có có có tựa vượt điểm dị đậm, cùng chân chính thiên địa không có bao nhiêu khác biệt phản phất tự thành nhất phương t i ể u tiên không thể nhìn thấy phần cối u hắn đoán chừng hẳn là có thể có gần phân nửa cựu nguyên p h ụ phạm vi lớn nhỏ trong hư không nguyên khí không ngừng hội tụ thành mây giống là có người tại liên lụy bình thường nơi này chỉ có hắn một người khi tiến vào nguyên không cảnh trong chớp mắt ấy cái kia hắn liền đã cùng hoàng nghị tách ra có lẽ là không gian l o ạ n lưu có lẽ là những vật khác nhưng cảm giác bên trong trần h u y ề n căn bản tìm không thấy hắn chỗ hắn nơi đây đang ở vào nguyên không cảnh biên giới thậm chí có thể nhìn thấy cách đó không xa một tầng gọn sóng màng mỏng phản phất đâm một cái là rách bốn đương nhiên đây chỉ là cái thế giới hạn nhìn như rất dễ dàng có thể phá vỡ nhưng kỳ thực lại là dị thường kiên cố bất luận là hắn tiến trước khi đến vẫn là vừa rồi thí nghiệm đều đã nghiệm chứng điểm này nơi này hạn mức cao nhất là thông huyền đình phong đan cảnh cường giả không thể nhập mà trước hắn nghe tô tử duyệt nói nơi đây bí cảnh là bị hai vị đan cảnh cường giả lấy siêu phàm thủ đoạn tu b ủ cũng liền mang ý nghĩa tại nguyên không cảnh bên trong có lẽ chỉ có đan cảnh cường giả tối đỉnh mới có thể phá toái h hư không túi đầu xuống trần liên nhìn xem nằm trong tay nguyên không lệnh thứ này khi tiến vào bí cảnh một khắc này liền đã ở vào hủy diệt đến được ba ngày Hắn tính toán nhiều nhất 3 ngày cái này, nguyên không lệnh hội hắn khi hắn thời phát sinh không hội vĩnh viễn lưu tại không cảnh Không thấy chuyện không cảnh đóng lại, này phương tiểu đều hội tiến nhập không sinh sinh chảm vì làm hai toán ngày này nguyên liền tăng đến ngoài nếu ngoài muốn nói. Căn nói, viễn nguyên bên trong. nên này lần nguyên đóng này tiên tiến gian loạn bên trong, liền nữa. triệt tô tử duyệt tại một tốt, một tiểu một cái cái cái giã, điểm, lời mỗi lại, đều lưu lưu là là vậy sẩy, được cứ cảm làm ra ra để đó vì sơ sẽ ý bị điểm này trước đó rất nhiều người đều nghiệm chứng qua toàn bộ mất mạng không một người còn sống đem nguyên không lệnh thu hồi trần n g u y ê n sắc mặt nghiêm trọng hiện tại bày ở trước mặt hắn chỉ có ba chuyện kiện thứ nhất cũng là trọng yếu nhất một kiện tìm tới nguyên không cảnh bên trong bất hủ thân điểm này nói khó cũng không tính khó căn cứ trước kia những cái kia võ giả tiến vào nguyên không cảnh kinh nghiệm tại nguyên không cảnh ở trung tâm có một tòa cung điện tục truyền đã từng hai vị kia tu đổ nguyên không cảnh cường giả an vị hóa ở nơi đó mà hắn mục tiêu chín mươi liền là cái kia hai câu trong đó một trong rất có thể liền là vị kia cao tăng cường giả tăng thêm hắn có ngày mắt thần thuật tương trợ tìm tới không khó lắm chuyện thứ hai tìm tới hoàng nghị cùng một chỗ giải quyết cố hạo cái này hậu hoạn có khương hà ch Hắn hiện thứ ạ i cũng k ô n Thanh Vân kiếm trả Song Phương đều đã riêng phần g sợ trả thù. phái kiếm mình đều đã ba tật khả năng vơ vét nguyên không cảnh bên trong bảo vật mặc dù trước khi nói đã có mấy nhóm cường giả vơ vét rất nhiều lần rồi nhưng cách xa nhau nhiều năm dùng cái này chấu nguyên khí mức độ đậm đặc tất nhiên còn có thể dài một ít linh thảo đi ra thứ này góp rõ thành bão giá trị cũng coi như không phỉ nghĩ đến liền làm trần liên không chút do dự tra xét rõ ràng lấy mặt đất bên trên linh thảo vận động quy tích vậy bắt đầu chậm chạp hướng phía bí cảnh trung tâm hội tụ hắn cũng không lo lắng người khác nhanh chân đến trước căn cứ rất nhiều trước đó tiến qua bí cảnh người nói ở và ở trung tâm cung điện cực kỳ phổ thông cũng không có bảo vật gì tồn tại duy nhất đáng ra coi trọng là chờ đến bí cảnh c h i môn lại mở thời điểm hội đem vị trí dừng lại tại cung điện nơi đó mà thôi tiếp xuống thời gian liền lộ ra tương đối bình tĩnh trần uyên cẩn thận tìm kiếm trên mặt đất mọc ra linh thảo đ ừ n g nói bên trong đ ồ vật lại là không ít ngắn ngủi nửa ngày liền tìm được bảy cây m ộ ư ơ i năm khoảng trừng linh thảo luận giá trị lời nói không sai biệt lắm có thể có một viên nguyên tinh hôm sau chính đang tìm kiếm linh thảo trần uyên rốt cuộc phát hiện một vị nguyên không lệnh người nắm giữ không là người khác đúng là hắn trước đó có qua gặp mặt một lần lưng gù lao giả giờ phút này lưng gù lao giả vậy phát hiện trần n g uyên trong tay nắm một cây đầu rắn quả trượng ánh mắt cảnh giác nhìn xem trần n g uyên tại trước người hắn mấy trượng khoảng cách có một viên cao cỡ nửa người cây nhỏ cây lá hiện lên hình t ă m g i á c thân cây thẳng t á p đầu cành bên trên treo ba cái nhan s ắ c lệnh quả hương tử đây là bốn trần n g uyên đón lưng gù lao giả ánh mắt chậm rãi tới gần nói thật ra hắn đối trên cây trái cây không hiểu nhiều lắm nhưng ánh mắt dừng lại thời điểm luôn có một cô thôn phệ dục vọng không cần bất luận kẻ nào nói. hắn biết thứ này đúng là một cái tốt bảo vật người có đức chiếm lấy mà hắn họ trần tên n g u y ê n c h ữ có đức duy nhất đáng ra kiêng kỵ là người lưng gù lao giả thực lực chi trước thời điểm hắn thấy được người này phòng hộ năng lực hai vị thông huyền cường giả thay nhau độc thủ đều không có dung chuyển người này hộ thể cơ ư n g khí công phạt thực lực hiện tại vậy không được biết nhưng chú ý cẩn thận là được nhìn xem trần n g u y ê n tới gần lưng gù lao giả sắc mặt chầm xuống có chút một mực cây này bên trên chú quả hắn lần trước tiến đến thời điểm liền phát hiện lúc ấy không có còn cực kỳ ngây ngô cho nên hắn mới chờ đến lần này trải qua ngàn cực n g c phí hết cực lớn đại giới mới từ thành tiên lâu trong tay đổi lấy một viên thành t i ê n lệnh không nghĩ tới t r ù n g hợp liền bị người này cho gặp trần t u ấ n sứ lương ngủ lao giả lần thứ nhất mở miệng thanh âm cũng không bằng tưởng tượng bên trong thẳng r ộ n g tương phản còn cực kỳ bốn nặng nề giống như là một người trung niên nam tử thanh âm hắn nhận ra trần uyên liền là trước kia giết đặng c ử u quang thời điểm nhận ra biết giá hỏa này có chút khó chơi các hạ là hai người cách xa nhau hơn mười triệu trần uyên dừng bước chắp tay ra hiệu vật này chính là ta tỉ mỉ bồi dưỡng nhiều năm bảo vật trần tuần sứ vẫn là nhanh trong t h i lùi a lương gù lao giả không có tự báo thân phận mà làm ở miệng q u y ê n bảo trần nguyên cười các hạ lời ấy không đúng vật này chính là thiên sinh địa dưỡng linh vật người ta lại là cùng một thời gian tìm đến chỉ bất quá có lần lượt chi điểm mà thôi sao có thể nói là các hạ bồi dưỡng lần trước nguyên k h ô n g cảnh mở ra thời điểm lão phu liền đã biết còn ở bên dưới mặt thả ở một câu yêu thú thi thể trần tuần sứ nếu không tin lao phu có thể móc ra để ngươi nhìn qua lương gù lao giả gợn xong nói các hạ không khỏi quá mức bá đạo ai biết có phải hay không là ngươi vừa rồi bỏ vào trần mỗ tiêu tốn lớn đại giới mới tiến vào nguyên khung cảnh vì liền là nơi đây linh vật hiện tại để cho ta thối lui các hạ cảm thấy khả năng sao trần uyên ngữ khí rừng rừng tay phải chậm rãi bỏ vào trôi đao phía trên lương ngủ lao giả nhún mày nhìn thẳng trần uyên ngụ ý trần tuần sứ liền là không muốn rời đi đúng nếu như thế vậy cũng không thể quái lao phu thống hạ sát thủ vật này khoảng cách thành thục còn có chút canh giờ vừa v ặ n dùng trần tuần sứ tinh huyết sớm đem bồi dưỡng mà thành chu quả việc quan hệ hắn kết đan đại tế tuyệt đối không thể xuất sai lầm mặc dù không nguyện ý động thủ nhưng đến lúc này không động thủ là không thể nào dứt lời chỉ hội lương n g lao giả trong tay quải trượng nhẹ nhàng trên mặt đất vừa trả vào sau một khắc một cỗ ngút trời khí thế từ nó trong cơ thể bạo phát khí thế cường đại vậy biểu lộ hắn thực lực cảnh giới thông huyền hậu kỳ thiên cung cấp độ cường giả quanh thân quanh quần lấy một cỗ sát phạt chi khí chương 292, đại s á t khí hắn thủ đoạn cũng không chỉ là phòng hộ trước đó hắn không nguyện ý đậu thủ là không muốn đem mình bại lộ cho nên mới hội ngưng tụ thành hộ thể cơ ư n g khí tùy ý cái kia chút hai tên ra hỏa công kích nếu là hoàn thủ lời nói lấy hắn thông huyền đỉnh phong thực lực không ra trăm hơi thở liền có thể đem cái kia hai tên ra hỏa phế bỏ cái này trần liên có lẽ có chút thực lực cùng danh khí nhưng thực lực t r ê n lệch thật lớn cơ hồ giống như lệch trời bình thường nằm ngang ở hai người trước người tóm lại một câu dám cản hắn kết đan đường hắn mới không quản ngươi là cái gì tiềm long b ả n g trời cao mới phía sau có bối cảnh gì hết thể giết chết ngươi động một cái thử một chút trần uyên hướng về phía lưng gù lão giả nết miệng một cười có vẻ hơi phách lối mà trong tay hắn thình lình cầm một chương màu đen s â m phụ l ụ n g chính là ẩn hàm khương hàm ộ t kích toàn lực cái kia trương kiếm phụ vừa mới lưng gù lão giả lộ rõ tu vì thời điểm trần uyên liền đã ý thức được mình không thể nào là đối thủ liền xem như liệu mạng chỉ sợ cũng rất khó ngăn trở đối phương Nếu như thế lời nói, Cái không i a l lấy ra có nghĩ đến cái này trần huyền trong tay thế mà liền có một viên không phải nói hắn là hàn môn xuất thân không có bối cảnh sao truyền môn không thể tín a hắn ngược lại là không có cho rằng trần huyền đang lừa lừa hắn lấy hắn cảm giác có thể cảm giác được tấm bùa kêu bên trong có ẩn hàm lực lượng rốt cuộc lớn bao nhiêu hắn ngăn không được cho nên giờ khác này trong lòng của hắn cực kỳ phiên muộn khó nói lên lời loại kia các hạ làm sao không đọc thủ trần n g u y ê n cười ha hả nắm vớt phủ lục ngươi bỏ được vận dụng cái này bảo mệnh c h i vật lương gù lao giả trầm giọng hỏi một tấm bùa chú đ ổ i các hạ một cái mạng trần mộ tư coi là rất đáng được dù sao ta còn có thể đạt được cái này ba cái linh quả không tính thua thiệt hắn cố ý tiến lên mấy bước doa đến lương gù lao giả vội vàng lui lại quả nhiên trong tay có loại này đại sát khí liền là thoải mái với lại vật này chân chính uy hiếp liền là cầm trong tay đe dọa đối phương trần tuần sứ c h ư a có lựa ta vật này đổi l a o phu một cái mạng nhưng không đáng với lại lao phu nhất thiện bằng bệnh ngươi cảm thấy thứ này thật có thể lấy tính mạng của ta lương ngủ lao giả cố giả bộ chấn định gần chết cũng được còn lại ta có thể đưa các hạ lên đường khi sâu một hơi lương ngủ lao giả thấp giọng nói trần tuần sứ địch nhân cũng không phải lao phu mà là cái kia thanh vân kiếm phái tiểu tử cùng quang minh tự hòa thượng đem thứ này dùng trên người ta đến lúc đó chỉ sợ cũng không thể tận như nhân ý vẫn là mau mau cất kỹ lao phu lớn tuổi chịu không được kinh hãi cất kỹ cũng được một viên liền cây một viên trần mỗ cô mà làm đáp ứng trần uyên một mặt đau lòng nhưng trong lòng thì trong bụng nợ hoa từ đối phương phản ứng đến xem đôi thứ này xác thực vô cùng coi trọng một viên liền là hắn lằn danh mà hắn không nguyện ý bởi vì một viên linh quả tiếp tục cãi lộn cho nên mới sẽ nói ra muốn hai cái thật giống như một vị nào đó văn hào nói coi ngươi chuẩn bị tại một gian âm u gian phòng bên trong mở ra một cánh cửa sổ lúc đại bộ phận khẳng định không n g u y ệ n ý nhưng nếu là ngươi nói muốn đem phòng ở cho s ố c cái kia bọn họ liền sẽ đồng ý mở ra cái kia phiến cửa sổ trần u y ê n khẳng định là quá không muốn đến đem cái viên kia phủ lục tại trên người lao giả này s ắ c thực nói chỉ cần không phải sinh tử c h i cục hắn khẳng định sẽ không dùng ra thứ này cái đồ chơi này dù sao cũng là có thể đối đan cảnh cường giả tiến hành nhất định uy hiếp át chủ bài mà loại này át chủ bài một khi dùng đi ra liền không có chỉ có cầm trên tay mới thật sự là uy hiếp lương ngủ lão giả thở phào một cái mặc dù ý nguyên đau lòng vô cùng nhưng giờ phút này lại không cách nào tránh khỏi trần uyên tên kia có đan phủ là thực có can đảm n è p a may mắn một viên chu quả đối với hắn ảnh hưởng không lạ rất lớn đầu tiên chờ chút đã đi khoảng cách thành thục đoán chừng còn có khoảng tám canh giờ đến lúc đó phân n g ư ờ i một viên lương ngủ lão giả đầu rắn q u ả i trượng nhẹ nhàng trên mặt đất gõ một cái trần uyên nói cảm ơn một tiếng đem phụ lục thu nhập trong tay áo chậm rãi tới gần lão giả hỏi còn chưa thỉnh giáo này quả là bảo vật gì có gì thân dị lương n ủ lão giả nhìn chằm trần uyên một chút giải thích nói vật này tên là chu quả. là một loại tăng cường khí huyết linh vật hiếm thấy trên đời chính là đối đan cảnh cường giả đều có chỗ cần dùng bảo vật ngày bình thường rất khó nhìn thấy mỗi một lần diện thế đều hội dẫn tới rất nhiều đan cảnh tông sư cấp đoạn nhìn thoáng qua lưng gù láo giả trần nguyên nói thầm một tiếng trách không được bình thường nhìn không ra nhưng nếu là tới gần t ì n h tế dò xét người này hoa liền có thể nhìn ra láo giả này mặt không có bao nhiêu huyết sắc một bộ huyết khí suy bại bộ dáng chỉ sợ cũng chỉ có chu quả loại bảo vật này mới có thể đến ngủ các hạ lại như thế nào phát hiện vừa rồi đã nói qua lần trước nguyên không cảnh mở ra thời điểm lão phu liền đã phát hiện vật này nhưng k h đó thật ứ này vẫn giống nó thành linh vẫn canh nói nào Chân yên lông nữ là mà vào là mày cây thủy mấy yêu Vì vừa chỉ cho tốc thục, thúc, chỉ tiếc có Các trước thôi. Phu phải thể hái. hạ thú thi thể h Lao loại lại. một một đem mới t bụi rồi giờ giả. để đã đổ đó ra thật giả giả giả giả thật thật điều rất trọng yếu này sao lưng ơ ngủ lao giả mặt không đổi sắc chính là muốn nói lúc nào đ ố n g nhiên mướn mày nghiêm nghị quát người nào dám can đảm thăm dò nói xong lưng ơ ngủ lao giả trong tay huyền h u y ề n hát xà đầu quải trượng trong hư không một điểm một đạo kinh khủng cơ khí trong nháy mắt đánh ra phương xa hơn hai trăm l i n m bên ngoài một chỗ tảng đá trong nháy mắt nổ tung tại đ hạ lữ kính xuất thân đông bình phụ lữ ra có người vậy xưng hô tại hạ vì linh hư công tử gặp qua hai vị đạo hữu lữ minh trần liên nhìn thoáng qua lưng gù lao giả cười tủm tỉm nói một câu các hạ có chuyện gì lưng gù tới ngữ khí không vui hỏi ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lữ kính vừa rồi gặp trần tuần sứ điểm một viên linh quả tục ngữ nói người gặp có phần mà mong rằng hai vị có thể san ra một viên cho tại hạ ba cái vừa vặn lữ kính sắc mặt r ử n g r ư n g cười nói trần u y ê n khỏe miệng có chút đệ nén không được ý cười nhẹ gật đầu nói việc này vẫn phải các hạ định đoạn hắn nhìn xem lưng gủ lão giả nói mà nghe xong lữ kính nói xong câu đó lưng gủ lão giả sắc mặt đã triệt để biến thành đen cảm giác hôm nay phi thường không thuận làm sao ai đều muốn từ trong tay hắn lấy chỗ tốt tức giận nói lan vật này cũng là ngươi có thể ngấp nghé hắn cũng không tin cái này lữ kính trong tay vậy có đan phủ nơi tay cái gì chó má đông bình phủ lữ ra hắn liền nghe đều không có nghe qua chắc hẳn cũng là tiểu ma cả đông lữ kính sắc mặt hơi hơi biến hóa t r ư ớ c hắn thế nhưng là tận mắt thấy trần uyên có thể điểm một viên làm sao đến trên người hắn lại không được hắn k é m cái gì đạo hưu không cần thiết sai lầm a lữ kính nửa uy hiếp nói ra lưng ơ ngủ lao giả lạnh hư một tiếng phải trượng trùng đ i ệ p nện xuống đất thấp giọng nói trần tuần sứ coi chừng tốt chu quả vốn cho rằng còn phải chờ hơn mấy canh giờ mới có thể làm chu quả thành thục hiện tại xem ra không cần trong mắt của hắn lóe ra sắc cơ các hạ yên tâm trần mỗ t ấ không cho chu quả bị liên lụy trần uyên trả lời đánh k u n g loại chuyện này h ắ n không chỉ có ưa thích làm Còn tất h h c x t Lưng cả lên kiếm khí ắ c phản tất cả đều mất diệt lữ kính nhìn thấy một mặt này trong lòng mặc dù thầm hận nhưng cũng biết song phương có bao nhiêu tranh lệch lập tức lui nhanh chỉ tiếc hắn không có cơ hội trước đó bị trần n g u y ê n uy hiếp lao giả trong lòng vốn là ổn một bụng l ử a giận dưới mắt cái này đáng chết ra hỏa cũng dám yêu cầu hắn chú quả nhất định phải lấy cái chết đến với tư cách tham lam đại giới trong tay quải trượng một điểm trong hư không một đạo hình rắn c ư ơ n g khí trong nháy mắt phá đi lữ kính hộ thể c ư ơ n g khí ngay sau đó tiếp theo kích trực tiếp rơi vào hắn trên hai chân phanh một tiếng trực tiếp đứt gãy lữ kính kêu đau một tiếng liền v ộ i x i n h hà nhưng lưng gủ lao giả không quan tâm lần nữa nén giận một kích đem đánh cho trọng thương Nam. Tước đem sinh cơ mẫn diệt giống như là một cái bao cắt giống như trực tiếp ném tới chu quả rễ cây phía dưới nhẹ nhàng một đạo kinh khí lữ kính bạo thành huyết vụ như nước mưa bình thường chậm rãi tan giá tại mặt đất bị chu quả hấp thu phía trên ba viên trái cây b ộ c phát sang r ừ n để trần tuần sứ chê cười lưng ơ ngủ lao giả thâm trầm nói ra các hạ thủ đoạn cao cường phóng nhãn thanh châu chỉ sợ như các hạ thực lực như vậy vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay trần n g uyên biết đối phương đồng thời vậy tại uy hiếp lấy hắn lữ kính tu vi cùng hắn tướng bảng nhưng ở trước mặt lao giả căn bản không phải định ngắn ngủi mấy chục giây thời gian liền triệt để hủi nó sinh cơ để trần u y ê n không khỏi nghĩ đến một cái người phát hải lúc trước hắn cũng là như thế cường đại nếu không phải sáu người vây công tuyệt đối không thể lấy nó tính mạng lao r a hỏa này là thông huyền đ ỉ n h phong tồn tại đáng tiếc g i ả gặp trần u y ê n trong mắt một chút chân kinh lão giả tự biết mắt đã đ ặ tới t lập tức lại cảm thắng câu trần u y ê n cười cười không nói gì chỉ là lặng yên không một tiếng động kéo ra một điểm khoảng cách phòng ngừa lao r a hỏa này đánh lén đồng thời cái viên h tiêu t i ế m phù một mực n ắ m trong tay hà không có bưng ra chính là vì phòng bị lao da hỏa này lưng g ủ người đến hướng phía chu quả tới gần vài câu k h o miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười nói vừa rồi cái kia lữ kính đến chính là thời điểm lấy hắn tinh huyết v ì mập chu quả cuối cùng là thành thục nói g nguyên. đột thiên phá, n xong hai người trước người cái viên kia chu quả càng đỏ tươi tựa như sáng tỏ hồng ngọc bình thường ước chừng t r ă m hơi thở thời gian q u a đi, lưng ngủ lao giả đi lên trước đem ba cái chu quả lấy xuống trong miệng còn lẩm bẩm vật này chính là thiên địa linh vật không thể nhiễm t ụ c vật sẽ có hao hết hiệu dụng chỉ cần lấy hộp ngọc thu chi sau đó liền đem cất kỹ chu quả ném cho trần liên một viên đa tạ các hạ còn chưa thỉnh giáo tôn tính đại danh trần liên ê n liếc qua trong hộp ngọc chu quả cười nhẹ hỏi người ta b è o nước gặp nhau ngày sau vậy không gặp nhau làm gì liên hệ t h u c danh lương ngủ lao giả sắc mặt trầm tính xoay người cái kia kết xuất chu quả linh thụ tại chu quả bị lấy đi về sau bắt đầu dần dần khô héo b ấ t quá trong chốc lát liền biến thành một mảnh tắt bã nếu không phải kinh lịch qua việc này ai cũng sẽ không tin tưởng thế mà tan giã khô héo nhanh như vậy trần u y ê n ánh mắt n g ư n g tụ nghe được lương ngủ người đến lời nói hàm nghĩa trong lời nói đây là không có ý định lại cùng hắn có cái gì gặp nhau bất quá cái này cũng rất bình thường nếu là hắn bị người cứng như vậy buộc phân ra một viên linh quả vậy sẽ không cao hứng lập tức nói như thế trần mỗ liền tạo lui song phương không có cái gì giao tình thậm chí còn có cửa hoán lúc này vẫn là nhanh chóng rời đi vi diệu hiện tại đã là ngày thứ hai đoán chừng ngày mai không sai biệt lắm liền phải rời đi nguyên không cảnh nhất định phải nhanh chóng diệt đi cố hạo cùng tinh tâm hòa thượng đồng thời cấp tốc tìm tới bất hủ thân xin cứ tự nhiên lương ngủ lao giả nhẹ gật đầu trần u y ê n cười cười không cần phải nhiều lời nữa quay người ngự không hướng phía nguyên không cảnh ở trung tâm mà đi lương ngủ lao giả hít sâu mở hơi mắt thấy lấy trần liên bóng dáng biến mất trong lòng cuối cùng là bông xuống một chút nhìn trong tay chú quả khoe miệng của hắn móc ra một vòng dáng tươi cười có thứ này hắn liền có thể đền bù đã từng bị hao tổn khí huyết như thế liền có thể tinh khí thần hợp nhất kết thành thiên đan vì cái này một ngày hắn mưu đồ hơn mười năm thời gian rốt cuộc sắp thực hiện mặc dù ở giữa ra trần u y ê n cái này tiểu đ ư ợ g rẽ nhưng cũng còn tốt cũng không có quá mức tiếp xuống hắn liền không định lại tiếp tục dạo chơi mà là co đầu rút cổ một vùng tu hành yên lặng chờ lấy nguyên không lệnh đóng lại thời gian đã đến không phải vạn nhất lọt vào vây công hắn chẳng phải là thất bại trong căn t h c dù sao một cái không lắm lạ thường trần liên liền có được một viên đan phủ ai biết những người khác còn có hay không thủ đoạn gì lớn tuổi vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng h ư ớ n g hồ trước đó hắn liền tiến qua nguyên k h ô n g cảnh biết nơi này kỳ thật không có, có cái ó c gì đặc biệt chân quý bảo vật nhiều nhất cũng liền cùng chu quả không sai biệt lắm trần uyên một đường phi nhanh mà đi ước chừng trong vòng hơn mười dặm sau dừng bước đem trước cái viên kia đỏ tươi ướt át chu quả đặt ở trước mắt n ằ m đấm lớn nhỏ bóng loáng vô cùng bên trong chất chứa một cỗ không kém linh lực trọng yếu nhất là mình nối nó có một loại dị thường khát vọng đây là từ nhục thân chỗ sâu chuyển đến dụng nhiệm ánh mắt lấp l o a không yên trần uyên đưa tay đem chu quả từ trong hộp ngọc đem ra cái này chu quả cũng coi là hắn không có dựa vào khí vận tế đàn đạt được cơ duyên Cùng trước kia quả thật có chút khác biệt cái này kỳ thật rất bình thường lấy hắn thực lực bây giờ xác thực có tư cách có thể đạt được một chút độ tốt nhìn bốn phía một phen từ hư không chậm rãi rơi xuống đất tìm một tảng đá lớn khoanh chân ngồi xuống nguyên không cảnh bên trong không có mặt trời nhưng lại dị thường sáng ngời cùng bên ngoài cũng đều cùng hắn thở dài một cái đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất khí cơ đạt tới đ ỉ n h phong hôm nay hắn liền muốn đột phá thông huyền thứ hai thiếu thiên nguyên bởi vì thứ nhất khiếu tu vi đã không đủ để làm hắn bảo trì bất kỳ ưu thế nào thậm chí còn ở thế yếu nguyên không cảnh bên trong tiến đến những cường giả này có một cái tính một cái đại bộ phận cảnh giới đều so với hắn cao hơn giống là trước kia cái kia lưng gù láo giả nếu là không có tô tử duyệt tặng cho kiếm phủ hắn hạ trang rất có thể liền là trọng thương bại lui vô duyên chú quả tên kia khí thế thậm chí không thua gì phát hải cường đại như thế v õ giả không phải hắn hiện tại có thể so sánh cho nên nhất định phải đột phá với lại tính toán ra thông huyền trung kỳ ở trước mặt hắn cũng không có cái gì cửa khẩu trước đó chỉ bất quá tại l u y thực căn cơ hiện tại có chú quả trợ giút hắn dễ dàng liền có thể đột phá đương nhiên cho dù là trong lòng cảm thấy không có cái gì bao lớn độ khó hắn cũng không có bung lòng bất luận cái gì cảnh giác tương phản hắn còn dị thường có mang cẩn thận c h i tâm dù sao t h i ệ n l ặ n người ngâm nước đạo lý này hắn vẫn là rõ ràng thông huyền tam khiếu sở dĩ sẽ bị vẽ điểm cũng là bởi vì cái này thật sự là ba cái cửa khẩu nếu như không phải là bởi vì trước hắn thông qua thái huyền kinh khoa đầu văn đả thông quanh thân toàn thân khiếu huyện cái này với hắn mà nói tuyệt đối là một cái không nhỏ chỗ khó trước đó vệ tín từng nói qua thiên nguyên khiếu đại biểu tinh ý là trong cơ thể chi tinh đại biểu đ ụ c thân tinh huyết đợi đến trong cơ thể kinh mạch toàn bộ quan thông huyện khiếu quanh người mở rộng nhưng cùng tiên địa nguyên khí tương hợp thời điểm liền đại biểu lấy thứ hai khiếu viên mãn nhưng cuối cùng thiên nguyên khiếu nhất trọng yếu vẫn là tự thân chi tinh huyết bởi vì thiên huyền khiếu vị ở đan điển chính là chân nguyên vị trí mà thiên nguyên khiếu huyệt thì là nằm ở trái tim chính là một thân khí huyết chi chỗ tinh hoa là tạo huyết chi người nếu không có trái tim thì chắc chắn phải chết nhưng trái tim xác thực dị thường yếu ớt nhất định phải chú ý cẩn thận làm việc điểm này bất luận là đào thanh nguyên vẫn là tô tử duyệt đều đề điểm qua hắn ước chừng trong chốc lát trấn liên quanh thân khí thế đã đạt đến đỉnh phong nhất thời khắc hợp thời hắn mở ra hai mắt một đạo kim quang từ nó trong mắt hiện lên dưới mặt quần áo nhục thân màu ám kim lưu chuyển khí huyết cuồn cái kia chút kinh mạch tại lúc này phản g phất trở thành từng đầu dòng sông gánh chịu lấy cái này chút c u ầ n c u ộ n khí huyết c h ầ m rãi đem chu quả để vào trong miệng trần uyên không có cắn n át mà là trực tiếp nuốt vào trong bụng tiếp theo thái huyền kinh công pháp cùng kìm cương lưu ly thân công pháp đồng thời vận chuyển luyện hóa lần đầu tiên luyện hóa chu quả liền tại trong bụng tiêu tán ra một vòng kinh người nóng bỏng lực lượng đây không phải là linh khí giống như là là một cố dị thường tinh thần khí huyết chi lực hẳn toàn bộ thân hình bắt đầu trở nên đỏ rực trên đầu đều toát ra từng sợi nhiệt khí bốn chu quả bạo liệt mang đến lực lượng khổng lồ đem chịu tại kinh mạch chống đỡ rất vẻ toàn. bất quá trần u y ê n vẫn là mạnh mẽ chịu đựng muốn muốn mượn những lực lượng khác tăng cao tu vi vậy thì phải đánh đổi khá nhiều dẫn dắt cố lực lượng kia trần u y ê n cẩn thận từng ly từng tí đem liên lụy đến trái tim phụ cận chỗ đó có một đạo khiếu huyệt nối liền trái tim có thể nói cùng trái tim là một thể lực lượng tích xúc càng ngày càng nhiều trần u y ê n thân thể đều phản g phất biến lớn hơn một vòng nổi c â n xanh huyệt khiếu quanh người mở rộng hút vào thiên địa nguyên khí nhập thể rốt cục đợi đến đem chu quả tuyệt đại bộ phận lực lượng đều hội tụ về sau trần liên ánh mắt ngưng tụ vọc thẳng quan giống như đập lớn mở cống bình thường mạnh liệt khí huyết chi lực trong nháy mắt tràn vào thiên nguyên khiếu. trong c õ i u minh trần u y ê n giống như là nghe được một đạo thanh â m rất nhỏ giống như là vách tường tại vỡ vụn không chịu nội cố lực lượng này ẩm ẩm thiên nguyên khiếu huyệt bị phá ra cái k i a cố khí huyết chi lực trong nháy mắt cùng trái tim hợp lưu giờ k h ắ c này hắn toàn bộ thể nội khí huyết đều rất giống tạo thành một cái tuần hoàn trái tim với tư cách nhục thân chi chỗ tinh hoa trong nháy mắt liền đem trần u y ê n nhục thân tăng lên một cái cấp bậc quanh người hắn khí thế bắt đầu kéo lên lúc này tăng vọt giờ khác này trần liên phá cảnh thiên nguyên một canh giờ về sau trần liên đem tu vi đại khái ổn định khí tức vậy không tại phù phiếm trong đan điền chân nguyên cùng trái tim p h ụ cận khí huyết kêu gọi kết nối với nhau cực điểm tăng cường hắn chi lực nắm chặt nắm nấm hắn chỉ cảm giác mình trong cơ thể lực lượng khỏi phát tài to rồi chỉ bằng vào nhục thân chi lực chính là một cái cực mạnh thủ đoạn hắn không giống khác thông huyền vó giả đem chân nguyên đặt ở tuyệt đối địa vị đối với thứ hai khiếu thiên nguyên coi trọng có hạn hắn là chân chính đem nhục thân trở thành một cái cường lực thủ đoạn khí huyết b à n h trướng không nói cùng cảnh bên trong không người địch nổi nhưng vậy tuyệt đối là cực ít cái kia một túm thiên nguyên thiếu nhục thân chi tinh một khi mở ra chính là có được cực điểm sinh cơ đối với nhục thân khôi phục có rất nhiều tác dụng hắn tu vi tăng trưởng tốc độ cho dù là phóng nhãn thiên hạ vậy tuyệt đối thuộc về hàng đầu dù sao một tháng trước đó hắn vẫn là mới vào thông huyền mà thôi bây giờ đã tấn thăng trung kỳ để biết rõ người biết tuyệt đối giật n ả y cả mình thậm chí là đạo thần cung người phát hiện đối với hắn coi trọng v ậ y hội làm sâu sắc rất nhiều bởi vì là thiên tài rất nhiều cấp tốc tăng cao tu vi võ giả vậy không ít nhưng có thể tiếp tục tính đến nay còn không nhìn thấy tiềm lực cuối cùng lại phi thường thưa thớt mỗi một cái đều là tư chất ngốc trời đứng người lên hắn nhẹ nhàng đưa ra một quyển một đạo không cái gì cương khí ra chỉ quyển tình bị đánh ra hư không phát ra một đạo anh minh trăm m trước một đạo tiểu sơn đất trực tiếp bị oanh ra một cái hô to trần n g u y ê n cười cười rất hài lòng mình bây giờ thực lực hiện tại hắn có lẽ tại nguyên không cảnh bên trong trí vị a không tám vị thông huyền cao thủ bên trong không thể đứng hàng thứ nhất nhưng vậy tuyệt đối là trước ba cấp bậc ngoại trừ cái kia lưng gù lao giả cùng tóc trắng lao đạo bên ngoài không người có thể làm cho hắn t r á n h lui ân có lẽ còn phải tăng thêm một cái người hắn chợt nhớ tới trước đó đoạt ở phía trước chính mình tiến đi người háo đen kia chỉ là nhìn t h o á n g qua không biết hắn thực lực cũng không thể vọng kết luận về phần cố hạo thích tâm hoàng nghị đám mười bốn hiện tại hắn phần thắng rất cao cố hạo tu vi bất quá cùng trước hắn tướng bảng hiện tại mình đột phá thành công tuyệt đối có thể vượt qua hắn mà tính tâm hòa thượng chưa hề giao thủ bất quá có thể đứng hàng tiềm long bảng hơn ba mươi vị đ o á n chừng cũng không phải người hiền lành nhưng hắn cũng tương tự không phải như có cơ hội tất nhiên nó triệt để lưu tại nguyên không cảnh bên trong hoàng nghị mình người không cần lo lắng tiếp xuống liền muốn đi tìm kiếm bất hủ t h ầ n trần u y ê n nhìn qua phía trước phương hướng tự lẩm bẩm nói ra không thể lại tiếp tục trì hoãn nhất định phải tăng thêm tốc độ trên thực tế trước hắn nhìn như đang tìm kiếm những linh thảo kia linh vật nhưng kỳ thực cũng không ngừng mở ra thiên nhãn thần thuật quan sát với hắn mà nói cơ duyên mới là trọng yếu nhất cái khác một chút đều phải sau này hàng may mắn hắn hiện tại đã tìm tòi một bộ phận khu vực tiếp xuống chỉ cần không còn đi quản những linh thảo kia hắn tìm kiếm tốc độ hội bạo tăng mấy lần nghĩ đến đây trực tiếp l i ề n l à m tại chỗ lên không trần uyên mở ra thiên nhãn tựa như giả đã giống như tại bốn phía tuần tra vị trí cũng tại dần dần tới gần nguyên không cảnh bên trong vị trí trung tâm ngay tại lúc đó nguyên không cảnh một vị trí khác cả người khoác tổn hại áo bào đen khó nén dáng người đường con nữ từ từ trong hư không gian nan đi ra trong lòng dị thường phiên muộn nàng kém chút bị vây ở bên trong nếu không phải trong tay có chút thủ đoạn nếu không phải nguyên không cảnh không gian không bằng bên ngoài như vậy kinh khủng chuyến này liền thật muốn cắm nàng thậm chí hoài nghi có người trong bóng tối nhằm vào nàng nhưng suy nghĩ một chút cũng nghĩ không ra cái như thế về sau mọc ra một mục nó áo bào đen nữ tử đem vỡ vụn áo bào đen giật xuống chân vỡ lại từ một cái giới t ử pháp khí bên trong lấy ra một kiện bọc tại trên thân nếu không phải xem xét tỉ mỉ thật thấy không do nó là nam hay là nữ ánh mắt tại nguyên không cảnh bên trong chậm rãi quét mắt một vòng áo bào đen nữ tử chậm rãi gật đầu nhìn trong tay h u y n không lệnh nàng biết mình h ẳ n là còn có chút thời gian trước mắt còn không muộn, lập tức hóa thành một đạo lưu quang hướng về một phương hướng mau chóng đuổi theo mà mục tiêu chính là nguyên không cảnh ở trung tâm nguyên không cảnh tây bắc vị trí trước đó nút trong bóng tối nhìn thấy nguyên không bí cảnh mở ra về sau mới hiện thân nam t ử trẻ tuổi chính trần c h u ồ n g lấy thân trên khoanh chân ngồi tại một chỗ trong đầm nước tu hành quanh thân cơ bắp cũng không phát đạn xem như hình dòng nước nam t ử mặt mũi phổ thông s ắ c mặt trầm tĩnh nhìn như có chút k i ê n nghị dưới thân ao nước bốc hơi nóng bị nó công pháp hấp dẫn chui vào toàn thân bên trong bốn phía yên tình im ắng bên đầm nước nam t ử trên quần áo để đó mấy gốc linh hảo nguyên không cảnh đông nam phương hướng hoàng nghị đang ánh mắt sáng rực nhìn xem trên cây kết xuất linh quả thủ hộ lấy b ố n phía chờ đợi linh quả thành t h ủ tại chân hắn bên cạnh có mấy bộ xương khô đó là mấy lần trước tiến vào nguyên không cảnh thông huyền v õ giả theo thời gian trôi qua đều hóa thành bắp ạ cốt mà trên người bọn họ để lại bảo vật tự nhiên vậy đều thuộc về hoàng nghị hắn cũng không nóng nảy đi tìm trần nguyên với hắn mà nói đương nhiên vẫn là mình chỗ tốt tới tay trọng yếu nhất cho đến tận này hắn đã đem trước đó cho trần nguyên cái kia chút nguyên tinh tổn thất đều di bù đắp lại thậm chí còn kiếm lời một điểm càng thêm để hắn khánh may mắn tiến vào bí cảnh là đối phải biết hiện tại cũng chỉ là đi qua không đến một nửa thời gian. còn có một nửa thời gian có thể làm cho hắn lại thu hoạch một ít linh thảo linh vật cái này có thể so sánh vơ vét lớp người quê mùa muốn kiếm tiền nhiều nguyên không cảnh đông bắc vị trí khoảng cách hoàng nghị ước chừng có khoảng hơn mười dặm đứng vững hai đạo bằng dáng chính là thanh vân kiếm phái cố hạo cùng quang minh tự tĩnh tâm hòa thượng tại tiến đến không lâu về sau ý thức được phân tán về sau cố hạo liền một bên tìm kiếm lấy linh t hảo một bên tìm kiếm lấy tĩnh tâm vị trí trong lúc đó thậm chí còn gặp trước đó đại triển thần ủy tên h i a tóc trắng lao đạo lúc ấy hai người lẫn nhau cảnh giác cố hạo dẫn đầu tránh lui lúc này mới tránh khỏi một trận tranh chấp. nơi này cũng không phải bên ngoài ở chỗ này chết người khác vậy sẽ không biết là ai giết hắn nhiều nhất hội đẩy lên trần h u y ê n trên thân cho nên hắn cực kỳ cẩn thận rốt cuộc cuối cùng một ngày hắn tìm được đang tại đảo linh thảo tĩnh tâm hòa thượng hai người một phen tư lượng cũng không vội vã đi tìm trần h u y ê n nơi này lớn như vậy không sai biệt l ắ m có thể có gần phân nửa cựu nguyên phủ lại không biết trần h u y ê n cụ thể phương vị như thế nào đi tìm còn không bằng tận khả năng nhiều tìm kiếm một ít linh thảo linh vật cuối cùng đi nguyên không c ả n h trung tâm thời điểm lại tìm hắn quyết chiến dù sao trần u y ề n là nhất định sẽ đi mà bọn hắn liên thủ phía dưới coi như gặp cái khác tiến đến thông huyền cao thủ cũng có trong h chiếm h ể cư t phòng, lúc n đó trần liên đối p h ư g còn h o m gặp vị kia tóc trắng lao đạo hai người vậy là xa xa đánh giá một phen liền riêng phần mình lưỡi bước không có chút nào chào hỏi ý tứ không phải người một đường vậy không có khả năng tiến tới cùng nhau đi nguyên không cảnh một phần tư đều bị lục soát khắp trên mặt đất hắn cường địa vậy quan sát một chút thi cốt nhưng đều không ngoại lệ toàn bộ đều thành thi cốt đến lúc này trần uyên liền bắt đầu suy tư lúc trước hai vị kia tu bổ bí cảnh cường giả rốt cuộc tọa hóa ở nơi nào không có khả năng tùy tiện tìm một chỗ tọa hóa khẳng định là đem quan tài thất thân g i ấ u đến một cái bí ở nơi mà hắn càng nghĩ cảm thấy nguyên không cảnh ở trung tâm tọa cung điện kia có lẽ có như vậy một chút khả năng nơi đó nghe nói bị người điều tra qua không có bất kỳ cái gì bảo vật tồn tại trước đó cũng có thể là có lẽ có nhưng khẳng định đều bị trước mấy được chuẩn tiến vào nguyên không cảnh cao thủ lấy đi thi thể như là tại chỗ sáng cái kia tất nhiên sẽ bị phát hiện cho nên hắn kết luận nếu như hai vị kia thi thể thật tại tòa cung điện kia lời nói nhất định hội ẩn tàng rất sâu nhưng vô luận sâu bao nhiêu chỉ cần tại trong phạm vi nhất định trần nguyên liền có thể tìm tới mà cái này chút suy đoán căn cứ kỳ thật vẫn là trước đó muốn qua như thế nguyên không cảnh lối ra đã ngay tại tòa kia cung điện khẳng định là một cái trọng yếu điểm nghĩ đến điểm này về sau trần uyên tiến về ở trung tâm tốc độ đột nhiên bắt đầu bạo tăng trên đường cho dù là thấy được một chút vô chủ linh thảo đều có ý thức từ bỏ cái này chút đồ vật có chút giá trị nhưng giá trị đối với hắn mà nói cũng không cao lại là không sai biệt lắm đi qua hơn một canh giờ trần uyên rốt cục xa xa thấy được cái k i a đứng sừng sững ở trên một ngọn núi cung điện giờ phút này nếu như thả tại ngoại giới lời nói sắc trời đã sớm đen như mực nhưng nơi này không có nhật nguyệt lưu chuyển toàn bộ vẫn là sáng như ban ngày thời gian trôi qua sẽ cho người nhớ không rõ canh giờ cẩn thận quét một bản trần uyên ngự không hướng phía cung điện phương hướng mà đi cái kia là nằm ở đỉnh núi một tòa mà k trần g c liên thân g k hình rơi trên mặt đất vừa định đi vào trong điện điều tra nhưng bộ pháp đột nhiên đình trệ mỹ mắt một đạp giống như là cảm giác được cái gì giống như gợn sóng nói các hạ đã tới trước một bước cần gì phải ẩn nấp thân hình không lại hiện thân gặp mặt hắn tiếng nói rơi tôi không người trả lời tựa hồ trần n g uyên chỉ là đang lẩm bẩm l ầ u bầu mà thôi nhưng hắn lại là vô cùng chắc chắn thư l ệ n h một tiếng một tay chậm rãi đặt ở bên hông nhạn linh đao phía trên Trật, một đạo áo đen bóng dáng vé t qua tạt ảnh từ trong cung điện đi ra đứng tại trên bậc thang ở trên hướng cao nhìn xuống nhìn xem trần n g uyên nói trần t u ấ n sư làm sao tới như thế sớm ngày mai mới là bí cảnh kết thúc thời điểm cùng các hạ không quan hệ nếu thật là truy hỏi lời nói không bằng các hạ lời đầu tiên thuật một cái vì sao tới sớm như thế vi diệu trần uyên sắc mặt trầm tĩnh nhìn lên trước mặt cái này áo bảo đen nữ tử thanh âm lành lạnh cho dù bọc lấy một tầng áo bào đen nhưng tinh tế quan sát phía dưới y nguyên có thể nhìn ra một chút nữ nhân đặc thủ không biết là từ tin còn là công pháp duyên cớ trong tay cũng không có bất kỳ cái gì có binh khí tồn tại vết tích áo bào đen phía dưới một bức đủ để khiến người dung mạo tươi đẹp có chút nhữ mày tựa hồ đối với trần n g u y ê n thái độ rất là không thích lúc này ngữ khí lạnh lùng nói quan phủ người quản không khỏi quá rộng n g ư ờ i quản chẳng lẽ liền không rộng sao trần liên trực tiếp về hận đối với nữ nhân hắn thật không có cái gì thương tiết tri tình trong mắt hắn nam nữ bình đẳng hiện tại thối lui ta không xuất thủ áo bào đen nữ tử vậy ngươi ra tay đi trần u y ê n khỏe miệng khẽ nhét vừa mới đột phá chính là khí huyết bành trướng tinh lực tràn đầy thời điểm hắn rất muốn cùng nữ nhân này đánh một khung bình thường đánh một khung yêu lao quả nhiên cùng vọng bất quá ngươi tìm được người áo bào đen nữ t ử ánh mắt ngưng tụ hiện lên một vòng hạ à quang quanh thân khí thế trong chốc lát bốc lên thông huyền hậu kỳ lại là một cái thông huyền hậu kỳ cao thủ trần u y ê n trong lòng tắt lưỡi có chút kinh ngạc cảm thấy mình trước đó suy đoán đúng vô cùng cái này toàn thân bọc lấy áo bào đen ra hỏa quả nhiên bất phàm duy nhất để hắn có chút có chút cảm giác không đúng lắm là người này vậy mà không có kiệt k áo bào đen nữ tử dối ra một cái tay phía trên mang theo một bộ trong s u ố t màu đen bao tay tựa hồ chất liệu rất là bất p h à m không có chút nào trở ngại lộ ra thuận hoạt vô cùng một đám ngọn lửa màu đen trong nháy mắt từ nó trong lòng bàn tay toát ra nhiệt độ nóng bỏng rất cao cho dù là hơn m ộ mươi m m bên ngoài trần n g u y ê n đều có thể cảm giác được nữ tử bên người hư không thậm chí đều có chút vặn vẹo nổi lên vận sóng đây là thủ đoạn gì trần n g u y ê n ánh mắt kinh nghi bất định hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này thủ đoạn thế mà có thể từ trong tay toát ra một đoàn quỷ dị ngọn lửa màu đen thông h u ề n võ giả không phải đều tu hành cơ khí sao nữ tử áo đen không nguyện ý nói nhảm quá nhiều đối xử lạnh nhạt quét mắt h ắ n một chút trong tay màu đen xấp ngọn lửa trong nháy mắt rời khỏi tay trong hư không hóa thành một đạo hỏa xà phóng tới trần u y ê n trong chớp mắt trần u y ê n cùng thời khắc đó vậy làm xong đường đối một cánh tay chấn động từ thiên nguyên khiếu trung khí máu trong nháy mắt phun trào cánh tay phải tăng vọt nổi gân xanh c h ậ t đấm ra một q u y ề n lấy huyền âm c ư ơ n g khí bao vây lấy màu đen quyền k ì n h cùng cái tiêm màu đen hỏa xà lúc này đụng vào nhau phát ra một đạo to lớn tiếng oanh mi nhầm cường đại dư ba để cho hai người vô ý thức tránh lui màu đen bên cạnh cung điện hai người thắng bại không điểm mặc dù chỉ là thăm dò nhưng song phương thực lực cũng kém không nhiều đã sáng tỏ áo bào đen nữ tử nhìn về phía trần u y ê n ánh mắt lần thứ nhất có chút nghiêm trọng nguyên bản đối phương thông huyền trung kỳ tu vi căn bản không bị nàng để ở trong mắt dạng này võ giả nàng sớm liền giết mấy cái chỉ bất quá đối phương thiên phú và thân phận để hắn có chút chú ý nhưng vậy vẹn vẹn chỉ là có chút chú ý mà thôi một cái tuần thiên sứ cấp bậc triều đình ứng khuyển không đáng nàng coi trọng nhưng vừa rồi đối phương c h ỗ triển lộ ra cường đại nhục thân khí huyết chi lực lại làm cho nàng có chút đổi mới chỉ bằng vào nhục thân chi lực liền có thể b ộ c phát ra huy năng như thế người nàng không phải là không có gặp qua. nhưng như thế người phần lớn là đ à n cảnh t ô n g sư thông huyền cảnh bên trong chỉ có chút ít mấy người mà thôi bây giờ lại phải tăng thêm một cái trần u y ê n thông huyền trung kỳ tu vi một k í c h phía dưới không kém gì nàng quả thực bất phàm mặc dù vừa rồi chỉ vận dụng năm phất lực nhưng cái này trần u y ê n hiện nhiên vậy không hề sử dụng toàn lực trần u y ê n sắc mặt biểu hiện ngược lại là có chút trầm tĩnh đối phương thông huyền tu vi có thể b ộ c phát ra thực lực thế này rất bình thường chỉ là cái k i ê n màu đen sấm ngọn lửa làm hắn có chút kiên kỳ thôi vừa rồi hai đạo công kích phá diệt thời điểm hắn rõ ràng nhìn thấy cái k i m màu đen sấm ngọn lửa kiên trì thời gian muốn lâu hơn một chút nếu là rơi vào trên người chỉ sợ thật sẽ trở thành như giỏi trong xương bình thường đau đầu người khác yêu đau quả nhiên bất phàm áo bào đen nữ tử không tiếp tục tiếp tục độc thủ trần n g uyên trả lời các hạ vậy có chút bất phàm thối lui đi nơi đây cung điện không có bảo vật gì điểm này ngươi cũng nghe nói qua cho dù có bảo vật vậy sớm đã bị người cầm đi ta tới đây chỉ là đến quan sát quan sát bí cảnh cùng cung điện này có hay không cái gì tất nhiên liên hệ áo bào đen nữ tử l ạ n h đ ạ m nói ra nếu là không rời đi đâu trần uyên lông mày nhữ lại hãn xưa nay không là một cái để cho người ta uy hiếp hạng người không rời đi ngươi ta chỉ hội tranh đấu sát phạt mà ngươi cũng không phải đối thủ của ta điểm này cho dù ngươi không tin vậy không cải biến được nhìn ngươi k h í tức quanh người còn có chút dị thường chắc là vừa mới đột phá huyền nguyên a tốt nhất vẫn là thừa dịp này thời cơ vững chắc một cái tu vi cho thỏa đáng theo ta được biết đối thủ của ngươi có lẽ vẫn là cái kêu phi vũ kiếm cố hạo cùng quang minh tự tĩnh tâm hòa thượng hai người bọn họ đã hợp lưu ngươi ta náo ra động tĩnh nếu là quá lớn bọn hắn rất có thể hội chạy đến đến lúc đó ba người chúng ta đối phó ngươi một người coi như ngươi có thiên đại bản sự vậy không trốn thoát được áo bào đen nữ tử ngữ khí rất phản g đạm giống như là tại trình bày một cái không liên quan tới mình việc nhỏ trong lòng một phen tư lượng trần n g uyên cũng biết nữ nhân này nói rất đúng đối mặt nàng một người hắn liền cảm giác gáp lực phi thường lớn nếu là cố hạo tĩnh tâm đột kích muốn đi đều là một nan đề nhưng hắn nhất định phải trước điều tra một bản cung điện nếu như không có bất hủ thân mới hội rời đi nếu là có coi như đánh một trận vậy không có khả năng lôi bước còn chưa thỉnh giáo các hạ tục danh tuy là cha hỏi nhưng trong lòng của hắn ít nhiều có chút dị dạng bất luận là cái kên l ư n g gù lão giả vẫn là trước mặt nữ nhân này đều là người khác nhận ra hắn hắn lại không biết được đối phương đánh mất một chút quyền chủ động điểm này trần tuần sứ vẫn còn không biết rõ cho thỏa đáng không phải tại hạ thật chỉ có thể độc thủ thì ra là thế không biết các hạ là ma đạo cái nào một phương thế lực nàng t i ể u nói này trần uyên liền biết sắp xỉ không nguyện ý lộ ra tính danh còn toàn thân bọc lấy áo bào đen chín thành là người trong ma đạo trần tuần sứ chờ một lúc trở về trên đường c h ậ m giải đoán hiện tại vẫn là nhanh chóng rời đi áo bào đen n ữ tử không hề bị lay động tại chỗ trầm ngâm một lát trần uyên ngầm đầu nhìn thẳng nàng nói ra rời đi có thể nhưng ta phải tại bên trong cung điện này chạy một vòng má vì sao a áo bào đen nữ tử không hiểu hỏi đây là bí mật các hạ vẫn là không nên hỏi tốt nếu là các hạ không cho phép cái kia trần m ẫ cũng chỉ có thể liều chết đánh một trận bất quá trước đó các hạ nói tới ta cũng không phải đối thủ của ngươi điểm này nhưng tuyệt đối không nên sớm như vậy kết luận cần biết một câu hết t h ể đều là có khả năng h ã n c ư ờ i như không cười nhìn đối phương áo bào đen nữ tử không phải nhìn không thể không phải nhìn không thể trần u y ê n kiên định ngồi đáp vậy ngươi liền đi một bản bất quá ta đến đi theo áo bào đen nữ tử một phen t ư lượng biết trần liên dạng này người đã nói câu nói này cái kia nếu như nàng không đồng ý lời nói khẳng định phải đánh một trận giao thủ nàng cũng không sợ nhưng nàng sự tình còn không có làm xong nếu là kinh động đến quá nhiều người rất có thể thất bại trong c ă n g tấc đây cũng là nàng nhất định phải trần uyên rời đi nguyên nhân các hạ nếu làm u ố n cùng cái kia liền đi theo a trần uyên nhẹ gật đầu sau đó cảnh giác từ nàng bên cạnh đi tới tiến vào cung điện bên trong bên trong cực kỳ t r ố n g trải vẹn vẹn là đại điện liền đủ để có trăm mét m lớn nhỏ trên mặt đất còn có chút xương khô tồn tại bốn phía trên vách tường vậy lưu lại qua vết kiếm vết đao áo bào đen nữ tử cùng trần uyên cách xa nhau hơn m ư ơ i mét m thủy trung cảnh giác nhìn xem hắn động tác chỉ tiếc trung quy là ở vào hậu phương không nhìn thấy trần uyên trong mắt lấp lóe thanh sắc q u a n g mang đang nhấp nháy toàn bộ đại điện bị lục x o á t một bản xác nhận không có gì thường về sau trần uyên bước chân trực tiếp tiến vào bên trái thông đạo bên trong gian phòng rất nhiều nhưng phần lớn chống trải lấy trên mặt đất có vỡ vụn bình xứ m ả n h vỡ cùng xé nát trang giấy cùng ngọc giản chắc hẳn chi mấy lần trước thời điểm nơi này cũng là có không ít đ ồ tốt nhưng tranh đấu phía dưới đem nơi này triệt để làm rối loạn một đoàn theo càng ngày càng nhiều người tiến đến bí cảnh đem nơi này triệt để vơ vét không còn gì một cái phòng một cái phòng cẩn thận điều tra trần uyên nhìn chung quanh một vòng không có gì thường lập tức đổi hạ một chỗ dùng mười lăm phút thời gian mới đem bên trái một mảnh tìm kiếm sạch sẽ không thể không nói nơi này xác thực rất lớn chí ít cũng phải kéo dài ngàn mét k h o ả n g t r ư ờ n g trước đó có lẽ có thể là một cái tông môn thế lực nơi này chính là đại điện chỗ bên trái điều tra qua đi chính là bên phải khi hắn đi vào thời điểm áo bào đen nữ t ử ánh mắt rõ ràng khẩn trương một cái có chút hầu nghi đi theo hắn tiếp tục đi lại cùng bên trái kiểu dáng không quá một dạng bên phải gian phòng đều có khác biệt có chật hẹp như hành lang thông đạo có có thể sánh vai bên ngoài đại điện lớn nhỏ tiếp tục đi lại cuối cùng càng ngày càng gần trần u y ê n bước chân vậy càng ngày càng chậm rốt cục tại một mặt bóng l o á n g như gương vách tường trước mặt trần u y ê n d ừ n g bước phía trước đã mất đường hậu phương áo bào đen nữ t ử quét mắt vách tường một chút gợn sóng nói nhìn chỗ này cũng không ngơi ư muốn tìm đồ rất nhỏ trần tuần sứ như trước đó nói tới như vậy lập tức rời đi trần u y ê n không có trả lời ngay nàng tại hắn tiên h nhãn thần thuật phía dưới trước mặt cái này một mặt bóng l o á n g như gương màu trắng trên vách đá hắn rốt cuộc tìm được mình muốn tìm đồ thanh xác quang, quang mang tràn ra ngoài ta tìm tới chính mình mong muốn tìm đồ các hạ thứ tội ta không thể rời đi ngược lại là ngươi tốt nhất bây giờ rời đi không phải trần mũ cũng chỉ đành lạc thủ tội hoa trần u y ê n trong lời nói ẩn hàm một chút sắc cơ áo bào đen nữ t ử nhìn chằm chằm trần u y ê n một chút giờ phút này đã rõ ràng đối phương mắt chỉ sợ cùng mình nhất trí cũng không biết giá hỏa này là làm sao biết dù sao nàng là phế đi rất lớn kinh mới biết được việc này xem ra trần tuần sứ cũng là vì hóa nguyên đạo nhân cùng không tịch hòa thượng truyền t h ừ a mà đến nàng một câu để trần liên trong lòng gợn sóng hụ dọa hắn chậm rãi xoay người nhìn thẳng đối phương đây là hắn lần thứ nhất biết hai vị kia cường giả tên hóa nguyên đạo nhân không tịch hòa thượng nguyên không b í cảnh ngươi l ạ i như thế nào biết được trần u y ê n màu đậm hơi trầm xuống tóm lại là cùng các hạ không giống nhau dạng là được áo bào đen nữ t ử hít sâu một hơi g ọ n xong nói nguyên bản còn muốn lưu ngươi một mạng hiện tại chỉ sợ không được cho dù bốc lên bị người phát giác phong hiểm hôm nay vậy nhất định phải đưa trần tuần sứ qua đời trần u y ê n n ế t miệng một cười ngươi nói cũng là ta muốn nói sau đó hai người thân hình cùng nhau lui lại kéo dài khoảng cách tự do sao có thể dựa vào kẽ địch bán phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhốn mùi máu canh Trương cơ duyên vào tay áo bào đen nữ tử trong tay áo l ắ t một cái một viên màu tím p h ụ lục rơi vào trong tay bên trong phong tồn lấy một vị đan cảnh cường giảm một kích toàn lực đủ để trong chốc lát để trần h u y ê n chết đi mặc dù có chút không bỏ nhưng muốn muốn tốc chiến tốc thắng đây là nhất định phải trả giá đắt bên trong đồ vật nàng có tác dụng lớn chỗ l à tuyệt đối không khả năng tặng cho trần h u y ê n với lại lấy hắn thực lực cũng không đủ làm nàng nội bộ chỉ phải giải quyết rất nhanh nàng có thể tại người khác chạy đến trước đó đem đồ vật nắm bắt tới tay nhưng nàng chưa kịp ném ra ngoài phủ lục liền nhìn thấy trần u y ề n trong tay vậy cầm một viên màu đen xâm k í n phủ chính cười nhẹ nhàng nhìn xem nàng nói. muốn hay không so một lần người ta song phương ai đan phủ càng mạnh một chút nguyên bản trên thực tế trần nguyên nhưng thật ra là không muốn xuất r a kiếm phủ muốn bằng vào thực lực mình đấu một trận nhưng trong tay đối phương phủ lục đã tới tay hắn tự nhiên vậy không có khả năng lại có cái gì chần chờ nếu không mình nhưng nhất định phải chết đan phủ bạo phát u y năng hắn mặc dù không có thể h ộ i qua nhưng nhìn lấy trước đó lưng gù lao giả vội vàng nhuộm bộ thần sắc cũng biết tuyệt đối là phi thường cường đại kiếm thần một ích kinh khủng như vậy áo bào đen nữ từ thân phận hiện tại có chút thần bí hắn cảm thấy hẳn không phải là phổ thông ma đạo yêu nhân bối cảnh chỉ sợ phi thường thâm hậu không phải làm sao có thể có đan Phải biết, t r o người tay hắn thứ này thế này hắn h n n hắn Nhất hắn đáng cẩn thận phương đan không ngừng viên. n g giá g là lôi làm là, tô tử duyệt tốt. rất thể một vì mới đối kéo cho cho phủ có đồ ư có đan phủ hộ thân áo bào đen nữ tử biến sắc có chút kinh hãi nhìn xem hắn hỏi đan phủ cũng không phải bình thường liền có thể chế thành không chỉ cần phải đối thiên địa nguyên khí tự thân lực lượng cực mạnh không chế còn cần có thể chịu t ả i đàn cảnh cường giả một kích năm vật bình thường đàn cảnh cường giả căn bản liền tư cách đều không có chỉ có cực mạnh cấp độ kia cường giả mới có thể làm đến hơn nữa còn cần phải hao phí cực lớn đại giới chỉ có bối cảnh cực kỳ thâm hậu nhân tài có thể có được nàng chỗ thế lực bên trong có thể có đan phủ người hộ đạo không vượt qua ba người đủ để chứng minh thứ này chân quý cỡ nào cái này trần uyên rốt cuộc là thân p h ậ n gì không phải nói hắn là hàn môn xuất thân băng vào mình từng bước một đi cho tới bây giờ sao hiện tại áo bào đen nữ tử có cùng lưng gù lao giả một dạng n g h i hoặc cái kia chính là trần uyên trong tay phủ lục rốt cuộc là thế nào đến sau lưng của hắn là ai thậm chí nàng còn vững tin một sự kiện cái kia chính là trần uyên như thế nhanh chóng tăng lên cảnh giới quả nhiên là có thế lực ở sau lưng ủng hộ chỉ bất quá tạo nên một cái tầng dưới chót leo đi lên nhân tuyển mà thôi nàng thậm chí liên tưởng đến có phải hay không trong t r i ề u đình một vị nào đó đại nhân vật dòng dõi ân rất có thể nghe nói là trương huyền đem hắn một tay để bạn đi ra nhưng đường đường thần sứ c h i tử làm sao có thể trùng hợp như vậy cùng hắn gặp nhau đâu nàng bắt đầu cấp tốc não bổ ra rất nhiều thứ không trách nàng sẽ như thế liên tưởng thật sự là trần l u y ê n tu hành tốc độ tăng lên quá mức nhanh chóng ánh tại hắn không nhìn thấy vài chỗ kỳ thật có thật nhiều ánh mắt đều đang ngó trường trần l u y ê n mong muốn t r a ra hắn lai lịch chỉ bất quá bởi vì quá mức thần bí nguyên nhân tạm thời còn không có thò đầu ra mà thôi thành tiên lâu vị kia lâu chủ cùng trần u y ệ n giao hảo ai cũng không biết có hay không phương diện này nguyên nhân trần u y ê n đột nhiên một người các hạ có thể có được trần mỗ làm sao lại không thể có được trên mặt không có biểu lộ ra cái gì nhưng trần u y ê n trong lòng kỳ thật vậy nhấc lên sóng to gió lớn nếu không có tô t ử duyệt tặng đan phù hộ thân hắn có lẽ hôm nay liền phải tránh lui lại có nguy hiểm tính mạng nam l a n g phủ trung quy là ở chết một góc bên ngoài thiên tài đều có thủ đoạn áo bào đen nữ t ử ánh mắt lấp lóe hồi lâu về sau trầm giọng nói người ta đậu thủ l ỡ bại câu thương cho nên cho nên tốt nhất vẫn là liên thủ lấy đi bên trong đồ vật đây là trước mắt đối với song phương tới nói đối phù hợp lựa chọn hiện tại hai người thể lực ngang nhau như là đồng sự vận dụng đan phủ lời nói toàn bộ cung điện đều đem biến thành phế tích tương ứng hai người bọn họ v ậ y hội b ỏ mình các hạ muốn lấy đi cái gì đồ vật trần u y ê n thuận m i ế n g hỏi xác nhận cùng các hạ khác biệt ta chỗ lấy là hóa nguyên đạo nhân trên thân đồ vật không phải bảo vật gì chỉ là đối t a c hữu dụng c h ỗ t h ô i áo bào đen nữ tử nói thời điểm kỳ thật vậy tại quan sát lấy trần liên thân sắc mà hắn thủy trung như một không có biểu lộ ra bất luận cái gì dị sắc ngay sau áo bào đen nữ tử lời nói h ắ n gật đầu nói người ta riêng phần mình lập xuống tâm ma huyết thệ trong vòng một canh giờ không được đối với đối phương xuất thủ nếu người ta có tranh chấp một lúc lâu sau lại nói như thế nào nàng đây cũng là phòng bị trần uyên lơ đãng cho nàng đến một cái đối bọn họ loại người này tới nói thông huyền xưa nay không là đ ỉ n h phòng chỉ là một cái À sợ mà thôi cho nên tâm ma huyết thệ ư ớ c thuốc phi thường lớn có thể trần uyên không có có gì n g h ĩ áo bào đen nữ t ử kiên kỵ hắn nhưng hắn đồng thời vậy tại kiên kỵ đối phương sau đó có thể móc ra đa phủ tất nhiên cũng không phải cái gì người bình thường dưới mắt tốn sức tự mình đến đây nguyên khống cảnh Tất có cái gì nhưng mặt ngoài vẫn không có biểu hiện ra cái gì dị sắc mà là nhìn xem áo bào đen nữ tự hỏi các hạ chuẩn bị như thế nào lấy ra bên trong đồ vật áo bào đen nữ tự hầu nghi quét mắt một chút thấp giọng nói ngươi nếu là hướng về phía bên trong đồ vật đến chẳng lẽ không có cách nào phá vỡ vết đá trần u y ê n cười cười không có trả lời hắn đương nhiên là có biện pháp nhưng là có áo bào đen nữ tử ở chỗ này cũng không thích hợp dùng r a khí vận nếu không liền phải nhất định phải đem triệt để giết chết miễn cho liên quan tới hắn thần dị tiết lộ ra ngoài so với bên trong cơ duyên hắn có được khống chế khí vận năng lực mới là thật kinh thế hai tục hắn tin tưởng một khi chuyển đi toàn bộ thiên hạ đều không có hắn dung thân nơi mà trước mắt hắn cũng không có nắm chắc đem nàng này giết chết nhìn xem trần u y ê n không nguyện ý trả lời áo bào đen nữ tử ngăn chặn trong lòng hiếu kỳ cùng kinh nghi nói ra ta có biện pháp nhưng cần ngươi ta phối hợp trí hoãn thời gian đã nhiều lắm Tiếp tục, tiếp tục h i áo bào đen nữ tử không nhìn hắn nói tiếp theo ta suy đoán nơi đây hẳn là hóa nguyên đạo nhân cùng không tịch hòa thượng cố ý lưu lại chính là vì để hậu nhân đạt được bọn hắn truyền thừa chỉ là bọn hắn không nghĩ tới vừa về vào vi võ đan cao sau hóa, đan phía mới một nhóm tìm mà tiến nơi sinh biến giả giả bắt bản bí bản thủ phát trên thông tu đầu đến được được, huyền cảnh căn không này, cảnh cảnh cường căn không có lúc ạ i tói không không. phá hư đủ để l này mới đem bên trong đồ vật một mực bảo tồn lại trần n g u y ê n như có điều suy nghĩ nhìn xem nàng trong lòng có chút hoang mang t h như cái này chút đồ vật nàng là làm thế nào biết còn biết như thế rõ ràng nhưng lúc này hiển nhiên không phải hỏi thời điểm liền xem như hỏi đối phương đại khái xuất v ậ y sẽ không nói cho hắn cho nên hắn liền tiếp theo duy trì t r ư ờ mặc muốn đi vào rất đơn giản bay ở ngươi ta trước đó có hai loại phương pháp áo bào đen nữ tử gợn xong nói xin lắng hay nghe thứ nhất hai người chúng ta tùy ý một người dùng đan phủ đến đem nơi đây phá vỡ nơi đây chỉ là tiểu không gian không so được bên ngoài tại tăng thêm nơi đây vốn là điểm yếu đan phủ uy năng đủ để vỡ vụn hư không trần nguyên thần sắc không thay đổi hắn nhưng không nguyện ý đem chân quý át c h ủ bài thả ở đây dù sao hắn kỳ thật còn có được những phương pháp khác dùng ở chỗ này lãng phí mà nữ nhân này hiển nhiên vậy không nguyện ý dùng ra chân quý đan phủ ở trên đây cho nên mới sẽ nói hai loại phương pháp cho nên hắn t r ự tiếp hỏi loại thứ hai đâu áo bào đen nữ tử nhìn hắn một cái nói Loại trận h luyện h lần này là thật hơi kinh ngạc không nghĩ tới nữ nhân này còn có bản lãnh này hắn dù sao là chỉ biết dùng nguyên tinh bố trí một cái đơn giản tụ nguyên trận pháp dùng tới tu hành cái này chút đại phái đại tông đi ra người đúng là so với hắn loại này dễ có phải hiểu được càng nhiều trần tuấn sứ chuẩn bị dùng cái nào phương pháp nữ tử áo đen không có trả lời càng nhiều vấn đề mà là hỏi ngược một câu trần n g uyên nếu là các hạ không nguyện ý dùng đàn phủ lời nói vậy liền lấy trận pháp phá đi a tựa hồ là đã sớm liệu đến trần n g uyên sẽ là cái lựa chọn này mấy bước đi lên trước bắt đầu ở trên vách đá bố trí ngược lại là cũng không dừng giả nhưng hắn vẫn như cũng nhìn không biết rõ t ước chừng ba mươi phút thời gian qua đi áo bào đen nữ tử đình chỉ bố trí trên thạch bích lưu lại sáu cái, cái nguyên tinh bỏ vào phía trên sau đó liền lui qua một bên trần n g u y ê n mặt không biểu tình đi lên t r ư ớ c vậy theo thứ tự đem ba cái nguyên tinh bố trí tốt sau đó áo bào đen nữ tử trong tay một đạo màu đen sống ngọn lửa đánh ra toàn bộ màu trắng vách đá trong nháy mắt bắt đầu thiếu đốt sáu cái nguyên tinh từng cái sáng lên giống như là có một đầu dây giống như đưa chúng nó sâu c h u i lên nguyên tinh trợ thế lửa chung quanh hư không thậm chí bắt đầu dần dần trở nên bằng mẹo áo bào đen nữ tử sắc mặt ngưng tụ k h ẽ quát một tiếng nói ngay tại lúc này sau một khắc nàng xong trưởng lại lần nữa g ấ y lên huyền hát sắc ma diễm trong tay hội tụ thời gian ba cái hô hấp trở nên có hơn một triệu lớn nh song trưởng quét ngang hướng thẳng đến trước mặt vách đá đánh ra ngoài vê anh một đạo kêu rên tiếng vang t r u n g quanh cung điện mánh liệt chấn động bùi đất dơ lên màu trắng trước vách đá không gian bắt đầu rất nhỏ lắc lư nổi lên vợ sóng giống như là bình tĩnh hồ nước bị người ném một viên sỏi ngay sau đó trần n g u y ê n bước ra một bước quanh thân khí thế bước lên nương tụ đến mạnh nhất thời khắc rút đao long ngâm một đạo tiếng giống sông thẳng lên trời đem hắn tóc dài thổi lên một vòng đạo màu đỏ cùng màu đen sấm sen lẫn đao mang bị hắn ẩm vàng chém ra bay thẳng vách đá đây là Trần trước Nguyên một tiếng rung mạnh, phạm vi mấy ngàn mét, m ắ t n g đạo t r cực kỳ rõ ràng n o thanh nhầm ấ t t chuẩn i á c truyền n n g vào đến trần năm, luyện cùng áo bào đen nữ từ hai loại tại trước mặt bọn hắn màu trắng vách đá đột nhiên bắt đầu vỡ vụn ngắn ngủi trước mắt thời gian liền ngưng tụ thành một đạo tựa như lỗ đen vòng xoáy áo bào đen nữ tử chưa hề nói bất luận cái gì lời nói cấp tốc vào, vào mà vốn là muốn lại quan sát một phen trần uyên nhìn thấy lần này cảnh tượng vậy theo sát phía sau vọt vào vòng xoáy ở trong cái này chính là không gian tường kép sao trần uyên có chút kinh nghi nhìn xem trước mặt mình không ngừng vẽ qua l o ậ n lưu hắn chỗ địa phương giống như là bị một cái thần bí lồng thủy tinh bao bọc lại thế mà thập phần vững chắc tựa hồ là nhìn ra trần uyên nghĩ hoặc áo bào đen nữ tử giải thích một câu đây chỉ là bám vào tại nguyên không chi cái trước tường kép mà thôi về phần bên ngoài đó mới là giữa thiên địa bình phong. ngoại trừ chân quân cấp cứng giả hơi xoa một cái chính là trọng thương chân quân cấp trần u y ê n không chút biến sắc lườm nàn g một chút nhưng rất nhanh liền thu hồi ánh mắt đem tâm thần bỏ vào ngay phía trước hai cỗ trên thi thể một bộ là xương khô trên thân còn thừa lại một tầng hơi mỏng quần áo giống như là băng s a giống như lộ xuất thủ trưởng vốn là bạch c ố t khiết trắng như ngọc trong suốt mà tại xương khô khoanh chân trước thì là để đó một cái tàn phá h ộ gỗ lờ mờ có thể nhìn thấy bên trong một ít đồ vật một cái khác cố là hòa thượng không có hủ hóa trở thành bạch q u t tương phản cho dù là trần liên hiện tại nhìn lại vậy có thể cảm giác được nó trên da có chút rực r ự thiên nhan phía dưới một vòng thanh quang tồn tại cùng hòa thượng trong bụng không tịch hòa thượng bất hụ thân kim cương bất hoại thể mà đổi thành một bộ thân phận cũng liền miêu tả sinh động hóa nguyên đạo nhân trần u y ê n cùng áo bào đen nữ tử nhìn nhau một chút thân hình trong nháy mắt đồng thời động phản phất đều sợ đối phương mắt cùng mình một dạng nhưng có chỗ khác biệt là trần u y ê n phóng tới là không tịch hòa thượng áo bào đen nữ tử thì là xông về hóa nguyên đạo nhân phát giác được điểm này về sau kỳ thật hai người đều thở dài một hơi nếu là song phương mục tiêu là cùng một cái lời nói cái kêu tất nhiên còn có một trận tử chiến nhưng song phương đều có được đan phủ tranh đấu chỉ hội lưỡng bại c trừ phi có một người dẫn đầu đánh lén nhưng tiến trước khi đến song phương nhưng đều là cùng nhau phát hạ tâm ma huyết t hệ không có khả năng bởi vì nhỏ mất lớn trái với lời thề áo bào đen nữ tử một tay trực tiếp cầm lên hóa nguyên đạo nhân trước người hộ ánh mắt trầm t ĩ n h bắt đầu dò xét trần n g u y ê n động tác mà trần n g u y ê n thì là trên người không t ị c h hòa thượng quét mắt một chút thấp giọng nói đại sư chớ trách trần mô lấy ngươi trong bụng công pháp hội đưa ngươi an táng nhập thổ v i an sau đó thì thầm một câu phật hiệu trong lòng bàn tay một đạo phong mang chi khí trực tiếp dạch ra không tỉnh hòa thượng bụng n ó nhục thân nhìn như trăm năm bất n ủ nhưng kỳ thực khí mất máu hầu như không còn về sau chương 296, phật cốt xá lợi tựa như là hiện tại như vậy không t ị n h hòa thượng bụng giống như đ ầ u hũ giống như dễ dàng liền bị cắt chém mở ra không có cái gì máu tươi chẳng ra bên trong rất khô khô trần liên tay mắt lanh lẹ từ nó trong bụng lấy ra một t r ư ơ n g màu vàng n h ạ t tờ giấy cùng hắn ban đầu ở từ thần tự đạt được cái kia trường kim cương lưu ly thân như l ú c một dạng hắn đại khái nhìn lướt qua phía trên thình lình dùng phạm văn viết mấy chữ kim cương bất hoại thể nhưng ở nó bên cạnh còn có một nhóm nho n h ỏ phan văn kim cương lưu ly thân quyền h ạ bọn chúng là một thể công pháp trước hắn tại từ ân tự đạt được là thượng quyền chỉ có chút cơ cảnh cùng ngưng cương cảnh phương pháp tu hành đến thông huyền đã theo không kịp nhưng bây giờ lại là đem quyền hạ đạt được đồng thời cũng làm cho hắn thở dài một cái đây là cùng một môn công pháp như thế liền không có trở ngại gì trực tiếp liền có thể trực tiếp tu hành đương nhiên hiện tại còn không phải một cái thời điểm tốt nhìn thoáng qua áo bào đen n ữ tử trần liên đem tờ giấy màu vàng kim thu vào trong lòng một hạt ngón cái lớn nhỏ màu vàng đổ vật từ trống vắng phần bụng rơi xuống đi ra hắn đem nhặt lên trong mắt hiện lên một vòng ý cười không nghĩ tới còn có niềm vui ngoài ý mớn thứ này như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói hẳn là trong truyền thuyết phật quất xá lợi tục truyền chỉ có đạt tới cảnh giới nhất định cao tăng đại đức mới có thể ngưng tụ xá lợi bên trong có được cực kỳ tinh thuần lực lượng thậm chí có thể làm cho phật môn thực lực võ giảm một đêm bạo tăng hắn không dám yêu cầu xa vời quá nhiều mình cũng không có tu hành qua cái gì phật môn tâm kinh chỉ có một môn luyện thể thần công nhưng tin tưởng cũng có thể mang đến cho hắn rất nhiều trợ giúp vẹn vẹn là cái này mai phật quất xá lợi cũng đủ để có thể so với một viên nguyên không lệnh giá trị nguyên lai n g u y ê mắt là phật môn công pháp áo bào đen nữ tử nhẹ giọng nói ra nàng mặc dù thấy không rõ tờ giấy màu vàng kim bên trên kiểu chữ nhưng có thể cảm giác được cái kia chính là không t ị c h hòa thượng lưu lại trọng yếu nhất truyền thừa xem ra cái này trần uyên vậy không đơn giản thế mà có thể biết bí ẩn như vậy đồ vật phải biết nàng lúc trước vì điều tra mình mong muốn cái kia phần đồ vật thế nhưng là tiêu tốn không ít đại giới mới biết được vật kia tại hóa nguyên đạo nhân trong tay vì thế nàng mới không tiếc đi vào nguyên không cảnh các hạ mắt lại là cái gì trần uyên cười hỏi nói thật ra hắn cũng có chút ngóc ngẽ h trong tay đối phương đồ vật không biết là cái gì không quan hệ có thể đáng đến coi trọng như thế khẳng định là bảo vật là được rồi không có cái gì áo bào đen nữ từ gọn sóng trả lời một câu trong tay hộp lúc này bị một tầng ma diễm đốt đốt thành cho tận nhưng bên trong đồ vật lại không hề bị lay động ở trong mắt trần uyên cái kia tựa hộ là một quyển thần bí chất liệu chế thành trăng giấy chẳng lẽ cũng là công pháp khả năng này không lớn hắn rất nhanh liền vứt bỏ ý nghĩ này lấy đối phương biểu lộ ra một chút thân phận và địa vị thực lực cũng không thiếu công pháp mới đúng không có cho trần uyên quan sát cơ hội nữ tử lần thứ nhất ở trước mặt hắn lộ ra giới tử tu di thủ đoạn để hắn có chút kinh ngạc cùng cực kỳ hâm mộ thứ này trước đó tại tô tử duyệt trước mặt thăm một lần về sau hắn liền vô cùng ngấp nghẽ chỉ tiếc quá mức chất quý hắn vô duyên có、được. cái này cũng càng khía cạnh đã chứng minh nữ nhân này có bao nhiêu bất phàm cất ký phật cốt xá lợi trần n g u y ê n chậm rãi đi hướng hóa nguyên đạo nhân thi thể ngón tay nhẹ nhàng ở tại ngoại tầng bọc lấy một tầng áo q u ầ n trong suốt bên trên vé qua phía trên lành lạnh vô cùng hình như có nghỉ mát hiệu quả dùng mấy trăm năm không có mục nát tất nhiên cũng là một kiện đồ tốt trật từ hóa nguyên đạo nhân trên thân k é o xuống trong tay một đoàn vậy mà chỉ có trẻ con nắm tay lớn nhỏ mỏng như cánh ve trần tuần sứ liền trên thân người chết quần áo đều không thả qua áo bào đen n ữ tử ngữ khí quái dị hình như có vẻ cười não trần nguyên thần sắc không thay đổi trả lời hóa nguyên tiền bối bỏ mình. vật này tự nhiên là không cần đến trần mỗ dự định đem thi thể mang đi ra ngoài nhập thổ vi an vật này xem như thù lao tuất ra ngoài đi áo bào đen nữ t ử không cần phải nhiều lời nữa nói một câu quay người từ vừa mới bắt đầu tiến đến cửa vào đi ra ngoài ra ngoài không giống như là tiền đến rất đơn giản trần u y ê n một tay nắm lấy không t ị c h hòa thượng đ ụ c thần một tay lấy áo bào đen giữ vững hóa nguyên đạo nhân s ư ơ n g cốt không nát bước chân nhẹ nhàng đập mạnh từ nơi này không gian tưởng kép bên trong đi ra ngoài bất kể như thế nào lần này hắn cũng coi là nhận hai người bọn họ tình cảm giút bọn hắn nhập thổ vi an cũng là phải hắn làm việc tác phong đã là như thế có thủ báo thủ có ân báo ân đi ra ngoài về sau trần u y ê n cùng cái kia áo bào đen nữ tử đánh đối mặt một người ở vào bên trái cung điện một người ở vào bên phải cung điện hai người bọn họ thực lực phân không ra trên dưới cũng không có cái gì lại đáng giá động t h ủ sự tình cho nên cũng có vẻ có chút tấm áp dù s a o ngày sau cũng không có cái gì liên hệ cơ hội áo bào đen nữ tử thậm chí cùng câu tiết lũ lao giảm một dạng liền tính danh đều cũng không nói đến h i ệ n nhiên là bẻo nước gặp nhau đi ra cung điện trần u y ê n tìm một chỗ không người nơi lấy cơm khí nổ tung hai cái hố to đem không tịch hòa thượng cùng hóa nguyên đạo nhân cho bảo hắn không có lập địa thậm chí liền nấm m ộ đều không có cho bọn hắn làm cũng không phải hắn ngại phiền phức mà là nói như vậy ngày sau có người tiến đến một khi phát hiện rất có thể hội đàm mộ điểm này hắn cực kỳ vững tin kẻ đến sau sẽ làm ra đến bởi vì hắn liền hội xử lý tốt những chuyện này về sau trần u y ê n liền về tới cung điện bên trong tùy ý tìm cái gian phòng trần u y ê n khoanh chân ngồi xuống hắn không có chuẩn bị lại đi tìm cái gì linh h ả o ngày mai chính là rời đi thời điểm cho dù là tìm hắn vậy tìm không ra bao nhiêu chẳng bằng liền lưu ở chỗ này ôm cây l o i thỏ các loại rét cố hạo cùng tính tâm hòa thượng trong tay bọ thu hoạch tự nhiên chính là hắn đem trong tay đ ồ vật từng cái đem ra hết thảy ba món đồ phật cốt xá lợi hóa nguyên đạo nhân trên thân món kia áo quần trong suốt cùng hắn chuyến này mắt kim cương bất hoại thể đầu tiên liền là phật cốt xá lợi thứ này hắn nghiên cứu trong chốc lát đại khái biết dùng như thế nào liền bông u xuống đợi đến tu hành công pháp luyện thể thời điểm lại tu hành không mượn sau đó liền món kia quần áo hắn lấy cơ ư n g khí thử một chút mình sau đó một đạo cơ ư n g khí vậy mà không thể đem cái này quần áo đánh vỡ cái này phát hiện để hắn trong nháy mắt vui mừng biết đây là một kiện cực kỳ quý giá thiếp thân hộ giáp nếu là phối hợp thêm mình cái kia trước vảy rồng cùng tự thân v bình thường võ giả liền xem như muốn phá mất hắn phòng ngự cũng không được đủ để cho hắn bảo mệnh năng lực thật lớn tăng trưởng chuyến này thu hoạch là thật là không nhỏ coi như lời nói so trước đó hủy diệt long hồ môn cùng kim sơn tự đạt được đồ vật đều muốn nhiều cuối cùng chính là cơ duyên kim cương bất hoạ i thể c h ư ơ n này quyền hạ chố ghi chép là kim cương lưu ly thân bên trong giá trị cao nhất đồ vật đằng sau tu hành độ khó hội làm sâu sắc nhưng cùng lúc có thể mang cho trần huyền trợ giúp vậy không nhỏ cuốn này ghi chép nếu có thể tu đến đình phòng liền có thể có được chân chính kim cương bất hoạ thể không ngừng đao kiếm bình thường cho dù là pháp khí một loại bạo vật vậy khó thương ngưng luyện huyết khí như trụ chiến lược bạo tăng không hộ là phật môn đỉnh cấp luyện thể tấn h công thậm chí mặt trên còn có giới thiệu có thể thông qua kim cương bất hoại thể chuyển hóa làm kim cương la hãn thân tới lúc đó lại phối hợp một thân tu vi đủ để có thể sừng cùng giai vô địch thậm chí t ầ n g thứ cao hơn cường giả vậy không phải là không có cơ hội một trận chiến mà thắng mà cái này chút còn không phải trần l u y ê n coi trọng nhất hắn coi trọng nhất là tu hành kim cương bất hoại thể có thể tại kết đan quá trình bên trong sách tỷ lệ cao thợi một cái trần u y ệ n đem kim cương bất hoại thể công pháp một mực ghi tạc trong lòng chuẩn bị đợi đến ra ngoài về sau liền bắt đầu từng b một là thời gian không đủ ngày mai liền muốn rời khỏi nguyên k h ô n g cảnh chung quanh còn có những người khác tồn tại một cái sơ sẩy cũng có thể để hắn khí huyết ngực dòng thứ hai là hắn hiện tại vừa mới đột phá thiên nguyên cấp độ thông huyền trung kỳ tu vi không có vững như bàn thạch hiện tại cần gấp nhất là ngưng luyện khí huyết củng cố tu vi cung điện một bên khác áo bào đen nữ tử cùng trần u y ê n phản ứng không sai biệt lắm đồng dạng là tìm một chỗ không đáng chú ý gian phòng khoanh chân ngồi xuống mang trên đầu áo bào đen lấy xuống lộ ra một chương làm cho người kinh diễm gương mặt thậm chí còn có chút yêu diễm bốn dung mạo thân thể khí c ấ t không khỏi là nhân tuyển tốt nhất, đủ để cho tuyển là tốt t để đủ r o n g t h i ê n hạ tuyệt đoán ạ i ti bộ phận nữ nhân nữ nàng Trần Nguyên ở trước mặt nàng tự mặc cảm. đ không có sai nàng s á c thực đến từ ma đạo thế lực vẫn là mười đại tiên môn một trong thiên ma điện đương đại thành nữ lần này độc thân đi vào nguyên khung cảnh toan tính tự nhiên quá lớn thậm chí liên quan đến nàng tại thiên ma điện bên trong địa vị có thể hay không ép qua một vị k h á c thánh tử từ giới tử pháp khí bên trong đem trước mơ hồ quét mắt một bản cùng loại quyển g i a cựu đồ vật một lần nữa lại đem ra đó cũng không phải công pháp gì cũng không phải bí thuật gì mà là hóa nguyên đạo nhân mấy trăm năm trước tốn sức trăm tay nghìn đắng mới tìm được một phần bản đồ mà trong địa đồ có một cái thiên đại bí mật đem trên bản đồ tất cả mọi thứ cùng tranh vẽ toàn bộ đều ghi xuống thiên ma thánh nữ trong tay giấy lên một đám ma diễm đem chọn cái bản đồ bao trùm ước chừng mười lăm phút về sau bản đồ lại phát sinh long trời lở đất biến hóa nguyên bản bản đồ kiểu dáng toàn bộ biến mất thay vào đó thì là một bộ thần bí đường vân còn có hai cái thập phần q u á i dị kiểu chữ thánh nữ c h o mày cho dù là nàng bác học thấy nhiều biết rộng cũng chưa từng gặp qua dạng này văn tự nhưng có thể tưởng tượng đến là chỉ cần là liên quan tới chuyện kia nhất định q a n hệ trọng đại không đ ể cập tới thiên ma thánh nữ giờ phút này đang tại nghiên cứu bộ kia thần bí đường vân một bên khác trần uyên triệt để tiến vào trạng thái thời gian từng chút từng chút trôi qua trong c h ư ớ c mắt liền đến hôm sau chỉ bất quá sắc trời không có chút nào biến hóa để cho người ta nhìn không ra nhật nguyệt luân hồi giờ phút này ở vào nguyên không cảnh ở trung tâm ước chừng trong vòng hơn mười dặm phạm vi địa phương cựu nguyên tuần thiên thanh sứ cùng cố hạo cùng t ĩ n h tâm hòa thượng rốt c ụ c gặp nhau vừa thấy mặt cố hạo liền bắt đầu ép hỏi liên quan tới trần uyên rơi xuống mà hoàng nghị liền xem như muốn nói cũng căn bản không biết hắn có chút không vặt nghĩ đến không đi tìm trần u nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng cố hạo d á m trực tiếp ra tay với hắn tại ép bức vấn bất xuất bất cứ tin tức gì về sau cố hạo cho tính tâm một ánh mắt quyết định trước đem hoàng nghị giết đi đến lúc đó lại đứng trước trần nguyên thời điểm liền có thể chiếm cứ thơ phong trước chạm trần nguyên một tay nguyên không cảnh cũng không phải bên ngoài ở chỗ này ngăn cách hết thảy cho dù là bọn hắn giết hoàng nghị bên ngoài người vậy tìm không đến bất luận cái gì chứng cứ với lại bọn hắn vậy không phải là không có bối cảnh muốn nối bọn họ đậu thủ đầu tiên muốn xuất ra chứng cứ vẫn phải chịu được lấy thanh vân kiếm phái cùng kim sơn tự liên thủ áp lực khổng lộ cho nên bọn hắn không có chút nào bất luận cái gì gánh nặng trong lòng nói đến chém giết một p h ụ thanh sứ đối bọn họ mà nói thế nhưng là chưa hề làm qua sự tình ở bên ngoài mặc dù triều đình lực k h ô n g chế giảm lớn nhưng bọn hắn vẫn phải bận tâm mặt mũi bình thường không dám quá mức điểm nghĩ đến liền làm cố hạo trực tiếp ngự lên phi vũ kiếm bay thẳng hoàng nghị mà hoàng nghị vậy không đốc biết đối phương liên thủ mình chắc chắn phải chết cho nên tại đối phương còn không có hình thành vây quanh thời điểm liền lấy cực nhanh tốc độ liền xông ra ngoài cựu nguyên phủ người đều biết thất phương tán nhân đặng cựu quang thân pháp cực nhanh nhưng không người biết được hắn vị này thiện chiến cự nguyên thanh sứ đồng dạng thân phận rất nhanh. k h i huyết thiêu đốt phía dưới càng là trực tiếp để tốc độ bạo tăng hắn hiện tại phải đi tìm kiếm trần u y ê n chỉ có cùng hắn liên thủ mới có thể ngăn ở cố hạo cùng t ĩ n h tâm sát cơ bây giờ là nguyên không cảnh cuối cùng một ngày cũng là sát cơ thịnh nhất một ngày mà hắn vương hướng thẳng đến ở trung tâm tòa cung điện kia hắn không đốc tại trần u y ê n nguyện ý nhường ra lợi ích vậy muốn cùng hắn liên thủ đối phương sát cơ nặng bao nhiêu hiện tại trần liên tất nhiên cũng muốn đi như thế nào chém giết cố hạo nhưng nguyên không cảnh lớn như vậy làm sao mới có thể chuẩn sắc không sai tìm tới cố hạo đâu tốt nhất cũng là nhất dùng ít sức phương pháp dĩ nhiên chính là canh g i ở lối ra chờ lấy cố hạo chủ động đưa tới cửa ý thức được điểm này về sau hoàng nghị trong nội tâm liền không có như vậy hốt hoảng đương nhiên cũng không dám bung lòng cảnh giác mà là không quan tâm liệu mạng ngự a không để đằng sau cố hạo cùng t ĩ n h tâm đều có chút không nói cần thiết hay không hoàng nghị ra hỏa này là gan cũng quá nhỏ như thế bất kể đại giới tiêu hao khí huyết hắn có thể kiên trì bao lâu sẽ không thật sự cho rằng tìm được trần uyên liền có thể bình yên vô sự đi trong lòng trong lòng đã có cách lấy nhưng hai người bọn họ cũng không có thư giãn một chút cố hạo ngự kiếm mà đi toàn thân áo trắng giống như kiếm tiên trước khi phạm tiêu sái lướt qua t nhưng tâm t hòa h ợ mặc dù là như thế hắn cũng không thể dừng lại cùng cố hạo giao thủ hiện tại hoàng nghị trong lòng có chút hối hận liền không nên soát cái gì tiểu thông minh thoát ly trần uyên mà là hẳn là cùng trần uyên lấy tốc độ nhanh nhất tụ hợp trước giải quyết bọn hắn trong đó một trong lại nói giấu trong lòng tâm tư hắn biết nói cái gì cũng đã chậm hiện tại trọng yếu nhất là trở lại trần uyên bên người hắn đột nhiên phát hiện trần uyên đối với hắn vậy mà như thế trọng yếu trong cung điện tu hành kết thúc trần n g u y ê n từ từ mở mắt vĩ mắt hơi nhảy trong lòng suy đoán có thể là cuối cùng một ngày cố hạo bên kia cũng nhanh tới nhưng hoàng n g h ị đâu g i a hỏa này sẽ không chết ta nếu thật là lời như vậy vậy hắn coi như thua lỗ đi ra cung điện trần n g u y ê n vừa định tại bốn phía quan sát một chút đ ỗ n g nhiên ánh mắt n g ư n g tụ thấy được bên trái đằng t r ư ớ c đang tại cuốn quýt thoát thân vàng xanh kiến cùng lúc đó hoàng nghị vậy phát hiện trần n g u y ê n trong mắt của hắn tràn ngập hy vọng cho dù là thương thế trên người càng ngày càng nặng vẫn là đối trần liên nghi ngờ vô cùng lớn hy vọng cảm thấy trần liên nhất định có thể giải quyết hai cái này đáng chết ra hỏa một đạo kiếm khí đem hoàng nghị trên thân hộ thể cơ ư n g khí vỡ vụn trong lòng dưới sự kinh hãi hoàng nghị hướng về phía trần n g uyên hét lớn trần n g uyên cứu ta tự do sao có thể dựa vào k ẻ địch bàn phát tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhốn mùi màu tanh chương hai trăm chín mươi bảy đưa ngươi bên trên tây thiên trần n g uyên cứu ta cái này một đạo tiếng cầu cứu dị thường n ộ i vàng cùng kinh ngạc vui mừng giống như là trong sa mạc sắp c h ế c hát sau đó đông nhiên phát hiện ốc đảo mở dạng đây là có thể cứu mạng đồ v ậ hậu phương cố hạo cùng tĩnh tâm hai người tại cái này một đạo tiếng gầm bên trong vậy phát hiện trần n g uyên ánh mắt nghiêm trọng đồng thời còn kèm theo một vòng cờ ư i nhạt trần n g u y ê n động tại phát hiện hoàng nghị bị đuổi g i ế t một khắc này thân hình hắn liền động giống như là một đạo lưu quang bình thường trong nháy mắt vẽ qua chân trời sau lưng lưu lại từng đạo tàn ảnh chạm rút đ a u long âm n g ú t trời cự tiếng giống to vang vọng giữa t h i ê n địa, dài mấy trục thước kinh khủng đ a u mang c u ố n q u a hoàng nghị thẳng tắp chém về phía cố hạo cùng tĩnh tâm hai người phi vũ rơi cố hạo thần sắc cứng lại mười mấy đạo kiếm khí từ kiếm thân bạo phát chứ ma, tinh t â m hòa thượng sắc mặt giận dữ trong nháy mắt chuyển đổi lần thứ nhất cầm trong tay giới đao xuất ra cưng khí kim màu vàng, vàng nóng cùng kiếm khí hợp lưu hung hăng va chạm tại trần n g u y ê n cầm tới đao mang phía trên vê anh tiếng bạo liệt tâm nổ vang nhiệt độ nóng bỏng lệnh hoàng nghị có chút khó chịu vội vàng thả người tốc độ tăng lên đi tới trần n g u y ê n phụ cận khắp khuôn mặt là vẻ may mắn đa tại trần đại nhân tương trợ chuyện gì xảy ra trần liền liếc qua cố hạo ngược lại hỏi nói lên việc này hoàng nghị liền cảm giác rất là phi muộn bất quá cũng không có dầu d i m đơn giản đem hắn củng cố hạo hai người gặp phải nói hai cái này đáng chết ra hỏa dám vây công mệnh quan triều đình trần đại nhân hai người chúng ta nhất định phải đem bọn hắn trói lại đây là tự nhiên trần m g ỗ xưa nay cùng tội ác không trung đợi thiên nghiêm sắc mặt trần n g uyên vợn sóng nói trần n g uyên cố mô tìm ngươi thế nhưng là tìm cực kỳ gian nan a không nghĩ tới ngươi vậy mà trốn đến nơi đây cố hạo n u t miệng lên một vòng cười nhạt bây giờ chân tướng phơi bày vậy không cần thiết khách khí nữa cái gì liên xưng hô đều từ trần huynh biến thành trần uyên có thể thấy được hắn sát cơ chi thịnh nơi đây không giống bên ngoài hắn đã không cần lại bận tâm cái gì hoàng nghị trên người có thương chiến lực nói ít vậy hao tổn một phần ba làm sao có thể ngăn cản hai người bọn họ liên thủ tránh trần n g uyên khỏe miệng treo lên một chút đường cong tựa hồ là đối với hắn lời nói này có chút khinh thường đối phó ngươi còn cần tránh sao trần mỗi thế nhưng là đang chờ ngươi tới cửa chịu chết đâu miệng lưới bé nhọn chờ một lúc nhưng c h ờ có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cố hạo tựa hồ lộ ra bản tính hai mắt l ó e ra một vòng tàn nhẫn dáng tươi cười trần n g uyên cản trở hắn đường phải chết hắn hôm nay liền muốn dẫm lên trần uyên đầu người triệt để bắt được tiêu sư mọi phương tâm như thế liền có thể đạt được trưởng môn coi trọng nhảy lên trở thành thanh vân kiếm phái bên trong có tiền đ lại thêm nó phụ thân tương trợ thanh vân kiếm phái tất nhiên bị nắm giữ trong tay hắn câu nói này cũng là ta muốn nói với ngươi cầu xin tha thứ nhưng không có một chút tác dụng nào sau đó trần n g u y ê n xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía tĩnh tâm hòa thượng gợn xong nói ta cùng cố hạo có thủ hắn động thủ với ta không gì đáng trách ngươi cùng trần mỗ có gì thù hận hôm nay hẳn là cũng muốn lẫn vào đến trận này tranh bưng lên a di đ à o phật tĩnh tâm hòa thượng dẫn theo giới đ a o hai tay chắp tay trước ngực trầm giọng nói đặng cựu quang đặng thí chủ xinh xinh đánh cầm tạm trận bần tăng ngày đó liền nói qua trần thí chủ trên người có xác n h i ệ t chỉ có tại quang minh tự lôi phong tháp bên trong tụng kinh mới có thể áp chế nhưng b ẩ n tăng hiện tại thay đổi chủ ý nguyện ý trợ cố t h í chủ đưa n g ư ờ i ma đầu kia chém giết tại chỗ nếu không mấy chục năm sau triều đình lại sắp xuất hiện một tác quan bách tính khổ không thể tả hắn chưa hề nói liên quan tới kim sơn tự sự t ì n h cái này là không thể nói bí mật nói ra có hại quang minh tự thanh danh đành phải nói ra cái khác lấy cớ ác quan bách tính khổ không thể tả người cái này con lựa chọc không ngại đi nam l a n g phủ nhìn xem cái nào bách tính không ca tụng bản quân sự sự công bằng vì trăm thanh giờ cao tiên giết cá nhân còn muốn nhiều như vậy lấy cớ không hổ là phật môn đi ra người lúc trước bởi vì kim sơn tự chọc g i ậ n tới ta ta liền đem kim sơn tự trên giới giết sạch hôm nay n g ư ờ i đ ọ u thủ ngày sau quang minh tự cũng đem bước kim sơn tự vết xe đổ trần n g u y ê n phảng phất đang nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ chỉ có như vậy việc nhỏ doa đến không biết bao nhiêu năm lăng phủ cảnh nội tông môn run lấy bấy. một chút nồng đậm sát cơ bao phủ trên người trần n g u y ê n trần thí chủ quả nhiên s á t tính như ma bần tăng cho dù này thân thể tàn p h ế cũng muốn đưa ngươi mang đến tây thiên cực lạc thế giới tại phật tổ chức mặt sám hới hôm nay đối phật môn chi n h ụ thĩnh tâm hòa thượng liên thủ hiện lên một vòng điên cuồng hắn sở dĩ pháp danh t ĩ n h tâm liền là bởi vì hắn mỗi khi cùng người giao thủ thời điểm hội cùng tính quá đáng được hôm nay liền đưa ngươi đi tây thiên để ngươi này thân thể tàn phế trần n g u y ê n khép cười một tiếng một thân khí thế không giữ lại chút nào bại lộ tại cố hạo hai người trước người thông huyền trung kỳ thiên nguyên quả nhiên tại trần n g u y ê n triệt để bại lộ tự thân tu vi về sau cố hạo cùng t ĩ n h tâm hòa thượng trong mắt đồng thời lõe lên một vòng chấn kinh c h i sắc bọn hắn trước đó nhớ rõ ràng trần liên tại tiến đến nguyên không cảnh trước đó vẫn là thông huyền giai đoạn trước thiên phú như vậy thực sự nghe rợn cả người kẻ này đoạn không thể lưu lưu chi tất có hậu hoạn đương ó k nhiên cái này cũng không nhất định nếu là bọn hắn bị dị thường coi trọng cũng có thể là sẽ vận dụng một chút riêng phần mình tông môn nội tình cho bọn hắn bất quá nàng vẫn là có khuynh hướng trần viên chiến thắng đối với cái này bối cảnh thần bí nam nhân nàng đã có một chút hiếu kỳ mong muốn tìm tòi nghiên cứu nó rốt cuộc là thân phận gì có được đan phủ lại nguyện ý từ tầng dưới chót từng bước một đứng lên đột phá thì đã có sao tu vi không có vững chắc thực lực ngươi chưa hẳn có thể thắng qua trước cố hạo vì chính mình động viên lệnh giọng nói ra hoàng đại nhân t i n h tâm con l ử a chọc tạm thời liền giao cho ngươi không cần thắng được thay ta ngăn chặn mười lăm phút thời gian liền có thể tĩnh tâm hòa thượng chính là tiềm long bảng hơn ba mươi vị cáo thủ hắn không cảm thấy hoàng n h ị có thể thắng được dù sao hắn hiện tại còn th nhưng ngăn trở 15 phút thời gian có lẽ vẫn là có thể tốt ngươi yên tâm làm việc cái này hòa thượng giao cho ta nếu như đổi lại trước đó hoàng nghị tất nhiên muốn từ trần u y ê n cầm trong tay ít đồ xem như thủ lao nhưng trải qua vừa rồi truy sát hắn đối cố hạo hai người sát cơ đã tràn ngập tâm thần hiện tại có cơ hội trả thù lại hắn làm sao có thể không động tâm nhẹ gật đầu trần u y ê n liền không cần phải nhiều lời nữa mà là một đôi bạo ngược ánh mắt nhìn về phía cố hạo g i a hỏa này mình còn không có đi tìm hắn vậy mà liền dám chủ động đối phía bên mình người đập thủ ba khí bên cạnh để lọt không đây là tim chết trần liên muốn sống xe hắn trần ĩ n chiến thắng. h tâm tốc tốc t đại sư, u y ê n ánh mắt để cố hạo trong lòng hơi có chút bất an nhưng lúc này không có khả năng ngưng bộ cho t ĩ n h tâm hòa thượng một cái truyền âm a di đà phật m ộ ư ơ i năm phút cố t h í chủ kiềm chế người này m ộ ư ơ i năm phút bẩn tăng tất để hoàng nghị không cách nào nhúng tay hắn chưa hề nói cái gì giết chết hoàng nghị sự tình chuyện này hắn cũng không phải chủ mưu chỉ là phụ trợ mà thôi liền xem như vừa rồi hắn cũng là xuất công không xuất lực liền là không muốn đem chịu tội rơi trên người mình có cố hạo chịu trách nhiệm tốt nhất thậm chí liền xem như trần liên hắn đều không có ý định hạ tối hậu sát thủ mà là để cố hạo đến điểm này khi tiến vào nguyên không cảnh trước đó bọn hắn liền đã nói xong Tốt cố hạo vừa mới nhẹ gật đầu đối diện trần nguyên liền động vẫn là một đao kia long âm đạn màu đỏ cùng huyền cơ ư n g khí kim màu đen hòa làm một thể tiêu tán lấy kinh khủng bí năng từ trên xuống dưới đôi cố hạo thẳng tích xuống giết nhiều lời vô ích tiếp xuống liền là phân sinh từ thời điểm cố hạo sắc mặt siết chặt không tránh không lùi trên mặt hiện lên vẻ tàn nhẫn phi vũ kiếm ngự tại ngự không hắn kiếm chỉ d ố ra trong đan liền chân nguyên điên cùng tiết ra trong chốc lát trước người liền ngưng tụ gần hai mươi đạo kiếm khí theo hắn động tác tất cả kiếm khí cùng thời khắc đó buộc phát ra phóng t ớ i trần nguyên chém ra đao mang ẩm ẩm khắp nơi bạo liệt khắp nơi oanh minh hư không nổ v a n g song phương tương đối quyết chiến thời khắc hết sức căng thẳng tinh tâm hòa thượng cầm trong tay giới đao trong lòng mặc niệm một âm thanh phật hiệu xông lên tận trời thẳng hướng hoàng nghị đối với cái này hoàng nghị hít sâu một hơi dậm chân mà ra phanh đao mang đem tất cả kiếm khí c à n quét trần nguyên dưới chân hình như co co lại tấp trí năng quanh thân khí huyết bắt đầu sôi trào hai tay nổi gân xanh một quyền nhẹ nhàng đưa ra trong chốc lát phát ra một đạo cùng loại âm, bạo thanh âm. cố hạo kiếm chỉ bấm nghiệm pháp quyết thân hình vội vàng tránh ra bên cạnh cái k i a một đạo quyền kình vừa vặn nổ vàng tại hắn vừa rồi vị trí bên trên kiếm tu một thân chiến l ự c tám thành đều tại pháp kiếm phía trên nhục thân tương đối yếu ớt cho dù là mở ra thiên nguyên khiếu vẫn như cũ yếu ớt là lấy hắn căn bản vốn không cho trần nguyên cận thân cơ hội trần nguyên một cận thân hắn liền lập tức lui lại ngược lại lấy kiếm khí đánh trả hơi có chút tiên nhân chi khí lẫn nhau quyền kình đao mang kiếm khí không ngừng trong hư không nổ vàng mà trần u y ê n tại giao kích thứ vừa đối mặt kỳ thật liền đã chiếm cứ thượng phong cái này rất bình thủ đoạn càng là không cần phải nhắc tới hắn mặc dù không phải đại tông đại phái đệ tử xuất t h â n nhưng hắn công pháp và võ kỹ đều bên trên nhân tuyển tốt nhất thêm nữa nhục thân cường đại giao thủ kinh nghiệm phong phú có thể nói dưới mắt lần thứ nhất nghiêm túc giao thủ trần uyên liền đem cố hạo cho đánh cho hồ đồ hắn không dám tin nhìn xem một màn này trần uyên thực lực vậy mà mạnh hơn hắn nhiều như vậy không có khả năng sao sẽ như thế lần này không nên là hắn đánh giết trần uyên sao vì sao hội có như thế biến h o a lớn nhưng vô luận cố hạo có tin hay không sự thật liền bày ở chỗ này trần u y ê n mỗi một lần huy quyền đều có thể đem hắn kiếm khí mẫn diệt cho dù là vận dụng thanh vân kiếm phái một chút trí cường kiếm pháp vậy không có một chút tác dụng nào tại thực lực tuyệt đối trước mặt hắn hết thệ phí công đều là vô dụng giao thủ thứ ba hơi thở trần u y ê n một quyền trực tiếp đem cố hạo trong tay phi vũ kiếm đánh kém chút vào tay, sát mặt chiều hồng một mảnh cố hạo tạm phủ bị súng kích có chút nghiêm trọng chương hai trăm chín mươi tám bí cảnh kết thúc có thể nói đây là một trận hoàn toàn không ngang nhau tranh đấu hiện tại trần liên không phải hắn đã từng gặp qua trần liên nửa năm qua này hắn thực lực tu vi là bạo phát thức tăng trưởng đáng chết đáng chết cố hạo khoe miệng tràn ra một tiêu máu tươi hắn vội vàng l a o rơi trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy câu nói này nhìn về phía trần uyên ánh mắt rốt cục lần thứ nhất có vẻ sợ hãi kinh khủng c ư ờ n g đại bằng vào ta chi huyết đúc s ắ t kiếm cố hạo triệt để hóng mất ngắn ngủi không đến mười hơi thời gian trần uyên liền đánh nổ hắn đạo tâm đánh nổ hắn tất cả lòng t i ê u ngạo thậm chí dùng ra thanh vân kiếm phái cấm pháp hắn không còn như trước đó một dạng cồn vọng tự phụ đã không còn đã từng tính toán liêu trưởng không tự tin có chỉ là một cái bị nhân tài mới nổi đánh hoài nghi nhân sinh tâm tính trong tay bóp lấy rườm giả xa xa nhìn lại h ã n toàn bộ người đều rất giống một tôn sắp vỡ vụn xứ bé con từng sợi trong cơ thể tinh huyết giống như là từng đạo tơ máu giống bị dẫn dắt mà ra trong hư không bắt đầu quấn quanh ở cố hạo trước người trôi này phi vũ kiếm phía trên trong chốc lát thân kiếm đỏ rực tiêu tán lấy một c ố khát máu sát phạt chi k h í cố hạo trên mặt lóe ra điên cồn u g cùng, cùng khỏi ý đây là thanh vân kiếm phái cấm pháp này thường đều là cấm tu hành bởi vì một khi vận dụng thủ đoạn này cái tiêu cơ bản mang ý nghĩa khí huyết bản nguyên hao tổn nếu là không có chân quý bổ huyết linh vật đền n đời này đều không thể lại thăm dỏ thiên đan tri cảnh đ uy năng tự nhiên vậy là không gì sánh được cơ h ộ i có thể thuần sắt cùng cấp độ võ giả đây là hắn trung cực thủ đoạn hắn muốn t r ầ n uyên chết hắn không chết chết chính là mình điểm này là không cần nghi ngờ chết đi trên mặt c h e kín vết máu cố hạo lớn há m ộ m nhẹ nhàng phun ra hai chữ này sau một khắc kiếm chỉ r ố i ra k h í cơ khóa chặt t r ầ n uyên giống như là một mũi t ế n nhọn tẩm vang mà ra mà bị cố hạo khóa chặt t r ầ n uyên giờ phút này bởi vì khoảng cách quá gần c h ỉ có không đến ba mươi m khoảng cách muốn tránh vậy tránh không ra một cỗ cảm giác nguy hiểm dáng l ô n thậm chí lấy nhạn linh đao chạm vào nhau đều hơi trễ ngắn ngủi trong trước mắt hắn có định lượng khẽ quát một tiếng trong cơ thể tất cả có thể bị điều động khí huyết nhao n h a u hội tụ ở nó nắm tay phải phía trên trong đan điển tiên thiên chân nguyên điên cuồng phát tiết trần nguyên cánh tay phải hội tụ hắn ngoại trừ át chủ bài có khả năng bạo phát lực lượng mạnh nhất cách đó không xa quan chiến áo bào đen thánh nữ trên mặt dần dần trở nên ngưng trọng g ắ t gao nhìn c h ầ m c h ầ m trần nguyên bóng dáng phảng phất là nín thở khẩn trương nhìn xem một mặt này một chỗ khác giao chiến chiến trường hoàng nghị một cánh tay trái có chút và mẹo trên thân bị g i i đao rạch ra hơn mười đao đem trọn cái quần áo đều cho nhiễm h lộ ra có chút quái dị nhưng hắn cũng bị trần l u y ê n cùng cố hạo tạo ra động tĩnh kinh động vô ý thức nhìn về phía cái kia hai đạo t r o n g khi giao chiến thiên địa nguyên khí hội tụ chân nguyên hương tụ khí huyết bành trướng ba cái hợp nhất trần l u y ê n sắc mặt nghiêm túc vung ra một quyền này lần này hắn không có đánh ra quyền k ì n h mà là lấy n ụ c thân chạm vào nhau màu ám kim lưu sáng l o n g lánh tràn đầy làm cho người cực kỳ hâm mộ mỹ cảm cùng lúc đó cái kia một đạo chạy nhanh đến phi vũ kiếm vậy cuối cùng đã tới trần u y ệ n trước người cố hạo k h ỏ miệng hở ra mở giống như có lẽ đã gặp được trần u y ệ n chết bở giới kiếm phạm vi mấy trăm mét hư không đều chấn một cái mặt đất bụi đất tung bay giờ khác này phảng phất toàn bộ thế giới đều yên tĩnh giống như là bị người đẻ xuống tạm dừng khóa trần u y ê n vung ra màu ám kim nắm tay phải cùng màu đỏ như máu phi vũ kiếm tiếp xúc với nhau giống như là một bức cực kỳ mỹ lệ bức tranh nhưng ừ n g lại giờ khác này tiếng oanh minh qua đi một đạo nhẹ nhàng tiếng vỡ vụn chuyển ra trần u y ê n nắm tay phải tràn ra máu tươi chỗ có khí huyết cùng c ư ơ n g khí toàn bộ phá diệt đương nhiên chuyển ra vỡ vụn thanh âm cũng không phải là hắn mà là phi vũ kiếm ngay trước sở hữu người mặt ngay trước cố hạ mặt hắn không thể tin nhìn xem làm hắn cả đời kh phi vũ kiếm nát từng khúc dạn n ớ c toát ra mảnh vỡ thậm chí đem cổ của hắn đều vạch ra một đạo vết máu chân u y ê n miệng lớn thở hào hẹn nắm tay phải giờ phút này đã bị đâm vào c ố t đ ụ c toàn tâm đau đớn thẳng vào nội tâm bất quá hắn không thèm để ý ngược lại dị thường mừng rỡ đây chính là p h á p kiếm bảo kiếm phía trên tồn tại mỗi một trôi đều giá trị liên thành khối lượng càng là thượng t r u n g phía trên chặt đ ồ n g chặt sát chém vỡ đá xanh đều giống như cắt đầu hũ bình thường phát kiếm bị hắn sinh đập gãy hắn n ụ c thân chi lực đã đạt đến để cùng giai võ giả hoảng sợ tình trạng liền xem như không cần a u vậy không có mấy người có thể ở trước mặt hắn ngăn màu ám kim máu tươi từ hư không nhỏ xuống trần u y ê n mánh liệt ngầm đầu thấy được có chút kinh hoàng cố hạo khoe miệng liệt ra một vòng để hắn kinh dị dáng tươi cười vẽ qua tàn ảnh tốc độ của hắn giống như là xúc địa thành t h ố n giống như chỉ bất quá nháy mắt liền vượt qua mấy chục mét m khoảng cách xuất hiện ở cố hạo trước mặt một đạo kinh khí trực tiếp đem hắn đan liền đánh nát trần u y ê n bắt lại cố hạo cổ giống như nắm con gà con tử bình thường tùy thời có thể kết thúc hắn sinh mệnh cố hạo luôn uống trong mắt ngăn không được bối rối hai chân thậm chí đều vô ý thức đạp mấy lần trần trần k h ú k h hắn muốn nói cái gì nhưng bị gần như kìm sắt bàn tay gắt gao bắt lấy liền một câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không nên lời trần uyên cũng không có chừa cho hắn gì ngôn cơ hội cố h i n h ngươi trước đó kiệt nạo đâu trần uyên trong mắt điên c u ồ n g rút đi nếp miệng lên một vòng như có như không cởi nhạc khu khu ngươi khôi phục một chút trần uyên dùng sức mạnh càng lúc càng lớn Dết bốn ta ngươi vậy bốn sống không d ư i bốn đi cố hạo đức quang nói một câu nói như vậy uy hiếp trần uyên lại là dựa vào cha sao ta chờ ngươi trả đến trần uyên thanh âm nhẹ nhàng tại cố hạo vang lên bên hai trước đó hắn quả thật có chút không muốn t r e o chọc một chút có bối cảnh người đánh nhỏ đến già loại sự tình này thật cực kỳ để cho người ta b ồ nôn nhưng bây giờ hắn trần mẫu người cũng là có bối cảnh nếu ai coi hắn làm thành quả hầm mềm cái k i a tất nhiên hội nỗ lực máu đại giới nhìn xem trần nguyên không chỉ có không e ngại ngược lại có chút kích động thân sắc cố hạo giờ khắc này cảm giác có chút lạ l ắ m trong lòng hắn trần nguyên thiên phú tốt không giả nhưng thật không có bối cảnh gì không phải lúc trước vậy sẽ không bị liêu song hà đánh đến tận cửa hiện tại lại là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là hắn ảo giác không không phải như vậy hắn là thật thấy được trần nguyên cởi nhạt ý、tứ. giờ k h ắ c này hắn luôn cuống nếu là có cái gì có thể liên hệ đến phụ thân phương pháp hắn nhất định không làm cho đối phương báo thù cho hắn thuận miệng nói hai câu trần n g uyên liền không lãng phí nữa thời gian nào hắn bên này đánh sảng khoái một bên khác tính tâm hòa thượng nhưng cũng là đồng dạng sảng khoái lao hoàng sắp không chịu được nổi nữa hai cánh tay cánh tay bắt lấy cố hạo hai vai manh liệt vừa dùng lực xoẹt một tiếng huyết vũ về xuống trần n g uyên hoàn thành trước hắn của nôn đem cố hạo xé xác đây là như thế tử vong ra hỏa một cái khác người là đ ư c khiêm hai cái này người đều cùng hắn có không nhỏ thù hận bây giờ cũng coi là hợp lưu trong tay dẫn theo hai nửa thi thể trần uyên sau đó ném tới trên mặt đất ánh mắt chuyển hướng tinh tâm trong mắt sát cơ nghiêm nghị phanh cố hạo hai đoạn thi thể rơi trên mặt đất triệt để đem tính tâm kinh hãi hắn góc độ vừa vặn cùng trên mặt đất cố hạo đối mặt con mắt hắn có thể nhìn thấy cố hạo hấp hối thống khổ thông huyền võ giả sinh cơ không phải ngưng cương võ giả chỗ có thể sánh được cố hạo hiện tại cho dù bị xé sát cũng không có lập tức liền nhắm mắt lại ánh mắt hắn tại mở to từng màn đã từng hình tượng tại trước mắt hắn giống như là cưỡi ngựa xem hoa giống như hiện lên từ hắn lúc còn nhỏ nhìn lén một tên nữ sư tỉ tắm rửa b chậm rãi đến hắn h a m hại cái khác đối với mình có uy hiếp sư đệ leo lên t i ề m l n g bảng dương danh thanh vân k i ế m phái bị phụ thân giao phó kỳ vọng cao để hắn đi cưới tiêu khinh m ộ về sau liều sư đệ tới bắt đầu cùng tiêu sư mội đi càng ngày càng gần tâm hắn sinh ghen ghét nhưng mặt ngoài lại bất luận cái gì v ẻ không vui đều không có biểu lộ ra về sau lấy được liều trưởng không tín nhiệm về sau hắn liền nghĩ cách đem l ử a gạt đến một chỗ h i ể m cảnh không nghĩ tới hắn thế mà không có chết còn sống trở về đồng thời tiêu sư mội vì thế còn không tiếp cầu tới trưởng môn liền vì xác định liều trưởng không chết hay không kết quả cuối cùng là không có lúc này hắn liền xin đi r ế t giặc tiếp hồi sư đệ đi tới nam lang phủ về sau hắn không có vội vã lộ diện mà là tránh rất sâu về sau trước hắn mưu đồ có hiệu quả bởi vì liêu gia bị diệt hắn tuốt sư đệ nổi giận tìm tới trần nguyên bốn cái này chút đều trong mắt hắn theo thứ tự hiện lên thậm chí hắn còn phảng phất thấy được nguyên không cảnh bên ngoài chờ đợi hắn tiêu sư muội hắn không cam lòng à thật không cam lòng rõ ràng mình liền muốn mắt đã đạt thành rõ ràng chính mình nói qua bình an ra ngoài liền muốn cưới nàng a hiện tại hết thể đều xong sâu xa ở giữa hắn phảng phất nhìn thấy trần nguyên trần nguyên đứng bên người một đạo quen thuộc bóng dáng. đó là liêu trường không hắn hiếu kỳ nhìn xem hắn tựa hồ có chút không hiểu miệng mở rộng giống như đang hỏi hắn tiêu khinh mộ thế nào nàng sẽ như thế nào đâu sẽ bị trần nguyên giết sao giết đi mình không chiếm được đồ vật cũng không thể người khác đặt được hy vọng trần nguyên không phải cái s ắ p m a phải biết hắn còn không có đi qua cái kia một chỗ ư ớt át mềm mại địa phương đâu ngừng giấu trong lòng ý nghĩ này cố hạo triệt để nhắm mắt lại Thiêm thứ phi hạo, hôm mình kiếm long bảng 40, kiếm hảo, nay bỏ vũ cố trần thí chủ bần tăng có lời gì đi nói với phật tổ đi cố hạo hiện tại thi cốt còn ấm nói không chừng các ngươi hai cái có thể cùng đi đâu trần u y ê n đưa tay ngăn cản tĩnh tâm hòa thượng nói tiếp không có gì để nói nhiều chỉ cần giết hắn mình mắt liền xem như triệt để hoàn thành lần này nguyên không cảnh c h i hành đem triệt để viên mãn chỉ cần chờ đợi bí cảnh kết thúc liên tốt tin tưởng mình có thể cho sở hữu người một cái kinh hãi vui ta là rất biết cân nhắc cảm thụ người khác người cho nên khi nói chuyện cũng sẽ không để cho người ta khó xử nếu như lần nào ta nói chuyện ngừng ngươi không thoải mái năm đừng suy nghĩ nhiều ta liền là cố ý Trưng n với tư h â cách toàn bộ thanh châu cao cấp nhất một nhóm thế lực một trong nó phạm vi thế lực tác động đến cực kỳ rộng đệ tử đông đảo cho dù là thanh châu châu mục vậy phải cần thận đối đại dạng này thế lực chẳng trách hồ cố hạo quần vọng quả thật thanh vân kiếm phái nhất là hắn dạng này có bối cảnh thâm hậu người xác thực có tư cách này mà giờ khác này ngay tại cố hạo triệt để bỏ mình thời điểm ở vào thanh vân kiếm phái tổ sư đường hậu phương một ngọn đèn sáng đ ỗ n g nhiên dập tắt lập tức kinh động đến t r ố n g coi đệ tử gen đúc hồn đăng cần phải hao phí cực lớn đại giới bình thường chỉ có đan cảnh cường giả mới sẽ như thế nhưng cố hạo dù sao không phải phổ thông đệ tử thân là thanh vân kiếm phái một vị thực q u y ề n trưởng lão dòng roi cố hạo đồng dạng bị nó phụ thân lưu lại hồn đăng cố hạo phụ thân tên là cố thuần chính là thanh vân kiếm đôi chính mình cái này con trai cố hạo phi thường coi trọng từ nhỏ liền đem tiến hành bồi dưỡng ký thác kỳ vọng mà khi hắn từ t r ô n g coi tổ sư đường đệ miệng bên trong biết được cố hạo hồn đang dập tắt về sau phản ứng đầu tiên liền là không thể nào chính mình con trai đây chính là tiềm long bảng trước năm mươi thiên tài tương lai thanh vân kiếm phái trưởng môn làm sao có thể dễ dàng như thế liền muốn chết đâu nhưng khi hắn tự mình tiến đến xem xét về sau c h ầ m mặc sắc mặt â m trầm lập tức ngự không đi đến trưởng môn tiêu vân thăng nơi bế quan hắn biết lần này cố hạo là cùng tiêu k i n h mộ cùng một chỗ tiến về nguyên khống cảnh chính mình con trai xảy ra sự tỉnh trưởng môn con gái lại lông tóc không tổn ở trong đó nhất định có vấn đề hắn nhất định phải hỏi thăm rõ ràng quả nhiên khi hắn nói sự tỉnh tính nghiêm trọng về sau trưởng môn tiêu vân thăng đồng dạng sắc mặt biến đến cực kỳ ngưng trọng bất quá duy nhất đáng giá hắn buông l ò n g một hơi lạ tiêu khinh mộ hồn đ a n g không việc gì lập tức bắt đầu dùng hắn trước đó chuẩn bị thủ đoạn cao cường liên hệ chính mình cái này con gái bốn hồi lâu về sau tiêu vân thăng thần sắc cứng lại nhìn trong tay đưa tin phủ lục thấp giọng nói cố hạo tiến vào nguyên không cảnh k i n h mộ bởi vì nguyên không lệnh bại bởi trần u y ề n không có đi vào k i n h mộ nhưng biết hạo nhi chết tại trong tay hay cố thuần sắc mặt âm chấm hỏi bây giờ nguyên không cảnh chưa đóng lại khi ngộ h cũng không biết bên trong tình huống như thế nào nhưng nếu như cố hạo thật xảy ra ngoài ý liệu lời nói rất có thể cùng cái này trần u y ê n có quan hệ trần u y ê n là người phương nào k i ngộ h nói là nam l a n g phủ một tên tuần thiên sứ lúc trước tên kia gọi liêu trưởng không đệ tử liền là chết tại trong tay hắn cố hạo có lẽ là báo thù cho hắn là hắn cố tuần sắc mặt phát lệnh thân là cố hạo phụ thân hắn đương nhiên biết một chút hắn mưu đồ nghe xong liền biết c ư u đồ nghe xong liền biết cái này trần u y ê n là người thế nào cố trưởng lao chuẩn bị làm thế nào tiêu vân thăng sắc mặt không thay đổi thấy không rõ hị nộ ai ố cố tuần h trực tiếp xoay người đương nhiên là giết hắn vì hạo nhi đ ề n mạng tiêu vân thăng nhún g mày người này là mệnh quan triều đình lại cùng cố hạo cùng thuộc tiềm long bảng liệt kê cái này chút tranh chấp dựa theo giang hồ quy của bốn cố tuần h mãnh liệt quay đầu thấp giọng nói chẳng cần biết hắn là ai giết con ta nhất định phải lấy mệnh hoàn lại sau đó tay háo hất lên quay đầu rời đi chỉ để lại tiêu vân thăng sắc mặt dửng dưng nhìn xem hắn bóng lưng ánh mắt lấp lóe không biết tại suy nghĩ chút cái gì nguyên không cảnh bên trong khi trần u y ê n nói xong câu nói kia về sau tinh tâm hòa thượng cũng coi là biết lần này tuyệt không hòa giải cơ hội bất quá cái này cũng rất bình thường thông qua đ ố i trần n g u y ê n hiểu một chút liền có thể biết hắn là cái dạng gì người mình t r e o c h ọ c hắn vậy song phương liền kết xuống thủ riêng trợt không còn đi quản trên mặt đất trọng thương hoàng nghị đem trên thân tăng bảo mánh liệt giật xuống lộ ra một bộ tràn đầy vết thương cường tráng cụ thể cơ bắp súng mãn nổi gân xanh phía trên cùng trần n g u y ê n một dạng đều lưu động một vòng gợn sóng ánh sáng h á n đồng dạng tu hành công pháp luyện thể phật môn nặng cơ sở ban đầu tu hành tốc độ hơi chậm nhưng phật môn võ tăng n h thân từ trước đến nay đều là giang h ầ nghe tiếng thân là quang minh tự thế hệ này nhất là xuất chúng mấy tên võ tăng một trong tĩnh tâm cũng thế trên người hắn vết thương cực kỳ hô t ạ p có vết kiếm có vết đao còn có cái khác các loại binh khí tạo thành vết tích cách khác hào tinh tâm nhưng làm người lại vô cùng cùng bạo cái này chút vết thương đều là hắn cùng người khác giao thủ thời điểm lưu lại vết tích lúc đầu có biện pháp có thể tiêu trừ nhưng hắn lại không ý này những vật này là hắn chiến tích có thể ở trên người hắn lưu lại vết thương võ giả đều không ngoại lệ đều là võ đạo xuất chúng hàng người trần n g u y ê n khỏe miệng một phát tựa hồ cảm thấy rất hứng thú tính tâm phản kháng giết nghiêm nghị quắc khẽ song phương đồng thời động giống như hai viên song song đá tảng trong nháy mắt đụng vào nhau tĩnh tâm trong tay giới đao cùng trần h u y ê n trong tay nhạn linh đao phát sinh va chạm tia lửa tung tóe từng đạo đao mang tiêu tán phong duệ chi khí tràn ngập vừa ra tay hai người chính là cứng đôi cứng tiềm long bảng thứ ba mươi sáu vs tiềm long bảng thứ bốn mươi hai đây không thể nghi ngờ là một trận đặc sắc va chạm song phương đều là thông huyền trung kỳ đồng dạng tại nhục thân phía trên tạo nghệ rất sâu đồng dạng dùng đao trần u y ê n cùng tĩnh tâm có rất nhiều giống nhau chỗ thậm chí chém g i ế t đến c ự c hạ hai người trong mắt đều tràn ngập bạo ngược cùng điên cuồng trần liên không có sử dụng thủ đoạn khác giờ khắc này hắn chỉ muốn dùng nắm đấm đập chết t i n h tâm cái này không chỉ có thể tăng lên mình đấu chiến kinh diễm đồng dạng kịch liệt chân nguyên tiêu hao còn có thể vững chắc cảnh giới vê anh vê anh vê anh q u y ề n trường giao kích nhục thân va chạm đây là lực lượng mỹ cảm hai người quanh thân quanh q u ầ n lấy cơ khí giữa thiên địa giống là có người đang run run, run một cái một cái trực kích lòng người phía dưới quần áo có chút tàn phá hoàng nghị không tự chủ được nuốt nước miếng một cái trong đôi mắt tràn đầy trấn kinh cho tới bây giờ hắn mới xem như rõ ràng mình cùng tìm lòng bảng trước năm mươi thiên tái tranh lệ ba người bọn họ đều là thông huyền trung kỳ thiên nguyên khiếu cảnh giới nhưng tranh lệch lại làm cho người khó mà tiếp nhận hắn cùng tính tâm giao thủ bất quá ngắn phút chốc bên trong liền thân chịu trọng thương mặc dù bản thân hắn liền có thương thế mang theo vậy đủ để chứng minh hắn thực lực mà bây giờ mới là song phương chân chính bại lộ thời điểm cái k i a giao thủ thậm chí có thể sánh vai thông huyền hậu kỳ cường giả thật không hổ là tiềm long bảng trước năm mươi tên áo bào đen thánh nữ sắc mặt từng bước trở nên n mưng trọng hiện tại hắn đối trần liên ấn tượng đã không giống với trước đó vừa mới bắt đầu gặp mặt thời điểm khi đó nàng tự tin mình có thể đánh bại dễ dàng trần liên dù sao giữa bọn tranh lệch là một cái trọng yếu nhất cấp độ tr nàng thân là thiên ma điện đương đại thánh nữ chẳng lẽ liền bình thường nhưng bây giờ cho dù là ánh mắt cao như nàng cũng không thể không thừa nhận trần nguyên thật rất mạnh nếu là đối phương bước vào thiên cung nàng tự giác chỉ sợ không phải đối thủ dạng này thiên tài rơi vào triều đình trong tay thật sự là đáng tiếc nơi xa trong hư không trước đó từng cùng trần nguyên đã từng quen biết lưng gù lao giả h ố n lợn lấy thân thể ánh mắt r ử n g r ư n g nhìn xem trần nguyên chỗ bạo lộ ra thực lực trên nét mặt hiện lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng vâng、anh. giao thủ vẫn còn tiếp tục trần u y ê n cùng tĩnh tâm hòa thượng liên tục va chạm đã vượt qua mười lăm phút thời、gian. trên thân hai người riêng phần mình đều có tổn thương vấn giới đao cùng nhạn linh đao giờ phút này chính tắm trên mặt đất d i ế t đ ỏ cả mắt trần n g uyên cùng tĩnh tâm đã vứt bỏ đao không cần độc lấy nụ thân chạm vào nhau mà tại trong đụng chạm trần n g uyên nụ thân đang tại từng bước mạnh lên hắn tại tu hành k i m cương lưu ly thân quyền hạn kim cương bất hoại thể nguyên bản hắn nghĩ đến là ra ngoài về sau lại yên tinh tu hành nhưng theo va chạm tăng lên khí huyết đụng nhau hắn thay đổi chủ ý muốn tại đấu chiến bên trong tu hành dù sao luyện thể thần công trên bản chất liền là đấu chiến phương pháp không tịch hòa thượng lưu lại cái viên kia phật cốt xá lợi giờ phút này vậy tại từng bước đem bên trong có ẩ n hàm lực lượng chuyển vào trần nguyên trên thân trên người hắn hào quang màu vàng sậm càng lúc càng đ ư ợ c cái kia vốn là là không tịch hòa thượng đối kim cương lưu ly thân cả đời lĩnh nộ cùng chỗ tinh hoa bây giờ đang tại dần dần cùng trần nguyên hòa làm một thể vê anh hội tụ lực lượng toàn thân trần nguyên trực tiếp đem tinh tâm hòa thượng đánh lui mấy c h ụ c trượng trong hư không đều rất giống nổ tung bình thường tinh tâm hòa thượng càng đánh càng kinh hãi từ vừa mới bắt đầu hắn còn có thể thông qua một chút bí pháp ra chỉ cùng trần u y ê n tại sản sàn với nhau nhưng bây giờ hắn đã, đã rơi vào thế bất lợi cái này khiến hắn không dám tin vậy không thể tin được. đối phương tại nhục thân bên trên thiên phú vậy mà so với hắn cái này đệ tử phật môn còn mạnh hơn lĩnh ngộ chi lực càng là hắn trước đây chưa từng gặp cái tia cô đ ộ n g kim sắc quan mang để hắn đều có chút kinh hãi đánh lui tinh tâm hòa thượng về sau trần uyên không có lập tức truy kích mà là đột nhiên túi t h ấ p đầu nhục thân phía trên cho dù kìm quang lưu chuyển cũng không thể che giấu cái tia chút bạo khởi cân xanh hắn tại tiếp nhận thống khổ không t ị c h hòa thượng lưu lại phật quất xá lợi bây giờ đã hoàn toàn cùng hắn hòa làm một thể bằng thêm một cố cường hãn mà kinh khủng lực lượng thậm chí để hắn đều khó có thể chịu đự nhục thân ph tinh tâm hòa thượng đồng lỗ sâu co lại giống là nghĩ đến cái gì giống như trấn kinh nhìn xem trần u y ê n giống cái này một đạo tiếng giống từ trần u y ê n trong cơ thể truyền đến trong kinh mạch cái kia quần quận phun trào khí huyết giống như một đầu chân long đồng dạng tại gầm thét muốn đem người trấn vỡ nát huyết khí như rồng áo bào đen thánh nữ lần thứ nhất ngồi không yên nhìn về phía trần u y ê n ánh mắt lần thứ nhất có vẻ kinh hãi thân là thiên ma điện thánh nữ hắn đương nhiên rõ ràng cái kia một đạo từ nục thân phát ra tiếng giống là có ý gì cho nên mới không dám tin nhìn xem một màn này cái này sao có thể tinh tâm hòa thượng nghe được tiếng giống sắc mặt đột biến không cam tâm gầm nhẹ、nói. trần uyên phát ra tiếng giống là hắn tha thiết ước mơ cảnh giới a bằng cái gì bằng cái gì hắn khổ tu nhiều năm đều còn chưa đạt tới cảnh giới này trước mặt cái này trần uyên lại bốn lại tại cùng hắn trong lúc giao thủ đột phá hắn hiểu được đây là trần uyên đang luận dùng đến tay hắn ma luyện tự thân hồ bốn trần uyên thở dài một cái ngầm đầu trên thân hào quang màu vàng sậm dần dần tắn đi trong mắt l ó e ra tinh quang vừa rồi cái kia khí huyết từ trong da ngoài phát ra một tiếng gầm nhẹ làm hắn có chút không hiểu nhưng là hắn lại có thể cảm giác được mình đ ụ n thân phản phất giống như là tiến vào một cái cảnh giới mới cùng lúc trước so sánh trên l ệ quá lớn chân g ba trăm cùng d i a i vô địch trong cơ thể yên lặng khí huyết giống như là một đầu hung ác manh thu đang đánh trợ mắt m một khi tỉnh lại đem buộc phát ra không gì sánh kịp kinh khủng lực lượng nhẹ nhàng nắm tay trần u y ê n nhìn xem t i n h tâm hòa thượng nết miệng một cười giống là đến từ vực sâu quỷ dị khuôn mặt t ư ơ i cười sau m ộ t k h ắ c trần u y ê n động giống như là một viên bay ra khỏi nòng súng đạn pháo mãnh liệt bạo phát cơ hồ là qua trong dây l á t liền đến t i n h tâm trước người hắn không có dựa vào cơ khí hoàn toàn liền là đơn thuần lương t ự theo mình nộp thân lực lượng vận dụng toàn lực trần liên nắm đấm hướng về phía trước một đưa tĩnh tâm trong lòng giật mình vội vàng thôi động công pháp luyện thể hai t nhưng lần này lại không giống như là trước đó như vậy một dạng có thể ngăn trở lần này hắn không ngăn được vê anh giống như thiên thạch rơi xuống đất tinh tâm hòa thượng cánh tay phát ra một đạo vỡ vụn thanh âm sau đó trong hư không vạch ra một đạo đường v ò n g c u n g t r u n g điệp ném xuống đất hai tay bẻ gãy v ạ n vẹo không còn hình dáng thậm chí liền tạng phủ đều hứng chịu tới cực điểm trung kích hiện tại hắn chỉ bằng vào nhục thân tại trần n g u y ê n trước mặt không chịu nổi một kích đương nhiên có thể làm được điểm này có rất nhiều nhân tố trong đó rất trọng yếu một cái liền là tính tâm trước đó đã bị không nhẹ thương thế khí huyết có chỗ hạ xuống nhưng cái này y nguyên có thể nhìn ra trần uyên hiện tại nhục thân chi lực mạnh bao nhiêu hắn hiện tại chỉ cảm giác mình có được sức chín châu hai hổ toàn thân khí huyết bành trướng huyết khí như rồng huyết khí như rồng tinh tâm h ỏ a thượng điên cuồng cười to nước mắt tựa hồ đều bật cười sau đó phẫn hận nhìn xem trần uyên giống như tuấn đạo người bình thường phát khởi quyết tử công kích đến một bước này tinh tâm rất rõ ràng mình không có bất kỳ cái gì còn sống cơ hội trần uyên sẽ không để hắn một mạng nếu như thế vậy liền cuối cùng dẫn theo giới đao lại trùng sắt một lần a nguyên không cảnh bên trong y nguyên vẫn là bộ kia thời tiết không có cái gì ánh tà dương đỏ quạt như máu không có bất kỳ cái gì dị thường trần uyên đứng ở tại chỗ trên mặt đất có từng cái nửa người lớn nhỏ cái hố đó là trần uyên cùng tĩnh tâm hòa thượng giao thủ chứng kiến vừa rồi tĩnh tâm hòa thượng quyết từ phía dưới phát động hắn từ trước tới nay mạnh nhất thế công thiếu đốt chỗ có khí huyết cùng trần uyên giao thủ mười hơi thời gian quanh thân gân cốt toàn bộ vỡ vụn hiện tại hắn lẳng lặng quỳ gối trần uyên trước người bóng lương đầu chọc cũng bị máu tươi nhiễm h ồ n g ánh mắt nhìn thẳng phía trước kết thúc lần này nguyên không cảnh bên trong tất cả tranh chấp đều kết thúc cố hạo tĩnh tâm bỏ mình trần uyên trừ bỏ một cái lo lắng âm thầm nhưng cùng lúc hắ lần này cùng quang minh tự cùng thanh vân kiếm phái cũng là triệt để đối lập lên hai cái này người một cái là tiềm long bảng người thứ bốn mươi một cái là tiềm long bảng người thứ ba mươi sáu có thể nói bọn hắn chính là riêng phần mình thế lực bên trong mạnh nhất thiên tài một trong có đan cảnh c h i tư như thế có thiên phú đệ tử bị giết thanh vân kiếm phái cùng quang minh tự không có khả năng từ bỏ ý đồ nhưng cái kia có thế nào đâu chẳng lẽ trần n g u y ê n liền muốn bởi vì cố kỵ không đ ố i bọn họ hạ sát thủ sao không hắn không phải không quá quyết người h u ố n hồ hắn vậy không phải là không có mảy may chuẩn bị ở sau bốn nhìn trên mặt đất quỷ tĩnh tâm hòa thượng trần liên thở dài một cái Cùng cố hạo giao hạo t h như nghiền nhưng tĩnh hòa thượng là thật bất phạm. Chỉ băng vào nhục thân chi lực, hắn ủ còn cơ cái lực, bản này băng tốt, tâm bất bắt xem mới ép, là vào vừa đ ầ u thế mà chiếm h mà k ô n g thượng phong. Cái này, chút Phật môn hòa thượng không có Cái chút nói bao hòa nhiêu này môn không Phật thể đại ú n trên khuôn mặt có như Trân g là thịt mặt mấy có vậy tay. đ nhân hoàng nghị trầm rãi đi đến trần nguyên phụ cận nhìn xem tinh tâm hòa thượng ánh mắt h ư n g tụ đối trần nguyên đánh giá đến một cái mới tinh cảnh giới liền ngự a khi đều trong lúc vô tình hạ thấp rất nhiều cái thế giới này trung quy là lấy thực lực làm chủ trần uyên mặc dù quan giai không bằng hắn nhưng có phần này thực lực cùng thiên phú liền xem như dùng cái mong muốn vậy có thể biết đối phương tương lai thành tựu cao bao nhiêu trên người hai người này đồ vật người ta chia đ ề u trần uyên nhìn hắn một cái mặc dù hoàng nghị chỉ là cản trở t ĩ n h tâm không tới thời gian một phút nhưng lại vì hắn tranh thủ đến mấu chốt nhất thời gian nếu là không có hắn đối mặt cố hạo t ĩ n h tâm hai người liên thủ trần uyên liền xem như có thể thắng vậy tất nhiên muốn vì này nỗ lực một cái giá lớn cho nên hoàng nghị công lao rất lớn nhưng hoàng nghị nghe được câu này lại liên tục từ chối nói đánh giết cố hạo cùng cái này con lựa chọc toàn do trần đại nhân xuất lực tự nhiên toàn bộ về trần đại nhân hoàng mô không dám thủ lĩnh hiện tại cũng không phải trước đó trần u y ê n mời hắn động thủ thời điểm hắn nhất định phải tự hiểu rõ mình bất quá trần u y ê n vậy không phải là không có lương tâm người nhìn thấy hoàng nghị kiên quyết không thu nhưng vẫn là khăng khăng để hắn nhận lấy ba thành đồ vật hắn ân đoán rõ ràng đồng dạng cũng không h ề hỏi cố hạo cùng tĩnh tâm trên thân hai người đồ vật không ít vẹn vẹn là nguyên tinh liền tổng cộng đạt đến tám cái trên tay linh thảo dựa theo giá trị vẽ điểm cũng có thể giá trị cái sáu bảy mai nguyên tinh bộ dáng có thể nói là để trần liên ăn đầy b ồ đầy bát chuyến này nguyên không cảnh tới không giả、à. chống giống vì trần uyên thêm vào rất nhiều nội tình quả nhiên giết người mới là giàu có phương pháp nhanh nhất các loại phân phối xong về sau trần uyên liền đem cố hạo cùng tinh tâm đầu lâu cắt xuống không quản hắn có thừa nhận hay không đối phương đều sẽ cho rằng là hắn độc thủ nếu như thế vì sao a còn muốn che giấu còn nữa lần này thế nhưng là cố hạo cùng tinh tâm dẫn đầu đối mệnh quan triều đ ỉ n h độc thủ bất luận là phóng tới nơi nào đều là chết không có gì đáng tiếc hạ tràng trần uyên lần này liền hay là trấn nhất thanh châu một chút bọn đạo trích đương nhiên đây vẫn chỉ là bước đầu tiên bước thứ hai cần khương hà đến giút đỡ làm xong cái này chút đồ vật về sau trần uyên liền chuẩn bị trở về cung điện chờ đợi nguyên không cảnh đóng lại hắn vừa mới tìm cái địa phương khoanh chân ngồi xuống lưng gù lao giả đ ỗ n g nhiên chống đầu rắn q u ả i trượng nhắm mắt theo đôi u đi tới trần uyên trước người một bên hoàng nghị mặt lộ vẻ cảnh giác trần uyên ngược lại là thần sắc rừng rưng nhẹ gật đầu xem như chào hỏi chúc mừng trần tuần sứ bước vào huyết khí như dòng cảnh lưng gù lao giả sắc mặt đ ỗ n g nhiên trở nên có chút ấm áp cùng lúc trước bộ kia lệnh đạm bộ dáng hoàn toàn khác biệt huyết khí như dòng cảnh trần uyp mắt nhìn về phía lưng gù lao giả có chút vẻ kinh nghi từ khi bắt trần u y ê n liền đã ẩn ẩn cảm thấy tựa hồ tại nhục thân phía trên khả năng vậy có cảnh giới v ẽ điểm chỉ bất quá hắn sau đến điều tra qua nhưng lấy trước mắt hắn địa vị lại cha không được cái gì đồ vật nam l a n g phủ trung quy là an phận ở m ộ t góc tăng thêm hắn tuyệt đại bộ phận thời gian đều tại khổ tu đối rất nhiều bí văn hiểu rõ cũng không rõ ràng tựa như là cảnh giới v õ đạo v ẽ điểm hắn cũng là tại nam l a n g phủ bên trong mới biết được thiên đan ngưng một cái này chuẩn sắc cảnh giới tên mà tại bình an huyện thời điểm ngưng cương cảnh liền là hiếm co cứng giả hắn tự nhiên không cách nào hiểu rõ trước đó thấy được trần liên bạo phát thực lực về sau lương n g lao giả vậy quyết định kết một thiện、duyên. không muốn giống trước đó như thế cự c h i ngàn g dặm hiện tại chính là thời cơ tốt không phải đợi đến trần uyên đến thanh châu thành rất nhiều tin tức trần uyên từ sẽ biết hắn nhẹ gõ nhẹ một cái đầu r ắ n k h o i trượng nói mọi người đều biết vài ngàn năm trước võ hoàng trải vớt thiên hạ cảnh giới võ đạo sáng chế ra thích hợp nhất tu hành một con đường con đường này là kết hợp đạo phật ma cùng bảng môn tụ đến sở hữu người đều công nhận bây giờ càng là triệt để trở thành cân nhắc tiêu chuẩn nhưng đây là từng bước một đi hướng nguyên thần con đường xem như luyện khí còn có một con đường tới khác biệt con đường này gọi là luyện thể luyện thể luyện khí trần uyên ánh mắt lấp lóe không cắt đứt lưng gù lao giả lời nói một bên hoàng nghị vậy thật phần ngưng cho nghe h i ệ n nhiên vậy không hiểu rõ lắm con đường này cực kỳ gian nan so luyện khí muốn khó hơn không biết mấy lần nhưng nếu là có thể đi thông tuyệt đối là chiến lược vô song giống như là triều đ ỉ n h trong quân kỳ thật liền có thật nhiều võ giả thiên về nhục thân tu hành phật môn cũng có rất nhiều võ tăng đi đường này bởi vì chiến lược vô song lại thêm một thân luyện khí tu vi có thể sưng cùng d a i vô địch mà như luyện khí bình thường kỳ thật lúc trước nhân tộc ta võ hoàng kỳ thật vậy phân chia nhục thân cảnh giới chỉ bất quá không có lưu chuyển tới nay chỉ có một ít luyện thể võ giả mới hiểu so với luyện kh luyện thể chỉ có ngũ cảnh cũng không có cái gì phức tạp vẽ điểm c ò n xin tiền bồi báo cho trần u y ê n chắp tay một cái xưng hô biến đổi l ụ c thể phan thai huyết khí như rồng kim cương bất hoại thần thông t ử diễn bổ hốn còn có một cái đâu trần u y ê n rất phiền loại này nói chuyện nói một nửa tình huống trước đó tô tử duyệt liền là như thế nhưng hắn lại uy hiếp không được cái gì chỉ có thể từng bước đi tìm hiểu không nghĩ tới hắn cũng là như thế lương ngủ lao giả sắc mặt ngưng tụ chậm rãi lất đầu cảnh giới cuối cùng lão phu không biết chỉ là nghe nói có lẽ chỉ có thần thông cảnh cùng hóa dương cảnh cường giả mới có thể biết được thần thông hóa dương nghe hắn kiểu nói này trần u y ê n xem như biết hai cái này cảnh giới hẳn là thuộc về cùng một cấp bậc mà k i m cương bất hoại cùng thiên đan ngưng một cũng là một cái cấp độ cứ thế mà suy ra huyết khí như dòng hẳn là thì tương đương với t r ầ n nguyên thông huyền cảnh giới võ giả ngược lại là nhục thể phàm thay đối ứng hẳn là võ đạo trúc cơ cùng nạp khí ngưng cương hai cái này cảnh giới hắn không nghĩ tới thế mà còn có như thế một phen lý do từ chối luyện khí luyện thể thú vị chỉ tiếc luyện khí có đường có thể đi nhưng luyện thể tựa hồ trong giang hồ tương đối、ý. cái này mới không có đem cảnh giới này lưu truyền tới nay với lại thông thiên lục cảnh bên trong tựa hồ cũng không ít có quan hệ với luyện thể chí ít võ đạo trúc cơ chính là liên quan tới nhục thân ngưng s á t tựa hồ vậy có quan hệ nhục thân trân nguyên thông huyền đồng dạng tẩy luyện nhục thân bốn nghĩ như vậy cả hai ở giữa liên quan rất sâu a không biết có phải hay không là còn có cái gì cái khác bí ẩn đa tạ tiền bối những vật này là không phải bí ẩn trần uyên không biết nhưng ít ra hắn là chưa từng nghe qua bây giờ lương gù lão giả vì hắn giải thích tự nhiên nói cảm ơn lao phu minh hà lương gù lão giả chủ động thông báo mình tục danh hiển nhiên cũng là thấy được trần uyên tìm đ ư c chỗ trong giang hồ thiên về luyện thể có không ít nhưng ở nhục thân cảnh giới phía trên có thể sánh vai trần n g u y ê n nhưng không có mấy người thiên hạ này vẫn là luyện khí làm chủ nhưng cái này đồng dạng có thể hiện ra luyện thể võ giả khan hiếm trần n g u y ê n loại này chiến lược vô song võ giả có lẽ ngày sau còn có thể giúp đạt được hắn kết một thiện duyên không có cái gì minh hà tiền bối trần n g u y ê n cười cười hắn mặc dù cùng minh hà đều tại thông huyền cảnh nhưng giữa bọn hắn tranh lệch lại rất lớn cái này minh hà chỉ sợ khoảng cách thiên đan cũng chỉ có cách xa một bước đang nói chuyện giữa thiên đ i ệ đống nhiên bắt đầu xảy ra biến hóa chương ba trăm linh một rung động một quyền danh sát liên tại vị ở nguyên không cảnh ở trung tâm thiên địa nguyên khí bắt đầu bạo động giống như là bị cái gì đồ vật dẫn dắt giống như bắt đầu dần dần chậm chạp hội tụ thành hình sự biến hóa này chỉ cần thân ở nguyên không cảnh bên trong võ giả cũng có thể cảm giác được lần này tiến vào nguyên không cảnh hết thệ có chín người trong đó đã ba người vẫn lạc đều cùng trần u y ê n có hoặc nhiều hoặc ít quan hệ hắn suy đoán có lẽ những người khác vậy có người vẫn lạc cũng c ó nói nhìn thoáng qua trong hư không biến hóa minh hà nói không sai biệt lắm còn cần nửa canh giờ thời gian ra ngoài đường mới có thể mở ra không biết minh hà tiền bối ở nơi nào tiên sơn tu hành c ũ nhưng g o ặ c là là đ từ p ở thọ nguyên phía trên kém sa luyện khí đây cũng là luyện khí là hôm nay thiên hạ phổ biến nhất vì chuyển chi nguyên nhân một trong minh hà cầm trong tay quải trượng trên mặt đất nhẹ điểm một cái nói ra trần ngũ minh bạch đối với nhục thân mang đến thực lực hắn sắc thực cực kỳ quan trọng nhưng cuối cùng vẫn là luyện khí hơi trọng yếu hơn một điểm không phải khác liền là minh hà nói nguyên nhân này thọ nguyên thử hỏi thiên hạ ai không muốn trường sinh bất t ử đâu trần uyên sở dĩ đối thực lực cùng t u vi như thế khát vọng một mặt là mong muốn quyền thế địa vị áp đảo sở hữu người phía trên loại khoái cảm kia một phương diện khác cũng là muốn nhìn xem cái này kinh khủng thế giới có thể hay không để hắn trường sinh trường sinh dụ hoặc là không gì s á n h kịp giống như tiên giống như thần trường sinh cử thị nói chuyện p h i ế vài câu trần uyên liền dừng ngừng câu chuyện một bên minh hà vậy không tiếp tục nói cái gì mà là chống đầu rắn qua trượng lẳng lặng nhìn xem trong hư không biến hóa theo thời gian trôi qua trong hư không hội tụ thiên địa nguyên khí càng ngày càng nhiều vị nào áo bào đen thánh nữ vậy đi tới mấy người phụ cận nhưng lẫn nhau ở giữa đều không có nói lời gì ngược lại là minh hà nhìn nàng c h ầ m c h ầ m thêm vài lần tựa hồ cảm thấy có chút quen thuộc giữa bọn hắn hiện tại không có cái gì ân đoán lại lẫn nhau thực lực riêng phần mình k i ế n kỵ như không tất yếu là rất khó tại cái này trước mắt đánh nhau không bao lâu lại có một người đến đây chính là trước kia ẩn tàng trong đám người hình dạng thanh niên bình thường nam tử sau lưng gánh vác lấy một thanh trường kiếm nhìn thấy mấy người á Nhớ h mày, có c ú tuy có hoài nghi bất quá trần uyên cũng không có biểu lộ ra dù sao cái này cùng hắn cũng không quan hệ gì cùng so sánh chết ở trong tay hắn người càng nhiều lại qua trong chốc lát trong hư không cánh cửa kia rốt cục ngưng tụ thành công cùng vừa mới bắt đầu thời điểm không khác nhau chút nào lưng gủ lao giả trong tay quải trượng nhẹ gõ nhẹ một cái thân hình chuyển đổi ở giữa đã đi tới cánh cửa kia trước đó sau đó cất bước tiến v à o trần n g uyên cũng không chậm trễ hướng về phía hoàng nghị nhẹ gật đầu hai người cùng nhau đi hướng lối ra trong tay nguyên không lệnh cũng kém không nhiều đã bắt đầu triệt để tan giã đi ra nguyên không bí cảnh bên ngoài ruột cảnh cùng bọn hắn trước đó không khác nhau chút nào dân chúng vây xem cùng giang hồ võ giả đại bộ phận đều đã tàn đi nhưng còn có, có gần ngàn người canh giữ ở phụ cận trong đó còn có trọn vẹn bảy vị thông huyền cao thủ nhìn chằm chằm nhìn xem bọn hắn hiển nhiên trải qua ba ngày nay lên men lại hút đưa tới mấy vị cao thủ mong muốn hái quả đảo lương gù lao giả trần n g uyên hoàng nghị áo bào đen thành nữ cùng cuối cùng tên kia diện m ạ o bình thường nam t ử hết thể năm người đi ra nguyên k h ô n g cảnh cùng bảy người kia nhìn nhau một chút lương gù lao giả không che giấu nữa một thân khí thế khủng bố bạo phát đi ra thông huyền đ ỉ n h phong khí tức lệnh bảy người ánh mắt có chút sợ hãi không dám tùy tiện độc thủ minh hà nhìn trần uyên một chút gợn xói sơn thủy có gặp lại trần tuân sứ người ta ngày sau gặp lại minh hà tiền bối đi cẩn thận. trần l u y ê n chấp tay minh hà nhẹ gật đầu không coi ai ra gì ngự không rời đi bảy người chớ dám ngăn trở hiển nhiên cũng biết thông huyền cường giả tối đỉnh rốt cuộc cường han đến mức nào thực lực tại minh hà rời đi về sau trong hư không cái k i a đạo nguyên không cảnh môn hộ vậy bắt đầu chậm rãi tiêu tán trong tay nguyên không lệnh cũng theo đó t ă n giã chỉ còn chờ lần tiếp theo nguyên không cảnh mở ra bảy người nhìn nhau một chút một cái thân mặc màu la m áo dài nho nhã nam tử trung niên tiến lên một bước hướng về phía hoàng nghị cùng trần u y ệ n nói hoàng minh nghe nói nguyên không cảnh bên trong có không ít kỳ chân dị thảo đối với võ giả tu hành có cực lớn tác dụng tại hạ nguyện ý lấy nguyên tinh thay đổi một chút, mong rằng đáp ứng. n ữ khí nhìn như k h á c h khí nhưng tựa hồ là ỵ vào người sau lưng hơi có chút uy hiếp ý tứ hắn là ai trần u y ê n quét mắt hắn một chút gọn sóng nói ra hoàng nghị người này không phải cựu nguyên phủ người là phụ cận đông bình phủ một cái nhất lưu thế lực trưởng lão gọi là bất quá không đợi hắn nói ra người này tột danh liền bị trần u y ê n trực tiếp đánh gãy hắn v ọ t thẳng lấy nam tử trung niên âm thanh lạnh lùng nói người tính cái gì đồ vật cũng dám uy hiếp ta quang minh tự cùng thanh vân kiếm phái hạch tâm đệ tử hắn cũng dám giết lại càng không cần phải nói một cái nhất lưu thế lực trưởng lão nam tử trung niên bị lần này không khắc khí lời nói có chút chắc hẳn các hạ chính là tiềm long bảng bên trên yêu đao trần đại nhân a như thế nào tại hạ không muốn c ư ỡ n g bức nhưng mấy vị tại nguyên không cảnh bên trong đến không ít bảo vật chẳng lẽ còn không thể để cho chúng ta đổi lấy chúng ta thế nhưng là đợi mấy ngày trần đại nhân vẫn là không cần bất cận nhân tình tốt thanh â m hắn xen lẫn một chút lanh ý ý uy hiếp lộ rõ trên mặt hắn không nguyện ý tại ngoài sáng bên trên cùng tuần thiên ti người đối đầu nhưng hắn tu hành bây giờ đã đến bình cảnh nhất định phải tìm tới một chút cùng công pháp tương hợp linh thảo phụ trợ trước đó nguyên không cảnh mở ra tin tức truyền đến hắn trong thai thời điểm hắn gắng sức đuổi theo nhưng cuối cùng vẫn là đã chậm một bước bất quá hắn vậy không phải là không có những phương pháp khác sau lưng hắn mấy người từng cái đều là một phương thế lực trung kiên cũng hoặc là là trưởng môn tông chủ hàng ngũ thế lực phiên ngoại tác động đến mấy cái p h ủ vực cái gọi là pháp không trách chúng chỉ cần bọn hắn liên thủ lại coi như qua chia một ít cũng không thể coi là cái gì giống như là hắn chỗ đông bình phủ cho dù là tuần tiên h ti cùng quan phủ cũng phải cấp bọn hắn một chút mặt mũi đây chính là nhất l ư u thế lực n h thế trần liên đưa mắt nhìn hắn một chút nếu là không đổi đâu tại hạ s i n khuyên trần đại nhân vẫn là đổi một cái tương đối tốt yên tâm tuyệt sẽ không để cho mấy vị ăn thiệt thòi là được mặt khác tại hạ kỳ thật đã sớm nghe nói qua trần đại nhân thanh danh muốn kết giao bằng hữu nho nhã nam tử gợn sóng một cười hoàng nghị khé quát một tiếng làm càn d á m uy hiếp mệnh quan triều đình áo bào đen thánh nữ cười lạnh một tiếng bất quá cũng không có nhiều lời cái gì tựa hồ mong muốn xem trước một chút trần n g u y ê n đường đối một bên nam tử áo xanh nhữ mày trong bóng tối đã làm tốt động thủ rết ra ngoài chuẩn bị trần liên bước ra một bước một cỗ mạnh mẽ khí tức trong nháy mắt bạo phát khí huyết phun trào giống như một tôn thức tỉnh mạnh thu tại gầm nhẹ quanh thân khí huyết hội tụ một điểm hắng chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng ta kết giao bằng hưu sau một khắc một đạo kinh khủng dị thường quyền k ì n h mánh liệt bạo phát huyết khí cùng c ư ờ n g khí kết hợp h o à n mỹ hư không chấn động trong c h ư ớ c mắt trung niên nam tử kia kém chút chưa kịp phản ứng tựa hồ không ngờ rằng đối phương thế mà thực có can đảm không chút do dự đạo thủ vội vàng chống lên hộ thể c ư ờ n g khí ngăn cản chỉ tiếc hắn cuối cùng vẫn là yếu đi một bậc trước đó trần n g u y ê n thực lực mặc dù cũng coi là cường đại nhưng đối mặt cùng cảnh giới võ giả thời điểm vẫn là cần mấy hơi thời gian mới có thể giải quyết đối mặt thông huyền hậu kỳ võ giả thì là cần át chiến mới có thể quyết ra thắng bại nhưng bây giờ Hắn nục trước h tinh cảnh、giới. thêm nữa, một thân thông huyền â n tiến nữa một một t cái mới giới, vào u luyện tu cung n thiên cảnh cao thủ không g kỳ khí thủ thể vi, cao có n g vô Về địch. Anh. Trước mắt bao người trung niên nam tử kia tại trần uyên toàn lực một q c ử n dưới trực tiếp bạo trở thành một đoàn huyết vụ trong chốc lát huyết v ụ về xuống liền chân cụt tay đứt đều không có để lại t i ế n tĩnh đi mắng phạm vi mấy ngàn mét m ngay trước gần ngàn người mặt một quyền đem một vị cao cao tại thượng thông huyền cao thủ bánh sát đủ để rung động sở hữu người tại trần uyên trước mặt vị t i ế thông huyền trung kỳ nam tử trung niên tựa như là một cái ven đường tùy thời có thể bị bóp chết sâu kiến bình thường sở hữu người đều trên mặt kinh hãi nhìn xem trần uyên vì hắn cường đại mà cảm thấy rung động mọi người đều biết tiềm lòng bảng trước năm mươi thiên tài thực lực đều rất mạnh nhưng mạnh hơn cũng nên có một cái cực hạn nhưng trần uyên đâu cùng cảnh võ giả một quyền danh sát ý vị này cái gì mang ý nghĩa bọn hắn không tại cùng một cái cấp độ trần uyên so trung niên nam tử kia muốn mạnh hơn một mạng lớn hoàng nghị hít sâu một hơi chỉ giữ trở mặc vị k i a áo bào đen thánh nữ trên mặt ngược lại là không có cái gì vẻ kinh nghi n ụ c thân huyết khí như rồng lại thêm một thân cường hãn tu vi có thể có dạng này thực lực chẳng có gì lạ bởi vì hắn cũng biết t i ề m long bảng trước mười một vị nào đó thiên tài đã là như thế cùng cảnh giới võ giả ở trước mặt hắn phần lớn không chịu nổi một kích dung mạo phổ thông nam tử áo xanh trên mặt hiện lên một vòng ngưng trọng từ trên người trần u y ê n cảm nhận được thật sâu nguy hiểm k h í tức thậm chí so với hắn lúc trước đối mặt cái kia tóc trắng lao đạo thời điểm còn mạnh hơn t h i ề m long bảng thiên tài quả nhiên danh bất hư truyền phát xuống nhạc sơn đám người thần tình kích động phản phất một quyền đánh bạo người kia là bọn hắn trần liền chậm rãi thu hồi nắm tay phải thân xác dửng ư n g nhìn thoáng qua bạo thành huyết vụ nam tử n ế c miệm lên một vòng nhỏ còn có ai muốn cùng trần mẫu kết giao bằng hữu bình đạm thanh â m cũng không vang dội nhưng lại ngưng vòng quanh một cỗ cực kỳ cường đại tự tin phán phất không có đem trước mặt sáu người để ở trong mắt không không phải phán phất hắn là thật không có đem những người này để ở trong mắt cũng không phải là nhằm vào ai mà là bọn hắn từng cái trong mắt hắn liền là không chịu nổi một kích rát rưởi thậm chí phóng nhãn phụ cận sở hữu người có thể làm cho hắn coi trọng mấy phần cũng chỉ có rời đi minh hà cùng sau lương áo bảo đen nữ tử nghe trần n g u y ê n lạnh lẽo một phen sáu tên thông huyền võ giả hai mặt nhìn nhau không người còn dám như trước đó cái tia ê người đàn ông tuổi trung niên một dạng đứng ra sợ cũng bị một quyền đánh sát vị tia ê đã là trong bọn họ tương đối mạnh tồn tại nhưng làm theo vẫn là bị trần n g u y ê n một quyền đánh sát bọn hắn cảm thấy nếu là đi lên hạ tràng hẳn là cũng không khá hơn chút nào vì một chút lợi ích không đáng thấy không có người trả lời trần n g u y ê n bước ra một bước khoảng cách sáu người chỉ có hai mươi triệu khoảng cách nghiêm nghị nói không dám lên trước liền lăn nếu không tất để chờ chết tại trần mô dưới quyền hoàng nghị cảm thấy lấy một địch sáu còn dám như thế phách lối cùng vọng toàn bộ thanh châu bên trong ngoại trừ trần u y ê n chỉ sợ cũng không có cái thứ hai người dám nói như thế đây là cái gì đây là thực lực đây là c ư ờ n g đại có phương pháp mới chiến tích nơi tay ai dám có chút k h ô n g phục quả nhiên đang nghe trần u y ê n lời nói về sau đám người tuy có chút biệt khuất chi ý nhưng cũng không có người dám phản bác c h ắ p tay không nói một lời trực tiếp quay người rời đi đã có một lần tức có lần thứ hai qua trong giây lát sáu tên thông huyền cao thủ tất cả t r ố n cách một lời l ư u lịch đây chính là trần liên hiện tại uy thế chỗ đương nhiên chủ yếu vẫn là xây dựng ở vừa rồi trần uyên đột nhiên bạo phát rung động bên trong ai cũng không biết trần uyên có phải hay không còn có ẩn tàng khủng bố như vậy cơn giả g cũng không phải bọn hắn có thể trêu chọc mấy người rút đi trần uyên thu hồi ánh mắt ở phía dưới tìm kiếm hắn đang tìm trước đó cùng cố hạo cùng đi những thanh vân kiếm phái đó đệ tử nếu như đã đắc tội vậy không bằng liền đến một thanh lớn ngoại trừ tiêu khinh mộ bên ngoài toàn bộ giết chết mà cái kia nữ nhân thì là giữ lại cản tay thanh nguyên kiếm phái trưởng môn chỉ tiếc hắn ánh mắt chiếu tới chỗ cũng không có phát hiện đối phương chỗ thậm chí tất cả thanh vân kiếm phái hoặc chẳng lẽ là giết cố hạo tin tức truyền ra ngoài không thể nào đây chính là nguyên không cảnh bên trong nhưng không có biện pháp gì có thể đưa tin ra ngoài cố hạo cũng bị hắn đ ậ p chết trước khi chết vậy không có để lại hậu thủ gì mới đúng nhưng quét mắt một bản hắn cũng chỉ có thể sắc mặt tâm trầm thu hồi ánh mắt nhìn h o a n g nghị một chút vẫy tay một cái hai viên tròn mép lăn đầu người bị hắn lấy c ư ơ n g khí thuốc trụ cầm trước người hướng về phía phía dưới gần ngàn người cất cao giọng nói quang minh tự tĩnh tâm thanh vân kiếm phái cố hạo gan to bằng trời dám chặn giết mệnh quan triều đình quả thật tội lớn hôm nay đ ề tội đầu người treo ở cự nguyên phủ tuần thiên ti ba ngày gian đe vừa mới nói xong ở đây bản muốn rời khỏi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía cái kia hai viên nhóm u máu đầu lâu rung động trong lòng tại trần nguyên gan lớn hai cái đỉnh tiêm thế lực hạch tâm đệ tử thiếm long bảng trước năm mươi thiên tài lại còn nói rét liền rét không để ý chút nào cùng đến tiếp sau ảnh hưởng cái này mới là gan to bằng trời nhìn xem phía dưới trầm m ặ t một cái c h ư ớ c mắt ngay sau đó nghị luận ở mỹ cảnh tượng trần nguyên hài lòng thu hồi ánh mắt hắn sở dĩ như thế quang minh chính đại tuyên bố cố hạ hai người bỏ mình một là không đạt được chẳng bằng liền lấy đến trấn yếp để người khác biết hắn rốt cuộc là cái dạng gì tính cách thứ hai là vì hoàng nghị giải vây thanh vân kiếm phai áp lực hắn một mình gánh chịu hoàng nghị không có cái năng lực kia có thể ngăn cản dạng này đỉnh tiêm thế lực hắn có có khương hà cùng triệu đình hai trọng bối cảnh lại thêm trên thân cái kia t r ư ơ n g ẩn chứa khương hà một k í c h chi lực đan phủ lệnh trần u y ê n có rất sâu lực lượng s á c thực nói chính là hoàng nghị không dám làm sự tình hắn dám làm hoàng nghị không dám giết người hắn dám giết hoàng nghị hít sâu một hơi lại nhìn về phía trần u y ê n ánh mắt bên trong đã có một vòng tính phục chi ý hiển nhiên cũng biết trần liên dụng ý chỗ thanh danh hắn được không giả nhưng tương tự vậy lại bởi vậy mà nhận to lớn nguy hiểm lấy hắn thể lượng thật đúng là không được thật coi mệnh quan triều đình cái này thân ra liền có thể hoành hành không cố kỵ nếu là như vậy lời nói vậy sẽ không hàng năm có nhiều người như vậy hy sinh vì nhiệm vụ rất nhiều người chỉ là không dám bên ngoài độc thủ miễn cho để triều đình mặt mũi không qua được chỉ có thể tức giận độc thủ sau lưng một cái chỉ là thanh sứ thật đúng là sẽ không bị một chút đỉnh tiêm thế lực để ở trong mắt áo bào đen thánh nữ đưa mắt nhìn một chút trần u y ê n bóng lưng ánh mắt lấp lóe thầm nghĩ trong lòng người này quả thật có chút bất phảm ngày sau có thể có thể còn sẽ có gặp nhau thời điểm đến lúc đó chỉ sợ sẽ là rút đao khiêu chiến cục diện khẽ lắc đầu nàng không nói một lời ngự không đi xa trong lúc đó không cùng bất kỳ người nào có qua bất kỳ trao đổi gì nếu không phải trần u y ê n một chút tâm thần thả ở trên người nàng chỉ sợ thật đúng là không phát hiện được đối với cái này thần thần bí bí nữ nhân hắn không thể nghi ngờ là có mang lòng cảnh giác áo bào đen thánh nữ không thèm để ý trần u y ê n xua đuổi những thông huyền đó cao thủ nhưng diện mạo phổ thông tên thanh niên kia lại không thể như thế hắn suy tư một lát thoáng t ơ i gần trần u y ê n một chút chắp tay nói t á n tu hàn dự cảm ơn trần tuần sứ giải vây rồi lấy lại tinh thần mà trần liên trên giới quan sát tỉ mỉ trước mặt nam tử một chút cười cười nói một chút việc nhỏ không cần phải nói g i a hỏa này hắn cũng chỉ gặp qua hai lần một lần là tiến vào nguyên không cảnh trước đó một lần là nguyên không cảnh kết thúc cũng không biết nút ở nơi nào nhưng loại này nhìn như người vật vô hại người bình thường đều sẽ không đơn giản như vậy là lấy kết một thiện duyên thật cũng không cái gì tương thông báo tính danh hai người đàm luận vài câu hàn dự liền đưa ra cáo t ử trần n g uyên cũng không có giữ lại đưa mắt nhìn hắn rời đi đối phương tán tu thân phận để hắn lên chút thu nạp chi ý nhưng bây giờ dù sao chỉ là mới quen sách cái này chút không quá phù hợp với lại trần uyên hiện tại quan gia cũng chỉ là một cái tuần thiên sứ có cái gì đáng đối phương đầu nhập đối phương nghiên kỷ nhìn xem cũng chỉ là so với hắn lớn hơn một chút thôi thiên phú đủ để được xưng ơ tụng kinh người bốn loại người này đều là có chút ngông n e n không dễ thu phục từ trong hư không rơi xuống trần uyên sắc mặt bình đạm quét mắt triệu bắc sơn mấy người một chút hỏi trước đó đi theo cố hạo đến đây những thanh vân kiếm phái đó đệ từ đâu đi vào trước đó trần uyên liền có để bọn hắn mật thiết chú ý bọn hắn động tĩnh nghe được câu này tra hỏi nhạc sơn có chút hổ thẹn ó i bẩm đại nhân trước đó không lâu nguyên không bí cảnh sắp mở ra thời điểm nơi đây phát sinh một cơn náo động đợi đến lắng lại về sau những thanh vân kiếm phái đó người、điện. l i ê n biến mất không còn tam tích bất quá t i t r ư ớ c đã để ngũ hành quỷ đồng tử cùng mấy vị khắc minh đệ đi truy xét n g h e xong câu nói này trần u y ê n sắc mặt trầm xuống nguyên không cảnh môn hộ mở ra trước liền là hắn cùng cố hạo cùng tính tâm hòa thượng thời điểm giao thủ xem ra đối phương xác thực có biện pháp có thể biết được hắn tin tức thậm chí thanh vân kiếm phái người cũng đã biết được theo hắn biết cố hạo phụ thân liền là một vị thanh vân kiếm phái trưởng lão mình cùng hắn có mối thủ g ế t con chỉ sợ không là tuyệt đối không khả năng từ bỏ ý đồ thậm chí thậm chí là hiện tại hắn cũng có thể tại đến trên đường nghĩ tới đây, trần liên híp mắt cười lạnh một tiếng đã muốn tới cái kia không ngại liền đem sự tình h u y ê n náo lại lớn một chút đối với nhạc sơn đám người không có coi chừng tiêu khinh mộ sự t ì n h hắn không có q u á i tội dù sao xảy ra bất ngờ náo động không ai có thể khống chế cố hạ bỏ mình tin tức cùng lúc truyền đi cũng là hắn ngoài dự liệu còn nữa liền xem như coi chừng lại có thể thế nào tiêu khinh mộ thế nhưng là thông huyền cấp độ cao thủ liền xem như nhạc sơn đám người cùng tiến lên cũng chỉ là chịu chết mà thôi liền ngăn cản đều làm không được bất quá cái này cũng không phải mang ý nghĩa hắn liền thả q u a đối phương trần mặc một hơi về sau trần liên tìm tới hoàng nghị hy vọng hắn có thể động viên cựu nguyên phụ tất cả có thể khống chế thế lực toàn lực truy xét tiêu khinh mộ rơi xuống đối với cái này hoàng nghị tất nhiên là có chút ít đáp ứng n g a y đó nguyên không cảnh kết thúc về sau trần uyên liền đáp ứng lời mời về tới cựu nguyên tuần thiên ti bên trong hoàng nghị đối trần uyên trước đó chưa từng có nhiệt tình giống là đối đái thượng quan một dạng cố hạo cùng t i n h tâm hòa thượng đầu người cũng bị treo ở tuần thiên ti trước cửa liên quan tới nguyên không cảnh bên trong chuyện phát sinh cũng là chuyện xôn xao nhưng đơn giản cứ như vậy mấy điểm cái này yêu đao trần uyên là thật kiên tưởng không chỉ có giết hai cái đỉnh tiêm tông môn hạch tâm đệ tử còn công khai treo ở trước c Cùng、cố n g c hạo cùng t ĩ n h tâm thân là tiềm long bảng hàng đầu thiên tài bài danh của mình đều so trần nguyên cao hơn làm sao có thể song song vẫn lạc trong tay hắn đâu là cứng đôi cứng chém giết sao vẫn là nói thành tiên lâu tin tức căn bản vốn không chuẩn xác hoặc là liền là trần nguyên thực lực quá mạnh hoặc là liền là cố hạo cùng t ĩ n h tâm hòa thượng hữu danh vô thực nhưng rất nhiều người suy tư về sau vẫn là có khuynh hướng trần nguyên thực lực đã c ù n g cố hạo đám người không phải một cái lựa cấp điểm này từ hắn một quyền đoanh s á t một vị thông huyền cao thủ liền có thể nhìn ra đây là phát sinh ở trước mắt bao người sự tỉnh ai cũng không giả được dù sao giống như là cố hạo cùng tĩnh tâm hòa thượng cái kia cũng không phải đột một bài danh đi lên cũng đều là từng chàng đưa trước đi chiến tích luôn luôn không giả được mà liên quan tới trần uyên thực lực chân chính rốt cuộc như thế nào đó cũng là chúng thuyết phân vân suy đoán hắn thực lực rốt cuộc tại cái gì cấp độ đồng thời vậy đang bị giam giữ chú có lần này kinh người chiến tích thiếm long bảng sẽ cho trần uyên một cái cái gì bài danh là tăng vật bốn vẫn là thay thế tĩnh tâm hòa thượng trước đó thứ tự đứng hàng người thứ ba mươi sáu đây vẫn chỉ là ngày đầu tiên ngày thứ hai ngày thứ ba cựu nguyên phụ tin tức triệt để rất bạo hướng phía những châu phủ khác đang quyết tán thậm chí có quét sạch thanh châu chi thế trần uyên có thể nói là d ấ m lên hai cái đầu người khi bậc thang sinh sinh hướng phía trước bước một bước d à i trước đó hắn thanh danh đại bộ phận đều cực hạn tại nam l a n g phủ nhưng lúc này đây không đồng giải bốn mà liên t ạ i tin tức khỏi diễn càng thịnh thời điểm trần uyên từ cựu nguyên p h ủ rời đi s á t thực nói tu dưỡng tiếp cận hai ngày về sau hắn mới rời khỏi cố hạo cùng tính tâm đầu người cũng bị hắn trực tiếp ngay trước rất nhiều người mặt đốt thành cho tận sở dĩ rời đi vậy có thật nhiều nguyên nhân trộn lẫn một là tiêu k i n h mộ đám người kia cho dù là toàn bộ cựu nguyên phủ lớn lùm bắt cũng không có điều tra ra hắn lưu lại nữa cũng chỉ là đ ổ phí công phu mà thôi với lại tin tức này như thế chi thịnh quang minh tự cùng thanh vân kiếm phái vậy khẳng định tại ra roi thúc ngựa hướng phía nơi đây chạy đến lưu lại cũng chỉ là thường tới vô tội mà thôi còn nữa hủy d i ệ t một tòa phụ thành làm cho cả cựu nguyên phủ tuần thiên ti t r h n cùng bọn hắn cũng chưa chắc dám làm nếu như thế vậy liền cho bọn hắn cái này cơ hội tốt Chương 303, tăng bọn tiềm long bảng bài danh. để sở hữu người đều biết, biết trần vương gia rốt cuộc mấy con mắt đạo thần cung cái thế lực này bối cảnh không thể tiết lộ ra ngoài nhưng hương hà cái này bối cảnh lại có thể làm cho sở hữu người đều biết điểm này tối đa cũng chỉ sẽ nói khương hà đối trần uyên coi trọng mà thôi dù sao một vị tiềm long bảng trước năm mươi thiên tài bị coi trọng đây không phải rất bình thường sự t ì n h sao chỉ cần thanh châu sở hữu người đều biết khương hà là sau lưng của hắn người nếu ai còn dám đối với hắn khiến hoa giả gì cái kia đều phải ước lượng lấy đến từ ở chết một góc nam lang phủ đi đến thanh châu cái này trên mặt bàn trần uyên nhất định nhận rất nhiều người xem kỹ hắn cũng không muốn chơi cái gì giả heo ăn thịt hổ l i ê n là rõ ràng nói cho sở hữu người hắn trần uyên không dễ cho ảo đối với trần uyên rời đi hoàng n h ị mở miệm giữ lại vài câu hắn thấy chỉ có lưu tại cựu nguyên phủ thành mới là an toàn nhất lựa chọn thanh vân kiếm phái mạnh hơn cũng không dám công nhiên tàn sát một tòa cựu nguyên tuần thiên ti đây là tội đồng n ư u phản việc quan hệ triều đình mặt mũi đại sự nếu là dẫn tới triều đình tức giận một vị nào đó hóa dương đại lao giáng lâm vậy đối với thanh vân kiếm phái tới nói cái t i a chính là thai h o a ngập đầu nhưng trần u y ê n chỉ là cười cười thuận miệng biên cái cớ mà thôi chân chính mưu đồ hắn đương nhiên sẽ không nói ra trốn ở chỗ này có lẽ sẽ an toàn nhưng càng lớn khả năng là lưu lại một cái trí mạng thai họa ngầm một khi đối phương nút trong bóng tối vậy đối với hắn liền là lớn nhất nguy hiểm hắn nhất định phải thừa dịp này thời cơ một lần giải quyết những phiền phái này đương nhiên tại nhiều người xem ra đây chính là trần nguyên sợ hoàng hốt chạy bừa mong muốn chạy trốn tới thanh châu thành cũng hoặc là là tranh thủ thời gian giấu ở một chỗ sợ đối phương trả thù đáng nhắc tới là trước đó trần nguyên một quyền doanh giết cái kia đông bình phủ một vị nào đó thế lực trưởng lao tin chết vậy truyền đến cái kia cái tông môn thế lực bên trong bọn hắn người tới muốn trần nguyên cho một câu trả lời hợp lý bị trần nguyên lại làm thị trực tiếp treo ở đầu tưởng đồng thời đối ngoại tuyên dương mong muốn hắn cho thuyết pháp vậy liền để mạng lại đổi về sau cái tiêu nhất lưu thế lực liền không tiếp tục ra cái gì yêu tiêu h thân cùng đ ộ n g tính đây không phải e ngại hắn như thế mà là cảm thấy không đáng dù sao trần uyên liên tục đắc tội hai cái thanh châu đỉnh cấp thế lực đại khái s u ấ t là sống không nổi nữa nếu như thế vì sao còn muốn đổi tới gây phiền phái đâu cùng lắm thì đợi đến trần uyên sau khi chết lại nhảy ra nói chút lời nói thôi đi rời đi cựu nguyên phủ về sau trần uyên đám người một đường đi nhanh thậm chí đem tung tích đều cho ẩn nặng hắn không phải người ngu tự nhiên vậy sẽ không đem quang minh tự cùng thanh vân kiếm phái cường giả xem như đồ đần nếu là dòng chống khua chiên rời đi chỉ cần không phải đồ đần đều có thể nhìn ra ở trong đó có quỷ. Mà giống bây giờ thì là giống giờ người biệt, chứ hắn bây thì khác chứ chỉ hữu ra, sợ sở đồng ề u chuẩn hữu cảm cái cũng tạm mũi thấy thời tránh mũi nhọn. Cái này cũng rất bình thường, trong hắn nhọn, bình phù hợp sở hữu người trong lòng phòng này là lòng người đoán. bị sở đ thời không cảm thấy trần nguyên làm như vậy có tổn thương gì thanh danh có hai cái đỉnh tiêm thế lực xem như cựu da g i ố n g chống khua chiên mới là thật đầu góc có vấn đề có cố hạo cùng tĩnh tâm xem như bàn đạp đủ để chống lên trần nguyên thanh danh yêu đao tên g i n g truyền thanh châu rất nhiều người thậm chí đang suy đoán trần u y ê n có thể hay không tránh qua một kiếp này như là chết thiên hạ lại đem tổn thất một vị cao thủ về phần cái kia chút cùng cảnh sinh t ử chớ luận quy tắc ngầm đối ứng là đồng dạng có thân phận bối cảnh thế gia tông môn con cháu cũng không đại biểu trần u y ê n loại này hàn môn xuất thân người nếu là không có chết rất nhiều người cảm thấy có lẽ thanh châu tương lai chỉ sợ lại sắp xuất hiện một vị đàn cảnh cường giả tại nhao nhao hỗn loạn rất nhiều suy đoán bên trong chỉ có hai cái người cảm thấy trần u y ê n tất nhiên có thể bình an độ qua những nguy hiểm này người này chính là thiên ma điện áo bào đen thánh nữ cùng lưng g ũ lao giả minh hà chỉ có hai người bọn họ tự mình kiến thức qua trần liên trong tay cái kia ẩn chứa kinh khủng lực lượng đan phủ suy đoán sau lưng của hắn tất có cường giả hộ đạo co Có cái kia đan p một i c ngày, tiến tiến thành thành ngày này trần n g liên trên mặt mang theo một bộ từ miêu nhân phụng cầm trong tay đến mặt nạ ra người mang theo nhạc sơn cùng triệu bắc sơn hai người tiến vào phụ thành một chỗ quán rượu mua sắm có nhiều thứ thuận tiện lại thám tính một cái mấy ngày nay phát sinh tin tức có lẽ còn có quan hệ với hắn mấy ngày nay vì ngụy trang càng giống trần u y ê n một đoàn người là thật bất luận kẻ nào đều không có tiếp xúc qua mỗi ngày ban ngày nằm đêm ra rất ít đụng phải người đi đường mỗi khi gặp được huyện thành cùng phụ thành thời điểm vậy đ ạ i bộ phận thời điểm đều là đi vòng qua bị ga sai vặt nên tiến vào khách sạn lầu hai ba người tùy ý tìm cái địa phương ngồi xuống gọi một vài món ăn phẩm cùng rượu cùng phổ thông giang hồ khách cũng đều cùng thậm chí vì che lấp trần u y ê n đem n h ạ n linh đao đều làm ngụy trang bên ngoài quấn lên một tầng chỉ gai tòa này trên khách sạn thịt rượu tốc độ rất nhanh bất quá trong chốc lát liền đã bưng lên hai bàn thịt trâu ba con gà quay cộng thêm mấy phần rau xanh cùng hạt đậu p h ộ n g mọi người đều biết uống rượu phù hợp liền là hạt đậu p h ộ n g dùng màu đen chén nhỏ uống vào giải khát rượu trần n g u y ê n ba người v ệ n h lỗ thai lên nghe lầu hai cái kia chút phức tạp đ à m luận ai ngươi nghe nói mà vương nhị mẹ hắn lại mang bầu ai làm không phải nói hắn cha chết s ớ m sao hắc hắc ngươi cảm thấy thế nào huynh đệ cái này cũng không tốt nói a đây là tội lớn a ngươi hiểu cái gì nghe nói hiện tại có người liền nữa thích cái này luận điệu nghe được trần liên mấy mày cái này chút liên quan tới luân lý đồ vật hắn còn là lần đầu tiên trên thế giới này nghe được ngược lại là kiếp trước không xa là gì hắn có một người bạn liền là thâm niên b i ể n chân hội v i ê n bốn đừng h ỏ i b i ể n chân là làm gì nghe vài câu trần n g u y ê n liền chuyển đổi mục tiêu bởi vì từ hắn trong miệng nghe được mình tên cái này yêu đao thật đúng là cường đại a thế mà mạnh mẽ dẫm lên thanh vân kiếm phái cùng quan g minh tự tại tiềm long bảng bên trên tăng vọt nhiều như vậy thứ tự đúng vậy à trong hai năm qua chúng ta thanh châu vực nội chỉ sợ cũng thuộc người này có thiên phú nhất chật chật tiềm long bảng tên thứ hai mươi a đây chính là đã thuộc về hàng đầu đó là đương nhiên tiềm long bảng trước hai mươi cùng đằng sau ba mươi tên nghe nói trên l ệ không nhỏ mặc dù trần liên chỉ là khuất tại tên thứ hai mươi nhưng cũng phải xem hắn là thế nào t r ư ớ n g đi lên từ bốn mươi hai tăng vọt hai mươi hai thứ tự ngoại trừ hắn lại có bao nhiêu người có thể đủ làm đến theo ta một cái người hầu c ứ u cứu nói lần này thành tiên lâu sở dĩ cho trần n g u y ê n an bài cao như vậy thứ tự toàn đều là bởi vì thực lực đối phương cho dù là cho tới bây giờ vậy sâu không lường được lại thêm hơn nửa năm đó đến hắn bài danh tăng lên quá nhanh để rất nhiều người cảm thấy thành tiên lâu tình báo không chính xác cho nên mới sẽ cho hắn trực tiếp tăng lên hai mươi cái thứ tự nếu là đổi người bên ngoài nhiều nhất cũng chỉ là tiềm long bảng người thứ ba mươi dù sao cố hạo cùng tĩnh tâm có phải hay không toàn bộ đều chết trong tay yêu lao nhưng không có tin tức chính xác chuyển tới duy nhất có thể chứng minh hắn thực lực chỉ là trước đó không lâu một quyền đánh sắt một vị thông huyền cao thủ mà thôi các người nói cái này yêu lao hội sẽ không thực lực chân chính không ngừng t i ề m l o n g bảng tên thứ hai mươi nói thế nào mấy ngày nay lão ca ta nhìn kỹ một chút liên quan tới cái này yêu lao tin tức phát hiện hắn mỗi một lần giao thủ đều có thể bộc phát ra vượt qua thường ngày thực lực muốn nói hắn không ẩn giấu thực lực chỉ sợ không người sẽ tin đáng tiếc coi như hắn ẩn tàng lại sâu lần này chỉ sợ đều không thể còn sống có người tự h ồ là có chút tiếp hận thở dài một hơi nói thế nào người chẳng lẽ quên phi vũ kiếm cùng tĩnh tâm hòa thượng vậy cũng là có bối cảnh như thế không rõ ràng cho trần uyên ấn lên tội danh đầu lâu đều cho đốt thành cho t ậ n há sẽ có người không đòi một lời giải thích chẳng lẽ lại thực có can đảm đối trần uyên động thủ không thành không phải nói hắn tiên phú cao t u y ệ t có người coi trọng sao nếu là hắn thành thành thật thật co đầu rút cổ tại phụ thành người khác bắt hắn còn có chút độ khó nhưng hắn chủ động rời đi ha ha bốn thế nhưng là gần nhất đều không có người nào muốn nói giết hắn a huynh đệ ngươi sẽ không như thế xuân đi ai giết người còn lại là giết một cái mệnh quan triều đình còn khiến cho xôn xao cái này gọi mưa gió nổi lên mã huynh đệ nói đúng chờ xem ta có dự cảm lần này sự t ì n h sẽ không thiện chúng ta liền đợi đến xem kịch là được ha ha đại ca nói là đến uống rượu uống rượu cách đó không x a một b à n dừng ngừng câu chuyện nhưng còn có những người khác đang nghị luận bất quá cùng bọn hắn nghị luận không sai bịt lắm đều cảm thấy trần uyên khả năng sẽ xảy ra chuyện đây đều là lão lệ cũ bốn thu hồi chú ý tâm thần trần uyên đối mình bây giờ tình huống xem như có chút ít giải tình cảnh cái gì thật không có cái gì là thường cái này chút hắn đã sớm hiểu đến thậm chí bên ngoài đối với hắn chửi bới cùng khen ngợi hắn đều trong lòng hiểu rõ duy nhất có chút kinh ngạc là thành tiên lâu lần này thế mà an bài cho hắn cao như vậy bài danh trực tiếp từ tiềm long bảng thứ bốn mươi hai nhảy lên thăng đến tên thứ hai mươi loại này tăng vọt thứ tự tại tiềm long bảng bên trên thế nhưng là rất ít gặp nhất là bài danh càng đến gần trước tốc độ tăng độ liền hội giảm xuống ngươi là thiên tài người ta cũng là thiên tài người tu vi tăng lên chẳng lẽ tu vi của người khác liền không sẽ tăng lên sao dựa theo hắn nguyên bản dự đoán lần này đại khái s u ấ t là đã chiếm t i n h tâm hòa thượng thứ tự sát s u ấ t nhỏ là tiến vào trước ba mươi không nghĩ tới thành tiên lâu sẽ làm như vậy đoán chừng cũng là bị hắn nhiều lần thực lực tăng vọt trò kinh động đến t r ự công t i ế tử t nhạc sơn trên mặt mang ý cười nhìn về phía trần luyện thấp giọng nói ra hiển nhiên vậy đem vừa rồi những người kiêng nghị luận nghe được trong lỗ thai tiềm long bảng trước hai mươi cái này là bực nào vinh hạnh đặc biệt ta mang ý nghĩa nhà mình đại nhân đã đứng ở trong thiên hạ mạnh nhất một nhóm thiên tài cấp độ bọn hắn những người theo đuổi này vậy đem nước lên thì thuyền lên vậy phần đối nguy hiểm lo lắng ngược lại vậy không phải là không có chỉ hơn hết bọn hắn đối luôn luôn trầm t ĩ n h trần h u y ê n phi thường tín nhiệm cảm thấy có hắn tại nhất định có thể biến nguy thành an công tử thật là thần n h â n vậy bị giết liền có thể phục sinh đạt được t ù y cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết Trước Trần Nguyên, trả mạng lại cho con ta. Triệu Bác Sơn một mặt Thân lượt tiên Trần cho con Bác cùng có đầu đầu Nguyên, mạng Sơn vinh yên. Thân lượt đầu tiên đầu nhập N lại vào vị bây giờ theo trần uyên thanh danh cùng thực lực tăng mạnh bọn hắn cũng có thể chia lại đến một chút chỗ tốt tỉ như trước đó trần uyên từ nguyên không cảnh bên trong đạt được một chút không cần đến tài nguyên trên cơ bản liền cho bọn hắn đến dùng làm bọn hắn mấy huynh đệ thực lực tăng mạnh một người đắc đạo gà chó thăng thiên cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi lấy nhà mình đại nhân loại này b ạ o tăng t i ề m long bảng bài danh đủ để chứng minh trần uyên thiên phú rốt cuộc cường hãn bao nhiêu với lại thẳng đến trước mắt đều không nhìn thấy cái gì bình cảnh có lẽ về sau thật có thể tại thanh châu thậm chí thiên hạ có một ngày có thể đạt tới trước hắn tại nam lăng phủ ý thế nhắc lên triệu bắc sơn trước mặt không có Nhạc Sơn trần i nói. Họ cố tiểu từ này thế mà cũng dám đối ế thế chết. p phụ tục từ tử xuất thủ, quả thực là tìm t cố cũng công hòa Họ này quả mà là dám i giọng cười nói, không sai, ệ u bác cố hạo cử Sơn không động thấp hạo l nguyên à y k h ô n khác rời lên tảng đá nện chân mình. đá rời Trần lên tảng nện g ngón tay gõ bàn một cái đ ề điểm nói t ố t tranh thủ thời gian ăn cơm hắn vô ý nghe người khác thổi phồng bởi vì đây là không có ý nghĩa sự t ì n h hiện tại còn không bằng suy nghĩ thật kỹ cố hạo vị trưởng lão kia phụ thân rốt cuộc ở nơi nào lại thông suốt qua phương pháp gì tìm tới hắn đâu lần này hắn nhưng không có cố ý lộ ra chân tướng gì nghe được trần u y ê n thanh âm nhạc sơn cùng triệu b á c sơn nhìn nhau một chút nhẹ gật đầu túi đầu bắt đầu cấm khô không bao lâu mấy người dùng qua cơ m canh lại gói một chút đồ ăn ngụy trang thân hình ra bên trên dương phụ thành về sau hai ngày vẫn như c ũ rất bình tĩnh bình tĩnh thậm chí để nhạc sơn mấy người đều cảm thấy có lẽ thanh vân kiếm phái bên kia căn bản là không có chuẩn bị phái cường giả chặn giết bọn hắn nhưng trần u y ê n nhưng vẫn không có b ơ g lòng cảnh giác một đoàn người vẫn như c ũ duy trì ban ngày nằm đêm suất quy luật đến tận đ â y lúc trước đó trần uyên giết cố hạo cùng tinh tâm sự tình vậy bắt đầu dần dần kết thúc bị cái khác phát sinh sự kiện lớn che giấu như không phải có người đột ngột nhấc lên tựa như là sở hữu người đều quên giống như nhưng trên thực tế thật sự là như thế sao trần uyên cảm thấy không hẳn vậy trước báo tắp chắc chắn sẽ có một chút tiến tĩnh trải qua mấy ngày nữa tăng thêm tốc độ rời đi trần uyên một đoàn người đã đến bên trên dương phủ biên giới chỗ chỉ cần trong vòng hơn mười dặm p h ạ m vi liền có thể bước vào kế tiếp p h ủ vực khoảng cách thanh châu thành thêm gần một bước một tòa ở vào trên quan đạo phổ thông trà b à ra trần uyên thủ hạ một đoàn người chia ba bản tạo thành bảo vệ chi thế Mà trần nguyên nói chuyện phiếm hỏi trà bậy lao bản đây là cái gì trà đối phương trả lời là đây là trên núi phụ cận một loại da trà bọn hắn đời đời kiếp kiếp đều là huống loại trà này nước nếu là trần nguyên không thích lời nói có thể cua một bát nước trẻ nhưng đến thêm tiền nghe được câu này để trần nguyên hoàn mực cười quả nhiên trên thế giới không có cái gì là thêm tiền l ắ m không được nếu là có cái k i ế t chính là tiền thêm không đủ nhiều người đều có giá cả có thể bị cân nhắc hắn chỗ cố gắng mục tiêu liền là để cho người ta đối cái giá tiền này t r ù n g bước người đến người đi bên trong trần nguyên đ ố n g nhiên sinh ra một vòng gợn sóng cảm giác cô độc bất quá dạng này đối với tu hành vô í c h cảm giác bị hắn phát giác về sau liền nhanh chóng bài xuất trong óc hắn là một cái mắt tính cực mạnh người không thể có bất luận cái gì dị dạng cảm xúc trộn lẫn miễn cho đối với tu hành có ảnh hưởng tu hành mới là trọng yếu nhất cho dù là hắn hiện tại thân ở bị đuổi g i ế t trong nguy cơ vậy như cụ không hề từ bỏ tu hành thậm chí càng thêm khắc khổ khắc khổ đến hắn chỉ có tại tiến lên trên đường mới hội tiểu hơi thở một lát còn lại thời gian đều dùng tại trên tu hành bây giờ hắn trải qua mấy lần thu hoạch đối với nguyên tinh đã không quá cấp bách cái này chút đồ vật hắn thấy nhất định phải mau trong chuyển hóa làm tu vi thông huyền trung kỳ cảnh giới đã hoàn toàn vững chắc đang lấy một cái bình ổn mà nhanh chóng tốc độ tại tiến lên lấy lấy hắn phỏng đoán cho dù không có cơ duyên gia chỉ tình hung giới nhiều nhất ba tháng thời gian là hắn có thể đem tu vi đạt đến trung kỳ định phòng không nên cảm thấy thời gian này rất ngắn 3 tháng thời gian, đương ố số i với giả tới nói, võ một trên vẹn vẹn nhiên nếu có cơ duyên gia chỉ lời nói cái tốc độ này sẽ nhanh hơn điểm này từ trước hắn tình huống liền có thể nhìn ra luyện ký h tu vi về sau chính là luyện thể tu vi mặc dù vị kiêu minh hà tiền bối nói qua luyện thể chỉ có bốn cấp độ trong đó cũng không cái gì cấp độ vẽ điểm nhưng mạnh yếu chi điểm vẫn là có mà hắn tại dung nhập chống vắng đại sư phật cốt xá lợi về sau tại luyện thể tu vi bên trên không nói tiến triển cực nhanh vậy cũng tuyệt đối có trăm dặm không sai bị lắm tu hành kim cương bất hoại thể quá trình thậm chí so luyện khí còn muốn trôi chạy hắn có đôi khi mình đều sẽ cảm giác đến có lẽ hắn tại luyện thể bên trên thiên phú mạnh hơn điểm này suy nghĩ kỹ một chút cũng không phải không phải không có lý hắn phục bàn mình tu hành quá trình sau đó liền phát hiện chính mình lúc trước vừa mới bắt đầu tu hành kim cương lưu ly thân tình huống s á c thực dị thường trôi chảy cho dù mình có đã từ nguyên n g thân tu vi ra trì hắn nhập môn tốc độ vậy s á c thực quá nhanh hơn một chút lúc trước hắn không có truy đến cùng cảm thấy có lẽ như trước kia tu v ì có quan hệ nhưng bây giờ theo kiến thức tăng trưởng hắn cảm thấy tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy có lẽ khả năng hắn tiên h phú thật không giống như là vừa mới bắt đầu suy đoán như vậy phổ thông chỉ là bởi vì huyện nha bên trong công pháp luyện thể quá mức thấp kém không đủ để phát huy bản thân hắn tiên h phú nghĩ như vậy trần uyên đột nhiên cảm giác được mình có lẽ thật đúng là mẹ hắn là một thiên tài cái suy đoán này người khác tin hay không, không trọng yếu dù sao chính hắn tin nước trà uống xong nghỉ tạm một trận triệu bắc sơn đem một hạt bạc vụn xem như đám người bọn họ nước t r à tiền có lẽ có điểm nhiều nhưng hắn thật tìm không ra thấp nhất đều là luyện cốt tu vì bọn hắn bạc đã tính không được cái gì lại càng không cần phải nói cái gì đồng tiền thậm chí cái này một hạt bạc vụn đều là triệu bắc sơn mạnh mẽ lột xuống một khối cha bày lao bản nói cảm ơn liên tục thuận miệng lên tiếng chào trần liên đứng người lên chuẩn bị rời đi trật giữa thiên điệu b ỗ n h i ê n đứng người lên chuẩn bị rời đi trật giữa thiên điệu bỗng nhiên đen đứng tại cô tới cỏ dại bị thổi làm bay phất phới nhẹ, nhẹ lạnh leo sát cơ bắt đầu như có như không tràn ngập không có chút nào phát giác nhạc sơn mấy người kỳ quái nhìn thoáng qua trên trời cảm thắng nói lao thiên gia thật đúng là thay đổi bất thường mới vừa rồi còn trời trong vài r ặ m hiện tại thế mà đã có chút trời mưa dấu hiệu triệu b á c sơn gật đầu đúng vậy a đại công tử chúng ta muốn hay không trước tiên ở cái này q u á n trà dưới trước đợi một hồi lý đông sơn mặc đông hà mấy người cũng nhao n h a u phụ h o ạ n duy chỉ có trần l u y ê n ánh mắt trầm t ĩ n h nhìn phương xa mây đen nói một câu đây không phải trời mưa đây là thiên địa nguyên khí bị quáy lại thêm một chút nguyên bản liền có mây đen mới có cảnh tượng sở dĩ như thế chắc chắn đương nhiên là bởi vì trần u y ề n cảm giác nh nếu là liền cái này chút thiên địa nguyên khí dị thường đều cảm giác không thấy vậy hắn cũng không xứng xưng là thông huyền v õ giả trong cơ thể hắn chân nguyên chính là do thiên địa nguyên khí chuyển hóa mà đến cho nên mới được xưng là tiên thiên chân nguyên c h â n n g u y ê n vừa mới nói xong nhạc sơn mạc đông hà đám người sắc mặt trong nháy mắt cứng đờ, hiển nhiên cũng là ý thức được cái gì cái dạng gì tồn tại có thể quấy thiên địa nguyên khí điểm này c h â n n g u y ê n đã từng nói với bọn họ qua chỉ có bên trên ba cảnh cường giả mới có thể làm đến bước này nói cách khác đ ế từ thanh vân kiếm phái cũng hoặc là là quang minh tự、Địch、nhân tới một vị thậm chí là nhiều vị đan cảnh cường giả chỉ bằng mượn đan cảnh tu vi Tự nhiên rất thiên tượng, nhiên nhưng nếu là nguyên khó quấy là bên ả n liền có vài ngày biến hóa lời nói, n lời vài cái kia tại có hóa g y u khí phía ba động phía dưới, vẫn dưới, là có trên h phen cảnh ể làm mắt một được dưới tượng. t Bên trên ba cảnh cùng hạ ba cảnh t r ê n lệch không nhỏ có thể nói từ đàn cảnh bắt đầu võ giả đã dần dần bắt đầu hướng siêu phàm phương hướng đi không phải cũng không đủ khai tông l ậ phái p xưng là tông sư đại nhân làm sao bây giờ mặc đông hà thần sắc khẩn trương nắm chặt trong tay nhạn linh đao trôi đao n g a khí ngưng trọng lại không một tia lùi bất chi ý thậm chí còn hướng trong miệng lấp một tỏi nhấm ướt đã theo trần u y ê n đã hướng hắn hiệu mệnh mặc đông hà liền không có chuẩn bị phản chủ đầu hàng địch đương nhiên đối phương vậy sẽ không nhận lấy hắn cái này triều đình nhưng khuyển là được đại nhân nếu không ngài đi trước chúng ta tận khả năng kéo dài một đoạn thời gian nhạc sơn hít sâu một hơi vân giang tứ quỷ g i ữ im lặng nhưng rút đao tư thái đủ để chứng minh bọn hắn thái độ như thế nào ngũ hành quỷ đồng t ử sắc mặt thù ám tuy có khẩn trương nhưng tự thân tính mạng liền nắm giữ trong tay trần uyên vậy không có khả năng thoát đi không phải chết trước liền là bọn hắn ngược lại là nghiêm thanh nhìn xem thần sắc dửng dưng trần đại nhân trong lòng suy đoán có phải là hắn hay không còn có hậu thụ gì trên thực tế hắn cũng không có đ o á n sai trần uyên xác thực có hậu thủ cho nên mới hội khí định thần nhàn có chút t r ư ớ c núi thái sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc bộ dáng với lại đan phù nơi tay hắn không phải là không có không có chút nào sức chống cự mây đen đã càng tới gần một đạo trấn thiên nộ tiếng vang triệt phạm vi vài dằm nơi t r ầ n uyên trả mạng lại cho con ta nghe xong lời này trần uyên liền biết người đến là ai cố hạ o vị kia thanh vân kiếm phái g i ả i lao phụ thân hắn không hề bị lay động từng bước một ngự không bước ra trực diện âm thanh kia nơi phát ra cất cao giọng nói cố hạ mệnh là mệnh bị hắn giết chết người chẳng lẽ không coi là mệnh. Hắn muốn giết ta. Ta chương ba trăm linh năm áo t r a n g kim thần cái này một thanh em bị trần n u y ê n rót lấy cơ khí chuyến bá phạm vi cực kỳ rộng gần với đối phương thần sắc càng là không sợ hai chút nào tự hồ là không có đem đối phương uy hiếp để ở trong mắt lại tự hồ là không sợ sinh tử phía dưới nhạc sơn đám người nhìn xem nhà mình đại nhân từng bước một bước về phía hư không tâm đã nâng lên cổ họng sợ đối phương b ỗ n g nhiên động thủ tập kích trần n g u y ê n tiên h phú cường hãn thực lực kinh khủng không giả nhưng cái kia cũng phải nhìn là đối người nào đối đãi thông huyền võ giả đương nhiên có thể phách lối nhưng trước mặt hắn thế nhưng là đan cảnh cường giả dạng này tồn tại mỗi một vị đều là đủ để khai tông lập phái nhân vật thậm chí một cái người đều có thể chống lên một cái nhất lưu thế lực thọ nguyên càng là đạt đến ba giáp cùng người thường đã có chỗ khác biệt coi như trần liên mạnh hơn vậy không có khả năng địch đến qua dạng này tồn tại thậm chí đừng nói là tiềm long bảng tên thứ、20. liền xem như trước mười thậm chí năm vị trí đầu vậy không có chút nào nắm chắc có thể tại đan cảnh cường giả trước mặt còn sống trọng yếu nhất là đối phương còn cùng nhà mình đại nhân có mối thù rết con gần với thù rết cha loại kia mối thù rết con bốn nhà mình đại nhân thật không sợ chết sao nhà mình đại nhân thật cực kỳ dũng đối chọi gây gắt một câu để hư không phảng phất đều ngưng trệ xuống tới gió lạnh lăng liệt gợi lên lấy trần n g u y ê n lọn tóc trực diện một cái đan cảnh cường giả trong lòng của hắn h o ả n g đến so sánh nhưng sát mặt bên trên lại y nguyên vững như láo cầu tay áo phía dưới tay gắt gao nắm chặt cái tia trường kiếm phủ chỉ cần hắn cảm giác có chút không đ liền sẽ lập tức kích phát ra đi tô tử duyệt đã từng nói qua trong tay hắn t r ư ơ n g này kiếm phụ cho dù là đối mặt đan cảnh cường giả vậy có sức hoàn thủ nặng thì trọng thương nhẹ thì vết thương nhẹ sẽ không có người dưới một kiếm này bình yên vô sự đây là nàng đối kiếm thần khương hà tự tin thư không nâng trệ trong n y mắt mây đen quần quận m à động một đạo thân mang huyền trường bảo m à u xanh trên đầu ghim bùi tóc nam tử trung niên chậm rãi từ mây đen bên trong đi ra nam tử trung niên quần áo một mạc sau lưng có một thanh nhìn không g a phẩm giai trường kiếm màu bạc một đôi mặt mày cùng trần lên giết chết cố hạo có ba phần tương tự chỉ bất quá nhiều một chút t sắc mặt hắn đ o n g trầm cái c ầ m sợi dâu tung bay theo gió nếu như không phải cái k i a đầy trời mây đen có lẽ thật có thể được xưng một phen tiên nhân tư thái c h ỉ t i ế c bây giờ lần này cảnh tượng chỉ có thể nói là người trong ma đạo trước mặt nam tử trung niên tục danh trải qua tìm hiểu trần uyên cũng coi là có hiểu biết thanh nguyên kiếm phái một vị thực quyền t r ư ở n g lão nghe nói quyền thế gần với trưởng môn tiêu vân thăng về phần tục danh cố thuận miệng lưới bé nhọn cố thuần trong m i ệ n g thốt ra mấy chữ ánh mắt bình tĩnh ẩn chứa kinh khủng sắc cơ hắn nhìn xem trần uyên liền là trước mặt cái này nhìn như thường thường không có gì lạ nam tử giết hắn, hái tử. Bị hắn ký thác kỳ vọng. có thể đem cố thị phát dương quang đại ái tử hắn xác thực còn có cái khác dòng dõi nhưng cái kia chút tầm thường cùng phế vật có gì khác căn bản chưa từng có nhập qua hắn mắt chỉ có cố hạo một người trổ hết tài năng nhưng bây giờ lại tráng niên mất sớm chết nguyên k h ô n g cảnh người này đang chết hắn ánh mắt giống như đang nhìn một người chết bình thường cái này rất bình thường phóng nhan thiên hạ thông huyền v õ giả ai lại có n ắ m chắc có thể từ một vị đan cảnh cường giả trong tay trốn được sinh thiên húng chi hắn còn không phải mới vào đan cảnh hắn cảnh giới chính là thực đan đình phong khoảng cách thiên đan vậy đều chỉ có cách xa một bước m ạ thôi vậy duy có thực lực như thế mới có thể tại thanh vân kiếm phái dạng này đ ỉ n h tiêm tông môn có được lớn lao quyền thế trần n g u y ê n cười lạnh một tiếng không chút nào cho tránh lui đôi trước mặt cái này nhìn như cường đại cố thuần càng không có cúi đầu liền bái quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hắn lấy ra tuần thiên sứ tư thái âm thanh lạnh lùng nói bản sứ nói có gì không đúng cố hạo người này dám can đảm chặn giết mệnh quan triều đình xem luật pháp triều đình như không dạng này người chết tại trần mô dưới quyền ta còn ngại bẩn đâu người đang tìm chết cố thuần âm thanh lạnh lùng nói chỉ là trình bày một sự thật mà thôi cố hạo hắn chết không có gì đáng tiếc nhưng không phải là bởi vì thanh vân kiếm phái bản xứ đã sớm chu hắn cựu tộc trần u y ê n bên thai k h ẽ động tựa hồ là nghe được cái gì truyền âm ngữ khí càng mạnh mẽ ngươi nói như vậy chẳng lẽ liền không sợ cố mộ c h u diệt ngươi toàn tộc vì con ta báo thù sao cố tuần cũng không vội lấy đ ộ n t h ủ hắn thấy trần u y ê n có chút bản l ã n h không giả nhưng trong mắt hắn vẫn như c ũ tựa như sâu kiến trần gia chỉ còn lại một mình ta ngươi như có thể tìm tới ta toàn tộc ta ngược lại muốn cảm ơn ngươi trần liên gợn sóng một cười có được cùng hắn thực lực không xứng đôi rừng dưng thần sắc thật không biết ngươi là cuồn vọng tự đại vẫn là nắ tại một vị đàn cảnh t ô n g sư trước mặt cũng dám khẩu xuất của nôn cố thuần nói trần uyên vung lên tê bảo âm thanh lạnh lùng nói không khác có lý m à thôi thiên hạ này là triều đình thiên hạ thanh châu là triều đình thanh châu ta giết cố hạo chỉ vì hắn trái với luật pháp tội đồng như phản ngươi như giết ta tất sẽ mang cho thanh vân kiếm phái tai nạn cố thuần l ã o tặc ngươi có biết trước mặt mọi người chặn giết mệnh quan triều đình hạ tràng một câu cuối cùng trần uyên cơ hồ là quát khẽ đi ra một thân khí thế thẳng ầm vang hiện ra n ụ c thân phát ra một tiếng gầm nhẹ h ã n câu nói này kỳ thật cũng là làm chỉ khương hà mau ra đây Hắn thuần cách nhau hơn chỉ không hơn khoảng cách. như Ngắn cùng trượng, đến cố giữa bất mét, quá ở xa là m, về ậ y nguyên khoảng cách, cho thuần hắn thuần vào chân cô sát. đủ để đối với i Là, l n khưng đến là là. hà, từ đầu đến cuối đều cuối Về phần cái viên kia kiếm phụ có lẽ xác thực có trọng thương một vị đan cảnh cường giả huy năng nhưng lại không đủ để đem đối phương giết chết mà thôi hắn thực lực đối phó một cái trọng thương đan cảnh cường giả vậy lực có chưa đến có thể đối phó đan cảnh cường giả chỉ có một vị khác đan cảnh cường giả đây là hắn phát hiện cố hạo chết đã truyền đi về sau liền định ra kế sách lúc ấy tại cựu nguyên phụ dừng lại nghỉ ngơi cái kia hai ngày trần n g uyên trực tiếp vận dụng cái viên kia đưa tin phủ lục liên hệ đến thương hạ cũng đem mình một chút tình cảnh cùng mưu đồ toàn bộ nói cho hắn đạt được trả lời là có thể hắn có thể giúp trần n g uyên xuất thủ cho nên mới sẽ có hắn cố ý từ cựu nguyên phụ rời đi đồng thời một đường ẩn nấp hành tung tiến về thành châu thành sự tỉnh toàn bộ đều là vì dẫn xuất đối phương bắt giặc trước cầm vương nhất định phải đem cái này uy hiếp triệt để diệt trừ đồng thời để sở hữu người để biết hắn trần uy không dễ chọc về phần ẩn nấp hành tung đều chỉ là v ì tê liệt cố thuần mạ thôi để hắn tin tưởng chính mình là hoàng tại thoát thân chỉ có như thế mới có thể để cho một cái đan cảnh cường giả hiện ra chân thân về phần ẩn nấp hành tung chút chuyện nhỏ này đối một cái đan cảnh cường giả cường giả tới nói căn bản vốn không xem như vấn đề chỉ cần một cái người hoạt động cái kia tất nhiên hội lưu lại vết tích điểm này trần u y ê n trong lòng hiểu rõ may mắn cố thuần bị lừa rồi hoặc là nói hắn khả năng biết trần u y ê n hành tung có chuyện ẩn ở bên trong mà nhưng hắn tự tin tại thực lực mình cũng không thèm để ý đúng vậy à một cái thực đ à n cấp độ t ô n g sư làm sao có thể để ý một cái thông huyền võ giả thủ đoạn đâu trần n g uyên tình báo hắn không phải không hiểu rõ một giới hàn môn mà thôi cho dù có chút thành tựu nhưng bây giờ vẫn như c ũ còn chưa trưởng thành bắt đầu thiện tay có thể giết. bản s ứ tại cố mỗi trước mặt ngươi cũng dám xưng bản s ứ đổi lại khương hà tự mình đến còn tạm được còn có ngươi cái khu khu tuần thiên sứ cũng xứng xưng mệnh quan triều đình cho dù giết ngươi triều đình lại có thể làm khó dễ được ta cố tuần tựa hồ không thèm để ý chút nào thậm chí trong lời nói còn có chút ý trả phúng hắn nói tiếp huyết khí như rồng ngược lại là có bất p h à m luyện thể thiên phú nhưng ngươi cảm thấy vẹn vẹn chỉ là như thế liền có thể ngăn cản cố mỗ một kiếm đan cảnh cùng thông huyền trinh lệch là ngươi không thể tưởng tượng trần u y ê n cười lạnh một tiếng không có nhiều lời nhưng trong lòng đang suy nghĩ khương hà vì sao a còn không ra vừa rồi rõ ràng liền là hắn cho mình truyền âm a cho nên chính mình mới dám quát lớn một vị đan cảnh t ô n g sư đem hắn triệt để trọc giận đồng thời vậy đem mình nụt thân cảnh huyết khí như rồng tu vi bạo lộ ra vì không phải liền là để khương hà đối với mình càng thêm coi trọng sao hắn biết rõ một điểm đạo thần cung đối với mình coi trọng toàn bộ đều nguồn gốc từ với mình trôi triển lộ ra thiên phú cho nên mới hội đem chân quý kiếm phù tặng cho mình đồng thời đưa cho mình một lần cầu viện cơ hội bọn hắn có lẽ có mắt nhưng cái thế giới này liền là như thế c h ỉ ít hắn còn có bị coi trọng giá trị mà hắn hiện tại muốn làm liền hay là đem mình đủ khả năng phát huy ra tài nguyên cùng thế lực bạo phát đi ra cảnh cáo cái kia chút có thủ với hắn người nhìn thấy khương hà không có đúng hẹn lộ diện trần u y ê n trong lòng cảm giác nặng nề nằm lấy kiếm phù ngón tay có chút phát xanh có tốt có kiếm phù tại bốn giết không được lao tiểu từ này mình v ậ có cơ hội chạy trốn cho nên hắn cưỡng đ ề lòng tin cười nói huyết khí như dòng đương nhiên ngăn không được ngươi cố thuần tông sư một kiếm nhưng đánh chết cố hạo vẫn là dư sài thân là nó phụ thân ngươi muốn nghe xem hắn là thế nào chết sao a đúng hắn đầu người đều bị ta đốt thành cho tận chỉ sợ ngươi gặp không đến cuối cùng một mặt cố thuần vẫn không có kích phát cuồng chỉ là sắc mặt càng âm chầm hắn nhìn từ trên xuống dưới trần uyên trong nháy mắt cảnh giác quan sát lấy một thằng ngu vì sao a như vậy vội vã muốn chết là muốn bức ta động thủ sao ngươi cảm thấy là cái tia chính là a trần uyên trả lời Kì、thật ta rất muốn hỏi ngươi bất quá hàn môn xuất thân có tư cách gì đến khiêu khích ta ngươi cho rằng cố mỗi nhìn không ra ngươi hành tung có vấn đề sao nếu thật là muốn mạng sống ngươi hẳn là thành thành thật thật lưu tại cựu nguyên phụ thành mới đúng nói một chút đi là ai cho ngươi cái này tự tin lại dám như thế cùng vọng cố tuần thần s ắ c mây đạm gió nhẹ p h ả n p h ấ t hết thệ đều tất cả đều nằm trong lòng bàn tay cho dù trần u y ê n có cái gì yêu thiêu thân hắn cũng có thể tiện tay diệt chi nhưng rất nhanh hắn liền hối hận nói ra câu nói kia một đạo dị thường băng hàn thanh âm v a n vọng ở trong thiên địa là ta tiếng nói rơi tôi Từ đây là trần liên nhìn thấy nam tử áo trắng kia ấn tượng đầu tiên không sai người này chính là kiếm thần khương hạ trần liên vì cố thuần chuẩn bị đại sắc khí một thế giới phép thuật đầy huyền bí một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người ví như t r ô n ố c gỗ lìn vạm ải ma sói gỉ tạn dần lộ diện lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương ba trăm linh sáu một kiếm khai thiên khương hà trên mặt giống như là bao phủ một tầng thần dị tia sáng liếc nhìn lại làm cho người có chút h o a n g hốt đợi đến tia sáng t ắ n đi mới lộ ra kiếm thần chân dung chân bóng trắng non khuôn mặt ngũ quan hình dáng rõ ràng mà thâm thúy lộ ra góc cạnh rõ ràng lanh tuấn đen nhánh thâm thúy trong mắt hiện ra mê người rực rỡ xóa một đầu giống như hắc ngọc bình thường tản ra nhạt nhạt rực rỡ mỹ nam tử thỏa thỏa mỹ nam tử trần u y ê n kiến thức qua rất nhiều tướng mạo tuấn mỹ người tỉ như trương huyền diệp trần bạch bốn nhưng bọn hắn so với trần u y ê n vậy bất quá tại sàn sàn nhau ở giữa mà thôi nhưng bọn hắn thậm chí là hắn đơn thuần tướng mạo cùng khương hà lại có một đường tranh lệch lại phối hợp trước đó diệp trần bạch nói liên quan tới khương hà cả đời truyền kỳ kinh lịch quả thực là thỏa thỏa tiểu thuyết nhân vật chính mô bản bốn mà trước đó còn cảm thấy trần u y ê n cho dù vận dụng thủ đoạn là gì hắn cũng có thể tiện tay có thể phá cố thuần tại nhìn thấy khương hà trong nháy mắt sắc mặt trong nháy mắt cứng ở tại chỗ hiển nhiên là đối nó phi thường kiên k � bất quá cái này cũng rất bình thường đối mặt một cái nhân vật phong vân bảng mười bảy cứng giả vô luận là ai đến đây đều hội vô cùng e rè đây là thực lực cùng ảnh hưởng mang đến kinh khủng t r ê n h l ệ n h phong vân bảng một trăm linh tám có thể lên bảng người không có chỗ nào mà không phải là đương thời nhất lưu cứng giả nhìn như rất nhiều nhưng nếu là đem phạm vi mở rộng đến đại tấn mười ba châu cộng thêm đ ô n g doanh phân phối xuống tới một châu vậy bất quá chỉ có chút ít mấy người mà thôi giống như là thanh vân kiếm phái tuy là thanh châu đ ỉ n h tiêm thế lực khả năng leo lên phong vân bảng cứng giả cũng chỉ có tông chủ tiêu vân thăng một người mà thôi về phần hắn khoảng cách phong vân bảng còn có như vậy từng tia từng tia t r a n lệch khương kim sứ cô ngạo như cô tuần h tại hương hà trước mặt vậy không dám chút nào bày bao nhiêu phổ hoàn toàn không có trận đánh lúc trước trần n g uyên như vậy mây trôi nước chảy hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay thần s á c hắn vạn lần không ngờ đường đường kiếm thần thế mà sẽ vì một cái chỉ là thông huyền cảnh tuần thiên sứ ra mặt đây là muốn làm cái gì nhằm vào thanh vân kiếm phái hương hà quét mắt một chút cô tuần h trực tiếp đem hắn không nhìn nhìn xem trong hư không che đậy vài dặm nơi mây đen n h ư mày hơi khẽ nâng lên cánh tay phải kiếm chỉ dối ra trong chốc lát một sợi mảnh như tung bay sợi thô kiếm khí từ trong lòng bàn tay mà lên tiếp theo kiếm kh huẩn c một, một, một kiếm khai i thiên c i tuần ụ nghiến chặt hàm răng sắc mặt tái xanh căm tức nhìn cương hà mặc dù đối với hắn không có một câu ngôn ngữ nhưng ý tứ đã phi thường mình sát hắn mang theo mây đen mà tới che đậy thiên địa đối phương liền một kiếm khai thiên biểu thị cái gì chân lên hắn bảo đảm khi sâu một hơi trần uyên nhìn xem động một tí ở giữa thiên địa biến sắc hương hà trong lòng cũng không thể không cảm thán một câu thật mẹ hắn so mùi vị mượi phần đem phong phạm cao thủ vi sái vô cùng nhuẩn nhuyễn đây mới thực là kiếm tiên nhân vật cường đại đây là trần uyên chỗ cảm thụ đến trọng yếu nhất suy nghĩ quả nhiên cái thế giới này bản chất chính là cường giả vi tôn tại thực lực tuyệt đối trước mặt hết thể đều là phi công cố tuần có thể tại trần uyên trước mặt bảo trì chấn định thậm chí là trêu tức nhưng hương hà vừa ra trận tình thế lúc này liền phát sinh chuyện cố tuần liền cái rắm cũng không dám nhiều thả khương kim sứ cái này là ý gì cố tuần hít sâu mờ hơi đè nén xuống lửa giận trong lòng. tận lực biểu hiện ra một bộ lạnh nhạt bộ dáng nhưng nói ra luôn có như vậy một loại không quá hài hòa cảm giác bởi vì hắn trước sau chuyển biến thực sự quá lớn nếu là đổi một cái người ở đây cố thuần là tuyệt đối sẽ không như thế cho dù là trọng thương hắn cũng phải đánh một trận nhưng bốn trước mặt người là khương hạ a đó là cái tinh khiết ngon nhân một đường từ nhỏ yếu chém giết đi lên tính cách sát phạt quả quyết động một tí ở giữa liền dám đem một phủ nơi tất cả giang hồ thế lực toàn bộ chu tuyện không thèm để ý chút nào ảnh hưởng gì phàm là dám nhảy ra cản ở trước mặt hắn người đều vẫn lạc nó dưới kiếm đã từng có một tòa lân cận châu đỉnh tiêm tông môn cùng khương hà trở m ắ t lẫn nhau ở giữa lộ r a sắc cơ ngày đó khương hà liền một người một kiếm giết lên đối phương sân môn chém chết hơn phân nửa đệ tử mấy vị đan cảnh tông sư vẫn lạc thậm chí nếu không phải cuối cùng có một vị hóa dương lão tổ thất tỉnh tòa kia đỉnh tiêm tông môn liền đã trên giang hồ xóa tên nhưng mặc dù có hóa dương cảnh lão tổ hiện thân cuối cùng khương hà y nguyên toàn thân trở ra về phần tòa kia tông môn nội tình tổn thương hơn phân nửa suy sụp chi thế đã không thể vắn hồi đây chính là kiếm thần khương hà cường đại phóng nhãn thanh châu hóa dương cảnh phía giới không người dá thanh châu tuần t h i ề n ti mới lấy vững chắc mặc dù không xuất sắc nhưng năm gần đây cũng không có thành thế phản quân mà những châu p h ụ khác đâu hiện tại có mấy cái đại châu thế cục đều cực kỳ thối nát liên tiếp có người khởi bình t ạ o phản khương hà người thua tay thân không chừng kiếm nhưng kiếm ý lại nội hàm tại trên thân toàn bộ người tựa như là một thanh n g ú t trời lợi kiếm hắn thản n h i ê nói n vừa rồi ngươi nói là ai cho trần uyên lá gan lại dám như thế cuồng vọng hiện tại ta cho ngươi biết là ta cho ngươi có ý kiến gì hắn nói không nhanh cực kỳ cân xứng thậm chí có thể nói tới bên trên là nhẹ giọng thì thầm nhưng lại ẩn chứa một cô vô cùng tự tin và cuồng ngạo trần u y ê n mỹ mắt một đạp hướng về phía khương hà chắp tay túi lầu nói ti chức trần u y ê n gặp qua đại nhân khương hà nhàn nhạt tân một tiếng nhìn không chớp mắt chằm chằm lên trước mặt c ố thuần tình thế nghi chuyển tựa như là hắn vừa rồi đối đợi trần u y ê n như vậy mở dạng c ố thuần ống tay á o phía dưới song quyền nắm chặt âm thanh lạnh lùng nói khương kim sứ làm việc chớ có khinh người quá đáng trần u y ê n kẻ này tâm tính tàn nhẫn chẳng những giết ta chi ái tử còn đem thi thể tiêu hủy đây là ta cố ra vô cùng nhục nhã khương hà đ ạ n mạc lạnh lùng như lao gọt đứa bổ khuôn mặt có chút hướng phía trần liên phương hướng bên cạnh dưới tán khinh n g ư ơ i lại như thế nào ngươi nghe khương hà không đem hắn để vào mắt lời nói cố thuần trong lòng trong nháy mắt giận dữ ánh mắt hiện lên một vòng sát cơ nói đều nói khương kim sứ làm việc công bằng chẳng lẽ liền là như thế không coi ai ra gì xem ta cố ra như không hẳn là lần ta thanh vân kiếm phái không người hồ khương hà cầm thanh vân kiếm phái tới dọa ta không phải là ép khương kim sứ quả thật thù này không báo ta tâm khó có thể bình an thanh vân kiếm phái cùng khương kim sứ xưa nay nước giếng không phạm nước sông bây giờ cần gì phải bởi vì làm một cái chỉ là thông huyền võ giả mà trở mặt trần uyên tuy là mệnh quan triều đình không giả nhưng chẳng qua là một tuần thiên sứ m à thôi như khương kim sứ nguyện ý khoanh tay đứng nhìn cố mộ tất nhiên nhớ k ỹ trong lòng ngày sau tất có chỗ báo khương kim sứ người xưng kiếm thần kiếm thuật thông thần mà ta thanh vân kiếm phái đã truyền thừa mấy trăm năm trong tông kiếm thuật bí pháp vô số càng có vô tự kiếm bia một khối bên trong dấu vô thượng kiếm pháp cố mộ có thể khẩn cầu lão tổ để khương huynh nhìn qua một bên trần u y ê n nghe cố thuần một bộ này thuần t h u lời tốt lợi dụ khoe miệng không khỏi câu lên một vòng nhỏ không thể thấy dáng tươi cười nếu là đổi lại những người khác có lẽ còn sẽ động tâm nhưng khương hà thôi đi khẳng định sẽ không đồng ý ngoại trừ giữa bọn hắn s ở thuộc thế lực cùng lợi ích g ư ớ c mắc trần uyên thế nhưng là còn mang theo đạo thần cung một đạo khảo nghiệm đâu cái kia thành t i ê n quả tuyệt đối tác dụng c ự c điểm mà hắn hiện tại chỗ t r i ể n lộ ra thiên phú thủ đoạn làm sao có thể bởi vì nhỏ mất lớn trần uyên nghĩ thầm rất đúng khương hà rất nhanh liền làm ra đáp lại nhìn xem cố thuần lạnh giọng nói cho dù thanh vân tử tự mình mà tới bản xứ còn chỉ có một điểm k i ế n kỵ ngươi cố thuần lại xem như cái cái gì đồ vật cũng dám ở nơi đây ồn ào thanh vân kiếm phái vô tự kiếm địa bản xứ nếu dùng từ thông ra gặp nhau đấy không cần ngươi đến đền á p cố thuần sắc mặt không th cái k i a t khương kim sứ chi ý l à cố m ẫ không động được trần u y ê n lương cố thuần một chút khương hà cười lạnh một tiếng ánh mắt rời chuyển hướng đông bắc phương hướng nói tiêu tông chủ đã đã sớm tới hiện tại cần gì phải tránh ở một bên xem kịch khương hà vừa mới nói xong trần u y ê n cùng cố thuần đồng thời giật mình cùng nhau chuyển hướng khương hà nhìn lại phương hướng nguyên lai、like. còn có người trốn ở trong bóng tối vẫn là thanh vân kiếm phái tông chủ tiêu vân thăng không thể không khiến trần u y ê n cảm thán đối phương đối với mình sát cơ thật đúng là đựng một vị đang cảnh cường giả thế mà đều còn chưa đủ còn có một người trốn ở trong bóng tối nếu là khương hà chưa đến lời nói cho dù hắn có đan phủ hộ thân vậy tuyệt không có khả năng trốn được tính mạng thời mở tiếng cười từ trong hư không chuyên r a một mảnh lóa mắt ánh sáng màu xanh hiện lên bị khương hà điểm danh thanh vân kiếm phái tông chủ tiêu vân thăng lộ ra chân dung một bộ huyền trường bào màu đen chắp hai tay s o n g mi thô trọng khuôn mặt ngay ngắn còn mang theo nụ cười nhàn nhạt xa xa nhìn lại cả cá nhân trên người đều có một loại không h i ể u khí c h ấ t cùng khương hà có chút tương tự trong lúc mơ hồ cùng thiên địa tương hợp tiêu mũ cũng chỉ là sơ đến mà thôi ngược lại là khương kim sứ khi thật lợi hại mặc dù có linh vật che giấu khí tức vẫn là tránh bất quá khương kim sứ do xét xem ra khương kim sứ không chỉ là kiếm thuật thông thần bên ngoài truyền ngôn có nhiều bất công tiêu vân thăng trên mặt mang ấm áp dáng tươi cười gặp khương hà tựa hồ cũng không cái gì để ý ngược lại có loại quen biết đã lâu cảm giác tông chủ cố thuần chắc tay đáy mắt hiện lên một chút nhàn nhạt khỏe ý như hắn một người s ắ c thực k i ê n kỵ khương hà nhưng nếu là tăng thêm cùng là phong vân bảng bền trên tiêu vân thăng bọn hắn chưa hẳn không có phần thắng là thanh vân kiếm phái tông chủ tiêu vân thăng cũng là phong vân bảng thượng nhân vật đứng hàng thứ bốn mươi sáu tên cố trưởng lao đan cảnh thân chặn giết một cái thông huyền vó giả chuyến đi ha không khiến người ta hổ thẹn cười. càng sẽ nói ta thanh vân kiếm phái không người lần sau không được như thế tiêu vân thăng nghiêm sắc mặt đ ể điểm nói tông chủ nói là chỉ là cố mô ái tử xuất ruột không thể không như thế cố t h u ầ n nghe được tiêu vân thăng ý tứ muốn đem hắn t ử chịu tội bên trong xóa đi nhưng dạng này hay là tại túi đầu trước khương hà cho nên hắn không mặn không nhạt t h ọ t một câu trở về hắn cũng không tin như hắn khăng khăng muốn trần n g u y ê n mệnh chẳng lẽ thân là tông chủ tiêu vân thăng còn có thể không xuất thủ tương trợ chuyến đi hắn người tông chủ này liền thật không cách nào làm cho người tin phục tiêu vân thăng nhìn hắn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 đây không phải có hại giang hồ quy củ cố thuần chính là xúc phạm đại tấn luật pháp dòng doi chặn giết mệnh quan triều đình có sai lầm xem xét c h i tội tự thân không tu đất được, được cũng dám không đem triều đình để ở trong mắt công nhiên đối mệnh quan triều đình xuất thủ nếu là không làm chút cái gì khương mộ như thế nào phục chúng khương hà không mặn không đạm trả lời cố thuần hít sâu một hơi khương kim sứ cần phải biết là trần n g uyên vô cớ giết con ta về phần hắn nói tới h ạ o nhi chặn giết hắn trước đây việc này ai có thể làm chứng như thế á quan không xử trí mới là thật có tổn hại triều đình bình nghiêm Đến không tự giác cảm thấy một cố đang nổi lên kinh khủng sắc cơ không khỏi nhìn tiêu vân thăng một chút mà quay về hắn thì là tiêu vân thăng bình tĩnh như nước thần sắc giận dữ phía dưới vừa định nói cái gì đông nhiên nhìn thấy khương hà vừa nhìn về phía đông nam phương hướng một chỗ hẳn là còn muốn khương mỗi tự mình cùng mời sao còn có người ngoại trừ tiêu vân thăng ánh mắt dừng dưng bên ngoài trần u y ê n củng cố thuần lại lần nữa trong lòng kinh ngạc một chút trần u y ê n ngược lại là không có cái gì dù sao hắn đi theo tòa mấy vị t r a n lệ tử điểm không phát hiện được rất bình thường đương nhiên trước hắn đã dùng tiên nhãn thần thuật điều tra qua cũng không có phát hiện cái gì nhưng cố t u ầ n lại có chút thất bại cùng là đan cảnh tu vi người khác có thể phát hiện hắn lại liền một tơ một hào động tĩnh đều không có phát giác được thật sự là có tổn thương thân phận vốn cho là chỉ có mình bày ra một bộ cao cao tải tượng h t h ầ n s ắ c dường dưng bộ dáng nhưng trên thực tế chỉ sợ trước đó ẩn nấp mấy vị đã sớm nhìn hắn là cái cảnh ngu khương hà càng là chỉ còn chờ hắn hiện thân biệt khuất hắn cảm giác vô cùng biệt khuất a di đà phật khương kim sứ cần gì phải dồn ép không tha bần tăng thật chỉ là qua đường mà thôi trùng hợp nhìn thấy cô thi chủ chuẩn bị đối trần thi chủ làm chút cái gì nguyên là nghĩ đến nga cản một â m thanh phật hiệu nói ra người tới thân phận đó là một cái thai to mặt lớn hòa thượng đỉnh đầu chín cái g i ớ i ba khỏe miệng mọc ra một viên n ấ t ruồi ngũ quan giống như là một cái to lớn quýnh chữ trên cổ treo một chuỗi màu vàng phật trâu hai tay chắp tay trước ngực nguyên lai là nghiễm lượng đại sư tiêu vân thăng hơi hơi gật đầu xem như lên tiếng c h à o gặp qua đại sư cố tuần sắc mặt nghiêm túc ánh mắt lấp lóe người này vừa ra niềm tin của hắn nặng hơn nghiễm lượng xuất thân quan minh tự theo đối phận tới nói là tính tâm hòa thượng sư thúc xem ra vậy là chuẩn bị muốn đem trần u y ề n trấn áp gặp qua mấy vị nhiễm g lượng hòa thượng một tay chắp tay trước ngực từng cái chào khi ánh mắt chuyển tới trần uyên trên thân thời điểm hắn lại nói một câu trần thí chủ bần tăng đến từ quang minh tự tĩnh tâm là bần tăng sư chết như thế đúng dịp trần uyên trả lời một câu nhưng trong lòng đang suy tư khương hà đây là ý gì đem đối với mình chặn giết người một một điểm ra c h ọ n vẹn ba vị đan cảnh tông sư a chẳng lẽ hắn còn có cái gì cái khác giúp đỡ có năm chắc không bốn với lại đối phương không khỏi đối với hắn cũng quá mức coi trọng t h ư n g huyền cảnh giới tranh chấp vậy mà dẫn xuất bốn vị đan cảnh tông sư trong đó hai vị đều là phong văn bảng nhân vật Trần thí ư n chủ không cần lo lắng bận tăng này đến cũng không phải là vì tính tâm sư chất báo thủ cùng cảnh tranh chấp sinh tử chi tranh chính là thường cũng có sự tình chỉ có thể nói trần thí chủ cao hơn một bậc mà thôi tại hạ này tới là vì tính tâm sư chất siêu độ tụng kinh trở về trên đường t r ư n g hợp gặp được cố thuần thí chủ chuẩn bị vì từ báo thủ mà thôi trần liên về lấy cơn mịn quan g minh tự cao tăng quả nhiên khoan dung độ lượng bên ngoài truyền lại vậy không thể tin hết ta nhưng trong lòng lại cười lạnh một tiếng ta tin ngươi cái quỷ ngươi cái lao hòa thượng hỏng cực kỳ thật coi hắn ba tuổi tiểu nhi t h u ậ n miệng vài câu liền có thể lừa bịp trùng hợp trên thế giới cái nào trùng hợp nhiều như vậy đều làm lưu đồ đã lâu thôi hai người sắc mặt bên trên giữ vững bình tĩnh nhưng một bên cố thuần lại có chút mắt trận tròn hắn nhưng là coi là n g h i ễ m lượng hòa thượng cũng là cùng hắn một dạng mắt ta làm sao có thể như thế không khẳng định là đối phương gặp được khương hà cho nên có chút l ự b ớ c cái này rất bình thường nếu không phải tiêu vân thăng cùng nghiễm lượng liên tiếp xuất hiện trước hắn cũng là khẳng định phải l ư i bước báo thủ có thể lần sau nhưng mệnh lại chỉ có một lần khương hà thực lực quá mạnh hắn căn bản không có chút nào phần thắng điểm này đặt ở nghiễm lượng hòa thượng trên thân đoán chừng cũng kém không nhiều đối phương so với hắn mạnh hơn không ít nhưng cùng khương hà so ra có lẽ vẫn là yếu một bậc nhưng hiện tại cũng không phải mỗi người bọn họ độc thân đối mặt khương hà à ba vị đan cảnh tổng sư liên thủ hắn không tin khương hà thật nguyện ý vì trần n u y ê n mà liệu mạn mệnh giữa bọn hắn nhưng không có cái gì thâm hậu quan hệ sở dĩ hiện thân đoán chừng cũng là bởi vì việc này lên náo xôn xôn n h ư không ra mặt rất khó kết thúc thôi đúng chính là như vậy cố hạo như thế tự an ủi mình sau đó một phen phỏng đoán về sau hắn đứng dậy đối nghiễm lượng hòa thượng nói ra nghiễm lượng đại sư lòng mang từ bi cố mẫu cảm giác sâu sắc bội phục nhưng phật môn từ bi cũng phải nhìn đối người nào lòng mang hạng người lương thiện còn chưa tính nhưng trần u y ê n tâm tính bắc các từng tại nam l a n g phủ thời điểm liền độ diệt không biết bao nhiêu thế lực thậm chí còn được một cái s ắ t thần tiết tuổi đúng kim sơn tự liền là hủy diệt trong tay hắn dạng này người nếu là chưa trừ diệt ngày sau đang chỉ là bách tính m ạ thôi cố thí chủ nói quá lời nghiễ chỉ là cười cười một bên tiêu vân thăng lại cảm thấy không đúng thật sự là khương hà có chút quá mức khí định thần nhàn đem hai người bọn họ lần lượt từng cái điểm ra đến đều cũng không cái khác dị sắc h i ệ n nhiên là còn có cái khác chuẩn bị nghiễm lượng hòa thượng có lẽ cũng chính là thấy được điểm này mới đúng trần u y ê n đổi giọng không phải thật coi hắn một cái đan cảnh tông sư nhàn rỗi không chuyện gì làm đi cho sư chất n g h i ệ p kinh hồng q u thôi lúc này nói với cố hạo cố trưởng lão lời ấy là có bất công thông huyền cảnh giới tranh chấp người ta lại có thể nào xuất thủ thanh vân kiếm phái ngày sau như thế nào tự xử nếu ngôi đối trần liên bất mãn từ tông môn tìm đệ từ khiêu chiến hắn là được hiện tại có gì tông sư phong phạm bản tọa thân là thanh vân kiếm phái trưởng môn là tuyệt không có khả năng xuất thủ giúp đỡ ngươi tự giải quyết cho tốt cố tuần quay đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc tiêu vân thăng lại nhìn một chút sắc mặt rừng rừng không định xuất thủ nhiễm g lượng hòa thượng biết mới là mình cả n g h ị quá rồi bởi vì khương hà duyên cớ bọn hắn căn bản cũng không dám ra tay hắn đâu muốn xuất thủ bốn chịu chết sao hô cố tuần thở phào một cái biết sự tình không thể văn hồi dưới mắt không phải một cái giết trần u y ề n tốt cơ hội chỉ có thể chờ đợi ngày sau khương hà thư g á n động thủ nữa h ắ n cũng không tin khương hà có thể một mực bảo vệ tại trần u y ề n bên người đợi đến trần n g u y ê n một thân một mình thời điểm hắn thở nhỏ biện pháp bảo chế hắn đợi đến gạo nấu thành cơm cùng lắm thì tại tông môn tránh một đoạn thời gian chỉ là một cái cấp dưới hắn còn thật không tin đối phương dám cùng trước đó như thế đánh cái trước đỉnh t i ê m tông môn nhìn xem cố thuần thân sắc tiêu vân thăng trong lòng cũng thở dài một hơi chỉ cần cố thuần có chút đầu góc liền tốt hắn nhìn xem khương hà nói ra khương kim sứ lần này nhiều có đắc tội nhưng dù sao không coi ủ thành cái gì đại họa trở về về sau tiêu mộ tử sẽ để cho cố trưởng lão tại núi bên trong tu hành nửa năm không được xuống núi như thế khương kim sứ nhưng hài lòng bốn phía yên tình y mắng đều đang nghe khương hà trả lời một bên cách đó không xa trần uyên đ ố i kết quả này mặc dù trong lòng có điểm khó chịu nhưng cũng không thể tránh được không thể đem chịu tội quái trên người khương hà ba vị đan cảnh tông sư áp lực quá lớn hắn có thể làm đến bước này đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ còn lại liền là việc khác mà chỉ cần cho hắn thời gian cố thuần hắn tất phải giết nghe nhà mình tông chủ có chút chịu thua ngữ khí cố thuần khí không đánh vừa ra tới liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trần uyên liền muốn vung tay á o quay người rời đi nhưng lại tại hắn động một khắc này vừa rồi trầm mặc một lát khương hà rốt cục nói chuyện ánh mắt của hắn bình tĩnh mà đạm mạc tại cố thuần tiêu vân thăng cùng nhiễm g lượng hòa thượng trên thân từng cái quét qua nói khẽ đều nói xong tiêu vân thăng trong lòng không khỏi cảm nhận được một vòng nguy hiểm ánh mắt khẽ động vội và hỏi khương kim sứ không hài lòng cố thuần ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm khương hà không có mở miệng tựa hồ là cảm giác đối phương có thể muốn đưa ra cái gì điều kiện hà khắc trong lòng càng thêm phiền m u ộ n ba cái đan cảnh t ô n g sư thế mà kiên kỵ một cái khương hà nói ra mặt đều mất hết khương hà thần sắc mây đạm gió xem nhẹ lấy cố thuần ai nói ngươi có thể đi khương kim sứ còn muốn làm cái gì cố thuần hư lạ chịu tội nên chém hôm nay ngươi liền đem mệnh ở lại đây đi hắn lời rất khẽ nhưng lại có một c ố không thể nghi ngờ cảm giác ngươi nói cái gì cố tuần không dám tin nhìn xem hắn phảng phất là nghe lầm giống như khương h à lại để cho giết hắn khương h à lại dám giết hắn khi thanh vân kiếm phái không tồn tại sao hắn đường đường một vị thực quyền t r ư ở n g lão nếu là vì vậy mà chết thanh vân kiếm phái tất nhiên vì người giang hồ hồ thẹt cười nghĩ đến đây hắn nhìn về phía tông chủ tiêu vân thăng tựa hồ muốn nói hiện tại thế nhưng là bọn hắn bên này không nguyện ý bông tay ngươi thân là tông chủ chẳng lẽ còn có thể nhượng bộ quả nhiên tiêu vân thăng nghe được khương hà lời nói sắc mặt âm trầm xuống thấp giọng nói khương kim sứ không cần hà khắc như vậy a một bên nhiễm g lượng hòa thượng hình cầu con ngươi đảo một vòng vậy phụ hòa nói người xuất gia giảng cứu lòng dạ từ bi cố t h í chủ chặn giết trần t h í chủ mặc dù có tội nhưng dù sao còn chưa đậu thủ t ì n h có thể hiểu khương t h í chủ làm gì lại vì vậy mà tức giận đánh nhau sẽ chỉ làm sinh linh gặp nạn mà thôi khương t h í chủ không bằng tạm thu lôi đình c h i nộ để trần thi chủ cùng cố thi chủ biến chiến tranh thành tơ lụa hà không tốt hơn trần uyên ngừng thợ nhìn chằm chằm h ư ơ n g hà tựa hồ muốn nhìn một chút hắn là cái, cái gì trả lời cùng hắn chuẩn bị ở sau lại là cái gì vậy mà không chút nào cho ba vị đan cảnh tông sư mặt m ũ i vẫn là nói chỉ là cuối cùng thả một chút n g o a n thoại mà thôi nhưng rất nhanh trần n g uyên liền ý thức được hắn sai khương hà không tiếp tục theo chân bọn họ tiếp tục cãi cọ xuống dưới vây tay một cái trong chốc lát phạm vi mười dặm thiên địa biến s á c nguyên khí chấn động mặt đất buốc lên bốn t ư n g đạo kinh khủng hư vô kiếm khí qua trong dây lát đem sở hữu người bao phủ ở bên trong giống như là tại ẩn chứa một đầu viễn cổ hùng thú kiếm trận. Hà tại bảy kiếm trận một thanh kiếm thân mang theo vết gì tiểu dáng phong cách cổ xưa trường kiếm từ trên trời dáng xuống rơi vào k ư ơ n g hà trong tay. Sinh linh gặp nạn. gặp chương á quá c cao người n để m ì cùng lên、đi. Nhất vô niệm n g đi. đối với mọi vô ờ i t h ba trăm linh tám kiếm trạm thông sư cùng lên đi bốn cuộc ngạo như vậy lời nói nếu là từ người khác trong miệng nói ra cái kêu tất nhiên làm cho người khinh thường cảm giác đối phương quá mức tự tin phải biết đối diện thế nhưng là có ba vị đàn cảnh t ô n g sư trong đó hai vị vẫn là ngưng một cảnh t i ê n đan cấp độ cường giả tuyệt đối là có thể h à n h hành một châu tồn tại thiên hạ có bao nhiêu người có thể đủ địch để qua nhưng câu nói này hết lần này tới lần khác là từ khương hà trong miệng thốt ra lời nói nhìn xem cái kia đạo đứng thẳng ở giữa trời áo trắng bóng dáng chẳng biết tại sao trần uyên đối nó có một loại mãnh liệt tự tin t h ư ợ n h ư là hắn đối với mình một dạng tự tin đồng thời trần uyên cũng coi là rõ ràng vì sao trước đó khương hà chậm chạp không hề lộ diện lộ diện một cái liền đem trong hư không ngưng tụ mây đen chém ra nguyên lai là trở ngại đến hắn bậy trợn trên thực tế trần uyên cũng không có đ o á n sai khương hà từ ngay từ đầu liền không có tính toàn thiện hắn cùng trần uyên nhu đồ một dạng lần này là chuẩn bị triệt để đem vi danh đánh đi ra một là vì mình th hắn không có khả năng thời thời khắc khắc thủ hộ tại trần u y ê n bên người cho nên hắn nhất định phải có một cái để cho người ta kiên kỵ phi thường chỗ dựa c h ỉ ít người khác không dám lấy thế đ ạ người giang hồ lại có quy củ cùng cảnh tranh chấp sinh tử c h ớ luận thế lực sau lưng không được ngông c n g ra tay nếu không trong giang hồ đâu có thiên mới dám lộ diện chỉ bất quá quy củ như vậy là đối cái kia chút có bối cảnh có thế lực võ giả nói về phần cái kia chút không có bối cảnh tán tu võ giả hoặc là thế lực quá yếu người tới nói đầu này căn bản vốn không thành lập bởi vì bọn hắn không ngăn nhau khương hà muốn làm liền hay là đem trần u y ê n thân phận bối cảnh kéo đến cùng đương thời bất kỳ một thế lực nào cùng tồn tại cấp độ để người khác biết trần u y ê n phía sau còn có hắn ai dám động đến trần u y ê n nhất định phải có chuẩn bị tiếp nhận đến từ kiếm thần l ử a giận vốn định không có nói nhảm nhiều như vậy trực tiếp giải quyết cố thuần nhưng hắn lại cảm giác được tiêu vân thăng cùng nhiễm lượng hòa thượng khí thức trong lòng một phen suy tư về sau mới âm thầm bố trí xuống kiếm trận không thể nói khương hà không có có lòng tin chỉ có thể nói hắn làm việc cẩn thận cố thuần từ không cần nhiều lời chỉ là thực đan công sư hắn chém giết không khó nhưng tiêu vân thăng cùng n i ễ m lượng hòa thượng khác biệt tiêu vân thăng thân là thanh vân kiếm phái tông chủ. trong tay có không ít đồ tốt thêm nữa lúc đầu thực lực liền rất mạnh là cái không kém đối thủ nghiễm lượng hòa thượng những năm gần đây mặc dù rất ít xuất thủ nhưng sớm mấy năm cũng là quang minh tự một tôn cường giả đều là chém giết qua cùng cánh tông sư tồn tại đối mặt dạng này đối thủ hắn cẩn thận nữa cũng không bị qua cho nên mới hội trì hoãn trong chốc lát liền là chờ lấy kiếm trận bố trí xong đến lúc đó cho dù bọn hắn còn có cái gì thủ đoạn khác khương hà vậy không e ngại cố tuần hôm nay hắn giết định thanh vân tử tới vậy ngăn không được khương hà vừa mới nói xong phạm vi ngàn mét m lập tức lặng ngắt như tờ phản phất thời gian bỗng nhiên động lại giống như tiêu vân thăng sắc mặt âm trầm không chừng gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt lạnh lùng bóng dáng quả nhiên khương hàm ộ t mực thần sắc như thường nguyên lai còn có kiếm trận cái này chuẩn bị ở sau mặc dù còn không có giao thủ nhưng hắn có thể từ trong hư không cái kia một từng đạo kiếm khí bên trong cảm giác được một cỗ cực kỳ nguy hiểm cảm giác thậm chí làn da đều có chút n h ỏ i nhói nhiễm lượng hòa thượng vậy thần sắc nghiêm trọng ánh mắt lấp l o e không yên cảm giác phụ cận kiếm khí có ẩn h à lực lượng trong lòng tính toán mình liệu có thể chống đỡ được chỉ có cố thuần một người có chút hoàng hồn trong lòng ý thức được nguyên lai trưởng cái này khương hà thật đúng là dám một lời không hợp liền đ ọ c thủ với lại mục tiêu liền là hắn nếu không phải tiêu vân thăng cùng nhiễm g lượng hòa thượng lại hắn cảm thấy mình khẳng định sống không nổi khương kim sứ đây là làm cái gì chúng ta đã nhượng bộ chẳng lẽ còn muốn hùng hổ dọa người không thành hẳn là lấn ta thanh vân kiếm phái không người h ổ giờ khác này tiêu vân thăng cũng có chút tức giận hắn xác thực kiên kỵ khương hà không giả nhưng đây cũng không có nghĩa là mình liền muốn không đúng thân là thanh châu đỉnh tiêm thế lực thanh vân kiếm phái tông chủ hắn tiêu vân thăng ở nơi nào không phải một vị đại nhân vật thanh châu bên trong lại có mấy người dám chắc chắn thắn thắn nhưng bây giờ khương hà trong lời nói ý tứ liền là đối thanh vân kiếm phái vũ nụp trần uyên nếu là bỏ mình khương hà tức giận hắn còn có thể hiểu được nhưng bây giờ trần uyên lông tóc không tổn h a o gì ngược lại là bọn hắn bên này nội h bộ nhưng khương hà y nguyên không nể mặt mũi nếu là đổi lại người bên ngoài hắn đã sớm động thủ đương nhiên hiện tại hắn vậy có động thủ ý tứ vô luận như thế nào cố thuần cũng không thể chết hắn đại biểu không chỉ là mình càng là thanh vân kiếm phái mặt mũi nếu là bỏ mình thanh vân kiếm phái thì là hội rất mất thể diện đây cũng là hắn âm thầm theo dõi sau l ư n g cố thuần nguyên nhân liền là không hy vọng ra cái gì yêu một câu n h ư ợ n g bộ liền có thể đem cố thuần trên thân tội nghiệt rửa sạch sao bản s ứ thân là thanh châu kim sứ xử trí một cái làm trái người có gì không thể nếu ngươi cảm thấy bản s ứ là khi ngươi h n thanh vân kiếm phái không người vậy liền xem như thế đi hương hà một tay cầm kiếm sắc mặt đạm mạc trong hư không hội tụ kiếm khí càng mạnh mẽ sinh sinh đem sở hữu người đều bao phụ tại trong đó cả mảnh thiên địa đều rất giống tiến vào tận thế bình thường trong tay hắn chuôi này vết gì loang lộ phong cách cổ xưa trường kiếm từng đạo đường vân sáng lên giống như là phía trên khắp vẽ lấy trận pháp gì vết dỉ đang thoắt linh tính cũng thế ở tại chỗ chuôi kiếm có thể rõ ràng nhìn thấy hai cái khắc lên đi chữ nhỏ kiếm tên chu tiên côn vọng tiêu vân thăng sắc mặt giận dữ tay áo dài vung lên một thanh thanh hoa lấp lóe tỏa ra ánh sáng trên chuôi kiếm cũng có hai cái khắc lên đi kiểu chữ kiếm tên mây xanh đây là thanh vân kiếm phái chấn tông thần kiếm tự sáng tạo tổ tông sư sáng lập tông môn bắt đầu liền bắt đầu vần dưỡng vì lịch đại trưởng môn trọng yếu nhất thần kiếm trong đó ẩn lớn lao lực lượng càng là thân phận một loại biểu tượng câu nói này đổi lại thanh vân tử tới nói còn t ặ n được ngươi còn kém xa lắm phong vân bảng mười bảy thanh danh xem ra đưa ngươi đã mê hoặc thế mà đem mình đặt ở cùng thanh dương tử tổ sư một hàng cấp độ hôm nay bản tọa liền để ngươi biết mặc dù ngươi thực lực cường đại vậy không thể không coi ai ra gì thiêu vân thăng đối chọi gây gắt ánh mắt nghiêm trọng đối với khương hà không đem hắn để ở trong mắt tự nhiên là lòng có l ử a giận nhưng hắn đồng thời cũng biết vẹn vẹn bằng mình coi như có thanh vân kiếm nơi tay vậy rất khó địch đến qua hắn chỉ có ba vị đan cảnh tông sư liên thủ mới có thể thắng hắn sau đó tiêu vân thăng đem ánh mắt chuyển đến nhiễm lượng hòa thượng trên thân nói đại sư xem ra hôm nay không cách nào lành nhiễm lượng hòa thượng mặt có quyến sắc t a o mày nói một câu a di đà phật thở dài nói làm sao đến mức này a khương thí chủ chẳng lẽ hôm nay không phải đánh không thể n h i lượng hòa thượng là không quá nguyện ý cùng khương hà giáo thủ bởi vì hắn đã từng kiến thức qua khương hà xuất thủ trong lòng không có chút nào phần thắng cho nên trước đó nhìn thấy khương hà hiện thân mới sẽ lập tức đổi giọng liền là biết khương hà tại trần n g uyên không thể giết đại sư nếu là không muốn tự đi một bên hôm nay cố thuần không chết không thể chỉ có giết chi mới có thể hiện ra triều đình uy nghiêm khương hà ngữ khí dừng dưng nói nhìn xem khương hà không phải đòi mạng hắn cố thuần giờ phút này vậy không còn nội bộ dù sao khoảng t r ư ờ n g đều là muốn động thủ với hắn cái k i a c ò n nhẫn mại cái gì hắn nghiêm nghị nói khương hà những lân ta quả đáng hôm nay cố liền đem lời nói để ở nơi này như hôm nay cố chưa chết ngày sau tất nhiên trần l u y ê n thiên đao vạn quả để tiết mối hận trong lòng về phần ngươi hôm nay ư ớ c hiếp mối thủ cố m ũ cũng đem ghi nhớ trong lòng sau đó quay đầu nhìn xem nhiễm lượng hòa thượng thành c ầ n nói đại sư thì sợ gì khương hà người ta ba người liên thủ thì sợ gì bất luận cái gì hóa dương cảnh phía dưới tông sư khương hà có chút thủ đoạn không giả nhưng người ta cũng không phải ăn chay năm gần đây khương hà làm việc càng quá mức nghiễm nhiên không đưa người ta tông môn để ở trong mắt không bằng liền thừa dịp hôm nay đem hắn phế bỏ quang minh tự uy danh đem lượn chuyến thiên hạ húng chi trần n g u y ê n kẻ n à y xưa nay cùng phật môn không hợp tâm tính càng là tàn nhẫn coi như hôm nay thả q u a hắn ngày sau vậy tất nhiên báo mối thủ ngày hôm nay vì trừ hậu hoạn khi giết chi nhiễm g lượng hòa thượng ánh mắt sáng tối chập trờn có chút tâm động hắn mình quả thật không phải khương hà đối thủ nhưng nếu là tăng thêm cố thuần cùng tiêu vân thăng hai người trong lòng của hắn so đo một phen khẽ vớt c ầ m nói cũng được hôm nay vần tăng cũng chỉ có thể lấy qua đình chiến tiêu vân thăng trong lòng đại định kiếm chỉ khương hà gợn sóng nói khương kim sứ hiện tại như trả lại có ba phần tình không phải hôm nay hoặc đem đánh gây kim sứ con đường ngắn ngủi trong trước mắt mấy người liền cấp tốc làm xong quyết định đã khương hà không nể mặt mũi cái kêu bọn họ hôm nay liền đem mặt mũi tìm trở về lần này chính là khương hà cố ý bước lên cho dù đại tấn triều đình tức giận bọn hắn vậy không e ngại khương hà không có nhìn bọn hắn mà là c h ầ m c h ầ m trong tay chu tiên kiếm nói khẽ khương mộ bước vào giang hồ đến nay chưa từng lui qua cho dù cùng tiến lên lại có sợ gì sau đó nhìn về phía hư không nói tiếp hy vọng các ngươi có thể nhiều ngăn trở m ấ y kiếm cũng cho ta kiến thức một chút thanh vân kiếm phái kiếm thuật như thế nào có đáng giá hay không đến bản xứ đánh lên sân môn tiêu vân thăng hừ lạ không trần trở nữa trong tay thanh vân kiếm hào quan g tỏa sáng một từng đạo kiếm khí bao phủ quanh thân mấy chục trượng như du long từng sợi kiếm khí đem hắn cùng khương hà bố trí xuống kiếm trận ngăn cách mở ngưng tiếng nói kiếm lên chốc lát ở giữa bao phủ quanh thân từng sợi kiếm khí tiêu tán lấy khí tức khủng bố điên cuồng hướng phía khương hà phát tiết mà đi giống như một đầu to lớn du long cố tuần h trong tay bấm nghiệm pháp quyết phía sau trường kiếm màu bạc đẳng không mà lên ngự kiếm bay ra nhiễm lượng hòa thượng đem trên cổ treo màu vàng phật trâu gỡ xuống thả trong tay lẩm bẩm một âm thanh phật hiệu ở t các nàng đ thể c h nếu động, điên như nhìn g p a Phật thấy diệp vân thành chắc chắn đem hắn đưa vào n một giam diệp vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nước vào t kiếm. Kiếm ngay sau đó khương hà trong tay chu tiên kiếm động hắn trường kiếm vung lên cái kêu hóa thành dòng quyển gió như kiếm khí lúc này hóa thành một đạo kiếm khí trường hà giữa thiên địa phản phất chỉ có hắn một người đứng xứng xứng đứng tại cái kêu hoàng tuyển kiếm trên sông thật giống như minh phụ g á n g lâm hoàng tuyển r thủy bình thường mạnh liệt hướng phía mấy người buộc phát ra thủ đoạn mà đi cứng đôi cứng sức một mình mạnh mẽ chống đỡ ba vị đan cảnh tông sư liên thủ mặc dù có kiếm trận gia trì nhưng vậy tuyệt đối có thể hiện lộ rõ ràng ra khương hà kinh khủng không hổ kiếm thần c h i danh vê anh kiếm khí trường hà hoành không cố thuần ngự lên phi kiếm m à u b ạ c càng là sơ vừa đụng chạm liền bị đánh tan duy nhất ngăn trở kiếm khí trường hà chỉ có nhiễm g lượng hòa thượng to lớn phật ảnh cùng tiêu vân thăng chỗ bạo phát thủ đoạn dung mạnh mấy đạo công kích phát sinh cự chấn động mạnh thư không đều có chút bất ổn đối võ giả bình thường tới nói đây chính là tựa như tận thế bình thường kinh khủng cảnh tượng đan cảnh chi chiến sinh linh đồ thán nếu như không là ở vào sơn giã ở giữa mà là huyện thành phủ thành l ờ i nói cái kia xác thực được sưng tụng là sinh linh đồ thán bị kiếm khí một mực bảo vệ trần n g u y ê n ánh mắt sáng rực nhìn xem một màn này rung động trong lòng không hiểu đây quả thực là tựa như tiên thần bình thường thủ đoạn cùng thông huyền ở giữa có không thể vượt qua to lớn khoảng cách thông t i ê n lục cảnh vẽ chia lên ba cảnh cùng hạ ba cảnh quả nhiên không phải là không có đạo lý trong hư không rằng có kéo dài càng chậm m ư ờ i hơi thế gian thương hà một kiếm đánh tan ba người bọn họ liên thủ công kích thậm chí nếu không phải là dùng chút thủ đoạn khác cái kia ngang đứng kiếm khí trường hà tuyệt đối có thể tác động đến bọn hắn cơ hồ là cùng thời khắc đó ba người sắc mặt tái nhợt lại ngưng trọng tràn ngập c h ấ n kinh nhìn về phía trước cái k i a đạo áo trắng bong dáng một kiếm vẹn vẹn chỉ là một kiếm ba người bọn họ liên thủ bạo phát công kích thế mà liền bị ta n vỡ khương hà thực lực càng thêm kinh khủng đây là tiêu vân thăng cùng nhiễm lượng hòa thượng đồng thời ý thức được tình huống chỉ sợ phong vân bảng m ộ ư ơ i bảy đều không đủ lấy cân nhắc hắn thực lực c h ắ c không được hắn có tự tin như vậy dám để cho bọn hắn cùng tiến lên bọn hắn vừa rồi cũng không dùng ra toàn lực, chỉ có buộc phát ra tất cả thủ đoạn thế truyền lại nghe khương hà tự sáng tạo kiếm quyết năm thức một thức so một thức mạnh vừa rồi đó mới chỉ là kiếm thứ nhất ta giờ k h ắ c này nghiễm lượng hòa thượng có lùi b ư ớ c chi ý tựa hồ nhìn ra điểm này tiêu vân thăng c ù n g cố thuần nhìn nhau một chút cất cao giọng nói đại sư chớ buồn khương hà một kiếm này có thể có khủng bố như thế tuyệt đối là mượn kiếm trận chi lực chỉ cần chúng ta đem kiếm trận phá vỡ khương hà thực lực phải đi thứ bảy tám thiện hai nghiễm lượng hòa thượng hít sâu một hơi hiện tại bọn hắn đều ở trong kiếm trận liền xem như muốn lui cũng không được thậm chí phải bỏ ra cảng lớn đại giới không có lòng dạ thanh thản theo chân bọn họ phế cái gì m i lưỡi tại hoàng tuyển kiếm hà mẫn diệt về sau khương hà trên thân một câu ngút trời kiếm ý bắt đầu ngưng tụ. phong mang tất lộ hán gợn sóng nói kiếm hai thanh minh、Ấm、ẩm ẩm cựu thiên phía trên một thanh lấy kiếm ý hội tụ hư vô thần kiếm đem kiếm trận tiêu tán kiếm khí nhao n h a u ngưng tụ qua trong dây lắt liền biến thành gần ba mươi trượng lớn nhỏ ngay sau đó một hóa thành ba d i ê n phần mình khóa chặt ba người bọn họ trong cõi u minh cố thuần tiêu vân thăng cùng nhiễm lượng hòa thượng nhao n h a u cảm thấy một cỗ cực hạn nguy hiểm đó là chạm đến sinh tử nguy hiểm trực tiếp để ba người rung động không hiểu có kiếm trận ra chỉ khương hà hiện tại cùng ba người đã hoàn toàn không cùng một đẳng cấp tồn tại khương hà dơ cao lên chu tiên kiếm tâm niệm vượ động ba thanh hư vô thần kiếm ẩm vang rơi xuống tiêu vân thăng sắc mặt xếp chặt trong tay thanh vân kiếm trực tiếp rời khỏi tay không tránh không lùi đồng thời quanh thân đồng ý bộc u phát ra một câu ngút trời kiếm ý ra chỉ thanh vân kiếm trực kích hóa chặt hắn khí cơ cái kia thanh thần kiếm vay một tiếng hai đạo công kích đụng vào nhau chấn động mãnh liệt tiêu tán ra c u ồ n c u ộ n sông nhiệt giao phong trung tâm tựa như hóa thành chống r ô n g khu vực tất cả thiên địa nguyên khí đồng thời bị rút khô chỉ toàn cường giả tranh phong n h i ễ lượng hòa thượng ngón tay kích thích phật trâu sau lưng phật đà hư ảnh hai tay chắp tay chắp tay trước ngực cố tuần h mặt lộ kinh hãi trong mắt hiện lên một vòng điên cuồng trực tiếp bắt đầu thiêu đốt ngưng tụ thực đ à n một cỗ mạnh mẽ khí tức từ nó trên thân khuếch tán hắn nổi giận gầm lên một tiếng màu trắng bạc linh kiếm đón gió biến lớn cùng tiêu vân thăng một dạng trực kích cái kia đạo hư vô kiếm ý lúc này muốn tránh vậy không thể nào khí cơ khóa chặt phía dưới muốn đi chỉ sẽ vất lạc bị kiếm khí bảo vệ lấy trần n g u y ê n giờ phút này đã trở thành quần chúng nhưng hắn không thể không biết không đúng ngược lại chăm chú nhìn phía trước va chạm trong lòng g ấ y lên một vòng hưng phấn đây là kiếm ý quả nhiên cường đại không thể được nổi đối với thực lực hắn càng thêm h Cũng muốn làm đến loại này động một u ố n làm đ ế cách phía dưới trực tiếp thụ thương hắn cắn chặt hầm rằng đối với khương hà cường đại có mới nhận biết đây tuyệt đối là phong văn bản trước một mươi thực lực cái này khương hà thực lực tiến bộ quá nhanh mà cùng lúc đó cố thuần cùng nhiễm lượng hòa thượng nhất phương giao thủ vậy đã tới kết thúc rồi cái tiêu bảo vệ hắn phật đà hư ảnh trực tiếp bị đánh tan trên người hắn vậy nhiễm lên huyết xác quanh thân trong lúc lơ đãng Là nghiễm lượng, lượng cùng tiêu vân thăng tình huống xem như vô cùng tốt một bên khác cố thuần mới là thật mắt cho váng ngưng tụ hắn một cách toàn lực linh kiếm dễ dàng sụp đổ đứt đoạn thành từng tấp ở trong hư không mà cái kia đường kinh người kinh khủng kiếm ý bay thẳng hắn mà đến kiếm ý thoáng qua tức thì liền xem như tiêu vân thăng cùng nghiễm lượng muốn làm viện thủ cũng làm không được còn nữa khương hà chẳng lẽ sẽ không ngăn cản sao c h ô i kiếm này ý thần kiếm từ cố thuần đỉnh đầu trực tiếp chui vào trên người hắn quanh thân kinh mạch trong chốc lát vỡ vụn tạng phụ bị xoắn n át ngưng tụ thực đan đồng dạng vỡ vụn sinh cơ bắt đầu cấp tốc sói m ò n bốn hắn ánh mắt tràn đầy không cam lòng cùng p h ấ n hận căm tức nhìn trần huyền cùng khương hà nếu là ánh mắt có thể giết người hắn đoán chừng đã đem bọn hắn giết chết ngàn vạn lần chỉ tiếc không thể kiếm ý nhập thể ước chừng ba hơi một từng đạo kiếm khí từ hắn n ụ c thân t r o n trong huyện tiêu tán đi ra sau đó bốn trực tiếp tại kiếm khí trùng kích phía dưới hóa thành một đoán huy Cũng k hư ô không n hắn sẽ hối hận hay không đến đây chặn giết Trần Nguyên, Trần Nguyên cảm thấy hắn hiện tại hắn n g giết biết hối tại thấy hay h sẽ đây cảm có là vậy vì hận, một một chút tới. trừ còn hối nhưng hắn hắn lại Bởi lần sẽ ra, không có ai biết hiện xuất thân. Khương Hà xuất hiện thân. Hư không yên tĩnh không người phát ra tiếng chỉ có bên thai cái kia một từng đạo kiếm khí đang du động gào thét hương hà coi thường lấy còn lại tiêu vân thăng cùng nhiễm lượng không nói một lời hóa dương phía dưới hết thể bình đẳng tiêu vân thăng sắc mặt tái xanh lại không thể làm gì thực đan cảnh cố t h u ầ n bị phân hóa ra một đạo kiếm ý giết chết hắn đâu tiếp tục đánh xuống lại có thể kiên trì bao lâu hắn bắt đầu vì đó trước tự tin mà cảm thấy hối hận nguyên lai tưởng rằng ba người liên thủ tuyệt đối có thể thắng qua khương hà nhưng kết quả lại là bọn hắn không chịu nổi một kích t r ê n lệch lớn đến khó có thể tưởng tượng bọn hắn thật sự là cùng cảnh giới võ giả sao giờ khắc này tiêu vân thăng cùng nghiễm lượng hòa thượng rất muốn hỏi ra một câu nói như vậy bọn hắn cũng không phải pham tục xác thực nói có thể đi đến đan cảnh võ giả không có một cái nào thiên tư kém cỏi này cấp độ đều không ngoại lệ thiên phú đều rất mạnh cho dù là hậu tích bạc phát loại kia cũng là thiên phú không tồi n g h lượng trong lòng đã coi t h o á ý hắn lau đi khỏe miệm nhìn thoáng qua ti thân ư t xác hắn đại thành ă n g tự khẩn nói là nhưng khương hà lại trả lời một câu như giao thủ trước đó ngươi nguyện lui lại bản xứ từ sẽ không ra tay với ngươi đến ở hiện tại đã chậm tiêu vân thăng gương mặt có rúm khương hà ý tứ này liền hay là bọn hắn sở hữu người mệnh nhịn không được nói khương kim sứ có biết như bản tọa cùng nghiễm lượng đại sư đồng thời bỏ mình thanh châu tất nhiên dung mạnh thanh vân kiếm phái cùng quang minh tự tuyệt không có khả năng từ bỏ ý đồ thanh châu quan phủ khả năng tiếp nhận uy hiếp bản xứ không dám chỉ là tỏ rõ sự thật mà thôi cố trưởng lao chết bởi kim sứ dưới kiếm cũng coi là xả được cân giận bản tọa cùng nhiễm g lượng đại sư một dạng chuyện hôm nay có thể xóa bỏ tuyệt sẽ không lại lôi chuyện cũ khương hà cười hắn khỏe miệng k h ẽ n h nết vạch ra một cái đẹp mắt đường cong thanh châu dung mạnh bốn cho dù thanh vân kiếm phái kim sơn tự đồng thời tạo phản lại như thế nào nếu dám cái kia liền không cần thiết tiếp tục tồn tại bản xứ không sợ bất cứ uy hiếp gì tiêu vân thăng nhữ mày lại nhưng cũng không có quá mức kinh nghi khương hà tác phong trước đó liền đã bày ra rơi tất trí chẳng có gì lạ hắn nhìn về phía nghiễm lượng hòa thượng nói không cần tiếp tục rằng co người ta liên thủ phá vỡ kiếm trận a di đà phật mặt đối với sinh tử cục nghiễm lượng hòa thượng vậy đã không còn giữ lại chút nào hắn trực tiếp cầm trong tay phật châu ném ra ngoài kim quan g đại thịnh b a phủ quanh thân q u a bích lạc các ngàng thề c nếu như nhìn thấy diệp vân thành chắc chắn đem hắn đưa vào ngực giam diệp vân thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu lướt vào thế ngay h ư n là lại khán thét giả gầm hắn h k sau đó n g tường i chỉ đạo mưa kiếm từ thiên mà rơi mang theo một cỗ kinh khủng như thế hướng phía tiêu vân thăng cùng nhiễm lượng hòa thượng bao phủ tới điên cuồng phát tiết trên người bọn hắn c ư ơ n g đại thế công làm bọn hắn không thể không lập tức ngừng bước chân lấy thủ đoạn bảo vệ quân thân vừa mới phá vỡ kiếm trận thông đạo giờ phút này vậy đã khép lại giờ khác này c ư ơ n g hà tại cái này trong kiếm trận tựa như chân thần quan sát phía dưới đau khổ trèo trống tiêu vân thăng hai người sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào tựa hồ đang đợi cái gì trần u y ê n nhìn cái kia chút chút xuống kiếm vũ nhược có chút suy nghĩ bốn nhiễm g lượng hòa thượng trên mặt có chút lo lắng đỉnh đầu một trội phật châu bao phủ phật quan cách chờ cái kia chút sắc bén mưa kiếm trong lòng muôn phần hối hận đã sớm biết mình không phải k ư ơ n g hà đối thủ vì sao a còn muốn độ Quả lượng hít sâu một hơi, trong h ự c là g như g lòng của l hắn không ngừng trong lòng đã có cách nhiễm lượng a nhiễm g lượng ngươi nói ngươi trêu chọc ai không tốt thế mà đi trêu chọc hương hãn dưới mắt ngoại trừ kim sơn tự hóa dương là hàn xuất thủ ai còn có thể cứu hắn đối phương thế nhưng là thực có can đảm giết hắn trên mặt hắn quý n h ý càng ngày càng nhiều tiêu vân thăng sắc mặt có chút âm trầm lần này giao phong đánh nát hắn tự tin hắn đường đường thanh vân kiếm phái trưởng môn phong vân bảng bên trên cừng giả trong tay càng có thanh vân kiếm g i a chỉ bây giờ thế mà chống đỡ bất quá khương hà bà kiếm nghe đồn hắn tự sáng tạo có năm chiêu kiếm thức trước mắt chỉ xuất ba kiếm còn có hai kiếm chưa hề dùng tới nếu là dùng ra lời nói hắn chỉ sợ cũng chỉ có một con đường chết cho dù mình còn có chút thủ đoạn bạo bệnh chỉ sợ cũng không thể trá cách đó không xa nghiễm lượng trầm tư một lát đ ỗ n g nhiên đưa mắt nhìn sang tiêu vân thăng nói ra tiêu thí chủ nếu có thủ đoạn khác còn xin đừng nên trần trừ nữa không phải b ầ n tăng cùng các hạ hôm nay chỉ sợ thật chỉ có vẫn lạc một con đường này s ắ c mặt hắn hiện lên một vòng gửi hy vẽ hắn cùng tiêu vân thăng khác biệt hắn chỉ là quan minh tự một cái nội viện thủ tọa mặc dù có chút địa vị nhưng tuyệt đối là không bằng tiêu vân thăng vị này thanh vân kiếm phái tôn g chủ cho dù thanh vân kiếm phái không bằng quan minh tự nhưng hắn vẫn là tôn chủ ngoại trừ hóa dương lão tổ chính là tầm cao nhất tồn tại mà giống như là thanh vân kiếm phái loại này đỉnh tiêm thế hắn cảm thấy tiêu vân thăng nhất định còn có chuẩn bị ở sau chỉ bất quá đang do dự muốn hay không dùng đến mà thôi dù sao dạng này nội t ì n h cơ hồ đều là dùng một kiện thiếu một kiện tiêu vân thăng nghe được câu này lông mày nhẹ trao lại dưới trong mắt có chút không bỏ nhưng cũng biết nhiễm g lượng nói rất đúng không thể chần trừ nữa đi xuống nhất định phải mau rời khỏi lập tức trong tay áo xuất ra một cái màu đỏ tím tinh xào hộp ngọc nhẹ nhàng mở ra lộ ra bên trong một đạo màu tím phủ lục phía trên k h ắ c vẽ lấy từng đạo thần bí đường vân liếp nhìn lại giống như là có thể đem người tâm thần thu nạp giống như hắn g ầ m đầu thấu qua thanh vân kiếm bao phủ thanh sắc quang mang một chút liền thấy được cái kia đạo đứng sừng sưng áo trắng bóng dáng đối phương vậy tại bình tĩnh nhìn xem hắn tựa hồ lại nói cái gì lại hình như là đem hắn không nhìn ánh mắt ngưng tụ tiêu vân thăng trực tiếp lấy ra cái kia t r ư ờ n g chân tàng phụ lục kiếm chỉ tại trên b ù a chú mặt hoạt động mấy lần một d ọ t tinh huyết từ đầu ngón tay bước đi ra nhỏ ở màu tím trên b ù a chú mặt miệng bên trong còn nói lẩm bẩm mà n g h i ĩ m lượng hòa thượng nhìn thấy tiêu vân thăng xuất ra tấm bửa kia về sau trước mắt trong nháy mắt sáng lên dấy lên to lớn hy vọng hắn ngửng thở nhìn xem tiêu vân hai tay ôm quyền bài nói cung t h ỉ n h thanh vân tử tổ sư cung t h ỉ n h thanh vân tử cung thanh âm hắn tại cái này bị bao phủ kiếm trận bên trong không ngừng chuyển ra hồi âm c h â n u y ê n giật mình trong lòng cảm giác có chút khớp ổn từ trước đó khương hà cùng tiêu vân thăng đối thoại ở trong có thể nghe ra vị này thanh vân tử hẳn là thanh vân kiếm phái hiện có hóa dương cường giả để khương hà đều kiên kỵ hóa dương cường giả hắn hít sâu một hơi hôm nay phát triển đến bây giờ tình hình là hắn chỗ không ngờ rằng vừa mới bắt đầu là không ngờ rằng khương hà mạnh như vậy thế mà nhẹ nhõm lấy một ba mà bây giờ thì là không ngờ tới đối phương còn có hóa dương chuẩn bị ở sau. k hương hà đâu hắn liệu đến sao sẽ có đạo thần cung những cường giả khác xuất hiện sao giờ khác này trần u y ê n trong lòng có rất nhiều hoang mang nhưng loại thời điểm này hiển nhiên là không thể nào đi trực tiếp hỏi chỉ có thể đem tâm thần đều thả trên người khương hà nhìn hắn ứng đối ra sao vượt qua hắn đoán trước là khương hà không có bất kỳ cái gì phản ứng càng không có xuất thủ mà là tựa hồ cứ như vậy lẳng lặng nhìn xem cái kia trương màu tím phù lục đang thiêu đốt phù lục thiêu đốt tốc độ thật nhanh n g á y mắt liền hóa thành cho bụi trong hương không, không có bất kỳ cái gì phản ứng nhưng sở hữu người đều chăm chú nhìn cái kia phiêu tán cho bụi quả nhiên một hơi về sau kiếm t r ậ n c h i bên t r o nguyên thiên n địa g khí trong n hội á y mắt bắt trào. phung không bị khống chế h đầu Lại bị hội tụ c ù người phụ tiêu đốt diện h ư mạo vậy càng rõ ràng ở trong mắt trần uyên cũng nhìn thấy người kia là một cái lao giả hai mắt hưu thần khí chất phiêu giật d i ư ơ n g mắt nhìn thoáng qua khương hà v ẫ y tay một cái tiêu vân thăng trong tay thanh vân kiếm trực tiếp rơi vào hư hảo trong tay hắn nhẹ nhàng v ạ c h một cái trong hư không tất cả mưa kiếm lúc này phá diệt một kiếm hoành không khương hà trong hư không cái t i ê u đạo hư hảo bóng dáng có linh trí ánh mắt dừng lại trên người khương hà kêu một tiếng hắn tên một cô cường đại khí thế bắt đầu bước lên khương hà nhìn thẳng mà chống đỡ không hề n h ư ợ n g bộ chút nào lãng được nói thanh vân tử bản xứ đợi ngươi đã lâu lời này vừa nói ra sở hữu người đều trấn kinh nhìn xem hắn ngay cả trần liên vậy trên mặt kinh nghi nhìn xem khương hà, cái này tiêu vân thăng giật mình trong lòng suy nghĩ điên cuồng chuyển động không quá lý giải khương hà lời này vừa ý nghĩ đây là chuyên môn đang chờ hắn gọi ra thanh vân tử tổ sư hóa thân cái này đơn giản khiến người ta khó có thể tin hắn làm sao đoán được biết mình trong tay có tổ sư vẩn dưỡng nhiều năm một đạo thủ đoạn đây là duy nhất thuộc về hóa dương cảnh cường già thủ đoạn chỉ có ngưng tụ nguyên thần mới có thể phân ra một sợi vẩn dưỡng tiến tới cùng phụ lục hòa làm một thể xem như một tòa tông môn nội t ì n h bởi vì loại này thủ đoạn có thể lấy tổn thương một sợi nguyên thần làm đại giá trong khoảng thời gian ngắn bộ phát ra nguyên thân ba thành đến năm thành thực lực mà cái này hóa thân một khi tỉnh lại còn có thể cùng chân thân chúng cho nên mới hội có trước mắt thủ đoạn nghiễm lượng hòa thượng trầm mặc không nói nghe khương hà câu nói này luôn có một loại mình bị lợi dụng cảm giác vẫn là loại kia không có ý nghĩa bị lợi dụng thanh vân tử ánh mắt cùng khương hà đối mặt ngươi đang đợi lao phu đúng không sợ già phu một kiếm giết ngươi thanh vân tử nhìn xem khương hà hỏi hắn mặc dù thường xuyên khóa lại sinh cơ rơi vào trạng thái ngủ say nhưng vẫn là tại thanh t ỉ n h chỉ là nghe nói qua khương hà cái này tên biết người này không là phạm nhân dưới mắt vậy nghiệm chứng điểm này chung quanh kiếm trận để hắn đều cảm giác được một chút nguy hiểm tông chủ tiêu vân thăng càng là không tiếc dùng da nội tình đem hắn tỉnh lại cái này chút toàn bộ đều là bởi vì trước mắt nam tử không sợ bởi vì ngươi làm không được mà ta lại có thể chém ngươi cái này một bộ hận dưỡng nhiều năm hóa thân khương hà t h ầ n sắc bình tĩnh nói tựa hồ vô luận đúng là ai hắn đều không có thất kinh qua a thanh vân tử kinh nghi một tiếng không tin không tin vậy liền thử một chút khương hà gợn s ó n g m ộ t cười Tốt, lão phu vậy muốn thử xem ngươi cái này phong vân bảng mười bảy được xưng là kiếm thần thủ đoạn nhìn xem ngươi rốt cuộc có bản lĩnh gì lại dám xưng kiếm thần thanh vân tử mây đạm gió nhẹ nói khương hà nhẹ gật đầu nhìn trong tay chu tiên kiếm tựa hồ là ở nói với thanh vân tử lại tựa hồ là đang nói một mình thế nhân đều biết ta khương hà hết thể sáng chế ra năm chiêu kiếm thức hóa dương cảnh phía dưới còn không ai có thể tiếp được cái này năm chiêu bất quá ta vẫn chưa đủ lại sáng tạo một chiêu kiếm mới thức này thức chuyên vì hóa dương võ giả sáng tạo còn không có ở bên ngoài triển lộ qua liền từ ngươi tới làm cái thứ nhất người đi đ ú n g một thức này là kiếm thứ sáu gọi là thần vẫn thần vẫn thanh vân tử trong miệng niệm một tiếng sau đó liền từ trên người khương hà cảm giác được một cỗ trước đó chưa từng có mạnh mẽ kiếm ý xông thẳng lên trời phạm vi mười dặm nơi kiếm trận trong chốc lát vỡ vụn tất cả lực lượng hợp ở một điểm lần này hắn lại có một bộ phận đang đợi thanh văn tử một là vì thử kiếm thứ hai là còn có cái k h á c mắt kinh khủng kiếm ý để tiêu vân thăng cùng nhiễm g lượng đồng thời biến sắc không dám tin nhìn xem khương hà khủng bố như thế vì thế cũng không phải đàn cảnh kiếm chiêu hắn thật sáng chế ra có thể trạng hóa dương cường giả kiếm thức còn bệnh danh là thân vẫn không thể không nói đây là đối với mình vô cùng tự tin nhưng nhìn xem khương hà bọn hắn trầm ặ c bởi vì hắn xác thực có tư cách tự tin như vậy. h ư không b i ế n sắc m â y đen hội tụ khương hà đằng không mà lên áo trắng thăng thiên hắn hợp ở trung tâm cầm trong tay chu thiên kiếm chỉ hướng thanh vân tử trong mắt bắn ra một đạo cực hạn chiến ý lấy thiên đan t r ạ m hóa dương đây tuyệt đối là một kiện hành động vĩ đại cho dù đối phương chỉ là một câu hóa thân vậy tuyệt đối có thể làm người truyền tụ vốn vì hắn lại lần nữa tăng thêm một đạo ngạo nhân chiến tích đương nhiên đây chỉ là bước đầu tiên chém tới hóa thân về sau hắn bước kế tiếp chính là khiêu chiến chân chính hóa dương cường giả thanh vân tử nhìn trong tay thanh vân kiếm ánh mắt h ư n g tụ khương hà chỗ hội tụ kinh khủng kiếm ý hắn ngăn không được Trắng. chương ba trăm t s mười một kết thúc thanh vân tử nói phi thường dứt khoát ngăn không được liền là ngăn không được mặc dù có tổn hại chút thanh danh hắn cũng không muốn phế bỏ cái này một sợi nguyên thần không phải còn muốn luận dưỡng lại phải cần thời gian rất lâu mà bây giờ chỉ cần cái này một sợi nguyên thần bất diện hắn tổn thất liền không lớn cái cái mút trời kinh khủng kiếm ý cùng hội tụ thiên địa nguyên khí cho dù là hắn chân thân đến tận đây vậy phải cẩn thận đối đ ã i hơi không cẩn thận liền có trọng thương nguy hiểm kiếm thần không hổ k ỳ danh đơn thuần kiếm ý mà nói khương hà đã vượt qua hắn cái này hóa dương chân nhân khoảng cách hóa dương đoán chừng người này cũng chỉ có cách xa một bước nếu như thế cần gì phải huyên não như thế cương đâu sống càng lâu càng biết bo bo giữ mình đạo lý khương hà loại này tồn tại ngày sau nhất định là so với hắn mạnh hơn hiện tại kết thủ á n chỉ hội vì chính mình vì tông môn bằng thêm một cái cường địch thanh vân tử lời vừa ra khỏi miệng thư không lập tức yên tính ý mắng tiêu vân thăng trong mắt hiện lên một vòng không thể tin hắn nghe được cái gì thanh vân tử tổ sư thế mà chủ động nhận thua còn nói mình ngăn không được cái này sao có thể hóa dương cùng thiên đan ở giữa t r ê n lệnh to lớn như thế khương hà làm sao có thể có thể xóa đi cái này cái to lớn khoảng cách nhưng thanh vân tử nói ra câu nói này về sau liền xem như hắn lại không muốn thừa nhận vậy không có cách nào khương hà liền là c ư ờ n g đại c ư ờ n g đại đến bọn hắn chỉ có thể miễn cưỡng đón lấy ba kiếm c ư ờ n g đại đến một kiếm trực tiếp để một vị thực đan cảnh tông sư hóa thanh huyết vụ cương đại đến mục tiêu thậm chí dám đặt ở hóa dương tông sư trên thân hắn cúi đầu thở dài ra một hơi có chút thất lạc cảm giác quanh quẩn ở trong lòng cuộc chiến hôm nay làm hắn đạo tâm đều có chỗ tổn thương n g h i ễ m l ư ợ n g hòa thượng trong lòng cũng ngày quy định sóng to gió lớn mặc nghiệm một tiếng a di đà phật rõ ràng chuyện hôm nay chỉ sợ cũng muốn rơi thôi mà khương h à tại thanh châu uy thế đem không ai có thể ngăn cản ngoại trừ hóa dương cảnh cường giả ra mặt ai cũng không phải đối thủ của hắn nhưng phóng nhãn thanh châu lại có thể có mấy vị hóa dương cường giả khác không nói liền nói thanh vân kiếm phái bây giờ cũng chỉ có thanh vân tử một người mà thôi qua minh tự mạnh hơn một chút nhưng vậy cường không được quá nhiều với lại nếu thật là có hóa dương cảnh cường giả ra mặt đối phó khương h triều đình cao thủ chẳng lẽ liền là bất tài sao trần n g uyên dẫn theo tâm vậy vương xuống một chút trước đó hắn còn có chút bận tâm khương hà có thể hay không đánh bại một vị hóa dương cường giả dù sao cấp số này cường giả với hắn mà nói cơ hồ liền là trong truyền thuyết tồn tại may mắn lần này tựa hồ vẫn là khương hà cao hơn một bậc cho dù là vị này hiện thân hóa dương cường giả thanh vân tử cũng không thể không cam bái hạ phong khương hà đứng thẳng ở giữa trời quan sát thanh vân tử sắc mặt không buồn không vui nhưng cũng không có lại tiếp tục đ ộ n thủ mà là gợn xong nói hiện tại tin thanh vân tử cười cười không thể không biết có mất mặt cao giọng nói、tin. cho nên nguyên nguyện ý bỏ ra cái giá gì để hai người bọn họ m à sống khương hà tiếp tục hỏi nói một chút n g ư ơ i điều kiện a từ khương hà mới vừa nói ra chờ hắn đã lâu câu nói này thời điểm thanh vân tử liền biết hắn là có chỗ cầu không phải cũng sẽ không ép hắn đi ra bây giờ suy nghĩ một chút tựa hồ khương hà cuối cùng một kiếm tiêu bích lạc chính là vì cho tiêu vân thăng áp lực không thể không đem thần phụ dùng đến tỉnh lại hắn chất chứa tại phụ lục bên trong một sợi nguyên thần khương hà thứ nhất trần liên cùng thanh vân kiếm phái ân o á n từ đó xóa bỏ n h ư không nguyện ý đan cảnh tông sư cũng không thể xuất thủ tập sát chỉ có thể phái ra cùng cảnh võ giả giao đấu nếu là trá ư ơ n g mộ tất nhiên đích thân lên thanh vân sơn lại lính giáo tiền bối cao chiêu thanh vân tử n h ữ n g mày trên thực tế cho dù là cho tới bây giờ hắn cũng không rõ làm rốt cuộc là cái gì ân đoán dù sao hắn lại không thể biết trước lập tức đưa mắt nhìn sang tiêu vân thăng cảm giác được ánh mắt hàm nghĩa tiêu vân thăng lúc này đem đ ạ i khái sự tình ân đoán truyền âm cho thanh vân tử trong đó vậy đem cố chuẩn bị khương hàm ộ t kiếm chém giết sự tình nói ra nghe tới nơi đây thời điểm thanh vân tử sắc mặt không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn đen lên dưới bất luận thả tại bất kỳ một cái nào tâm môn một vị thực đan cấp độ tâm sư cao thủ đều phi thường trọng yếu nếu là tiêu vân thăng thiêu đốt thần phù sớm một bước cho dù là cái này cố hóa thân tổn hại hắn vậy không có khả năng để khương hà chém giết cô thuần chỉ tiếc bây giờ nói gì cũng đã trượm mà tiêu vân thăng cũng là có nỗi khổ không nói được nếu là có kế hoạch lời nói hắn đương nhiên sẽ không keo kiệt nhưng khương hà một kiếm kia thật sự là quá mức cấp tốc hắn căn bản là không kịp phản ứng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem c ô thuần tan thành mây khói thanh vân tử không nói lời nào khương hà vậy giữ ý lặng l ặ n g chờ đợi lấy hắn hồi phục một lát sau thanh vân tử hư h o thân thể có chút những người ánh mắt quét về trần uyên nhất thời hắn liền cảm thấy một cấu nghiêng thiên cường đại uy thế hướng phía mình bao phủ mà đến chỉ bất quá uy thế này đến nhanh đi càng nhanh cơ hồ là nháy mắt thời gian mà thôi nhẹ gật đầu thanh vân tử nói tốt việc này lao phu đáp ứng cùng cảnh tranh chấp tất nhiên là không thể liên lụy đ à n cảnh tông sư xuất thủ cố thuần tâm trí bị che đậy hôm nay họa chẳng trách người bên ngoài chuyện thứ hai khương m g ô muốn mượn quý tông vô tự kiếm b i a nhìn qua đây cũng là khương hà các loại thanh vân tử hiện thân nguyên do vô tự kiếm địa vật này chính là kiếm đạo linh vật tục chuyên chính là thượng cổ một vị nào đó có được thông suất tu vi cường giả lưu lại ẩn chứa vị cường giả kia đối kiếm đạo linh Có không k ít i ế mặc tu đều từ kiếm bia bên trong lĩnh ngộ ra một ít đồ vật, đều đồ kiếm bia m bên ra lĩnh ngộ dù thưa thớt, nhưng vẫn là có thật nhiều người. tự tin mình ngộ tính thiên phú. Bây giờ càng là thiên nhưng nhiều khương hạ mình phú. người, vẫn ngộ càng giờ là là có Bây đây a qua bia n đình phong, tự nhiên không có khả năng này. đ khả thả qua vô tự kiếm bia loại bảo tự tự vật kiếm vô có Mặc dù đây chỉ là trong đó một trong thậm chí còn là so sánh nhỏ một khối nhưng y nguyên c h â n quý bởi vì lúc trước vị kia kiếm đạo cường giả theo ghi chép là có thể cùng n h â n tộc võ hoàng tranh phong tồn tại cảnh giới rất có thể là tại thông thiên lục c ả n h phía trên bốn tiêu vân thăng trong lòng có chút không lớn dù sao đây là thanh vân kiếm phái trấn tông trí bảo là lúc trước thanh vân kiếm phái sáng lập ra môn phái tổ sư mạnh mẽ từ thục sơn cùng cái khắc kiếm tông trong tay cướp được đồ vật tự nhiên không muốn giao cho khương hạ muốn là đối phương không có trở mặt lời nói cũng không phải không được nhưng hắn đầu tiên là rơi xuống thanh vân kiếm phái mặt mũi lại giết cố t h u ầ n vị này đàn cảnh trưởng lão nếu là còn đem kiếm bia làm hắn l i n h hội bên ngoài người sẽ như thế nào đối xử thanh vân kiếm phái chỉ bất quá trước mắt thanh vân tử ở đây còn chưa tới phiên hắn tới làm chủ lại lấy hắn bây giờ thực lực hiện tại cũng không đủ cùng khương hạ nói chuyện ngang hàng thanh vân tử không có cự tuyệt cũng không có đồng ý mà là nói khương hạ t nếu là muốn xem ngươi cũng phải nỗ lực cung cấp đại giới hắn xác thực hương hà một kiếm này nhưng một cái hoa dương chân nhân vậy không có khả năng như thế mềm yếu hương hà điều kiện thứ hai khinh người quá đáng hắn không có khả năng đáp ứng một chú nghĩ hương hà cân nhắc một phen giữa hai người thực lực một lát sau nhẹ gật đầu tất a thanh hóa kia hội Hắn hiện chém thần, không một đại giới. tại cái cái liền nỗ nếu vân này lực là cô có đầy đủ tử b kỳ khả cái gì hòa đám nếu ă n hắn không sợ, nhưng hắn g mặc mắt dù k sợ, là i m mất mà địa. được Như không n thế thôi. Tốt, ế bù như thế lao phu liền tại thanh vân sơn chờ ngươi dứt lời về sau thanh vân tử vậy không nói nhảm n ữ a c á i gì nhìn c h ầ m c h ầ m trần u y ê n một chút thân hình chậm rãi tiêu tán một sợi lưu quang tràn vào tiêu vân thăng tay náo bên trong bên trong tựa hồ vẫn còn đồ vật có thể chịu tại cái này một sợi nguyên thần tiêu vân thăng hít sâu một hơi việc đã đến n ư c này hắn vậy không ngăn cản được tổ sư cùng khương hà ở giữa giao dịch nhưng trong lòng vẫn là vẫn có thật nhiều bếp i quất chuyện hôm nay vây xem người không nhiều nhưng cũng không tính được ít tất nhiên truyền lượn thanh châu khương hà vậy đem hội đạp trên thanh vân kiếm phái lại một lần nữa uy c h ấ n thanh châu nhìn chung bắt đầu tổn thất cũng chỉ có thanh vân kiếm phái hiện tại hắn chỉ hy vọng khương hà tại vô tự kiếm bia trước mặt vấp phải chắc trở lĩnh hội không ra bất kỳ đồ vật khả năng này phi thường lớn bởi vì lịch đại đến nay thanh vân kiếm phái có vậy không ít một chút hạng người kinh tài tuyệt diễm lĩnh hội kiếm bia khả năng từ kiếm bia phía trên Hà hẳn Hà là cũng không có khả năng ngoại lệ bốn nghĩ đến đây tiêu vân thăng quay người liền chuẩn bị rời đi kiếm trận đã hủy vậy ngăn không được hắn bất quá hắn vừa có động tác liền nghe được khương hà một câu t i ê u tông chủ c h ầ m đã khương kim sứ còn có chuyện gì muốn nói an nghẹn tiêu vân thăng thái độ tự nhiên sẽ không quá tốt bất quá cũng không dám làm tức giận khương hà là được ngựa khí tương đối bình đạo nhớ kỹ vừa rồi bản sứ đối thanh vân tử nói tới nếu ngươi thanh vân kiếm phái còn dám đối trần liên động thủ bản sứ liền thông ra gặp nhau bên trên thanh vân sơn đòi cái công đạo k ư ơ n g hà n g ự khí bình tĩnh nhưng lại ẩn chứa một cố cường đại v Mà tiêu vân thăng hiện tại cũng không thấy đến khương hà là tại khẩu suất của n ô n bởi vì lấy hắn thực lực là thật có thể làm được tiêu vân thăng nhìn chăm chú khương hà sau đó chuyển tới trần nguyên trên thân thấp giọng nói việc này tiêu mô ghi lại bất quá theo trần nguyên làm việc tác phong chỉ sợ ngày sau chặn giết hắn cũng không phải là ta thanh vân kiếm phái điểm này khương kim sứ muốn rõ ràng những người khác đúng không ra tay với hắn cái này liền không cần ngươi quan tâm ai ý thế hiếp người b ả n sứ liền đánh lên ai sơn môn nhưng nếu là cùng thanh vân kiếm phái có một tơ một hào liên lụy ha ha khương hà trong mắt hiện lên một vòng sắc cơ hừ tiêu vân thăng lạnh hư một tiếng phất tay tháo rời đi lần này thanh vân kiếm phái xem như tổn thất cực điểm trọng yếu nhất là còn rất khó lấy lại danh dự không nói khương hà vẹn vẹn cái này trần uyên liền là một cái nhân vật khó giải quyết thanh vân kiếm phái trước mắt trong hàng đệ tử chỉ sợ cũng không người nào dám nói có thể thắng dễ d à n g hắn nhìn xem tiêu vân thăng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa bong dáng trần uyên trong lòng có chút thở dài một hơi chuyện này đến tận đây xem như kết thúc có khương hà c h ấ n hiếp cho dù có người muốn đối với mình xuất thủ cũng phải yên lặng một đoạn thời gian mà hắn hoàn toàn thiếu khuyết chính là thời gian tiêu vân thăng rời đi về sau chỉ còn lại nghĩa lượm hò chương ba trăm một vòng mươi hai khương hà tán đồng kinh lịch qua vừa rồi sự kiện về sau nghĩa lược hòa thượng thái độ biến hóa có chút lớn bất quá cái này cũng rất bình thường khương hà cùng hắn đã không phải là một cái phương diện thượng võ giả cho dù là hóa dương trân nhân khương hà cũng có lực đánh một trận khương hà không định quá mức làm khó nghĩa lược hòa thượng quan g minh tự thực lực so thanh vân kiếm phái mạnh hơn nhiều lại nghiễm lượng cái này con lựa chọc từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ một mực vậy đều không có quá mức hùng hổ do người đã mắt đã tới hắn cần gì phải lại chống r ô n g gây thù hẳn có thể địch h ó a dương không giả nhưng hắn còn không có cái nào thực lực có thể hoành hành không cố kỵ đương nhiên cái này cũng cũng không có nghĩa là hắn liền sợ quan g minh tự nhìn lên trước mặt nghiễm lượng hòa thượng khương hà nói khương mỗi trước đó nói tới tương tự thích hợp với quan g minh tự nhưng, nhưng rõ ràng n g h lượng hòa thượng mỉm cười gật đầu việc này bẩn tăng tất nhiên là biết được nặng nhẹ còn nữa lần này đến đây b ẩ n tăng vốn là thật sự là qua đường mà thôi mới vừa xuất thủ cũng là vạn bất đắc dĩ khương hà giơ tay lên đã ngừng lại hắn lời kế tiếp lần này bản xứ bố trí xuống trận pháp lãng phí ba mươi mai nguyên tinh đại sư cảm thấy nên như thế nào nhiễm g lượng hòa thượng khỏe miệng có chút có rúm gạt ra một vòng dáng tươi cười nếu là b ẩ n tăng tổn hại trận pháp tự nhiên từ b ẩ n tăng để đền bù khương thí chủ t ổ t thất sau đó hắn tay h á o vung lên mấy chục viên nguyên tinh bay ra sắp hàng chỉnh tề tại khương hà trước mặt hắn cũng không có khắc khí toàn bộ tiếp nhận bỏ ra một chút đền bù nhiễm lượng hòa thượng trong lòng cũng xem như thở dài một hơi hướng về phía trần n g u y ê n cười cười quay người rời đi thân hình tốc độ biến mất thật nhanh tựa hồ là sợ khương hà đột nhiên đổi ý đến tận đây lần này chặn i ế t sự kiện xem như triệt để kết thúc tổng thể tới nói vẫn là rất viên mãn chặn i ế t trần n g u y ê n cố thuần trực tiếp bỏ mình tiêu vân thăng nhiễm lượng hòa thượng bị kích thương về sau khương hà lại đã đạt thành mình mắt đương nhiên cái này viên mãn chỉ là bọn hắn về phần cố thuần nhất phương tồn thất nhưng l ớ n lắm không chỉ có một vị đan cảnh tông sư vẫn lạc ò n đem mặt mũi mất hết chỉ sợ tiếp xuống thời gian nửa tháng cũng sẽ là việc này lên men có thể đoán được khương hà thanh danh đem lại một lần nữa vang vọng thanh chỉ bất qua cái tiền đề này là có người đem thanh vân tử hiện thân tin tức truyền đi có thể bước lui một vị hóa dương cảnh chân nhân hóa t h ầ n khương hà tại phong vân bảng bên trên hội tăng vọt rất nhiều thứ tự mà làm vì thế lần sự kiện trung tâm mâu thuẫn điểm trần uyên thanh danh vậy đem theo lần này dùng chuyển vì thành châu tất cả thế lực biết được có thể làm cho khương hà vì hắn xuất thủ không tiếc giết chết một vị đàn cảnh tông sư tuyệt đối mang ý nghĩa giữa bọn hắn quan hệ không thể tầm thường so sánh mà ngày sau ai còn muốn ra tay với trần uyên nhất định phải cân nhắc một chút mình liệu có thể chịu được đến từ khương hà lựa giận quanh thân kiếm khí tán đi trần uyên ngự không đi vào khương hà trước người ôm quyền túi lầu nói. thi chức cảm ơn đại nhân cứu giúp trong hư không hai người cùng nhìn nhau khương hà nhẹ gật đầu người ta đều là đạo thần cung thành viên không cần cảm ơn cái gì lần này cũng chỉ là vận dụng ngươi cầu viện một lần cơ hội mà thôi trần n g uyên lắc đầu một mã thì một mã tóm lại đại nhân ân tình thi chức tất nhiên ghi nhớ trong lòng nhìn xem trần n g uyên thành khẩn bộ d á n g khương hà ánh mắt có chút hồi ức lúc trước hắn gặp được nguy hiểm thời điểm tựa hồ cũng là có một vị đạo thần cung cường giả cứu hắn tụi lựa t ư ơ n truyền người có đan cảnh tri tư nếu là thật sự muốn cảm ơn ta liền mau chóng hoàn thành vào cùng khảo nghiệm trở thành thành viên chính thức a khương hà ngữ k h í y nguyên rất l ạ n h đạo nhưng câu nói này lại làm cho trần u y ê n nghe được một chút ôn hòa trần u y ê n minh bạch khương hà nói chuyện là có ý gì liền là muốn cho hắn đoạt được thành t i ế n quả cũng không biết rốt cuộc là vị nào thành viên cần thế mà mấy tên đạo thần cung thành viên đều như thế để bụng trong lòng có mang hoang mang nhưng hắn cũng không có biểu lộ ra mà là trịnh trọng nói ra tất h nhiên toàn lực ứng phó khương hà có lần này sự kiện sở hữu người đều sẽ biết bản xứ sau l ư n g ngươi làm việc có l ẽ hội thu liễm một hai nhưng tuyệt đối không thể khinh địch chủ quan thanh vân kiếm phái quang minh tự hao tổn mặt mũi không chừng cái nào một ngày liền sẽ nghĩ biện pháp trả lại chỉ phải cho ta một chút thời gian đến lúc đó trả lại còn không biết sẽ là ai đây trần u y ê n khỏe miệng một phát trong mắt hiện lên một vòng tàn nhẫn chuyện hôm nay hắn xem như triệt để ghi lại mặc dù cố tuần chết rồi nhưng thanh vân kiếm phái vẫn còn bọn hắn ngày sau tất nhiên vì thế nỗ lực một cái giá lớn chặn giết h a hai bốn thế gian này chặn giết người khác đều không ngoại lệ đều bị hắn giết lần này nếu như không phải cùng khương hà, sớm đồ tốt, nếu như không phải khương hà thực lực vượt xa cùng cảnh hắn trần mẫu người coi như nguy hiểm loại này không tại trong khống chế cảm giác hắn rất chán ghét hết thể tất cả nằm trong lòng bàn tay mới là hắn ưa thích thực lực vậy chỉ có thực lực có thể làm đến điểm này khương hà ánh mắt hưng tụ cảm giác được trần huyền quanh thân quanh quẩn lấy một màn kia tàn nhẫn chi ý lại thêm trước đó tô tử duyệt nói tới liên quan tới trần huyền tính tình hắn tự nhiên rõ ràng hôm nay hắn đem phần này ân o á n đ i lại liền đợi đến ngày sau thực lực đạt tới về sau còn trở về bất quá hắn không cảm thấy cái này có cái gì không đúng con đường võ đạo hẳn là như thế đối với người khác h u n g ác đối với mình ác hơn năm đó hắn bị người từ hôn đồng dạng cho mình lập xuống ước hẹn ba năm muốn hung hăng đem tất cả địch nhân gây cho khương ra thống khổ gấp mười gấp trăm lần còn trở về cái kia trong ba năm khương hà lâm vào khổ tu thậm chí không tiếc s ô n g s á o sinh tử di tích thu hoạch được di tích mặc dù sau đó tới đạt được đến từ đạo thần cung trợ giúp nhưng lớn nhất duyên hữu cớ hay là hắn đối với mình hung á c lấy kiếm khí nhập thể kém một chút bỏ mình bất quá may mắn hắn không có chết còn thành công đem mình tu v i t ă n g vọn lại về sau chính là thực hiện mình năm đó lời hứa đem chỗ có ân đoán cùng nhau chấm dứt cái này mới có về sau kiếm thần chi danh bản xứ chờ ngươi thực hiện ngươi hôm nay lời hứa khương hà nói ra hôm nay trần liên có lẽ liền là ngày mai hắn tô tử duyện nữ nhân kia thực lực mặc dù chẳng ra sao cả nhưng ánh mắt vẫn là nhất lưu Đã hắn đều hắn nhận công tuy r ầ n ê n người này tương lấy a ra qua i viên chính thức khả năng phi thường lớn. Với lại, liền trôi triển thiên tiềm trở thành thành thức thường trước mắt lực, trên thực tế vẫn là muốn vượt chính khả hắn phú hắn. h là năng lớn. vẫn muốn n lực, lộ Duy t Trần sự không chắc chắn liền là u ê n thành â m t í n đây l đạo t h ầ cung mấy vị t à n viên h coi tiên r rằng ọ n nhất không thu, cũng không g thà thu, thể thu vật, t đồ vào ớ một cái tâm tính không tốt hàng người. Tốt. Đi lấy thành t cái người. Đi i không hàng lấy quả đi đến lúc đó ngươi cũng tìm được không tưởng được vào cung lễ khương hà đạm cười để điểm m ộ t câu trần uyên cười cười không có nhiều lời cái gì khương hà trong tay chu tiên kiếm ánh sáng nói lên biến mất không thấy gì nữa sau đó bước ra một bước qua trong dây l á t liền biến mất ở trần l u y ê n trước mặt nếu không là trên mặt đất lưu lại vết tích có lẽ đều nhìn không ra hắn đã từng đến qua ti chức c u n g tiễn kim sứ đại nhân trần l u y ê n sắc mặt ngưng trọng cất cao giọng nói hắn mặc dù là đạo thần c u n g người nhưng bây giờ còn cũng không phải là thành viên chính thức chỉ là bên ngoài mà thôi cùng khương hà ở giữa tự nhiên là không thể nào tùy tiện như vậy vẫn như c ũ muốn tôn nó vì đại nhân đương nhiên trọng yếu nhất là khương hà thực lực quá mạnh cho dù là cái gì đều không động q u a thân y nguyên tản ra một câu ngút trời kiếm ý mang cho trần nguyên áp lực cực lớn bản thân liền không khả năng như bằng hữu bình đẳng t r ầ m mặc một lát đợi cho sở hữu người đều rời đi trần nguyên thở dài một cái nhìn xem phạm vi vài dặm nơi bờ bộn hắn rung động trong lòng lúc này mới dần dần biến mất như thế cảnh tượng thật sự là siêu p h à m chi lực hôm nay chỗ chuyện phát sinh cũng giống là xe cắp treo bình thường thoải mái chập trùng đầu tiên là cố thuần hiện thân lấy cao cao tại thượng tư thái muốn giết hắn vì con báo thủ về sau khương hà hiện thân điểm ra tiêu vân thăng cùng n h i ễ lượng hòa thượng lấy một đ i ba chiếm cứ tuyệt đối thượng phong nhưng về sau thanh vân kiếm phái thanh vân tự hiện thân nơi đây p h ấ trải tay liền phá đi khương hà mưa kiếm, mang theo một cố cường đại vì thế, thủ. chết, tốt. t mưa mang liền đi kiếm, đại phải cái Khương cường nếu không Khương vẫn Không hắn Khương cũng đến không phá Hà Hà hậu chỉ Hà chỉ được cái gì cố có có vì sẽ sợ qua một trận chiến này trần h u y ê n đối với đan cảnh nhận biết lại sâu hơn một bước dù sao hắn xem như tiếp xúc gần gũi khương hà đ ộ n thủ có lẽ đây cũng là hắn cố ý gây nên đan cảnh tông sư thủ đoạn cực điểm một bộ phận đều đến từ đối thiên địa nguyên khí k h ô n g chế làm hắn đối đan cảnh giờ phút này vô cùng h ư n g tới như thế siêu phàm thực lực bất kỳ người nào gặp đều muốn có được chỉ bất quá trần u y ề n càng thêm kiên định mà thôi với lại đạo thần cung thành viên thực lực hắn cũng coi như là lần đầu tiên chân chính gặp được c h ắ c không được đối thành viên chính thức yêu cầu hà khắc như vậy quả nhiên là thà thiếu không v ừ a không biết cái khác đạo thần cung thành viên có phải hay không vậy như khương hà bình thường cương đại có thể tại cùng cảnh bên trong có thể xưng ơ vô địch